Quy 1 chương 1, đột nhiên xuất hiện hệ thống. Chương 1, đột nhiên xuất hiện hệ thống. Tiêu Lạc từ trong mơ mơ màng màng vừa tỉnh lại, phát hiện chính mình đang nằm tại một tấm trên giường bệnh, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm nước khử trùng bị. Đây là bệnh viện. Ta làm sao lại tại trong bệnh viện? Tiêu Lạc nhíu nhíu mày, vô cùng nghi hoặc, có thể là rất nhanh, khôi phục vận chuyển đại não liền nói cho hắn hết hãy. Tại bạn gái Triệu Ngậm Kỳ hướng hắn đưa ra chia tay đằng sau, hắn liền mở ra chính mình trước kia tiện nghi Hà Nội địa xe tại ngoại ô thành phố trên đường cái đua xe phát tiết cảm xúc. Ngày mưa đường trượt, lại thêm là đến cuối kia, hắn rất không may mắn ra tai nạn xe cộ tốc độ hơn 120 giảm xe nhanh chóng cách rời lộ diện, một đầu đâm vào trên lệnh có 3 mét đồng ruộng bên trong, chuyện về sau hắn liền nhớ không rõ, cũng không biết là vị nào người tốt phát hiện hắn, đem hắn đưa tới bệnh viện, lúc này mới nhặt về một cái mạng. Kéo kẹt. Lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một tên tướng mạo luôn vui vẻ nửa y tá bưng nước thuốc đi đến. A. Khi nhìn đến tỉnh táo lại, ngồi tại trên giường bệnh cau mày suy tưởng tiêu lạc lúc, nàng nhất thời là phát ra một tiếng kêu sợ hãi, trong tay bưng nước thuốc chuẩn một tiếng rơi trên mặt đất, rơi đầy đất đều là, nàng giống như là như thấy quỷ, trợn to hai mắt, tay phải run rẩy, chỉ vào Tiêu Lạc, người người người Ngươi làm sao tỉnh? Tiêu Lạc không rõ ràng cho lắm, thầm nghĩ, cái này y tá chẳng lẽ là mới tới? Bằng không nhìn thấy bệnh nhân tỉnh lại tại sao có thể có kịch liệt như thế phản ứng? Trên dưới trái phải nhìn một chút chính mình, sau đó bưng bừng tay nói, rất rõ ràng a. Sau đó lại thận trọng hỏi thăm, có vấn đề gì sao? Ngươi sao có thể tỉnh lại, ngươi không có khả năng tỉnh lại a, sao lại thế? Y tá vẫn như cũ giống như là nhìn thấy quỷ, mở to hai mắt, cái to nhỏ miệng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Lạc, tựa hồ là không thể tin được nhìn thấy trước mắt đến sự thật. Không có khả năng tỉnh lại. Tiêu Lạc quả nhiên là có chút ngậm, không rõ cái này y tá tại sao lại nói lời như vậy. Đang chờ hắn chuẩn bị mở miệng hỏi thăm lúc, nữ y tá quay đầu liền chạy ra ngoài, sau đó toàn bộ hành lang liền vang lên nàng kia cuồng loạn tiếng kêu sợ hãi, "Trương thầy thuốc, không được rồi, 438 phòng bệnh bệnh nhân tỉnh." Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tiêu Lạc như hỏa thượng sờ mãi không thấy tóc, không nghĩ ra nguyên do trong đó, mà còn đối với mình số phòng bệnh cảm thấy tương đương im lặng, bởi vì 438 cũng không phải cái gì cắt tường số lượng, nó hài âm có thể là đồ chết người a. Nhưng vào lúc này Trong đầu đột nhiên vang lên liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm, âm sắc giống như đương thời rất hoạt một cái vong du lọ bên trong hệ thống giọng nói, đồng dạng cũng là nữ tính, rất có phụ lên lực cùng khuyết trương lực. "Đinh, chúc mừng tốc chủ Tiêu Lạc thu hoạch được 10 điểm điểm tích lũy, phải chăng mở ra thương thành tiến hành hối đoái. Tiêu Lạc hít sâu một hơi, đây con mẹ nó lại là cái gì tình huống a? Làm Thế Kỷ 21 mới thanh niên, không thể tin được lại có bực này, không thể tưởng tượng sự tình phát sinh, quả thực là không đúng lẽ thường. Hắn cho rằng đây là ảo giác, là náo chấn động sinh ra kết quả, có thể tiếp xuống, trước mắt của hắn lại đột nhiên xuất hiện một cái màn sáng cửa sổ. Phía trên đúng là như là một tâm kỹ thuật hàm lượng khá cao sơ yếu lý lịch biểu hiện ra hắn một hệ liệt tin tức. Túc chủ, Tiêu Lạc. Tuổi tác: 26 tuổi. Điểm tích lũy: 10 điểm. Trước mắt thân phận: Hoa Hải Tập đoàn nhân viên. Cảnh giới tiêu chuẩn: tầm thường. Cái gì? Dung? Tầm thường. Nhìn thấy cái này, Tiêu Lạc lập tức lấy lại tinh thần, trong lòng không phục nói, ta dù sao cũng là Hoa Hải chế tạo tập đoàn công trình sư được không? Nếu như ngay cả công trình sư đều là tầm thường, vậy cái này trên đời liền không có ai không phải tầm thường. Tựa hồ là nghe được hắn tiếng lòng, cái kia hệ thống nhắc nhở âm lại lần nữa vang lên, ding Túc chủ ngoại ngữ giao lưu khả năng thấp, thân thể bị trạng, đức trí thể mỹ mọi thứ không được, không phải tầm thường lại là cái gì? Nóa. Tiêu lạc tâm tính rất tốt, có thể lượng là như thế, lúc này cũng là nhịn không được mắng một câu thô tục ra. Liên hỏi, ngươi rốt cuộc là cái thứ gì? Đinh, bùn hệ thống tên là tuyệt thế thiên tài hệ thống, đến từ cách này trăm tỷ năm ánh sáng ngoại song song vũ trụ. Hệ thống âm đáp lại. Song song vũ trụ. Tiêu lạc thời khắc này rung động không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Sự thật trước mắt, để hắn không thể không tin tưởng cái này, nhìn không thấy sợ không được hệ thống lời đã nói ra, bởi vì trong đầu có song song vũ trụ khái niệm, theo bản năng liền hỏi ra, nơi đó có phải hay không cũng có một cái địa cầu. Đinh, đương nhiên là có, nhưng trình độ khoa học kỹ thuật mấu chốt trước nơi này mười và năm. Ta đi. Tiêu lạc đại nào nhất thời bán hội không thể nào tiếp thu được tới, trình độ khoa học kỹ thuật mấu chốt trước mười và năm, kia rốt cuộc sẽ là như thế nào một bức tranh, nhân loại ở đó sợ là sớm đã thông qua khoa học kỹ thuật lực lượng thoát khỏi sinh tử luân hồi, bất tử bất diệt đi. Đinh, buồn hệ thống bởi vì một lần thời không loạn lưu đi vào cái vũ trụ này. Ký sinh tại sắp gặp tử vong trên người ngươi, đặc biệt đưa tặng miễn phí kéo dài tính mạng một lần. Hệ thống nhắc nhở âm đem hắn tâm tư kéo về hiện thực. Tiêu Lạc kinh ngạc, lấy sự thông minh của hắn, lúc này lập tức liền nghĩ minh bạch vừa rồi vị kia y tá vì sao khi nhìn đến chính mình tỉnh lại sẽ như thế thất thố. Nguyên nhân đúng là ở đây, bởi vì cái này hệ thống kéo dài tính mạng, không nên nhanh như vậy tỉnh lại hắn lại tỉnh lại, hoặc là nói, bị bác sĩ chẩn đoán là đã không có cứu hắn tỉnh lại, y tá kia quá kích phản ứng, liền có thể giải thích thông được. Nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng liền an tâm chút, ngược lại hỏi, ngoại trừ kéo dài tính mạng, ngươi còn có thể vì ta làm cái gì? Đinh, bùn hệ thống có thể đem ngươi chế tạo thành tuyệt thế thiên tài. Tuyệt thế thiên tài? Chính là loại kia cái gì cũng biết, cái gì đều hiểu biến thái. Tiêu Lạc hỏi, "Đinh, có thể hiểu như vậy? Cần bỏ ra cái giá gì?" Tiêu Lạc cũng không tin tưởng bánh từ trên trời rơi xuống sự tình. "Đinh, thông qua tiêu hao điểm tích lũy tại thương thành hối đổi các loại khả năng, khả năng áp dụng tính càng mạnh, tiêu hao điểm tích lũy thì càng nhiều." Theo hệ thống giới thiệu, màn sáng cửa sổ liền chuyển đến thương thành, phía trên cho thấy chính là lĩnh nha lĩnh nhí khả năng, cái gì ngoại ngữ khả năng, trò chơi khả năng, ký ức khả năng vân vân, một chút đều nhìn không đến. Tại đại khái nhìn một lần đằng sau, Tiêu Lạc liền muốn thử mẹ, bởi vì phía trên này cho thấy mấy ngàn loại năng lực bên trong, quả thực là không có một loại khả năng là chỉ cần hao tổn mười điểm điểm tích lũy liền có thể hồi bái. Hệ thống, ngươi có thể nói cho ta, mười điểm điểm tích lũy có thể hồi bái năng lực gì sao? Tiêu Lạc chưa từ bỏ ý định, muốn thử một chút đây rốt cuộc là không phải ảo giác của hắn, hoặc là nói là người nào đùa ác? Đinh, mười điểm điểm tích lũy không cách nào hồi bái bất luận một loại nào khả năng. Tiêu Lạc trên mặt một vệt đen xuống tới, ngươi đùa với ta. Đinh, điểm tích lũy có thể kiếm lấy, túc chủ chớ có xuất ruột điểm tích lũy nguyên lai còn có thể kiếm lấy. Tiêu lạc hai mắt tỏa sáng, làm sao kiếm lấy? Đinh, bất kỳ cái gì lấy túc chủ vì nguyên nhân gây ra đưa đến kinh ngạc, yếu kỳ, dung động vân vân nhân loại cảm xúc phản ứng, hệ thống sẽ tự chủ phân biệt hấp thu, sau đó căn cứ bọn chúng sâu cạn trình độ, tự động chuyển đổi thành tương ứng điểm tích lũy. thì ra là thế. Tiêu lạc lập tức làm minh bạch, cái này không phải cái gì tuyệt thế thiên tài hệ thống, đây rõ ràng chính là để hắn không ngừng đi chới, giả heo ăn thịt hổ bật học hệ thống nhá. mà bây giờ mười điểm điểm tích lũy, tất nhiên chính là vừa rồi từ tên kia y tá trên người kiếm lấy. Bảnh, đột nhiên. Cửa phòng bệnh bị đột nhiên đẩy ra, một đoàn thân mang áo khoác trắng bác sĩ chen chúc mà vào, khi nhìn đến ngồi tại trên giường bệnh Tiêu Lạc lúc, tất cả đều như hóa đá đứng ở nguyên địa, mở to hai mắt, cực kỳ khiếp sợ nhìn qua Tiêu Lạc. Quy 1 chương 2, lính đánh thuê chi vương thể chất. Chương 2, lính đánh thuê chi vương thể chất. Tiêu Lạc từ trong mắt bọn họ thấy được rung động, không giải, nghi hoặc. Bệnh nhân lây nhiễm tính bị sốc, ruột vỡ tan chảy máu, lá gan tỉ dập, làm sao có thể chỉ nửa ngày thời gian liền tỉnh lại. Không chỉ như vậy, bệnh nhân còn đôi phổi dập, đôi bên cạnh phát thêm xương sườn gãy xương, xương sọ bị vỡ nát gãy xương, phía bên phải cơ bụng xẻ rách Tiêu Hòa nói ra huyết, sương chậu gãy xương, trên người tụ nghiêm trọng như vậy tổn thương, bệnh nhân làm sao lại tỉnh lại rồi? Không thể tưởng tượng nổi, đây quả thực là y học thượng kỳ tích a. Nhóm thầy thuốc này tựa như là nhìn người ngoài hành tinh giống như tỉ mỉ dò xét tiêu lạc, không nói ra được chấn kinh, không nói ra được kinh dị, trong đó liền bao gồm lúc trước thét lên tên kia nửa y tá. Tiêu Lạc đồng dạng chấn động vô cùng, bởi vì hắn điểm tích lũy giá trị ngay tại nhanh chóng đi lên bạo tăng, trước trước 10 điểm điểm tích lũy, lập tức đã tăng tới 100 điểm, cái này còn không có đình chỉ, vẫn như cũ tiếp tục đi lên biểu tăng, thẳng đến 1000 lẻ một điểm, mới rốt cục ổn định lại. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được bách 991 điểm tích lũy, phải trang tiến vào thương thành tiến hành ngôi đoái. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Tiêu Lạc Trừng mắt nhìn lấy lại tinh thần, nhớ tới chính mình thể chất yếu đuối, liền do hỏi, "Hệ thống, có hay không có khả năng tăng lên thực lực bản thân đột vận?" Vừa dứt lời, màn sáng màn hình thượng xuất hiện một cái tên là lính Đánh Thuê Chi Vương thể chất khả năng, bất quá phải tiêu hao một ngàn điểm tích lũy tiến hành ngôi đoái. Làm sao không có chú giải? Tiêu Lạc không giải. Đinh, Lĩnh Đánh Thuê Chi Vương thể chất có thể làm cho tốc chủ cấp tốc nắm giữ lính đánh thuê trì vương khả năng bao quát nhưng không giới hạn trong thân thủ thực lực kinh nghiệm tác chiến năng lực phản ứng đối súng ống hiểu rõ trình độ các loại một khi hồi nói vĩnh cửu hữu hiệu, hiệu phải trang tiến hành hồi nói hệ thống thanh âm nói ta đi tiêu lạc hít vào một ngụm khí lạnh cái này nào chỉ là bật ta đơn giản tựa như là ở trong đêm trực tiếp tại kịch bản gốc thượng sửa chữa nhân vật chính đặc tính a hồi nói hai chữ này cơ hồ là từ hắn răng trong khe gật ra hắn hay là thật không dám tin tưởng hệ thống này là chân thật tồn tại trừ phi thân thể của hắn thật lập tức mạnh lên Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được lính đánh thuê chi vương thể chất, tiêu hao điểm tích lũy một ngàn điểm. Hệ thống nhắc nhở âm. Bên trong căn phòng nhóm thầy thuốc này lại là hai mặt nhìn nhau, bởi vì bọn hắn căn bản nhìn không thấy màn sáng màn hình, cũng nghe không đến hệ thống tiếng nhắc nhở âm, bọn hắn có khả năng nghe được chỉ có tiêu lạc thanh âm. Thấy tiêu lạc ngồi tại trên giường bệnh nói một mình, lông mày khi thì nhíu chặt khi thì giang hắng ra, bọn hắn liền nhất trí cho rằng là tiêu lạc đầu óc bị đột hư, mặc dù vừa tỉnh lại, lại trở thành một cái bệnh tâm thần người bệnh, mà con bọn hắn hiện tại đã triệt để bình tĩnh lại, bởi vì bọn hắn ý thức được một cái trọng đại vấn đề vậy chính là đêm qua vì cái này bệnh nhân trần bệnh bệnh tình là mới tới bệnh viện không bao lâu một tên thầy thuốc tập sự bọn hắn đối với bệnh nhân hiểu rõ cũng là thông qua tên này thầy thuốc tập sự trần bệnh báo cáo dù sao bọn hắn cũng mới tới làm không bao lâu còn chưa kịp tự mình kiểm tra bệnh nhân tình trạng cho nên này lại không phải là lầm xét bệnh cầm nhầm báo cáo căn bản cũng không phải là cái gì y học kỳ tích có liên lạc hay không thượng thân nhân của bệnh nhân một người trung niên bác sĩ nghiêng đầu hướng bên cạnh nữ y tá hỏi nữ y tá gật gật đầu chúng ta đang chuẩn bị thông qua bệnh nhân điện thoại liên hệ hắn người nhà một cái gọi trương đại sơn nam tử vừa lúc gọi điện thoại tới nói là bạn tốt của hắn, chúng ta đem bệnh nhân tình huống cùng cái kia Trương Đại Sơn nói một lần, người kia lập tức liền đã đáp ứng đến một chuyến, hiện tại có lẽ đang đuổi trên đường tới. Rất tốt, nhớ kỹ đem bệnh nhân tiền chữa trị dùng cho cái kia gọi Trương Đại Sơn báo vừa báo. Trung niên bác sĩ đạo: "Ừm, tốt." Nữ y tá gật đầu trả lời. "Đúng rồi, cho bệnh nhân lại an bài một lần toàn thân kiểm tra, ta nghiêm trọng hoài nghi là kiểm soát của hắn báo cáo sai lầm, cái gì mắt phải sẽ rách chảy máu, ngươi nhìn hắn toàn thân nào có cái gì tổn thương, đêm qua thay ta ban tiểu lại có phải hay không ngủ gần?" Trung niên bác sĩ cau mày nói. "Nhưng vào lúc này Một cú khí tức lãnh liệt đột nhiên tại trong phòng bệnh không có dấu hiệu nào tràn ngập mà ra. Trong phòng bệnh bác sĩ không chịu được đánh lên một cái ác hẳn, tất cả đều mắt không chớp nhìn qua trên giường bệnh Tiêu Lạc, bọn hắn tại lúc này có loại mánh liệt táo giác, cái này ngồi tại trên giường bệnh không phải một người, mà là một đầu cực kỳ nguy hiểm khát máu mãnh thú, phản phất tùy thời đều có thể đem bọn hắn gặm ăn thành một đống mấy cốt. Đặc biệt là Tiêu Lạc ánh mắt, hàn khí bức nhân, sắc ý đầy đồng, giống như là một đôi dã thú con mắt, để cho người ta từ đáy lòng cảm nhận được một cô đến từ trên linh hồn run rẩy. Tại sao có thể như vậy? Là ảo giác hay là ảo giác? Các bác sĩ tất cả đều động nốc nốc không phân rõ đến cùng phải hay không chân thực, chỉ là trên chán lại là một khắc không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Bọn hắn không rõ, một người khí chất làm sao lại trong phút chốc phát sinh như thế biến hóa nghiêng trời lật đất. Tiêu Lạc lúc này cảm giác vô cùng kỳ diệu, thân thể giống như có sức mạnh vô cùng vô tận, mà còn khốn nhiều hắn hơn 2 năm mãn tính viêm cổ sống tựa hồ tốt, toàn bộ phía sau lưng trở nên vô cùng nhẹ nhõm, thân thể chưa bao giờ có đầm địa thoải mái cảm giác. Thậm chí ngay cả ánh mắt đều trở nên rõ ràng rất nhiều, trong phòng bệnh nhỏ bé sinh vật hắn đều có thể dễ dàng bắt được, tỷ như lẳng lặng ghé vào trên tường, chờ lấy con muỗi đưa tới cửa nhẹ. Lao tiêu, một cái lớn dọng tự phòng bệnh ngoại nổ vang ngay sau đó, cửa phòng liền bị cường lực đẩy ra. Một tên tuổi tác cùng tiêu lạc tương tự thanh niên xuất hiện tại cửa phòng. Thanh niên trên mặt thịt rất nhiều, cả khuôn mặt mập tròn mập tròn, nhưng thân thể lại không mập, thậm chí còn hiện gợi, tựa như là một tên mập đầu gắn tại một cái người gầy trên cổ, giữ lại đầu đinh. Trên chắn có mấy đạo rõ ràng nếp nhăn trên chắn, bộ mặt làn da cũng rất thô ráp. Thanh niên nhìn trung quanh, rốt cục khóa chặt trên giường bệnh tiêu lạc, sau đó hoàn toàn thị bác sĩ vì không khí, trực tiếp hướng tiêu lạc chạy tới. Tại đại khái kiểm tra một phen tiêu lạc thân thể về sau, lớn giọng lập tức liền hô lên, quá, là cái nào lang băm nói hùng đệ của ta bị sốc muốn biến thành người thực vật, hại ta ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn liền chạy tới, làm chứng à? lời vừa nói ra, trong phòng bệnh một đám bác sĩ lập tức mặt đỏ lên, đặc biệt là cái kia trung niên bác sĩ, làm tiêu lạc y sĩ trưởng, trần bệnh kết quả tuy là đêm qua thầy thuốc tập sự tiểu lại viết, có thể cái này lang băm danh tiếng, không phải là trực tiếp rơi vào trên người hắn nhà. kuku tiêu lạc ho khan vài tiếng, một trận xấu hổ, chính mình cái này huynh đệ trương đại sơn thật đúng là cái gì cũng dám nói a, liền không sợ bị bác sĩ quần đầu hạ. một chuyến bác sĩ nhìn nhau, sau đó lần lượt lui ra ngoài, tại đóng cửa phòng đằng sau, một chút bạo tỵ khí bác sĩ liền không nhịn được bão nổi cái kia tiểu lại rốt cuộc làm cho gì dạng này ô long đều có thể làm ra đến hắn đêm qua là ngủ gật vì bệnh nhân trần bệnh sao thầy thuốc tập sự chính là thầy thuốc tập sự công việc không có chút nào nghiêm túc ta đề nghị hủy bỏ hắn chuyển chính thức tư cách lại ở lại viện xem xét 3 tháng lại nói không sai lầm xem bệnh là chúng ta làm bác sĩ tối kỵ như thế lớn lầm xem bệnh hay là ta lần đầu tiên trong đời nhìn thấy rất hiển nhiên những thầy thuốc này đã nhận định tiêu lạc tỉnh lại căn bản không phải cái gì y học kỳ tích mà là một lần to lớn lầm xem bệnh dẫn đến lần này lầm xem bệnh chính là bọn hắn bệnh viện mới tới thầy thuốc tập sự tiểu lại trung niên bác sĩ không nói một lời nhưng là sắc mặt lại dị thường khó coi. Tiểu lại là treo ở hắn danh hạ thầy thuốc tập sự, như thế lớn lầm xem bệnh, cũng là hắn làm thầy thuốc đến nay lần đầu nhìn thấy. Bình thường bị người kính yêu, còn từng bị người tặng cùng hoa đà tại thế bằng hiệu, cái nào từng như hôm nay sáng sớm đồng dạng nhận qua lang văn bực này vũ nục tính danh tiếng. Đây hết thảy, hắn đều muốn tính tới cái kia thầy thuốc tập sự tiểu lại trên người. quy 1 chương 3, từ trước, Chương không ba từ trước. các bác sĩ tìm ai phiền phức, tiêu lạc tất nhiên là không có rảnh để ý tới. hắn hiện tại hoàn toàn đắm chìm trong tuyệt thế thiên tài hệ thống mang đến lính đánh thuê chi vương thể chất hưng phấn bên trong, dương bệnh lan căn sát. Quả thực là bị hắn tay không bắt vặn vẹo biến hình, hiện tại là triệt để chứng thực hệ thống chân thực tồn tại tính, mà không phải hắn nào chấn động sau sinh ra hào giác. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc, cổ nhân quả nhiên thật không lừa ta vậy. Ha ha ha. Tiêu Lạc khó mà ức chế phá lên cười, loại cảm giác này, cũng phát hiện chính mình tỉnh lại sau giấc ngủ biến thành đội bọc quần tam giác ở ngoài, có thể bay trên trời siêu nhân, khó mà dùng ngôn ngữ hình dung hưng phấn cùng kích động. Wi bi bi, lão Tiêu ngươi thế nào, cũng đừng hù dọa ca à, làm sao còn một người ngây ngô nhạc đi lên đâu. Trương Đại Sơn dùng sức tại tiêu lạc mắt trước mặt vô tay, hắn cũng không có nhìn thấy Tiêu Lạc đem giường bệnh lan can sắt cho boss và mẹo biến hình hình tượng. Tiêu Lạc nhìn trước mắt cái này đại học bạn cùng phòng kiêm huynh đệ, rất muốn đem tuyệt thế thiên tài hệ thống sự tình cùng hắn tự thuật một phen. Có thể là nghĩ lại, loại sự tình này hay là nát tại trong bụng đầu đi, nói ra sẽ chỉ bị Trương Đại Sơn xem như là bệnh tâm thần, dù sao đây cũng quá giật, ai sẽ tin tưởng mình bây giờ đã dung hợp trăm tỷ năm ánh sáng ngoại song song vũ trụ tuyệt thế thiên tài hệ thống đâu. Ngươi nhìn cái gì? Ta có cái gì tốt buồn, ngươi ngược lại là nói cho ta nghe một chút đi, ngươi làm sao lại nằm tại trong bệnh viện a người anh em? Trương Đại Sơn sợ trường sai sự kình chọc chọc Tiêu Lạc lừa được. Ai? Tình trường thất ý thôi. Tiêu Lạc thở dài một tiếng, liền đem Triệu Mộng Kỳ cùng hắn chia tay. Sau đó hắn lái xe tại đêm khuya ngoại ô thành phố đua xe xảy ra tai nạn xe cộ sự tình nói đơn giản một lần. Trương Đại Sơn sau khi nghe xong, thở dài, ngoạn tạo, quả nhiên là đại nạn không chết. Ngươi có thể hay không bắt lấy trọng điểm? Tiêu Lạc lườn hắn một cái. Trương Đại Sơn lúc này liền mắng mở trọng điểm cái chứng. Tiêu triệu Mộng Kỳ tính là cái gì chứ a? Nàng cùng ngươi chia tay tiên là sự tổn thất của nàng. Ngươi ưu tú như vậy, sau đầu còn rất dài có phán cốt, xem miệng tượng đều nói đây là đế vương chi tướng sớm muộn có một ngày ngươi sẽ phú khả địa quốc đến lúc đó để kia triệu ngậm kỳ khóc cũng không tìm tới đi tiêu lạc dở khóc dở cười vỗ vỗ trương đại sơn bà bay đại sơn ta liền phục ngươi cái này mở mắt nói lời biệt đặt công phu, không người có thể đi ra xéo đi trương đại sơn không nhịn được phất phất tay sau đó vẻ mặt thành thật nói đúng ngươi bây giờ rốt cuộc có hay không cái gì cảm giác không thoải mái thì như có thể hay không muốn nôn mửa gì gì đó ta có thể có chuyện gì lần này vận khí tốt chỉ là đem xe đùng hỏng người một chút việc đều không hiện tại liền có thể xuất viện tiêu lạc đạo lao tiêu, ta nhưng không thể khoác lác à, thân thể là tiền vốn làm cách mạng, không qua loa được. ngươi nếu là không có tiền trị liệu, ta chỗ này có à, 10 vạn trăm vạn không, 2-3 vạn tuyệt đối có thể cho ngươi tiền đến. bằng quan hệ của hai người, trương đại sơn nói chuyện là đi thẳng về thẳng, không trốn trốn xóa bớt. thật không cần. tiêu lạc trực tiếp từ trên giường bệnh nhảy xuống, không gần như chỉ ở trên sàn nhà nhảy ba nhảy, còn dựng ngược lấy hành tẩu, lấy chứng minh thân thể của mình lần tốt. trương đại sơn con mắt mở to nhìn, ta ai ra, ngươi nhã lúc nào học xong dựng ngược hành tẩu, giấu sâu như vậy, trong nội tâm cũng là triệt để tin tưởng tiêu lạc thân thể không có gì đáng ngại sự thật. Đinh, chúc mừng tổ chủ, thu hoạch 5 điểm điểm tích lũy. Tiêu Lạc không để ý hệ thống nhắc nhở âm, kết thúc dự ngưỡng, vỗ tay thượng cho bụi, không, có tốt thanh đối Trương Đại Sơn nói, chiếu ngươi nói như vậy, ta có phải hay không liền lên nhà cầu đều phải cùng ngươi báo cáo rồi." "Ngươi đi nhà xí ta không hứng thú biết, bất quá ngươi nếu là có cùng cái nào đó muội tử 333 kinh lịch, ta ngược lại thật ra phi thường tự nguyện nghe một chút, càng kỹ càng càng tốt." Hắc hắc. Trương Đại Sơn hèn mọn cười nói, "Ba em gái ngươi a." "Hoa ca ca." Trương Đại Sơn cười lớn chạy ra ngoài, bí Tiêu Lạc làm thủ tục xuất viện. Ra viện, cùng một chỗ ăn một cái đơn giản bữa sáng. Tiêu Lạc cùng Trương Đại Sơn liền đi cảnh sát giao thông đại đội. Hắn trước kia hàng nội địa xe ngay tại kia, xe nghiêm trọng thay đổi hình, liền ngay cả khởi động cơ đều hỏng, coi như đã sửa xong, cũng là một cỗ tại trên đường bằng chạy đều sốc này không chịu nổi xe nát, chỉ được xin báo hỏng. Chớ đau lòng, chẳng phải một chiếc xe sao, cũ thì không đi mới thì không tới, bạn gái cũng là một cái đạo lý, trên đời này luôn có như vậy một cỗ xe tốt, như vậy một một cô gái tốt, là chuyên thuộc về người láo Tiêu. Trương Đại Sơn ăn đuổi. Tiêu Lạc cười cười, không nói gì, từ quỷ môn quan đi một lượt, hắn lập tức nghĩ thoáng rất nhiều, tâm cảnh cũng so ngày xưa muốn bình tĩnh tỉnh táo là về nhà vẫn là đi công ty. Trương Đại Sơn mở ra chính hắn chiếc tạp la lạp chỗ ngồi lái xe cửa xe, hướng Tiêu Lạc dò hỏi: "Đi công ty đi. Ngoá, xảy ra tai nạn xe cộ cũng kiên trì đi làm, ta nếu là Mã Vân, nhất định cho ngươi phát một tấm truyền nghiệp phúc. Không phải đi đi làm, là đi từ trước. Tiêu Lạc bất đắc dĩ nói. Trương Đại Sơn nhíu mày, cảm xúc có chút kích động, cũng bởi vì Triệu Mộng Kỳ ngươi liền muốn từ trước, này lại sẽ không quá sợ một chút đám người anh em. Tiêu Lạc thở dài một tiếng, cũng không làm giải thích, mở ra tay lái phụ cửa chui vào trong xe. Kỳ thật từ chức ý nghĩ đã sớm có, tại chế tạo nhà máy đi làm. Không chỉ có mỗi ngày tái diễn, còn thiếu quyết tính thiêu chiến, không nhìn thấy tương lai đường. Hắn một mực liền làm được không phải đặc biệt hài lòng, nếu như không phải Triệu Mộng Kỳ cũng tại Hoa Hải tập đoàn đi làm, hắn đã sớm chọn rời đi, bây giờ có tuyệt thế thiên tài hệ thống, hắn không cần thiết đem nghề nghiệp của mình tiếp sống vẹn vẹn câu thúc tại Hoa Hải tập đoàn. Trương Đại Sơn không tiếp tục đầu lơi lớn, chui vào chỗ ngồi lái xe, lái xe một đường đem Tiêu Lạc đưa đến Hoa Hải tập đoàn. Lão Tiêu, nhìn thoáng chút, chúng ta là nam nhân, không cần thiết vì một cái không thương tiếc nữ nhân của mình thương tâm chi muộn. Trương Đại Sơn lần nữa mở lời an ủi. Núi lòng tâm, ta có thể điều tốt. Tiêu lạc trong lòng ấm áp, đúng rồi, chính ngươi lái xe chú ý một chút, chờ học ta mở lệnh. Phi phi phi, trong mồm chó nhà không ra ngà vào đến. Đi, chờ có thời gian ta lại tới tìm người chơi. Trương Đại Sơn giấm mạnh chân ra, lái hắn tạp la lạp nên ngang rời đi. Tiêu lạc đưa mắt nhìn hắn rời đi, thẳng đến không thấy xe cài bóng, mới đem thu hồi ánh mắt lại, quay người, soát công thẻ, đi vào Hoa Hải tập đoàn. Tới gần giữa trưa, hắn rời trước thủ tục mới làm hoàn thành, ôm một dương đồ vật của mình, đi đang làm việc ba năm Hoa Hải tập đoàn đại lộ bên trên. Tiêu lạc chăm mối cảm xúc một ngang. Đây là hắn sau khi tốt nghiệp đại học phần thứ nhất công việc, hắn còn nhớ rõ lúc trước chứa đầy mộng tưởng và lý tưởng lại tới đây hình tượng, từng màn, tựa như là chiếu phim trong đầu lúc qua. Tiêu Lạc, ngươi dừng lại. Một cái thanh âm quen thuộc từ sau lưng vang lên, ngữ khí mang theo một tia mệnh lệnh. Tiêu Lạc dừng bước, quay đầu liền đón nhận một bộ mỹ lệ khuôn mặt, kia là Triệu Mộng Kỳ, một cái cách ăn mặc thời thượng, mà tướng mạo luôn vui vẻ nữ tử. Triệu Mộng Kỳ biết được hắn rời trước tin tức hắn một chút cũng không thấy đặc ý ngoại, dù sao Triệu Mộng Kỳ là tại Herzzer bộ môn công việc, Hoa Hải tập đoàn hơn 1000 người đi ở, đều tại Herzzer bộ môn có ký cẳng ghi chép. Có việc Tiêu Lạc nhàn nhạt hỏi, Triệu Mộng Kỳ giẫm lên giày cao gót chạy tới, mắt nhìn Tiêu Lạc trong tay trong dương đồ vật, trong mắt mang theo vẻ khinh bỉ mà nói, "Tiêu Lạc, ngươi liền không thể hơi thành tựu một điểm. Ta cùng ngươi là đi đến cuối con đường, có thể ngươi có cần phải bởi vì thế này liền từ trước, hủy đi tiền đồ của mình. Ngươi coi như không vì mình cân nhắc, cũng phải vì người nhà của ngươi cân nhắc, ngươi từ trước sau một điểm thu nhập nguồn gốc đều không, chẳng lẽ ngươi còn muốn trở về ăn bám?" Quy một chương 4, tiền nhiệm cùng đương nhiệm. Chương 9, tiền nhiệm cùng đương nhiệm. Kinh lịch một hồi hai nạn sẽ cộ, Tiêu Lạc cảm thấy mình chủ sinh, đối với Triệu Mộng Kỳ thán thật không, có bao nhiêu phần nàn, càng nhiều chỉ là chất lặng, cũng đối với nàng lựa chọn biểu thị rất lý giải. Dù sao thế giới này vốn là rất hiện thực cùng tăng khốc. Ta tự chức là cá nhân nguyên nhân, cùng ngươi không có liên quan quá nhiều. Tiêu lạc mặt mỉm cười, nếu là không có việc gì, vậy liền gặp lại đi. Một tiếng gặp lại, vì bốn năm tình yêu chạy cự ly dài vẽ lên một cái viên màn dấu chấm tròn, không xoắn xít, không dây dưa, càng sẽ không gông xuống nam nhân tôn nghiêm đi khẩn cầu cái gì, quay người thoải mái rời đi. Triệu Mộng Kỳ sững sờ ngay tại chỗ, chỉ cảm thấy trong lòng vắng vẻ, nàng vốn là tới đếm rơi tiêu lạc. Cũng là xác nhận một lần mình làm ra rời đi tiêu lạc cái lựa chọn này là chính xác, bởi vì loại này yếu ớt vô năng nam nhân căn bản không xứng với nàng. Có thể là kết quả lại ra ngoài ý định, tiêu lạc không có khẩn cầu nàng đừng rời bỏ hắn, cũng không có bất kỳ cái gì thương tâm cảm xúc, cái này đột nhiên để nàng có một tia không cam lòng cảm xúc, bởi vì sự tình không phải là dạng này. Tiêu lạc, ngươi chớ bày ra một bộ không quan tâm bộ dáng ta biết trong lòng ngươi đặc biệt hơn ta, có thể đây chính là hiện thực. Triệu mộng kỳ lớn tiếng kêu lên Nhân sinh của ngươi quỹ tích ta gần như có thể đoán được, ngươi không thể thoát khỏi làm công vận mệnh, có lẽ có một ngày ngươi sẽ thu hoạch được thành công, có thể ngày đó đến tụt cùng là 10 năm sau hay là 20 năm sau, ai có thể nói rõ được, ngươi có thể hao tổn nổi, có thể ta thanh xuân hao không nổi, ta không nghĩ sau khi kết hôn cùng ngươi cùng nhau chen tại chật hẹp trong căn phòng đi thuê sinh hoạt, cũng không muốn tại tiền đặt cọc mua nhà đằng sau. Làm 30 năm phòng nô, cuộc sống như vậy, không phải ta triệu mộng kỳ muốn. Tiêu Lạc quay đầu lại, mà không thay đổi nói, cho nên, cho nên ta chọn rời đi ngươi, vì chính ta sau này làm dự định. Triệu Mộng Kỳ thoát ra, lý trực khí chướng trả lời. Ừm, ngươi làm rất đúng. Tiêu Lạc trên mặt từ đầu đến cuối đều duy trì một đạo mỉm cười, tuyến cổ bất biến phẳng. Ròng, cảm ơn ngươi lên cho ta một đường xã hội khóa. Triệu mộng Kỳ lại một lần nữa sửng sốt, nàng không rõ Tiêu Lạc vì sao còn có thể như thế chân định, chẳng lẽ không phải là đánh mất lý trí phát của sao? Giả hỏa này rốt cuộc là giả vờ hay là thật không có chút nào quan tâm? Kỳ kỳ. Lúc này, một cố làm bùa gợi ý nghỉ xe thể thao tại Triệu mộng Kỳ bên cạnh dừng lại, cửa sổ xe buông xuống, lộ ra một tấm thanh niên Anh Tuấn gương mặt. Thanh niên kia xem xét chính là tiểu sinh quán dưỡng chủ, làn da rất trắng, an mặt cũng đều là hàng hiệu. Tiêu Lạc một chút liền nhận ra, đây là Hoa Hải Tập Đoàn Tổng Giám đốc Nhi Tử Hoa Hải Phong, người xưng Hoa Tiếu. Nghe nói là cái cực phẩm Hoa Hoa Công Tử, rất nhiều Hoa Hải Tập Đoàn không có hôn phối cô gái xinh đẹp đều cùng hắn câu kết. Kỳ Kỳ, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Hoa Hải Phong từ trên xe đua đi xuống, sau đó ý thức được Tiêu Lạc tồn tại, một chỉ Tiêu Lạc, trên mặt lý, hắn là ai? Triệu mộng Kỳ biểu lộ ra khá là xấu hổ, cũng không có dấu dím, Tiêu Thanh Tiêu Khí nói, hắn chính là Tiêu Lạc. Tiêu Lạc, nguyên lai like hắn chính là Kỳ Kỳ tiền nhiệm a. Hoa Hải Phong bừng tỉnh đại nộ, rất hiển nhiên, hắn đã sớm biết được Tiêu Lạc tồn tại cũng biết Triệu Mộng Kỳ cùng Tiêu Lạc quan hệ trong đó. Hắn mắt nhìn Tiêu Lạc, trong mắt chợt lóe lên một vòng vẻ lo lắng, nếu là thiên nhiệm, vậy ta đây cái đương nhiệm không cùng hắn chào hỏi liền lộ ra rất không có lễ phép nha. Hoa Thiếu, lấy thân phận của ngươi không cần thiết chào hỏi hắn, chúng ta vẫn là đi đi. Triệu Mộng Kỳ đạo. Hoa Hải Phong cùng Tiêu Lạc tạo thành trên lệnh rõ ràng, nàng càng xem Tiêu Lạc lại càng thấy được Tiêu Lạc vô năng, thực sự thối sâu, kia, không nguyện ý nhìn thấy thân phận hiện quý Hoa Hải Phong cùng Tiêu Lạc có bất kỳ xen lẫn. Kì kì, không thể nói như thế nha, dù sao tại ta không có xuất hiện trước, là hắn đem ngươi chiếu cố tốt về tình về lý ta đều có lẽ cảm tạ hắn nha, ngươi chờ ta ở đây, ta lập tức trở về. nói, Hoa Hải Phong liền hướng Tiêu Lạc đi tới, đưa lưng về phía Triệu Mộc Kỳ, hắn liền không có bất kỳ cái gì che giấu, trên mặt lộ ra âm dương quái khí nụ cười đắc ý, như cái người thắng giống như diễu võ Dương Ai. hắn vuốt tay, mặt mũi tràn đầy hư giả âm hiểm cười, ngươi tốt, ta là Hoa Hải Phong, rất hân hạnh được biết ngươi. Tiêu Lạc gừ lạnh một tiếng, bất động thanh sắc nói, thật có lỗi, ta ôm nụ vân, đặng không xuất thủ tới. nghe đồn không bằng thấy một lần, bây giờ nhìn thấy chân chính Hoa Hải Phong. Hắn mới hoàn toàn tin tưởng những cái kia đối Hoa Hải Phong không tốt nghe đồn là là thật, xa xa, hắn đã nghe đến một câu cặn bã hư vị. Tiêu Lạc, Hoa thiếu có thể cùng ngươi nắm tay đó là ngươi vinh hạnh, ngươi làm sao như thế không biết đại cục. Triệu Mộng Kỳ giận không chỗ phát tiết, tại hai cái này trước mặt nam nhân, nói lời này cũng là vì cho thấy lập trường của mình kiên định không thay đổi đứng tại Hoa Hải Phong bên này. Tiêu Lạc mắt biết hai ngơ, đối Triệu Mộng Kỳ ngoại trừ thất vọng hay là thất vọng, bốn năm tình cảm, lại trở thành Triệu Mộng Kỳ lấy lòng vật hy sinh, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình cái này bốn năm mất ngủ, cũng vì cái này bốn năm tình cảm cảm thấy không đáng. Lúc này, Hoa Hải Phong cười ha ha một tiếng. Tiêu Lạc Linh rất có tính cách nha, ta đặc biệt thưởng thức. Đúng, có hứng thú hay không làm trợ thủ của ta, bảo đảm ngươi lương một năm hai mươi vạn. Hắn dĩ nhiên không phải thật tâm thật ý mời Tiêu Lạc khi hắn trợ thủ, mà là dựa vào cái này cố ý đến chế dễ cùng đả kích Tiêu Lạc. Từ trong tay người khác giành được bánh gạt tổ, lại ngay trước mặt người khác ăn hết, hắn sẽ cảm thấy đặc biệt có cảm giác thành công cùng nhanh, cảm giác. Không hứng thú. Tiêu Lạc vứt xuống ba chữ, quay người liền đi. Hoa Hải Phong hai mắt nhắm lại, bên trong hàn quang bắn ra bốn phía. Chờ một chút, đi lên. Đem miệng tiến đến tiêu lạc lỗ thai trước mặt, lộ ra chân thực sắc mặt, âm linh nói, nữ nhân của ngươi tối hôm qua ta thay ngươi thảo đã qua, thân thể rất tuyệt, có thể sướng chết lão tử, 36 dạng chiêu thức ta đều ở trên người nàng thử một lần, không nghĩ tới ngươi cái này ngốc, ép cùng với nàng nói chuyện bốn năm yêu đương thế mà một lần đều không có thảo qua nàng, kết quả là để bản thiếu cho nhặt được cái tiện nghi, hát <cười> hát. Vậy chúc mừng ngươi, lại cho xã hội này sáng tạo ra một người phụ nữ. Tiêu lạc không vui không buồn, bỉm cười trả lời một câu. Hoa Hải Phong biểu lộ trong nháy mắt đọc lại, hắn chẳng thể nghĩ tới Tiêu Lạc sẽ phản ứng như thế bình thản, cái này khiến hắn lập tức có một loại mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Hắn đưa tay, bắt lấy Tiêu Lạc bả vai, cắn răng nói, ngươi liền không có chút nào phẫn nộ. Khiêu khích ngữ tại Tiêu Lạc trong lỗ tai nghe tựa như là vô chi đồng độc, cười nhạo nói, nàng hiện tại là nữ nhân của ngươi, ngươi đem cuộc sống riêng tư của các ngươi nói cho nam nhân khác nghe, đầu óc ngươi tú lậu à? Đúng, nếu là có lần tiếp theo, ngươi hay là trực tiếp mời ta đi hiện trường quan sát đi, ta nhất định ở bên cạnh cho ngươi vỗ tay cổ lên. Hoa Hải Phong lúc này mới ý thức tới, đúng a? Hắn hiện tại mới là triệu ngộng kỳ nam nhân. Bị Tiêu Lạc ngược lại đem một quân, Hoa Hải Phong lập tức là thẹn quá hóa giận, một nắm nắm chặt Tiêu Lạc cổ áo, quát lệnh nói, rắc rưởi đồ vẩn, ngươi nói cái gì? Tiêu Lạc sắc mặt phát lạnh, buông ra. Thật đơn giản hai chữ, Hoa Hải Phong lại cảm giác chính mình như rơi vào hầm băng, toàn thân không tự chủ được dùng mình một cái, đặc biệt là ngên tiếp Tiêu Lạc cặp mắt kia, toàn thân lông tơ đều không bị khống chế từng chiếc bắt đầu dựng ngược lên. Ánh mắt của tiểu tử này làm sao lại đáng sợ như vậy? Hoa Hải Phong trong lòng hoảng sợ, không thể tin được Tiêu Lạc một ánh mắt lại sẽ để cho hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn theo bản năng liền muốn buông ra có thể triệu mộng kỳ liền đứng ở phía sau, hắn sao có thể nhận sợ, mà còn hắn cũng không tin tại Hoa Hải trong tập đoàn Tiêu Lạc dám đem hắn thế nào. Ta không buông ra lại như thế nào, ngươi còn muốn đánh ta phải không, tới tới tới, bản thiếu hiện tại cho ngươi mượn 10 cái lá gan, nhìn xem ngươi có dám hay không. Thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì Tiêu Lạc dùng nội kinh đem hắn trấn hai, sau đó một cước không lưu tình chút nào đá vào hắn ngực một chương 5, hành khắc tiểu nữ hải. Chương 05, hành khắc tiểu nữ hải. Chân phải rắn rắn chắc chắc đánh vào Hoa Hải phong lực, to lớn lực trùng kích lượng lấy giao kích điểm làm trung tâm hướng về bốn phía bành trướng quét tán. Tiêu thê Lương thảm thiết vang lên theo, Hoa Hải Phong kia có tới nặng 130 cân thân thể giống như gặp đầu tàu va chạm, trực tiếp bay ngược mà lên, hung hăng rơi đập tại 4-5 mét có hơn kiên cố trên mặt đất. Răng cắn nát đầu lưỡi, máu tươi tùy ý tuôn ra, tự Hoa Hải Phong khệ miệng chạn mà xuống, ngũ tạm lục phủ giống như là rời vị, Hoa Hải Phong nằm trên mặt đất thống khổ thân, ngâm lên tới. Một cước này như xuất kích chi giao long, như gió lốc quét sạch, một mạch mà thành, gọn gàng mà linh hoạt. Triệu Mộng Kỳ hoàn toàn ngu ngơ tại chỗ, mở to con mắt, khó có thể tin nhìn cả người tản mát ra một cỗ sát phạt chi khí tiêu lạc làm sao cũng không dám tin tưởng Hoa Hải Phong sẽ bị Tiêu Lạc một cước đá bay xa 4, 5 mét. Đinh, chúc mừng Túc chủ thu hoạch được 50 điểm tích lũy. Hệ thống nhắc nhở âm vang lên. 50 điểm? Tại sao có thể có 50 điểm? Tiêu Lạc nhìn bốn phía một phen, lúc này mới phát hiện nguyên lai like cửa chính còn có bốn tên bảo an cũng nhìn thấy chuyện xảy ra ở nơi này. Rất nhanh, bốn tên bảo an chạy tới. Hoa thiếu, bốn người cùng lấy lại tinh thần triệu mộng kỳ đồng loạt đem Hoa Hải Phong đỡ dậy. Hoa Hải Phong giận không kìm được, chỉ vào Tiêu Lạc liền giận dữ hét, đánh, cho ta đánh cho đến chết, ta muốn hắn đi không ra Hoa Hải lại môn bốn tên bảo an nào dám chống lại, lại nói đây chính là biểu hiện lập công cơ hội, nói không chính xác cũng bởi vì thay Hoa Hải Phong dạy dỗ một người từ đây liền nhất phi trùng thiên nữa nha. tuy nói kiến thức tiêu lạc lợi hại, bọn hắn hay là rút ra treo ở bên hông tối như mực côn sắt, hướng tiêu lạc bổ nhào đi lên. tiêu lạc như thế nào lại e ngại chỉ là bốn cái thủ đại môn bảo an, cái vali không rời tay, liên tiếp liên hoàng chân giáng xuống mà ra, mỗi một chân đều tình chuẩn chúng đích một bảo vệ lồng lực. chỉ nghe bốn tiếng tiêu thảm, bốn tên bảo an tựa như Hoa Hải Phong đồng dạng bay rớt ra ngoài, liên thủ bên trong côn sắt đều rời tay rơi trên mặt đất. lần này Hoa Hải Phong nơi nào còn có phẫn nộ. Giống như là giữa ban ngày gặp được quỷ giống như vạn phần hoảng sợ nhìn xem tiêu lạc làm tiêu lạc ánh mắt hướng hắn nhìn sang lúc hắn càng là dùng mình một cái trên người trong nháy mắt toát ra một cố mồ hôi lạnh không thể tin được tiêu lạc lại có như thế biến thái đáng sợ thân thủ triệu mộng kỳ cũng là như thế nàng hiện tại cảm thấy tiêu lạc lạ lắm vô cùng căn bản cũng không phải là trước đó nàng chỗ nhận biết tiêu lạc làm tiêu lạc cất bước đi hướng hoa hải phong lúc nàng theo bản năng ngăn tại hoa hải phong phía trước khẩn trương chừng mắt tiêu lạc tiêu lạc ngươi ngươi muốn làm gì tiêu lạc không để ý tới nàng chỉ mỉm cười nhìn bị không nhỏ kinh hãi hoa hải phong. Lấy dao huấn giọng điệu nói, ngươi hoa đại thiếu không có việc gì chớ tổng nắm chặt người khác cổ áo, như thế rất không có lễ phép, bị ta cảnh cáo còn không buông ra, chịu ta một cước hẳn là sẽ không không phục đi. Xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Triệu Mộng Kỳ trên người, cười mỉm mở miệng, công chúa áo ngoài ai cũng muốn mặc, có thể là ngươi có thể mặc bao lâu? Ba tháng, hay là nửa năm? Triệu Mộng Kỳ thân thể run rẩy dữ dội, tiêu lạc lời nói lập tức đâm trúng lo lắng của nàng. Đúng vậy, nàng mặc dù được như nguyện trở thành hoa hải phong bạn gái, có thể nàng nhưng không có chút nào cảm giác an toàn luôn cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ bị Hoa Hải Phong vứt bỏ, đây cũng là nàng hôm nay tìm đến Tiêu Lạc Nguyên nhân chủ yếu, nội tâm của nàng chỗ sâu vẫn là hy vọng có thể có Tiêu Lạc cái này lốp xe dự phòng, đến cho cho nàng một phần cảm giác an toàn. Đương nhiên, đây chỉ là một phen lời khuyên, ngươi đại khái có thể coi như là gió bên hai. Nói xong câu đó, Tiêu Lạc cũng không quay đầu lại rời đi. Triệu Mộng Kỳ giống như là lập tức đã mất đi linh hồn, lốc lốc đứng tại chỗ, nàng cho rằng cùng Tiêu Lạc chia tay là một kiện lại chính xác bất quá sự tình, có thể là lặng, cái này nam nhân chân chính quay người rời đi về sau, trong nội tâm nàng chỉ cảm thấy nhận lấy vô tận thất lạc thương cảm cùng cô đơn, cùng nam nhân sinh hoạt bốn năm điểm điểm tích tích hình tượng lúc này trong đầu không ngừng hiện hiện, một màn một màn, phổ thông mà bình thường, nhưng lại khiến người vô cùng lưu niệm. nàng lưu niệm Tiêu Lạc làm trứng cơm chiên, lưu niệm Tiêu Lạc tại nàng sinh bệnh thời điểm dốc lòng chiều cố, càng thêm lưu niệm Tiêu Lạc kia không rộng lớn, cũng rất lòng ngực căm áp. nàng không thể không thừa nhận, cùng Tiêu Lạc 4-5 yêu đường, là nàng xuất sinh đến nay thời gian tốt đẹp nhất. giờ phút này nhìn xem Tiêu Lạc bóng lưng rời đi, tâm mắt của nàng đúng là chậm rãi bị nước mắt mơ hồ, tâm tình không nói được phức tạp, tựa như là đã mất đi một kiện vô cùng trọng yếu đồ vật. đi tại rộn rộn ràng ràng trên đường cái. Tiêu Lạc cảm giác được từ chỗ không có qua nhẹ nhõm, vì sao có dạng này tâm tình, hắn cũng nhất thời không cách nào nói rõ, hoặc là thấy rõ triệu mộng kỳ chân diện mục, hoặc là rời đi Hoa Hải tập đoàn. Không bao lâu, hắn đi tới một nhà cửa hàng cửa ra vào, ánh mắt dừng lại tại quảng trường trong một cái góc. Ở nơi đó, có một người quần áo lam lũ, tuổi tác ước chừng 7, 8 tuổi tiểu nữ hài chính từ trước đến nay quá khứ du khách tiến hành ăn xin. Tiểu nữ hài bẩn thỉu, một đầu tóc dài đen nhánh dơ giấy bẩn thỉu không chịu đổi, đã bắt đầu đặc biệt, hai chân của nàng bệnh trạng uốn cong, trên đùi cơ bắp nghiêm trọng nhão rút, nàng không cách nào đứng thẳng hành động chỉ có thể dựa vào hai con non nớt tay nhỏ, giống một con đáng thương tiểu bá biển, đẩy một cái rách dưới chén nhỏ hướng về phía trước chậm rãi bò. Thật dài ống quần trên mặt đất uốn lượn kéo lấy, dính đầy bụi đất, nhìn tựa như là hai khối vết bẩn chí cực khăn lao. Không bao lâu, cái này hành khất tiểu nữ hài liền bò tới dưới chân của hắn, rách dưới chén nhỏ nhẹ nhàng lung lay, vang lên một trận thanh thủy tiền su va chạm bắt bích thanh âm. Tiêu Lạc túi đầu xuống, vừa vặn cùng tiểu nữ hài bốn mắt mà thị, tiểu nữ hải mặc dù toàn thân vết bẩn không chịu nổi, thậm chí trên người còn có một cố gai mũi mùi tối, nhưng là cặp mắt kia lại lóe ánh có thần, sáng ngời giống như là ngôi sao trên trời. Đại ca ca, ngươi xin thương xót, lấy ta mấy khối tiền đi." Tiểu nữ hài đầy cõi lòng chờ đợi đường. Tiêu Lạc gặp nàng đáng thương, liền buông xuống cái vali, từ trong túi móc ra một tấm 20, đặt ở trong chén. "Cảm ơn đại ca ca, Phật tổ sẽ phù hộ ngươi." Tiểu nữ hài giật đầu, tay nhỏ chắp tay trước ngực, Giang thành người tin Phật, tiểu nữ hài lời cảm tạ tất nhiên là không có bất kỳ cái gì không ổn. Tiêu Lạc cảm thấy nàng rất cơ linh, cũng rất ngoan ngoãn, liền lại lấy ra hai tấm trăm nguyên tiền mặt, nhét vào tiểu nữ Hải trong túi, "Nhanh về nhà đi, để người nhà mua cho ngươi điểm ăn ngon." Hắn là thật tâm cảm thấy tiểu nữ Hải này đáng thương, tuổi tác còn như thế nhỏ, lại gặp thụ lấy dạng này cơ cổ ra tiểu nữ hài kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể khẽ run lên hoàng ánh con ngươi cũng lâm vào một trận ngắn ngùi nốc trệ giống như là tự lầm bầm lại giống là tại cậy ra ta đã không có nhà nho nhỏ nén kỹ đúng là toát ra lớn lao thương cảm cùng ngặt tịnh con mắt cũng là đỏ lên một vòng tiêu lạc rất nghi hoặc, mỗi người đều có ra đều có phụ mẫu ngươi làm sao lại không có ra đâu tiểu nữ hài lắc đầu sau đó kiên cường nở nụ cười đổi chủ đề đại ca ca là người tốt cảm ơn đại ca ca nói xong chật vật xây dịch nhỏ nhắn xinh xắn thân thể hướng nơi xa bỏ đi. Tiêu lạc cảm thấy tiểu nữ hài này rất kỳ quái, mà còn có cố sự, nghĩ nghĩ, sau đó bất động thanh sắc đi theo. Tiểu nữ hài cuối cùng bò vào một cái u ám trong ngõ hẻm, trong ngõ hẻm có một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn thanh niên nam tử chờ ở kia. Gặp nàng trở về, thanh niên nam tử đem vút vút xếp đao bỏ vào túi, đi đến tiểu nữ hài phụ cận, túi đầu mắt nhìn tiểu nữ hài hành khất chén bệ, lập tức nổi trận lôi đình, một cước đem tiểu nữ hài cho đạp đến một bên, mẹ nó, lấy chút tiền như vậy liền chuẩn bị tan tẩm, con mẹ nó ngươi, hôm nay là không muốn ăn cơm đúng không? Không dám đi lấy tiền, lão tử hôm nay liền hảo hảo giáo huấn ngươi một chút thịnh nộ thanh niên nam tử đầy mặt dữ tợn, vén tay háo lên liền xuống tới, một nắm nắm chặt tiểu nữ hài tóc, đưa nàng cả người đều cho nâng lên giữa không trung. đau, đau, tiểu nữ hài hai chân lấy rời đất mặt, đau đớn kịch liệt để nàng ủy khuất khóc lên. khóc cái gì khóc, lại khóc, cho lão tử nẹn trở về. thanh niên nam tử một bàn tay thô vuông xuống đi, ba lại một cái tát, cái này đến cái khác bàn tay thô không cố kỵ gì phiến tại tiểu nữ hài trên mặt. tiểu nữ hài chỉ có chịu đựng đau, cắn răng không để cho mình khóc thành tiếng, nhưng là nước mắt lại là không ngừng tuôn ra rơi mà xuống, gương mặt cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng lên. Quy một chương sáu, một người tốt. Chương không sáu, một người tốt. Vung nàng ra. Một cái lạnh lẽo cứng rắn thanh âm đàm thoại tại trống vắng trong ngõ hẻm vang lên. Mặt mũi tràn đầy giữ tợn nam tử quay đầu nhìn lại, chỉ nên tiếp một tấm ngũ quan vang chính, hai đầu lông mày lộ ra một cổ anh khí gương mặt, sau đó đại nghĩa lâm nhiên cả giận nói, lao tử quản giáo mình nữ nhi liên quan gì đến ngươi, ít tại cái này xen vào việc của người khác, cút. Ta bảo ngươi vung nàng ra. Tiêu lạc quất lạnh, khí thế trên người bỗng nhiên kéo lên mặt mũi tràn đầy dữ tợn thanh niên nam tử đột nhiên cảm thấy một cỗ hơi lạnh tấu xương, một cỗ tóc đều có thể từng chiếc dựng ngược lên hẳn ý, hắn tựa như là bị gián độc tiếp cận đích danh, ở vào một loại cực kỳ nguy hiểm bên giới, không cầm được lui về sau một bước. hắn đang sử sờ, tiêu lạc cũng đã mất kiên trì, thân thể hóa thành một màn màu đen thiểm điện hướng hắn xông tới, 7-8 mét khoảng cách trước mắt liền đến. mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử chỉ cảm thấy trước mắt nhói một cái, còn chưa tới kịp làm ra cái gì hữu hiệu phản ứng, một cái nắm chặt nắm đấm liền giáng xuống tại hắn trên mặt, ngay sau đó chính là đau đớn một hồi phun lên đại não thân thể của hắn càng làm mất khống chế hướng về sau hung hăng ném đi ra ngoài liên đối lấy bay ra còn có một viên từ trong miệng hắn bao tố ra mang huyết nha răng tiểu nữ hài rơi xuống bị tiêu lạc vững vàng tiếp được tại phát hiện là vừa rồi cho mình rất nhiều tiền đại ca ca lúc tiểu nữ hài đầu tiên là ngẩn người sau đó liền ủy khuất khóc lớn lên hắn là ba bà, bà của ngươi tiêu lạc chỉ vào kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử mở miệng dò hỏi tiểu nữ hài nhanh chóng gật đầu nghẹn ngào nói không phải hắn là đại phôi đảng là hắn đem chân của ta làm gãy buộc ta đi lấy tiền đại ca ca ngươi gọi cảnh xem xét thúc thúc, ngươi mau gọi cảnh, xem xét thúc thúc đến đem hắn bắt đi có được hay không, ta muốn về nhà, ta nghĩ ta ba ba mụ mụ, ô ô ô, khóc rất thương tâm, non nớt thân thể cũng vì vậy mà run nhẹ nhẹ. Tiêu lạc lúc này liền hiểu, tiểu nữ hài là bị bọn buôn người bắt cóc, sau đó lại bị những người này tàn nhẫn làm gãy hai chân, ngạnh sinh sinh đem một cái khỏe mạnh người biến thành thê thảm người tàn tật, xem như cây dụng tiền nhét vào trên đường cái hành khất. Lúc này, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử đã từ dưới đất bò dậy, nổ ra trong miệng huyết thủy, đem xếp đao từ trong túi móc ra, hung tỵ chướng mắt tiêu lạc, tiểu tử, ngươi bây giờ đem nàng giao cho ta hết thể cũng còn tốt thương lượng, nếu không lão tử liền dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra giết chết ngươi. Ta ngược lại thật ra rất muốn biết, ngươi làm sao làm từ ta? Tiêu lạc một cước bước ra, chỉ nghe bành một tiếng, kiên cố mặt đất đúng là dưới chân hắn băng liệt, vô số khe hở giống giống như mạng nhện từ hắn dưới chân hướng bốn phía lan tràng ra. Từ ngược, mặt mũi tràn đầy giữ tợn nam tử chật vật nuốt nước miếng một cái, nghĩ thầm, đây là từ nơi nào chạy đến quái vật? Một cước thế mà đem đường xi măng mặt đều trò dâm nứt rồi. Ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử ném một câu ngon thoại, chạy trốn chết. Hắn cũng không cảm thấy mình thân thể sẽ so đường si mang mặt khỏe mạnh. Tiêu Lạc trực tiếp cướp đi lên, một quyền liền đem ra hỏa này cho đánh bay, cùng nam tử cùng nhau bay ra, còn có hai viên mang huyết răng. "Đinh, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được 10 điểm điểm tích lũy." Hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Tiêu Lạc hoàn mỹ để ý tới đã ngất đi nam tử, thu hồi ánh mắt, rơi vào tiểu nữ Hải trên người, an ủi run lẩy bẩy tiểu nữ Hải, "Không cần sợ, không sao." "Ừm." Tiểu nữ Hải không ngừng lật lệ. Nửa giờ sau, Tiêu Lạc mang theo tiểu nữ Hải xuất hiện ở cục công an. "Ngươi tại cái này hảo hảo ở lại, cảnh, xem xét thúc thúc sẽ đưa ngươi về nhà." Dẫn ngươi đi gặp ngươi ba ba mụ mụ Tiêu lạc làm chính mình có thể làm sự tình, là thời điểm rời đi. Đại ca ca, cảm ơn ngươi. Tiểu nữ hải rất hiểu chuyện, nàng biết mình gặp người tốt, bằng không nàng sẽ còn tại bọn buôn người trong tay chịu khổ. Tiêu lạc cười với nàng cười, sau đó tại một tên tuổi hơi lớn cảnh, xem xét cùng đi đi ra cục cảnh sát. Tiêu lạc tiên sinh xin yên tâm, chúng ta nhất định đem nàng đưa về đến nàng cha mẹ ruột bên người. Làm phiền. Đây là chúng ta làm cảnh, xem xét nghĩa vụ cùng trách nhiệm, không có gì có thể phiền phức. Đón đưa cảnh Xem xét vẻ mặt tươi cười, trịnh trọng nắm chặt tiêu lạc tay, hiện tại xã hội này, liền cần nhiều một chút giống Tiêu Lạc tiên sinh dạng này người, cứ như vậy, liền có thể ít rất nhiều phạm tội. Tiêu Lạc không có lại nói tiếp, nhẹ gật đầu, liền đứng dậy cáo tử. Ở cục cảnh sát cửa chính, một tên nữ cảnh sát đâm đầu đi tới. Nữ cảnh sát kia chắc là có chuyện gì gấp, đi được rất vội vàng, nếu không phải Tiêu Lạc phản ứng nhanh, hai người liền muốn đâm vào một khối, có thể lượng là như thế, bả vai của hai người hay là đụng một cái. Nữ cảnh sát quay đầu, Tiêu Lạc cũng là quay đầu. Ánh mắt của hai người trên không trung giao súc, cái trước thân thể run lên, mà cái sau lạnh nhạt như nước, trở về nàng một lời xin lỗi ý mỉm cười, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Cổ đội, đón đưa tiêu lạc cảnh, xem xét lúc này đi tới, hướng nữ cảnh sát chào hỏi. Nữ cảnh sát chỉ chỉ tiêu lạc bóng lưng, dò hỏi, tên kia là ai? Nam cảnh sát xem xét cười tủm tỉm nói, hắn a, là một người tốt. Người tốt? Nữ cảnh sát khẽ giật mình, nàng vừa rồi cùng đối phương ánh mắt giao thoa một sát A, rõ ràng cảm thấy một cỗ hít thở không thông lấy ý, để nàng toàn thân đều lên một tầng nổi da gà, ánh mắt của đối phương So với nàng đã từng làm qua trùm buôn thuốc phiện ánh mắt còn muốn sắp bén, đáng sợ. Nam cảnh sát xem xét gật gật đầu cười nói, hắn từ một cái chuyên môn không chế tiểu hài tử hành khất tính chất đội bên trong cứu ra một cái tiểu nữ hài, cũng không chính là người tốt nha. Thì ra là thế. Nữ cảnh sát đối Tiêu Lạc để phòng lập tức tan thành mây khói, đem ánh mắt từ Tiêu Lạc bóng lưng thu hồi, "Đúng rồi, tiểu nữ hài kia ở đâu? Ngay tại trong cục chúng ta." "Rất tốt, đây cũng là cái lỗ hổng, chỉ cần thận trọng sẽ mở, liền có thể đem chúng ta giang thành đám kia khống chế tiểu hài ăn xin hắc, xã hội đội một mẻ gọn." Nữ cảnh sát trong mắt lộ ra ghét gắc như cừu phạm mang liên bước nhanh đi vào cục cảnh sát cẩu về tới chính mình trong căn phòng đi thuê tiêu lạc liền tại hệ thống trong thương thành xem một lần hắn hiện tại điểm tích lũy tổng cộng có 200 điểm đổi một phần ngoại ngữ khả năng liền tí xíu đều không thừa hạ may mà phần này ngoại ngữ khả năng không phải một cái chỉ anh ngữ còn bao gồm tiếng nga tiếng pháp tiếng đức vân vân đúng là nhiều đến mười mấy loại loại ngôn ngữ tiêu lạc tự mình tìm mười mấy bộ tương ứng loại ngôn ngữ phim quan sát phát hiện hắn không chỉ có thể toàn bộ nghe hiểu còn có thể lưu loát đem trong phim ảnh nhân vật lời kịch lặp lại một lần năng lực này đối với tìm việc làm có lẽ rất có ích lợi đi tiêu lạc có chút hài lòng đinh linh linh Lúc này, điện thoại di động vang lên. Tiêu Lạc xem xét, là chính mình cái kia làm y tá muội muội Tiêu Như Ý đánh tới. Vừa nhấn xuống nút trả lời, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến Tiêu Như Ý thanh âm, "Ca, nghe Trương Đại Sơn nói, ngươi cùng Triệu Mộng Kỳ chia tay." Tiêu Lạc nhất thời nhíu mày, trong lòng đem Trương Đại Sơn cho chào hỏi một lần, cái này hả to mồm, thật sự là bí mật gì đều giấu không được a. Ầm. Như có như không lên tiếng. Được chết tốt, ta lần đầu tiên nhìn thấy kia Triệu Mộng Kỳ đã cảm thấy nàng không phải một một cô gái tốt, túi xách là hàng hiệu, quần áo cũng là hơn ngàn khối tiền một bộ, trên người còn có một cỗ khó người mùi nước hoa. Mà còn tướng mạo cũng lộ ra một cỗ tranh chua dạng, ngươi nếu là cùng nàng kết hôn, cuộc sống khẳng định không dễ chịu, người trong nhà cũng đừng nghĩ có ngày sống dễ chịu." Tiêu Như Ý đạo. Tiêu Lạc rất im lặng, nâng lên giọng, "Tiêu Như Ý, ta chia tay ngươi một câu lời an ủi đều không, ngược lại để ta nhìn ra may mắn thai họa nhạc họa thành phần, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, ngươi đến cũng phải hay không thân muội muội của ta?" "Lạc ca, ta 200% là thân muội muội của ngươi a, chính là bởi vì là thân muội muội của ngươi, lúc này mới quan tâm chung thân của ngươi đại sự nhà." Kỳ hỉ. Tiêu Như Ý cười khanh khách nói, "Đúng rồi, chúng ta nơi này gần nhất lại là mấy cái trẻ tuổi y tá xinh đẹp, ngươi ngày nào có thời gian, ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu, tuyệt đối so triệu mộng kỳ nữ nhân kia mạnh hơn nhiều. Tiêu lạc kém chút đem vừa uống đến miệng bên trong trà cho phun ra ngoài, cùng đường nhân qua tốt các ngươi vợ chồng trẻ cuộc sống là được, chuyện của anh ngươi cũng đừng mù quan tâm. Ta không, ta chỉ có ngươi một người ca ca, trung thân của ngươi đại sự so thiên còn lớn hơn, ta mặc kệ, chờ chúng ta ngày nào nghỉ, ta liền lĩnh một cái ta chọn chúng nữ hải tới gặp ngươi, cứ như vậy quyết định, ta chính đi làm đây, mai mai. Không đợi tiêu lạc tự tuyệt, tiêu như ý cúp điện thoại, cô nàng này. Tiêu Lạc đem điện thoại ném vào một bên, một mặt bất đắc dĩ. Quy một chương 7, gây chuyện tới. Chương 07, gây chuyện tới. Từ trước cùng xảy ra hai nạn xe cộ sự tình, Tiêu Lạc cũng không cùng người nhà nói, làm một nam nhân, hơn nữa còn là một cái 26 tuổi nam nhân, bất kỳ cái gì sẽ để cho người nhà lo lắng sự tình, có thể giấu giếm liền tận lực giấu giếm được đi. Còn nữa nói, trên người còn có hơn 3 vạn tiền tiết kiệm, coi như không có thu nhập nguồn gốc, cũng còn có thể đỉnh một hồi, chớ nói chi là hắn hiện tại dung hợp một cái tuyệt thế thiên tài hệ thống, chuyện công việc vài phút liền có thể giải quyết, căn bản không có bất kỳ nỗi lo về sau. Hắn Duệ ra lưng ngọi, ngáp một cái. Tại Hoa Hải tập đoàn công tác 3 năm, trong 3 năm này mỗi một tháng liền thay phiên một lần ban, ca ngày cùng triệu một ban, còn có các loại tăng ca, làm việc và nghỉ ngơi thời gian nghiêm trọng không quy luật, lại thêm hôm qua ra hai nạn xe cộ, tuy nói bị hệ thống cấp cứu, thân thể tựa hồ cũng không hoàn toàn tốt lưu loát, lúc này đúng là có chút mệnh mỏi mệnh ra rời. Ngã xuống giường liền mê đầu ngủ say, cái này ngủ một giấc đến vô cùng an ổn, thoải mái, là 3 năm này giấc ngủ chất lượng tốt nhất một lần. Khi tỉnh lại, đã là hơn 9 giờ đêm giờ. Đi vào phòng vệ sinh tắm rửa một cái, liền đi ra ngoài ăn khuya giải quyết đói bụng cái này thực tế vấn đề. Áo sơ mi màu đen phối hợp màu đen tu thân quần, từ đầu đến chân đều là ta mỹ hắc, cho người ta một loại thần bí khó lường cảm giác. An Khuê địa điểm lựa chọn tại một nhà trong quán, chủ quán là một đôi vợ chồng trung niên, chợ phù đồ nướng, phụ nhân thì nấu chút vẫn, mặt, ngoài ra còn có bia cùng đồ uống, sinh ý cũng là coi như không tệ. Tiêu Lạc thường xuyên đến nơi này ăn, cuộc sống lâu, cùng đây đối với vợ chồng trung niên cũng liền quen thuộc. Đến rồi, trưởng phu nhiệt tình chào hỏi hắn, vẫn là như cũ. Ừm, như cũ. Tiêu Lạc gật gật đầu, tìm cái không có người cái bàn ngồi xuống. Lúc này, Trương Đại Sơn gọi điện thoại tới, Tiêu lạc thật muốn bắt hắn cho chửi mắng một trận, một tấm miệng rộng thật sự là bí mật gì đều giấu không được. Không có việc gì tổng gọi điện thoại làm gì, không cần bỏ ra tiền a. Nhấn xuống nút trả lời, Tiêu lạc chính là một trận khó chịu ván trách. Trương Đại Sơn giật nảy mình, ta đi, ngươi ăn thuốc nổ, hỏa khí như thế lớn, được được được, ta mẹ chặt chụp ngươi, mẹ chặt chụp ngươi chu toàn đi. Lưu lượng vừa qua, ngậm quỷ đâu, một tháng 4G lưu lượng, ngươi lại không thường thường nghe ca nhạc xem phim, siêu cái trứng, trứng a. Trương Đại Sơn gấp. Lúc này, một bát tam tiền mặt đã bung lên. Tiêu lạc vội ho một tiếng, nghiêm mặt nói, tốt, không cùng ngươi nói mỏ. Ăn cái gì đâu? Mụ mại phê, ăn cái gì thế nào không gọi tới ta, có còn hay không là huynh đệ?" Trương Đại Sơn lập tức phản nàn. Tiêu Lạc trên mặt một vẻ đen lan tràn xuống tới, "Ngươi tại hơn 40 cây số ngoại, kêu người ngươi sẽ đến. Chỉ riêng tiền xăng liền đầy đủ ngươi ăn được mấy chén. Ngươi anh em, sổ sách không thể tính như vậy, cùng chúng ta tình nghĩa huynh đệ so sánh, kia một chút xíu tiền xăng coi là cái trứng, trứng a." Trương Đại Sơn tận tình nói. Tiêu Lạc không thèm để ý hắn, hiện tại đói gần chết, liền cầm lấy đũa vùi đầu bắt đầu ăn. Trương Đại Sơn cũng nghiêm chỉnh xuống tới, nói lên chính sự, "Đúng rồi lão Tiêu, ngươi hôm nay thật tử trước." Từ tiêu lạc chi tiết đạo, sau đó lại tranh thủ thời gian căng dặn, chuyện này đừng nói cho em gái ta, bằng không tuyệt dao. giao. Mội của hắn tiêu như ý giống như Trương Đại Sơn là cái miệng rộng, nếu như tiêu như ý biết hắn từ trước sự tình, nhất định ngày thứ hai, điện thoại của hắn liền sẽ bị người trong nhà đánh nổ. Và, ngươi còn không tin được ta nha, bất luận cái gì bí mật đặt ở ta cái này, tuyệt đối an toàn đáng tin. Trương Đại Sơn lời thể son sát đường. Tiêu lạc trợn trắng mắt, có nhiều thâm ý hỏi ngược một câu, thật sao? Đương nhiên là, được rồi, không nói cái này, nói chính sự ta hôm nay hỏi một chút bộ phận nhân sự đồng sự, chúng ta ngân hàng còn muốn nhận người, ngươi có muốn hay không tới? đến lúc đó hai anh em chúng ta song kiếm hợp bích, mỗi tháng công trạng bảo đảm tiêu chuẩn. trương đại Sơn đạo, đừng, ta đối ngân hàng công việc không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú. tiêu lạc Cự Tuyệt. sao? xem thường chúng ta cái này nông thôn uy tín xã đúng không? có câu nói nói như thế nào, chân mũi lại tiểu cũng là thịt ta, chúng ta uy tín xã có thể là có chính quy biên chế, coi như về sau chúng ta giảng nghỉ việc, mỗi tháng cũng có tiền lương cầm a. ta không phải ý tứ này, dù sao tâm ý của ngươi ta nhận, chuyện công tác, chính ta giải quyết. tiêu lạc đạo. Trương Đại Sơn biết không cưỡng cầu được, nửa khí trầm dần. Vậy được đi, nếu là nghị thông suốt liền điện thoại cho ta, liền xem như đi bàn cãi dám. Cố, ta cũng nghĩ biện pháp đi thông quan hệ đem ngươi cho làm tiền đến. Tiêu Lạc trong lòng ấm áp, biết Trương Đại Sơn là thật tâm thực lòng muốn tốt cho mình. Cảm ơn, Đại Sơn. Ta cái trứng. Huynh đệ chúng ta về nút TO cùng về nút TO à? Vậy trước tiên thế này, ngươi tiếp tục ăn đồ vặt. Có cái nữ hộ khách hẹn ta đi nhà nàng gặp mặt. Xem ra đêm nay lại phải hy sinh một chút nhan sắc. Nói cho ngươi à? Hay là cái nũng nịu thiếu phụ đâu? Tiết chế điểm a. Tiêu Lạc bất đắc dĩ lắc đầu. Tiết chế cái trứng. Nữ nhân kia gọi ta đi nhà nàng thời điểm thuận tiện mang lên một dương jet bun, một dương jet bun a đại ca. Ta ngược lại thật ra muốn tiết chế một điểm, có thể ngươi nhìn tình hình này, nói rõ là muốn ép khô ta ra. Tại sao ta cảm giác ngươi là tại hướng ta khoe khoang? Ha ha ha. Cái này đều bị ngươi phát hiện, tốt treo. Nữ hộ khách điện thoại tới, hồi trò chuyện. Trương Đại Sơn cút điện thoại. Tiêu Lạc đưa di động thả lại túi, tiếp tục ăn còn lại tam tiên phấn. Dư Quang lại thoáng nhìn, cách hắn cách đó không xa ngồi một cái âu phục dài da nam tử trung niên, trung niên nam tử kia đoan trang vô cùng. Toàn thân trên dưới lộ ra một cốt thượng vị giả khí tức, bên cạnh còn có hai tên khuôn mặt nghiêm trọng, ở buổi tối cũng mang theo kính dâm bảo tiêu. Rõ ràng là một cái rất có thân phận địa vị người. Như thế người có thân phận địa vị, thế mà lại tại loại này trong quán ăn cái gì? Tiêu Lạc cảm thấy thật đúng là có chút không thể tưởng tượng nổi, mà còn tựa hồ còn có chút quen mặt, giống như là đã gặp ở nơi nào. Lại tại lúc này, trên đường cái rối loạn tương mừng, hơn 10 người hướng cái này quán nhỏ song tới, từng cái đằng đằng sát khí, tựa như mới vừa xuất sơn ra thú, làm người ta kinh ngạc lại mình, trong tay của bọn hắn còn tất cả đều cầm sáng bóng khảm đao, ông thép Cầm đầu là một cái lưng hùm vai gấu đầu trọc, không có lông mày, trên người xăm lấy hổ văn báo vằn, con mắt hung thần sắc sát, trên mặt là không ai bị nổi tùy tiện biểu lộ. Lão đại, chính là hắn, chính là hắn cứu đi cái kia tiểu tiện hóa. Một tên mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử đứng dậy, chỉ vào chính vùi đầu ăn mì tiêu lạc hung tợn nói, chính là ban ngày khống chế tiểu nữ hài ăn xin tên kia. Nam tử đầu trọc gác độc quét mắt tiêu lạc, sau đó ngẩng đầu quét về phía cái khác quán nhỏ khách nhân, lạnh lặp quát, ngoại trừ tiểu tử này, những người khác cút ngay cho ta. Nguyên bản tại quán nhỏ trước ăn khuya một đoàn người liền tan tác như chim ong, rất nhanh liền rời đi nơi thị phi này. Các vị lại ca có việc dễ thương lượng, có việc dễ thương lượng, chớ đổi đi khách nhân của ta. À. Chủ quán mau tới trước, móc ra hai ba trăm khối trước, nhét vào nam tử đầu chọc trong túi. Vùng này là giang thành một cái khu, hơn nữa còn là cách trung tâm thành phố rất xa xôi khu, cái gọi là núi cao hoàng đế xa, mà ở trong đó lại bởi vì nhà máy chiếm đa số, long ngư hữu tạp, hội tụ thiên nam địa bắc người. Chị An không phải rất tốt, Lưu Minh Lưu, manh náo sự thường xuyên có phát sinh, hắn cho rằng lần này lại là đến thu phí bảo hộ. Nam tử đầu chọc một cước bắt hắn cho gạt ngã trên mặt đất, chỉ vào hắn, không có ngươi thí sự, trung thực ở một bên ở lại, không phải lao tử ngay cả ngươi một khối chặn. Thiên nhưng không có lấy ra còn cho chủ quán. Phụ nhân tranh thủ thời gian chạy tới đem trượng phu nâng đỡ đi, lắc đầu ra hiệu trượng phu chớ treo chọc những thứ này địa đầu xả. Quy 1 chương 8, bá đạo cường hành. Chương 8, bá đạo cường hành. ảnh. Nam tử đầu chọc vỗ mạnh một cái tiêu lạc trước mặt cái bàn, một đôi mắt ác độc nhìn chằm chằm tiêu lạc, "Tiểu tử, cũng bởi vì ngươi xen vào việc của người khác, lao tử 20 cái cây dụng tiền tất cả đều xung công, liên đối lấy năm tên huynh đệ cũng đều tiến vào, ngươi nói món nợ này làm như thế nào coi là?" Hung thần ác sát con mắt xuyên suốt lấy hận ý, cái gọi là cây dụng tiền, tất nhiên là chỉ những cái kia bị hắn mua được đánh ghê đi đứng, nhét vào trên đường cái hành khất tiểu hải tử. Bởi vì một cái rơi trốn tiểu nữ hải, bọn hắn ổ điểm bị Diên có chính nghĩa chi hoa cổ thiên lâm cảnh sát dẫn đội một nồi cho bưng, món nợ này, tự nhiên là được tính tới cứu đi cô bé tiêu tiêu lạc trên người. Tiêu lạc ngẩng đầu, đạm mạc lườm nam tử đầu chọc một chút, có chuyện gì chờ ta ăn xong tô mì này lại nói, hiện tại mời ngươi đi xa một điểm, bởi vì nhìn xem ngươi gương mặt này, ta không có bất kỳ cái gì muốn ăn. Nói xong, Vùi Lâu tiếp tục ăn mặt. Lời này vừa nói ra, toàn bộ không gian bầu không khí vì đó trì trệ. Mấy mấy cái nam tử tất cả đều chình lăng ở không thể tin được tên trước mắt này tại đối mặt bọn hắn lúc thế mà còn có thể như thế chân định, chẳng lẽ đầu vốc nước vào rồi? xa như vậy Châu Âu phục dậy ra nam tử trung niên cũng là một trận ngạc nhiên, sau đó liền lại thoải mái cười một tiếng, không tiêu ngạo không tự ti, bình tĩnh phong dong, hoặc là có bản lĩnh thật sự, chỉ chỉ đầu của mình, hoặc là chính là chỗ này có vấn đề. lão bản, vì an nguy của ngươi, chúng ta hay là rời đi nơi đây đi. bên trái Bảo Tiêu mở miệng đề nghị, nam tử trung niên khoát tay áo, không cần, mục tiêu của bọn hắn là người trẻ tuổi kia, sẽ không theo ta bộ xương giả này gây khó dễ hắn cười mỉm nhìn xem vùi đầu ăn mì tiêu lạc, chợt nhớ tới năm đó hắn đến Giang Thành dốc sức làm cuộc sống, thời điểm đó hắn còn rất trẻ, đói bụng thời điểm cũng thường xuyên đến bên đường quán nhỏ trước ăn cái gì, thậm chí có một lần hắn cũng bị mấy trục cái đòi nợ cầm khảm đau ác ý tương đối, trong nội tâm lập tức là hiện lên một tia cộng mình chi ý, ngón tay rất có nhịp nhẹ nhàng đánh mặt bàn, vừa giá trị phong nhã hào hoa, hang hái, giàu có sức sáng tạo tuổi tác, nếu như cứ như vậy vẫn lạc, thực sự có chút đáng tiếc. nghiêng đầu, phân phó bên phải bảo tiêu, lẫy hiu, nhìn tình huống xuất thủ, giúp đỡ người trẻ tuổi này. đúng, lão bản. bảo tiêu cung kính trả lời lúc này nam tử đầu chọc đã lấy lại tinh thần, lúc này giận tí mặt, mẹ ngươi, một tay lấy tiêu lạc trước mặt cái bàn cấp yên vì, còn lại tam tiên mặt gắn một chỗ, thịt mặt bắt cũng rơi vỡ nát. nam tử đầu chọc cầm chân dùng sức giẫm trên đất tam tiên mặt, đem bọn nó giẫm đến vết bẩn không chịu nổi, diện mục khoe mắt gào ghét, ăn à, tiếp tục ăn à, ngươi không phải muốn ăn mì sao? đến, quỳ xuống, đem trên mặt đất những thứ này quá xấu giống phân đồng dạng mặt đều cho láo tử nhặt lên nuốt vào, canh cũng đừng lãng phí, liếm sạch sẽ, không liếm sạch sẽ lao tử liền cắt đầu lưỡi của ngươi. trợ đẩy một cái tiêu lạc bà bay, ngoài đó còn đứng ngây đó làm gì? muốn lao tử huynh đệ đi lên hỗ trợ. Tiêu lạc nhìn xem rơi lầy đất tam tiên mặt, trên mặt biểu lộ chậm rãi đóng băng. hắn ném đi đôi đuôi trong tay, chậm rãi đứng lên, ánh mắt sắc bén, như hổ như báo, lạnh lùng nhìn chậm chậm nam tử đầu trọc. T. Tất cả mọi người lúc này cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, thân thể không chịu được đánh lên một cái ác hàn. bọn hắn đông nhiên sinh ra một loại hảo giác, cái này đứng lên, là một cái tay nhiễm vô số máu tươi tàn nhẫn đồ thể. Nam tử đầu trọc cũng là sự sở, đang muốn lại nói ngon thoại, một cái đại thủ lặng yên không một tiếng động, nhưng lại nhanh chóng như điện hướng hắn dọ tới, năm ngón tay mở ra, như săn muỗi chi mác xả mở ra miệng to như chậu máu bóp lấy hắn cổ, đem hắn cả người đều nhấc lên, cường đại như vậy lực lượng trong nháy mắt đem hắn khí quản cùng thực quản chăm chú đè ép ở cùng nhau, hỏa thiêu kịch liệt đau nhức cùng hít thở không thông thống khổ phun lên đại não, hắn không chịu được phát ra một tiếng khàn khàn tiếng trầm, hai tay không ngừng nuốt cái này chế trụ chính mình thiết tí, ý đồ làm cho đối phương buông tay, nhưng là vô luận hắn ra sao dùng sức, tay kia chính là không nhúc nhích tí nào, tựa như là thép kìm gắt gao kèm ở hắn cổ. đều nói chờ ta đem tô mì này ăn xong, làm sao lại là không nghe đâu? Tiêu lạc lông mày thật sâu nhíu lại, quét sạch đầu nam tử mấy trụ tên thủ hạ tất cả đều mắt trợn tròn. Làm sao cũng không ngờ tới sẽ phát sinh tình cảnh như vậy, Tiêu Lạc biểu hiện ra thực lực, thật sự là rung động tinh thần của bọn hắn, một tay liền đem bọn hắn lao đại cho giơ lên, đây con mẹ nó chính là người. Xa xa nam tử trung niên có chút há muộn, trong mắt viết đầy kinh ngạc. Bên cạnh hắn hai tên bảo tiêu càng là một trận kinh ngạc, khó mà tin được một cái nhìn một chút cũng không khỏe mạnh ra hỏa lại có thể một tay đem một cá thể trọng có tới 150 cân đại hắn cho giơ lên, liền xem như bọn hắn, cũng không thể nào làm được. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử không khỏi một trận hoảng sợ, bên trên, cùng tiến lên, nhanh, cứu lao đại. Lớn tiếng la hét, chính mình lại là đang lui về phía sau lại mấy chục người lập tức kịp phản ứng, đại hống dơ lên trong tay khảm đao cùng côn đòn, giống như thủy triều nào về phía tiêu lạc, đao quang hô hố, đằng đằng sát khí. tiêu lạc cười lạnh một tiếng, trả lại cho các ngươi, tựa như là ném quả tạ giống như đưa trong tay nam tử đầu chọc hướng sông tới đám người ném ra ngoài, nam tử đầu chọc bay ngược mà lên, tốc độ cực nhanh, như một viên đạn pháo đánh tới hướng thủ hạ của mình. sắc mặt biến hóa, xông lên phía trước nhất 5-6 người vội vươn tay đi đón, vốn cho rằng liên thủ nên đón hạ đủ lấy đón lấy lão đại, cũng không có các loại cánh tay nâng lên, nam tử đầu chọc thân thể liền trùng điệp đánh vào trên người bọn họ, Phúc. miệng vun máu tươi. Mấy người tựa như là bị bão lĩnh va chạm mà qua cái bình, bốn phía ngã phi, từng cái ngã xuống đất thống khổ thân, ngâm. Cường thế bộc phát, thế chân toàn trường. Mười mấy cái đại hán, ngạnh sinh sinh đình chỉ tất cả động tác, không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ mở to hai mắt, hoảng sợ nhìn xem Tiêu Lạc. Liên tại bọn hắn ngốc trệ lúc, Tiêu Lạc ánh mắt lạnh lẽo, không chút do dự oanh ra hai quyền. Bành bành. Cách gần nhất hai tên đại hán liền giống bị chạy nhanh đến ô tô hung hăng va chạm, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể không bị khống chế hướng về sau ném đi ra ngoài, liên tục đụng ngã mấy đồng bạn mới dừng lại, muốn dãy rựa lấy bò lên, lại cảm giác xương ngược đau đớn. Đó lấy, nửa người trên bỏ dậy hai người cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi ngất đi. Nam tử trung niên con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt là khó mà che giấu chân kinh, hắn vạn lần không ngờ Tiêu Lạc thân thủ sẽ như thế bá đạo, cường hãn. Hắn hai tên bảo tiêu cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, thân thủ được này, thực lực thế này, thật sự là quá mức rung động, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được khó có thể tin. Mà "Nó cho ta loạn đao chém chết hắn." Nam tử đầu trọc bị trọng thương, nhưng còn không đến mức ngất đi, chỉ là che lấy một ngạt đau nhức lực, cùng là quát. Hắn đã sớm nghe mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử nói qua đối phương thân thủ bất phàm nhưng không có nghĩ đến sẽ như thế cường đại, có thể là cái này lại như thế nào, manh hổ còn không chịu nổi đàn sói, lợi hại hơn nữa không phải cũng là một người à, mà bọn hắn có thể là một đám người đâu? mấy chục cái trong ngày thường rất thích tàn nhẫn tranh đấu khôi ngô đại hán phóng tới tiêu lạc, tư thế kia, tựa như là một đám linh cẩu đang truy kích con nai, đấu hung ác đúng không? tốt, hôm nay ta để các ngươi đến bao nhiêu liền ngã xuống bao nhiêu. tiêu lạc khoẹt miệng lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn, không lùi mà tiến tới, chủ động nên kích đi lên. quy một chương 9 không người có thể địch. trương không không người có thể địch. xông lên phía trước nhất, tốc độ nhanh nhất tên kia đại hán. Cơ hội là góp chân chân cùng Tiêu Lạc đụng vào nhau, ánh mắt của hắn trừng thành đồng la, khảm đau còn không có chém vào sườn dưới, lại phát hiện chính mình thu lại không được chân thân thể, cùng Tiêu Lạc mặt đối mặt tới một lần kịch liệt va chạm. A! Một tiếng hét thảm, toàn thân nứt xương, bị Tiêu Lạc va chạm, cái này cường tráng ra hỏa lập tức bay rất ra ngoài, trung địa quảng lên ở địa, trên mặt đất lôi ra 4 5 mét vết tích mới khó khăn lắm dừng lại, quá trình này lại là đụng ngã hoặc trượt chân mấy cái nam tử. Tiêu Lạc mang trên mặt nụ cười trào phúng, ánh mắt băng lãnh, tay phải đảo ngược một trảo, vết được một người đạp tới chân trái. Sau đó đối với mình đầu gối dùng sức một đọ, giang rắc một tiếng âm thanh ầm Mỹ, người kia chân trái lập tức hiện lên về chữ hình hướng về sau cuốn quàng, đồng thời vang lên hét thảm một tiếng. Nó lấy, đem bố này đã mất đi sức chiến đấu thân thể, đẩy vào theo sát phía sau trong đám người. Lập tức có mấy người tại trở tay không kịp tình huống dưới, bị đâm đến quần quần té ngã. Hai thanh sắc bén khảm đao thừa cơ đánh út về phía Tiêu Lạc phần Lưng, Tiêu Lạc bản năng nhất chuyển, hai tay hóa quyền cứng đối cứng đánh ra. Vành. Hai người che lấy chậc cấp cổ tay thân thể mất đi trọng tâm cấp tốc lui lại, đao đến nước mắt bay tứ tung, rú thảm liên tục. Tiêu Lạc như mãnh hổ, như báo săn thế không thể đỡ. bọn này đại hán cùng nhau đổi sát mặt, xung kích tình thế cũng theo đó yếu đi mấy phần. đối phương hung mãnh để bọn hắn sợ mất mật. nhưng bọn hắn kinh, bọn hắn yếu, đã bị nam tử đầu chọc khiêu khích thành nổi giận tiêu lạc lại không chút do dự, dậm chân cung hướng, mang theo quần quặn sát y cùng lăng lệ sát khí, hung mãnh xung kích. chiêu chiêu lọt ác, thức thức cương ánh, liên tiếp mưa to gió lớn xung kích, mang ra có phải không đoạn phiêu tán rơi dụng huyết thủy cùng tiếng tiêu thảm thiết đau đớn. nam tử đầu chọc giờ phút này đâu còn có nửa điểm phẫn nộ, trong mắt tất cả đều là sợ hãi, thân thể không cầm được run rẩy, hạt đậu kích cỡ tương đương mồ hôi tự cái chán không ngừng lăn xuống mà xuống. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới đối phương sẽ như thế dữ dội, cái này không phải người a, đây rõ ràng chính là một đầu quái vật a. Trong ngay mắt, phế bỏ mười mấy người, xa xa nam tử trung niên cũng lại khó mà bảo trì trấn định, mở to hai mắt, há to mồm, hoàn toàn ở vào kinh ngạc đến ngây người trạng thái. Hắn hai tên bảo tiêu đồng dạng hoảng sợ thất sắc, phải biết, bọn hắn có thể là xuất ngũ lính đặc trùng a, là quốc gia huấn luyện ra thiết huyết máy móc, một thân quá cứng bản sự tự nhận khó gặp đối thủ, nhưng bây giờ bọn hắn lại sửng sốt ngay cả người ta là thế nào xuất thủ đều không có thấy rõ. Bạch, tại cái này hai tên bảo tiêu không thể che giấu trong lúc hiếp sợ, Tiêu lạc lại đem một người đạp bay ra xa 7, 8 mét, tiếp lấy đem rơi xuống ở giữa không trung khảm đao nắm ở trong tay. Một đao nơi tay, sao xạc sát khí tràn ngập mà ra, hắn rung vào trong đám người nhấc đao chém liền. Một tuyến tung hoành khảm đao tựa như là vòi rồng tại gào thét, tàn sát bừa bãi lấy địch nhân đến gần. Cái này đến cái khác đại hắn ngã vào trong vũng máu, vô luận là ai cũng không nghĩ tới, vốn cho là là con muỗi cựu non sẽ ở đống nhiên ở giữa biến thành một đầu giã thú khát máu, lộ ra nó hung tàn răng nanh. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử đã sớm dọa đến kệ ra quần, chạy đến không biết địa phương nào đi đến lúc cuối cùng một gã đại hán ngã trong vũng máu thống khổ rú thảm lúc tiêu lạc xoay người ánh mắt lạnh lùng hướng nam tử đầu trọng nhìn quanh tới trong tay khảm đao trực chỉ mặt đất đỏ bừng sắc máu tươi chính theo mũi đao giọt giọt rơi xuống đất nam tử đầu trọng thân thể cứng đắc trên mặt sợ hãi có thể thấy rõ ràng lúc này thấy tiêu lạc từng bước một hướng hắn đi tới lập tức là sợ đến trắng bệnh cả mặt ngươi ngươi muốn làm gì chúng ta chúng ta có thể là long bang long bang là cái thứ gì tiêu lạc thấp rêu cợt hừ nhẹ một tiếng một giây sau vẫy bước phi nước đại như là một màn màu đen rõ tác cường thế tới gần nam tử đầu trọng. Tựa như một thất tại trên vùng quê phi nước đại sói hoang, khảm đao tùy theo vẽ ra trên không trung một đạo sáng bóng hung ác quỷ tích, lấy không thể ngăn cản chi thế mạnh bổ mà đi. Nam tử đầu chọc con ngươi đột nhiên co lại, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, sáng bóng khảm đao trong mắt hắn càng ngày càng rõ ràng, hắn tựa hồ nhìn thấy tử thần đang hướng về mình mắt. "Phanh!" Ngay tại Tiêu Lạc khảm đao hướng nam tử đầu chọc đầu đánh xuống lúc, một cái chói hai tiếng súng nổ vang, tựa như là một đạo sấm sét, làm cho tất cả mọi người tâm thần đột nhiên chấn động một cái. "Dựng tay!" Một nữ tử quát chói hai thanh truyền đến. "Ông!" Tiêu Lạc trong tay khảm đao sát na đình chỉ như là một nắm lôi hái của tử thần, treo móc ở nam tử đầu trọc đỉnh đầu. Nhìn xem thanh này đằng đằng sát khí khám đao, nam tử đầu trọc sắc mặt trắng bệnh, hai mắt trợ lên, một cỗ tanh hôi mùi gây mũi tự đung quần bay lên, lại là hắn đại tiểu tiện mất cấm, ngay sau đó chính là ngất đi, sống sợ sợ bị doãn ngất. Tiêu lạc quay đầu nhìn lại, năm sáu chiếc xe cảnh sát ngăn ở đường đi hai bên, hai chiếc đèn báo hiệu lấp lánh phòng ngừa bạo lực xe xông vào cảnh sát tuyến phong tỏa, hai mươi mấy tên thuần một sắt trang bị phòng ngừa bạo lực cảnh, xem xét cầm trong tay tâm chắn huy vũ biểu diễn, cẳng có súng ống đầy đủ phổ thông cảnh sát hình sự, dơ súng ngắn, hỏng súng tất cả đều ngắm chuẩn lấy hắn. Ngươi có 5 giây thời gian bỏ dao xuống. Một tên nữ cảnh sát đem chỉ lên trời phóng thương buông xuống, từ bên cạnh một tên cảnh xem xét cầm trong tay qua một cái loa phóng thanh, hướng tiêu lạc mặt không thay đổi gọi hàng ngọc dây, nam, bốn, ba. Tuy mát tịnh lệ dung mạo, tư thế hiên ngang thân hình, lưu loát tóc đắn, đuôi tóc đặt ở sau tai, thanh nhã hai con ngư như nước đồng dạng tinh khiết, một thân màu đen đồng phục cảnh sát căn bản không đủ để che giấu nàng kia đoạn chuyển chuyển dáng người. Tiêu lạc nhớ kỹ rất rõ ràng, nữ cảnh sát này chính là hắn ba ngày ở cục cảnh sát từng có gặp mặt một lần nữa từ kia. Tuy nói thực lực bản thân mạnh lên, có thể hắn cũng không cùng cảnh xem xét đối nghịch ý nghĩ tại nữ cảnh sát đếm tới nhị thời điểm hắn liền đưa trong tay khảm đao cho ném vứt bỏ trên mặt đất lập tức có hai tên đặc công vật lên một trái một phải đem tiêu lạc cho chế trụ nhìn xem đầy đất thụ thương thống khổ thân ngâm người cổ thiến lâm đại mi nữu chặt, ghét ác như kiểu mà nói tại trên đường cái kết quần cầm đao đả đà thương người không nhìn quốc gia pháp luật không nhìn nhân dân sinh mệnh an toàn cho xã hội tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ thật sự là một bang hỗn đản, tất cả đều mang về cho ta vân một đám cảnh xem xét trả lời tiêu lạc giờ phút này không muốn đi giải thích cái gì bởi vì hắn biết lúc này nói cái gì cảnh xem xét đều là sẽ không nghe, chỉ có bị bọn hắn mang về trong cục, đi qua bọn hắn thẩm vấn, câu trả lời của mình mới có ý nghĩa. Tại Tiêu Lạc cùng nam tử đầu chọc một đoàn người bị cảnh sát mang đi đằng sau, kia Âu Phục giày ra nam tử trung niên mới đứng dậy, tra một chút người trẻ tuổi kia tư liệu, còn có, an bài một luật sư, người trẻ tuổi này ta muốn. đúng, lão bản. lãnh hữu cung kính đáp. Ngày thứ hai, cục cảnh sát phòng thẩm vấn. danh tự, Tiêu Lạc. tuổi tác, 26. vì sao trước mặt mọi người cầm dao đả thương người? phòng vệ chính đáng. Tiêu Lạc hai tay mang theo con tay. Ngồi ở thẩm vấn trên ghế, Cổ Thiến Lâm hỏi một câu hắn liền đáp một câu. "Phòng vệ chính đáng." Cổ Thiến Lâm giữ lệnh, đem bệnh viện báo cáo ném vào trên bàn, 20 cái vết thương nhẹ, 8 cái trọng thương, hiện tại toàn bộ nằm tại bệnh viện trọng chứng trên giường bệnh, ngươi nói với ta đây là phòng vệ chính đáng. "Cảnh sát, đầu kia đường phố có các ngươi cảnh, xem xét thiên vong hệ thống theo dõi đi, điều tra giám sát nhìn xem liền rõ ràng ta nói chính là không phải là thật." Tiêu Lạc Lệnh lạnh nhạt nói, "nên làm cái gì án không cần đến ngươi đến dạy ta, bất quá ta có thể thật đáng tiếc nói cho ngươi, ngươi cầm dao đả thương người địa phương không có ca giám sát." Cổ Thiến Lâm hai tay chống ở thẩm vấn bàn mặt bàn trường trường nhìn trầm trầm tiêu lạc tiêu lạc rơi lên lông mày không có giám sát luôn có người chứng kia quán nhỏ chủ quán có thể chứng minh ta là bị ép phòng vệ quy một chương 10, lý do thoái thác Chương 10, lý do thoái thác cổ thiến lâm nhìn từ trên xuống dưới tiêu lạc nàng lúc này cũng nhận ra gia hỏa này chính là ban ngày đồng loạt tội phần tử trong tay cứu được một cái tiểu nữ hải ở cục cảnh sát cửa ra vào cùng nàng gặp thoáng qua người cũng chính bởi vì hắn cứu ra tiểu nữ hải nàng hôm nay thành công phá hủy một cái tàn nhẫn bức bách hải đồng hành khất phạm tội đội cứu ra hai cái bị bọn hắn đánh gãy tay chân khống chế trên đường hành khất đáng thương hải tử nghĩ đến đây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 Sau đó lập tức có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, nói như vậy, sự kiện lần này là Lý Đại Vĩ một nhóm người tìm Tiêu Lạc tiến hành trả thù. Hẳn là thế này, ta cũng tìm kia quán nhỏ chủ quán sát nhập qua, bọn hắn nói, Tiêu Lạc ngồi ở kia hảo hảo ăn mặt, Lý Đại Vĩ một nhóm người bỗng nhiên cầm dao cùng ống thép chạy tới tìm hắn gây phiền phức, Lý Đại Vĩ còn tung bay Tiêu Lạc cái bàn, cuối cùng bạo phát lần này xung đột. Cổ Thiến Lâm ánh mắt lưu chuyển, ngược lại hỏi, Tiêu Lạc lý lịch không có điều tra. Điều tra? Tây tỉnh người, sinh ra ở một cái phụ phụ thông thông gia đình nông dân, 3 năm trước đây tốt nghiệp ở Tây tỉnh Hàng Không Đại học, một mực tại Hoa Hải Tập đoàn nhậm chức phụ mẫu là điển hình nông dân, hắn còn có cái muội muội, tại Giang Thành một nhà bệnh viện làm y tá, đã thành ra, hắn. Cổ Thiến Lâm phất tay đánh gãy, "Tiểu Vương, trước này lý lịch ngươi cảm thấy có vấn đề gì hay không?" Tiểu Vương nhân viên cảnh sát mà người, không do Cổ Thiến Lâm tại sao lại hỏi cái này vấn đề, sau đó lắc đầu nói, "Đây chính là một tấm rất phổ thông lý lịch, không có bất cứ vấn đề gì." "Lý lịch không có vấn đề, có thể tiêu lạc bản thân liền có rất lớn vấn đề." Cổ Thiến Lâm đại mi cao lại, nói nghiêm túc, một mình hắn đối phó 28 cái cầm dao giới côn đồng lưu manh, không những trên người không bị một điểm tổn thương, còn tạo thành 20 cái vết thương nhẹ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 cũng xác nhận lý lịch thượng ghi chép không giả, có phải hay không là hắn từ tiểu tiếp thụ qua một vị nào đó cao nhân chỉ điểm? nói thế nào? cổ thiến lâm đối điểm này cũng là tương đương không giải, một người bình thường làm sao có thể tại đột nhiên liền biến thành thân thủ kinh khủng siêu nhân? tiểu vương nhân viên cảnh sát thêm một bước trình bày nói, ý của ta là sẽ có hay không có cao thủ vừa lúc quy ẩn tại bọn hắn chỗ sân thôn, gặp hắn khi còn bé xương cốt kỳ dai, liền đem một thân bản sự dốc túi tương thụ. dù sao chuyện như vậy là không thể nào ghi vào lý lịch bên trong. ngươi coi đây là điện ảnh đây, còn cao thủ quy ẩn? cổ thiến lâm lường hắn một cái. Tiểu Vương nhân viên cảnh sát cũng là có chút cười cười xấu hổ, hắn đúng là nhìn qua tương tự phim, cho nên mới có suy đoán như vậy. Đúng lúc này, một cái gương mặt trắng đoán tuổi trẻ nhân viên cảnh sát chạy tới, hướng cổ Thiến Lâm kính cái cảnh lễ, cổ đội Giang Thành luật sư sở sự vụ cắt luật sư muốn tới nộp tiền bảo lãnh một cái gọi tiêu là người. Giang Thành luật sư sở sự vụ cắt luật sư, cắt Trung Thiên. Cổ Thiến Lâm cùng Tiểu Vương nhân viên cảnh sát đều là hơi biến sắc, cắt Trung Thiên có thể là bọn hắn Giang Thành số một số hai đại luật sư, không có một chút thân phận người, cho dù có tiền đều rất khó mời được hắn. Tiêu Tiêu rốt cuộc là ai? lại có thể để các trung thiên hạ mình đến nộp tiền bảo lãnh hắn. Vốn định xâm nhập điều tra một chút tiêu lạc, nhưng bây giờ xem ra là rất không có khả năng. Đinh, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được 10 điểm điểm tích lũy. Đinh, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được 20 điểm tích lũy. Phong thẩm vẫn bên trong, tiêu lạc trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm, kỳ thật cùng nam tử đầu chọc bọn hắn đánh nhau bắt đầu, hệ thống liền không ngừng nhắc nhở hắn có điểm tích lũy thu nhập, cho tới bây giờ, hắn lại có hơn 250 điểm tích lũy có thể dùng. Phòng thẩm vẫn đại môn mở ra, Cổ Tiên Lâm cùng kia tiểu vương nhân viên cảnh sát đi đến, nàng mệnh hai gã khác nhân viên cảnh sát mở ra tiêu lạc trên tay còn tay. Lệnh như băng nói: "Tiêu Lạc, ngươi có thể đi. Xác nhận ta là phòng vệ chính đáng rồi." Tiêu Lạc đứng dậy, mỉm cười hỏi: "Vấn đề của ngươi có thể là phòng vệ chính đáng, cũng có thể là phòng vệ quá, nếu như không phải xem ở ngươi gián tiếp trợ giúp chúng ta cảnh sát đã kích qua phạm pháp phạm tội phân thượng, ta nhất định sẽ không dễ dàng như vậy thả ngươi đi." Cổ Thiến Lâm nắm tay cắm ở trong túi quần, ngạo nghễ nói: "A, xem ra cần phải tạ ơn cổ cảnh sát giờ cao đánh khẽ." Tiêu Lạc cất bước đi ra ngoài cửa. Chờ một chút, Cổ Thiến Lâm đột nhiên gọi hắn lại. Tiêu Lạc dừng bước lại: "Cảnh sát còn có việc. Ngươi cái này một thân bạn sự từ nơi nào học?" Lý lịch của ngươi thượng cũng không có viết người tiếp thụ qua cái gì huấn luyện." Cổ Thiên Lâm tựa như là thẩm vấn phạm nhân giống như trừng trừng nhìn chằm chằm hắn. Tiêu Lạc mặt người, liền cười nói, "Khi còn bé cùng chúng ta thôn một cái lao khất cái học." Tiểu Vương nhân viên cảnh sát một trận kinh ngạc, nghĩ thầm, chính mình mộng đều có thể mộng đúng, đây cũng quá đúng gì mà. Cái gì lao khất cái? Cổ Thiên Lâm nghiêm túc quan sát đến Tiêu Lạc trên mặt hơi biểu lộ, muốn xác nhận hắn có phải hay không đang nói láo. Chính là cái hết ăn lại uống lao già họng hẹm, ta tử tiểu cũng không có thiếu thụ khi dê của hắn. Hắn tên gọi là gì? Tên thật không biết, người trong thôn đều quản hắn gọi Lao Phong Tử. Hắn hiện tại ở đâu? Mấy năm trước liền chết, trôn ở trên núi, đã hòa thành bùn đất đi. Đây là Tiêu Lạc trước kia liền muốn tốt lý do thoái thác, cho nên trả lời rất trôi chảy, trên cơ bản không cần trải qua suy nghĩ suy nghĩ, mà còn thôn bọn họ thật là có một người như vậy, là trước kia chạy nạn xin cơm tới, thật muốn tra được đến, cũng là không có bất kỳ cái gì sơ hở. Cổ Thiến Lâm rất là phiền muộn, cái này hỏi cũng tương đương với không có hỏi, mà còn nàng vẫn lấy làm tiêu ngạo hơi biểu lộ quan sát kỹ xảo lúc này cũng giống là mất hiệu lực, bởi vì nàng căn bản là phán đoán không ra Tiêu Lạc là nói nói thật hay là nói láo. Cửa cảnh cục, đầu phát hoa bạch cắt trung thiên mang theo mắt kiếm bạc vàng. Rất là trang trọng cùng Tiêu Lạc nắm tay, ngươi tốt tiếu tiên sinh. Tiêu Lạc lúc này liền rõ ràng chính mình vì cái gì có thể nhanh như vậy từ cục cảnh sát ra. "Là ngươi nộp tiền bảo lãnh ta." Cắt Trung Thiên gật gật đầu, "Là sợ tiên sinh mệnh ta đến nộp tiền bảo lãnh ngươi." Vị kia sợ tiên sinh. Tiêu Lạc nhíu mày, hắn cũng không nhớ kỹ chính mình nhận biết một cái họ sở người. "Xung thiện các lão bản, sở Vân Hùng." Cắt Trung Thiên mỉm cười nói, "Quy một chương 11, nhiệm vụ bảo vệ." Chương 11, nhiệm vụ bảo vệ. Khi nghe đến cái tên này lúc, Tiêu Lạc đầu liền một trận vụ vụ rung động, như sấm bên tai. "Sợ Vân Hùng." Giang Thành Thương nghiệp cự ngạc một tròng, lúc còn trẻ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, dốc sức làm hai mươi năm, sáng tạo ra sùng tiếc các, hiện tại Giang Thành có một nửa phòng ăn là thuộc về hắn sáng nghiệp, toàn quốc to to nhỏ nhỏ mấy trăm thành thị cũng đều có hắn chi nhánh, thực sự một cái ăn uống đế quốc. Tiêu Lạc thật bất ngờ, cũng rất nghi hoặc, hắn không biết mình lúc nào cùng Sở Vân Hùng sinh ra sẽ lẫn. "Thiếu tiên sinh, Sở tiên sinh đang đợi ngươi." Cắt Trung Thiên cười ha hà nói. Theo Cắt Trung Thiên chỉ phương hướng, Tiêu Lạc đỗng nhiên nhìn thấy một cố màu đen dần dần sợ xe con dừng ở rừng xe bên đường vị. Nếu là đến nộp tiền bảo lãnh hắn, Tiêu Lạc cũng không thể không nể mà hắn, lại nói hắn cũng rất muốn biết rõ ràng Sở vân hùng vì sao lại rút hắn cáo biệt cắt trung thiên về sau tiêu lạc liền hướng rồi sợ xe con đi đến thoáng về sau tòa một tấm nhìn ánh mắt liền lại khó mà rời giật mình nói là ngươi người này không phải người khác chính là tối hôm qua ăn huya ngồi tại cách hắn cách đó không xa cái kia nam tử trung niên đêm qua sắc trời quá mờ với lại cả hai cách xa nhau có một khoảng cách cho nên tiêu lạc cũng không có nhận ra nam tử trung niên là Sở vân hùng với lại cũng chưa từng nghĩ tới như thế người có thân phận địa vị vận sẽ giống như hắn tại bên đường trong quán ăn cái gì Sở Vân Hùng mặc câu phục, bình thản ung dung ngồi tại đen nhánh ra trên chỗ ngồi, tóc hơi bạc, toàn thân trên dưới lại lộ ra một cỗ tinh khí thần, hắn cười tủm tìm nói, "Người trẻ tuổi, lên xe đi, chúng ta tâm sự." Nụ cười rất thân thiết, giàu có lực tương tác, trên người tự nhiên mà vậy toát ra một loại thượng vị giả khí tức. Tiêu Lạc nghĩ nghĩ, cảm thấy này lại là một lần kinh ngộ, liền mở cửa xe đi tới. Cỗ đội, tựa như là sùng tiện các lão bản Sở Vân Hùng xe. Cục cảnh sát lầu 2, Tiểu Vương nhân viên cảnh sát xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem dần dần đi xa dần rượt sợ xe con, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói, "Kia Tiêu Lạc rốt cuộc là ai a?" lại là Sở Vân Hùng đến nộp tiền bảo lãnh hắn. Cố thiến Lâm Đồng dạng vô cùng kinh ngạc, một cái là ở vào xã hội giai tầng tầng chót nhất lão bản, một cái là ở vào xã hội giai tầng tầng thấp nhất người làm công, hai người kia quan hệ bắn đại bác cũng không tới à, căn bản không có khả năng có bất kỳ sẽ lẫn, nhưng bây giờ đây cũng là tình huống như thế nào? Rất hiển nhiên, nàng đêm qua như Tiêu Lạc, không có nhận ra Sở Vân Hùng đến, mà là coi hắn là thành người qua đường giáp. Nàng đối Tiêu Lạc có hứng thú thật lớn, trong lòng Lâm Thẩm Thế, như có cơ hội, nhất định đem Tiêu Lạc trên người tất cả bí ẩn đều biết rõ ràng chừng 10 phút sau, Louis Louis xe con tại quảng trường bên cạnh một nhà quán cà phê ngừng lại. Khác biệt lớn lớn bể phù nước, Tiêu Lạc đi theo Sở Vân Hùng tiến vào quán cà phê. Lão bản. Quán cà phê nhân viên phục vụ cùng quản lý đứng thành hai đội, cung kính hoan nên Sở Vân Hùng đến. Tiêu Lạc suy đoán, nhà này quán cà phê đã bị đặt bao hết, hoặc là nói vốn chính là Sở Vân Hùng danh hạ sản nghiệp. Hai người tới yên lặng lầu 2 nơi hẻo lánh, vài cuộn màu xanh biết đại cây ngăn cản tại trung quanh, lộ ra đẹp và tĩnh mịch tiến tĩnh, Sở Vân Hùng hai vị bảo Tiêu Lãnh ta cùng lẫnh hữu mật thiết cảnh giới lấy bốn phía. Ở cục cảnh sát ở một ban đêm, đối bụng không. Sở Vân Hùng mỉm cười hỏi: "Có điểm?" Tiêu Lạc trả lời. Sở Vân Hùng vỗ tay phát ra tiếng, quán cả phê phục vụ viên liền xếp thành đội hướng bàn này tặng đồ, bánh mì, món điểm tâm ngọt, cháo hoa, bắp nô nước, bò bít tết vân vân, chỉ chốc lát sau, trên bàn liền bày đầy mỹ vị ngon miệng đồ ăn. Tiêu Lạc cũng không giả mồm, dung ra bụng liền ăn, bởi vì hắn xác thực đói bụng. Sở Vân Hùng có chút thưởng thức, tuổi trẻ chính là tốt, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, không giống chúng ta những lao gia hỏa này, rõ ràng thèm ăn muốn chết, lại không thể tùy tiện ăn vậy, ăn thân thể liền dễ dàng xảy ra vấn đề. Nói chuyện, chợt ung dung bưng lên một chén bắp nấu nước, tiểu uống một hớp, Sở tiên sinh hay là đi thẳng vào vấn đề đi, ta cũng không cho rằng sở tiên sinh nộp tiền bảo lãnh ta chỉ là vì đơn thuần mời ta ăn bữa sáng. Tiêu lạc cắn một cái bánh mì, một bên nhai lấy nuốt xuống vừa nói. Ha ha. Tốt, thật sảng khoái. Sở Vân Hùng càng ngày càng cảm giác tiêu lạc tắt phong làm việc rất hợp tính khí của hắn, vây vây tay, lãnh hữu liền đi tới, từ trong ngực lấy ra một phần hước ước, đặt ở tiêu lạc trước mặt. Đây là. Tiêu lạc trong lòng hiện ra một tia cảnh giác. Tối hôm qua thấy tận mắt ngươi thu thập lưu lưu man Tiếu Tiểu huynh đệ không chỉ có can đảm hơn người, thân thủ càng là không phải của một, hai mươi mấy cái tay cầm dao giới côn bổng lưu manh quả thực là bị một mình ngươi cho thu thập, ta đánh đấy lòng là bội phục, vì thế, muốn mời tiếu Tiểu huynh đệ bảo hộ cá nhân, tiền thù lao 200 vạn, thời gian là 3 tháng. Bảo hộ một người 3 tháng, tiền thù lao liền có 200 vạn. Đó là tiêu lạc tâm tính như thế nào cường đại, lúc này cũng là nhất thời bán hội phản ứng không kịp, hắn nghiêm túc nhìn một lần như ước, phía trên giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng, chứng thực sợ Vân Hùng cũng không có lắc lư chính mình. Bảo vệ ai? Nữ nhi của ta. Con gái của ngươi. Tiêu Lạc kinh ngạc ngẩng đầu. Sở Tiên Sinh có phải hay không quá để mắt ta, ngươi cứ như vậy yên tâm đi mình nữa nhi giao cho một cái nhận biết một ngày cũng chưa tới người bảo hộ. Dùng ngươi thì không nghi ngờ người nghi người thì không dùng người, ngươi có thể cứu một cái bèo nước gặp nhau, cùng chính mình một chút quan hệ cũng không có hài tử. Cách làm người của ngươi cùng khả năng, ta đều là công nhận. Sở Vân Hùng chậm ung dung uống vào bắp nô nước, hắn tất nhiên là điều tra qua Tiêu Lạc. Liên xem như thế này, ngươi vì cái gì không gọi bọn hắn đi bảo hộ? Tiêu Lạc chỉ chỉ lãnh tá cùng lãnh hữu, thân là bảo tiêu bọn hắn, từ chỗ nào phương diện tới nói đều so ta càng có ưu thế à? Sở Vân Hùng để ly xuống, lắc lắc đầu nói, không vừa vặn bởi vì bọn họ là bảo tiêu cho nên bọn hắn không có chút nào phù hợp điều này cũng làm cho tiêu lạc trăm mối vẫn không có cách giải bảo tiêu chính là chuyên môn bảo hộ người làm sao tại sở vân hùng nơi này liền bị nói thành không có chút nào thích hợp nguyên nhân tại nữ nhi của ta sở nguyện trên người nàng không thích có bảo tiêu đi theo với lại sẽ nghĩ tận các loại biện pháp ép đi bọn hắn cái này một mực để cho ta rất đau đầu sở vân hùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng tiêu lạc gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu sinh ra ở hà môn từ tiểu nông triều từ bé có đại tiểu thư tính tình rất bình thường ngược lại hỏi sở tiên sinh nữ nhi ở nơi nào công việc Nàng hay là cái học sinh, trước mắt học tập tại Hoa Giả Đại học. Học sinh? Cái này ngoài tiêu lạc dự kiến, bất quá hắn rất nhanh chấn định lại, Sở tiên sinh có ý tứ là muốn ta đóng vai thành học sinh, tại bên người nàng làm một cái ẩn hình bảo tiêu. Không tệ, chỉ có thế này, nàng mới sẽ không có bất kỳ chống đối tâm lý. Tiêu lạc trợ khóc trợ cười, ta nhất định phải nhắc nhở Sở tiên sinh một sự thật, ta đã 26. Ý là để hắn đóng vai học sinh, cái này giống như không thế nào hợp lý đi. Tuổi tác không trọng yếu, trọng yếu là ngươi còn rất trẻ, đi ở sân trường bên trong, không có người sẽ hoài nghi ngươi là tân phận học sinh.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 Sở Vân Hùng ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, "Ta có lòng tin tại sau 3 tháng để cho ta đối thủ cạnh tranh phá sản, chỉ cần hắn vừa vỡ sản, hắn liền không có dư thừa tài chính mua được kẻ Phạm Pháp bắt nữ Nhi của ta áp chế ta, mà ta cũng có thể rút ra càng nhiều tinh lực đến bảo hộ nàng." Quy 1 chương 12, Âm Thịnh Dương suy chuyên ảnh Chương 12, Âm Thịnh Dương suy chuyên ảnh Coi như không có bất kỳ nghi vấn nào về sau, Tiêu Lạc đáp ứng Sở Vân Hùng, không nói lần giao dịch này có 200 vạn tiền thù lao, càng quan trọng hơn là, hắn từ hệ thống lấy được lĩnh đánh thuê chi vương thể chất khả năng, có lẽ đủ để cam đoan an toàn của một người. Với lại hắn rất cần số tiền kia. Vô luận là vì người nhà hay là vì về sau nghề nghiệp của mình kiếp sống phát triển, cái này món tiền đầu tiên đều là bắt buộc. Ký hiệp ước về sau, lập tức có 100 vạn tới sổ, đây là thủ khoản, chờ hoàn thành bảo hộ sở nguyện nhiệm vụ, số dư mới có thể thanh toán. Tiêu Lạc cũng không có bởi vì nắm giữ 100 vạn mà đắc chí, quên bản thân, hắn đi ngân hàng, đem tiền toàn bộ chuyển đến cha mình sổ sách bên trên, gọi điện thoại, "Cha, chuyển một chút tiền đến ngươi sổ sách bên trên, ngươi có thời gian đi thăm dò." Đầu bên kia điện thoại hơi sửng sở, sau đó vang lên mẹ thanh âm. "Nhĩ tử, cha ngươi đang bận, điện thoại không mang ở trên người, vừa rồi ngươi nói thu tiền trở về?" đánh bao nhiêu, tiêu lạc không thế nào ngoài ý muốn, một cái nông trường lớn như vậy, các mặt đều muốn quản, cha hắn tự nhiên bể bội nhiều việc, người nói, một trăm vạn, ngươi để cha có thời gian đi tín dụng xã điều tra thêm, một trăm vạn, nhi tử, ngươi tại sao có thể có nhiều tiền như vậy, ngươi, ngươi không phải là đi đoạt ngân hàng đi, lão mụ kinh hồ. tiêu lạc không còn gì để nói, không phải cướp ngân hàng, là mua sổ số trúng thưởng, trúng thưởng, chuyện khi nào a, lão mụ mặt mày hớn hở, chính là trước mấy ngày sự tình, hôm nay đi đổi thưởng, đúng, loại sự tình này chớ ra bên ngoài tiền lương, rất dễ dàng đưa tới gánh é, Ta hiểu, mẹ ngươi lại không uống thuốc. Mẹ trong lời nói giữa các hàng đều lộ ra một cố khó mà che giấu kích động cùng vui sướng. "Ha anh, ai đánh tới?" Một người trầm ổn thanh âm nam tử tại đầu bên kia điện thoại truyền đến. Tiêu Lạc lập tức liền nghe ra kia là cha hắn thanh âm, hẳn là tại nông trường làm xong trở về. "Là nhi tử đánh tới, nhi tử mua sổ số trúng thưởng lớn, đánh 100 vạn trở về, ngươi nhanh đi vô thượng tín dụng xã điều tra thêm, nhiều tiền như vậy, đừng bị tín dụng sát mất." Lão mụ vô cùng lo lắng đởng. Nhìn đem lôi cao hứng, đưa điện thoại cho ta, ta cùng Tiểu Lạc nói vài lời. Điện thoại đến Lao Ba trên tay, cứng nhắc thanh âm truyền đến. Tiêu Lạc, mẹ ngươi nói có đúng không là thật? Ngươi mua sổ số chúng thường lớn. Cha, ngươi đến ngân hàng điều tra thêm tài khoản của mình liền rõ ràng. Tiêu Lạc ha ha cười nói. Coi như chúng một trăm vạn, ngươi đánh trở về làm gì? giữ lại cho chính ngươi làm việc nghiệp không tốt. Nam nhân nên có một phần thuộc về mình sự nghiệp, đồng thời vì đó phấn đấu cả đời. Cha, ta là nhìn các ngươi vất vả, cũng biết ngươi thiếu ngân hàng 40 vạn cho vay, số tiền kia vừa lúc có thể giảm bớt các ngươi gánh vác, ta còn trẻ, sự nghiệp có thể từ từ sẽ đến. Chính là chính là, Nhi tử một mảnh hiếu tâm, ngươi thế nào còn huấn lên đây, ngươi liền sẽ không khoa khoa ta Nhi tử tốt. Lão mụ can thiệp chuyện bất bình thanh âm vang lên. Lão ba thay đổi ngữ khí, ngươi cái phụ đạo nhân gia biết cái gì? Ánh mắt thiện cận, 100 vạn liền đắc chí, sẽ để cho nhi tử cũng dễ dàng thỏa mãn. Nam nhân không nên cảm thấy thỏa mãn, mà có lẽ như là chó sói tham lam, kiếm lợi 100 vạn liền muốn suy nghĩ kiếm lợi một ngàn vạn, kiếm lợi một ngàn vạn liền muốn suy nghĩ kiếm lợi 100 triệu. Ngươi biết hay không à? Tốt tốt tốt, ngươi giảng đúng, ngươi giảng đều có lý, là ta ánh mắt thiện cận được rồi. Lão mụ không đi theo tranh luận. Tiêu lạc có chút xấu hổ, dơ lên lông mày, cha, ta còn có việc. Trước hết thế này, các ngươi muốn bao nhiêu bảo hộ thân thể? Thay ta hướng ra giàn ngoại viện an. Nói xong, tranh thủ thời gian cúp điện thoại, hắn cũng không muốn nghe lão ba lại nhải. Thật dài thở ra một hơi, mỗi một lần gọi điện thoại về nhà đều cảm giác giống như là lưỡi kiếp, trong ký ức của hắn, phụ thân tựa hồ chưa bao giờ một lần ra dáng tán dương qua hắn, cũng tỉ như hắn năm đó thi đậu cao đẳng, phụ thân cũng là không nóng không lạnh một câu, chớ kiêu ngạo, chút thành tích này không tính là cái gì. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Lạc xuyên ra rừng lắm, á không, phải nói xuyên rất có tinh khí thần. Mang lên hành lý, ngồi tàu điện ngầm đi hướng Hoa Gia Đại học. Bị người nhờ vả hết lòng vì việc người khác, huống hồ hắn còn cầm 200 vạn tiền thủ lao đối với nhiệm vụ này hắn tất nhiên là vô cùng đệ bụng. đương nhiên, sở vân hùng cũng nói rất rõ ràng, trừ hắn ra còn có mấy tên nhận qua chuyên ngành huấn luyện bảo tiêu bí mật tiềm phục tại trong trường học, phi thường ẩn nấp bảo hộ sở nguyệt tan toàn, mà đem hắn ăn bài đi bảo, chỉ là vì sở nguyệt An toàn thêm tăng thêm một phần bảo hộ thôi. chuyển nhiều lần tàu điện ngầm ngồi hơn 2 giờ, cuối cùng lại tốn 15 phút ngồi taxi mới rốt cục là đi tới hoa giả đại học trước cổng chính. là một chín viện trường học, vẹn vẹn trước mắt cái đại môn này liền cho người ta một loại khí thế bàn bạc, đứng tại dưới đây khiến người ta cảm thấy chính mình vô cùng nhỏ bé. tiêu lạc lấy điện thoại di động ra đem sở vân hùng cho điện thoại gọi ra ngoài. Không bao lâu, một tên mang theo kiếm cận, tuổi tác cùng hắn không kém bao nhiêu nữ tử đi ra, nữ tử thân mang màu hồng lộ vai lộ trắng bánh ngắn, bên hông nơ con bướm đáng yêu động lòng người, tầng tầng lớp lớp viền rèn tô điểm tại mỹ lệ trên mái, một đầu gợn sóng cuốn tóc dài chuẩn tại trên vai, tướng mạo không tính là xinh đẹp, mặt mũi tràn đầy đầu ấn là chủ yếu nhất giảm phân nhân tố, nhưng là ngũ quan dáng dấp rất cân xứng. Tiêu Lạc, nữ tử đi đến Tiêu Lạc phụ cận, lên tiếng hỏi thăm. Tiêu Lạc gật gật đầu, đúng, ta là. Vừa rồi chúng ta thông qua lời nói, ta là Tần Nam Dục, là anh ngựa hệ phụ đạo viên nữ tử thoải mái giới thiệu chính mình. Ngươi tốt, tần lão sư. Tiêu lạc lễ phép mỉm cười nói. Phụ đạo viên không coi là chân chính lão sư, chỉ có thể coi là sinh viên trên sinh hoạt bảo mẫu. Tiêu lạc gọi nàng một tiếng lão sư. Tần Nam Dục nụ cười nhất thời trở nên phi thường sảng lặng, cũng nhiệt tình mấy phần. Đi thôi, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi nhận thức một chút bạn cùng lớp. lập tức liền muốn ta lớp, vừa vẫn tất cả mọi người tại. làm phiền. Tiêu lạc khẽ cười nói. đi theo Tần Nam Dục đi qua thật dài đại lộ, đi qua một tòa mỹ lệ hồ nhân tạo, lại xuyên qua một mảnh da sơn, cuối cùng rốt cục đi tới một tòa lầu dạy học bên trong. vừa lúc tiếng trung tan học vang lên. Tràn ngập mạnh mẽ tinh thần phấn chấn các sinh viên đại học thành đàn từ trong phòng học đi tới, cả tòa lầu dạy học đều trở nên lên não. Ngươi chờ ở đây, ta gọi ngươi ngươi lại đi vào. Tần Nam dục dặn dò tiêu lạc một tiếng, liền đi vào trước mặt phòng học. Nàng đập đến mấy lần bàn tay, ra hiệu chuẩn bị rời đi đại nhị anh ngữ hệ các học sinh lần nữa ngồi xuống. Các bạn học, đại gia trước đường rời bỏ, ta cho đại gia giới thiệu một vị bạn học mới. Bạn học mới, phụ đạo viên, ngươi xác định ngươi không có nói sai, chúng ta đây là đại học, cũng không phải sơ trung cao chúng, nửa đường tại sao có thể có xếp lớp tiến đến? An Hoan Hoan, ngươi đây liền không hiểu được đi, nếu như là lần trước học phần nghiêm trọng không đạt tiêu chuẩn, là sẽ lưu ban xuống tới, không phải chỉ có ngươi nói xếp lớp. Đúng, còn có một loại tình huống là chuyện chuyên ngành. Tần Nam dục thừa nước đục thả câu, các ngươi đều chớ đoán mò, vẫn là để hắn tự mình giới thiệu một chút chính hắn đi. Nói xong, hướng cửa phòng học Tiêu Lạc nháy mắt ra dấu. Đã được ra hiệu, Tiêu Lạc liền thật sâu hô một hơi, cất bước đi vào, làm đứng tại trên giảng đài hướng dưới đáy xem xét, Tiêu Lạc lập tức trợn tròn mắt, bởi vì cái nhìn này nhìn sang, tất cả đều là nữ sinh, chỉ có ở phía sau sắp xếp tầm thường nhất nơi hẻo lánh bên trong, ngồi hai tên nam sinh Đã sớm nghe nói qua anh ngữ hệ cái này chuyên ngành âm thịng Dương suy, có thể chuyện này cũng quá bất hợp lý một chút đi, thế mà mới hai tên nam sinh. Quy một chương 13, hai cái cùng phòng. Chương 13, hai cái cùng phòng. Kinh ngạc, quy kinh ngạc, Tiêu Lạc hay là rất nhanh chấn định lại, hào phóng giới thiệu chính mình, "Mọi người tốt, ta gọi Tiêu Lạc, về sau cùng mọi người cùng nhau tiến lên khóa, cùng một chỗ học tập, mời mọi người chiếu cố nhiều hơn." Nói xong, hắn chào đáp lễ mạo khiêm tuột bái. Nhưng mà, lời của hắn nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào, toàn lớp tất cả nữ sinh đều giống như thưởng thức một kiện văn vật giống như nhìn xem hắn bởi vì cái gọi là vật hiếm thì quý, làm tiêu lạc cái này được cho anh Tuấn gia hỏa vừa mới đi vào phòng học, đám này đại nhị anh ngữ hệ nữ sinh con mắt đều nhìn thẳng. Tiêu lạc lúc này có chút xấu hổ, tuy nói hắn cũng tính được là là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng nhân vật, thậm chí còn chủ trì qua một cái sản phẩm khai phát, có hai ba mươi người tham gia đại hội nghị, nhưng bây giờ bị bốn năm mươi số nữ sinh thẳng như vậy ngoắc ngoắc nhìn xem, hắn vẫn là không cách nào làm được bình thản đúng dung. Khúc cụ, các ngươi đều làm gì chứ? Nhanh hoan lên bạn học mới a! Phụ đạo viên Tần Nam Dục lúc này vội hoa một tiếng nhắc nhở. Mới vào lúc này. Toàn lớp nữ sinh mới phản ứng được, Nhiệt liệt vỗ tay hoan lên tiêu lạc, có hô đồng học, có hô xoài ca, còn có hô hồn họa, đừng đề cập có bao nhiêu nhiệt tình cùng để ý, so vừa rồi tan học lúc cảm xúc cao hơn phòng mấy lần. Tiêu xoài ca, hoan lên ngươi, ta gọi An Hoan Hoan, còn chưa có bạn trai, có thể hay không đem ngươi số điện thoại di động cho ta. Một tên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, tướng mạo luôn vui vẻ nữ sinh đi đến bục giảng, đưa di động xuất ra, trực tiếp yêu cầu tiêu lạc số điện thoại di động. Toàn lớp lập tức hừ thành một mảnh. An Hoan Hoan, một cái đông bắc đại hán chẳng lẽ còn không thỏa mãn được ngươi sao? Cũng đừng lại hại họa chúng ta tiêu xoài ca chính là chính là, dám bắt cá hai tay, có tin hay không là chúng ta đem người treo lên đánh. hiện tại lớp chúng ta rốt cục có cái có thể lấy ra được nam sinh, cho ai làm bạn trai cũng không tới phiên cho người an hoan hoan à, nhanh xuống dưới nhanh xuống dưới. toàn lớp nữ sinh cùng kêu lên thảo phạt. đi đi đi, các ngươi đây là đỏ, trần truồng ghê gét. cái kia gọi an hoan hoan nữ sinh quẹt miệng không phục trả lời một câu, sau đó tiến đến tiêu lạc phụ cận, miệng phun hương lan, cổ linh tinh phải nói, tiêu soái ca đừng nghe các nàng, ngươi muốn coi trưởng chính là các nàng, bởi vì các nàng ăn lên nam nhân đến a, đây chính là ngay cả xương cốt đều không thủng nha. Tiêu Lạc Miễn miễn cưỡng cưỡng gạt ra một cái nụ cười, cảm giác không giống như là đi tới anh ngự chuyên ngành, mà là tiến vào một cái ổ sói, còn tất cả đều là sói cái. Không chờ hắn nói cái gì lời nói, một đoàn nữ sinh liền chạy tới, vây quanh hắn, yêu cầu số dở tờ giờ dở của hắn, ngoại chặt, ngược đở, nhiệt tình kích động, giống như là gặp được siêu cấp đại minh tinh đồng dạng. Nhưng cũng có hay không động hợp tác, tỉ như ngồi tại hàng trước nhất bên trái một người nữ sinh. Nữ sinh kia giữ lại một đầu gọn gàng ngang vai tóc ngắn, tóc thẳng qua che lại kín tấm kia bợt vì ngượng ngùng mà hiện ra sắc đỏ mê người khuôn mặt, tinh xảo tươi mát ngũ quan lộ ra linh động mê người màu trắng lộ vai váy liền áo vừa đúng tại nàng cổ tay, chỗ ngực hiện ra tự nhiên nếp hún, viền ren đường vân dọc theo thướt tha vòng eo một mực kéo dài đến đồng đồng váy chỗ, bao trùm lấy xa mỏng váy hiện ra vàng nhạt sắt thái, điển hình tiểu gia bích ngọc, dáng người không khoa trương, cũng không nhỏ gầy, vừa đúng vai ma phấn, sung mãn mà nội liễm ngực lớn bề lên, mông. Thanh thủy gia phụ dung, thanh thuần trong nhã, hồng nhận trong cái miệng nhỏ nhắn ngậm lấy một cây kẹo que nhưng lại cho nàng tăng thêm một phần hoạt bát. Bạch Lăng, điều tra thêm tư liệu của hắn, ta hoài nghi hắn lại là ta kia thối lao ba phái tiến đến. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm bị đám người chen chúc tiêu lạc. Nói lại là đối ngồi tại bên cạnh nàng nữ sinh nói, cái kia gọi Bạch Lăng nữ sinh lập tức ở chính mình laptop đưa vào liên tiếp dấu hiệu, xâm lấn Hoa Giả học sinh hệ thống quản lý, rất nhanh liền điều ra tiêu lạc tư liệu, nhìn thoáng qua, cười nói, "Sở tiểu tử chủ, lần này ngươi nói sai, gia hỏa này không phải cha ngươi phải tới, hắn thật đúng là chúng ta Hoa Giả học sinh, hai năm trước tại trường học của chúng ta tham quân nhập ngũ, dùng hai năm nghĩa vụ quân sự sau liền trở về tiếp tục học xong đại học, cho nên mới tiến vào lớp chúng ta." "Ngươi xác định?" Sở Nguyệt Tiêm lông mày cau lại. Phía trên này viết rõ ràng rõ ràng, còn ghi chép cặn kẽ hắn đại nhất thời kỳ các môn học thành tích ngay cả từng thu được một lần cấp giáo học đồng ghi chép đều có đâu bạch lăng đem lạp tông chuyển cái hướng để cho sở Nguyệt thấy rõ ràng sở Nguyệt nghiêm túc nhìn một lần trầm mặc lại cũng là nhận đồng bạch lăng thuyết pháp thật không nghĩ tới nửa đường lại đột nhiên xuất hiện một cái xoáy ca đồng học lần này trong lớp khẳng định có thú nhiều bạch lăng đối tiêu lạc đến cũng là biểu thị hoàn nghênh dù sao bọn hắn chuyên ngành thật sự là quá ít nam sinh mới hai cái cũng đều là vớ va vớ vẩn ngắm lại về sau có cái xoáy ca đi học chung trong lòng không khỏi còn có chút tiểu kích động đầu đẹp trai cái gì đẹp trai a Không phải cũng là hai con mắt, hai con lỗ tai, một cái lỗ mũi, một cái miệng, mặc còn thổ lý thổ khí, cũng liền các ngươi bọn này hoa si sẽ cảm thấy hắn đẹp trai. Sở Nguyệt Trung điệp hừ một tiếng, nàng ghét nhất loại này chơi hoa ghẹo Nguyệt nam sinh, mặc dù tiêu lạc không phải, có thể bị các cô gái chen chúc hắn ở trong mắt nàng chính là. Bạch Lăng không nói gì, nàng cũng không thể ở thời điểm này vẫn như cũ kiên trì nói tiêu lạc rất đẹp trai. Thủy đi khuê mật đại đi. Tốt tốt, đều hồi vị trí bên trên ngồi. Thằng đến phụ đạo viên Tần Nam dục mở miệng, anh ngựa chuyên ngành nữ sinh mới trở lại trên chỗ ngồi, cười cười nói nói, lấy điện thoại di động ra. Mang theo nồng đậm lòng hiếu kỳ ấn mở tiêu lạc quệ chặt không gian cùng cờ cờ không gian, còn lẫn nhau thảo luận tiêu lạc tờ nào ảnh chụp đẹp trai nhất. Tiêu Lạc lúc này thật là phi thường xấu hổ, những nữ sinh này muốn hắn vương thức liên lạc hắn có thể hiểu được, nhưng vì cái gì hắn sẽ gặp phải bàn tay heo ăn mặt, vừa vặn hắn rõ ràng phát giác được có người đang sờ hắn, sờ hay là hắn nối dõi tông đường đồ chơi a. Những người này thật sự là một đám đại học nữ sinh. Tiêu Lạc trong lòng đối với mấy cái này nữ sinh đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi. Chu Tiểu Phi, Đinh Khải. Tại tần nam dục nghiệm hai cái danh tự về sau, toàn lập duy nhất hai tên nam sinh tử cuối cùng sắp xếp hấp tấp chạy tới. Một người trong đó béo đến nỗi ngay cả cổ đều nhanh không tìm được, thân cao không đủ 1.7, nhưng là thể trọng tuyệt đối cao hơn 170 cân, tròn vo giống như là một cái cự đại viên thịt, một người khác lại như cây gậy trúc, xanh sao vàng vọn, thân hình còn có chút còn xuống, thân cao có một em m 715 trở lên, nhưng thể trọng lại không cao hơn 100 cân. Mập lùn, cao gầy, hai người tại một khối, rất có so sánh rõ ràng, để cho người ta không cầm được mà cười. Tiêu Lạc về sau liền cùng các ngươi một cái phòng ngủ, đằng sau cũng không có lớp, các ngươi liền mang Tiêu Lạc đi làm quen một chút một chút phòng ngủ hoàn cảnh đi. Thần nam dục đối hai người nói, đem Tiêu Lạc giao cho chúng ta, phụ đạo viên ngươi liền lưới lòng tâm. Chu Tiểu Phi vô ngực lời thề son sắt cam đoan, quay đầu nói với Đinh Khải, "Kẻ mốc, giúp ta cầm sách, ta cho Tiêu Lạc huynh đệ chuyển dương hành lý." "Không cần không cần, dương hành lý hay là ta tự mình tới chuyển đi." "Tiêu Lạc cái nào có ý tốt, mang cự tuyệt." "Không có việc gì, lão chu khí lực lớn, chuyển cái dương hành lý với hắn mà nói không có gì." Đinh Khải khuyên nhủ. Mà Chu Tiểu Phi đã đem dương hành lý gánh tại trên vai, hướng Tiêu Lạc gào to một tiếng, "Tiêu Lạc huynh đệ, theo chúng ta đi đi, về sau chúng ta chính là cùng phòng, không cần cùng chúng ta quá khách khí." Tiêu Lạc cũng liền cố mà làm. Cáo biệt tần nam dục cùng chúng nữ sinh, cùng Chu Tiểu Phi cùng đình Khải bọn hắn đi. Trước khi đi, ánh mắt cô ý tại lớp học tìm tòi một chút, rất nhanh liền phát hiện ngồi tại hàng thứ nhất, ngập lấy một cây kẹo que sở nguyệt. Sở tiểu tử chủ, cái này tiêu lạc trước khi đi giống như nhìn nhiều người một chút đây, xem ra hắn ánh mắt rất tốt sao? Bạch Lăng nửa đùa nửa thật đường. Tốt cái gì tốt, một bộ sắt phôi dạng." Sở Nguyên Khinh thường nói. Bạch Lăng khẽ cười một tiếng, rất có ý vị nói, "Hắn ánh mắt còn không tốt, ai cũng không nhìn, liền nhìn chúng ta Sở đại giáo hoa đấy." "Tôi Bạch Lăng, ngươi giễu cợt ta có phải hay không?" Có tin ta hay không đêm nay để ngươi lớn tiếng cầu xin tha thứ. Sở Nguyệt như cái tiểu ác ma giống như âm lảnh nợ nụ cười. Nữ vương tha mạng a. Hồi tưởng lại bị Sở Nguyệt gãi ngứa ngứa hình tượng, Bạch Lăng liền đánh một cái ác hàn, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Quy một chương 14, Sở Giáo Hoa trò chơi thời gian. Chương 14, Sở Giáo Hoa trò chơi thời gian. Tiêu Lạc đi theo Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải, hướng anh ngự chuyên ngành nam sinh ký túc xá bước đi. Hai thằng này đều thuộc về hay nói loại hình, trên đường đi cơ hồ không chút tiến tới qua, tựa như là hai con ong mật tại Tiêu Lạc bên thải ong ngóng phi mình. Bọn hắn cũng phi thường tò mò Tiêu Lạc quá khứ. Khi biết Tiêu Lạc là tham gia hai năm quân, xuất ngũ sau lại tiếp tục đến hoa giá học xong đại học lúc, hai người lập tức đổi giọng gọi là ca. Bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng Tiêu Lạc cùng bọn hắn tuổi tác không tranh lệch nhiều đây, hiện tại xem ra, Tiêu Lạc tuổi tác so với bọn hắn lớn rất nhiều, gọi Tiêu Lạc huynh đệ liền không lớn thích hợp. Đại khái 10 phút sau, ba người đi tới thứ 7 tòa nhà ký túc xá lầu 7. "Lạc ca, đến, chính là chỗ này." Chu Tiểu Phi đem dương hành lý buông xuống, từ trong túi quần xuất ra chìa khóa đi mở trước mặt ra xanh cửa sắt. Tiêu Lạc gầm thầm đội phục ra hỏa này thể lực, khiêng hắn nặng hơn 40 cân dương hành lý, đi ra như vậy con đường. Còn bò lên trên, cái này lỗ bảy, quả thực là ngay cả đại khí đều không thở một chút, xem ra không phải mập giả tạo. Đi vào cái này học sinh ký túc xá, ngay trong túc xá mới có mùi lạ, một loại đã lâu cảm giác liền dâng lên trong lòng, ai có thể nghĩ tới, chính mình sau khi tốt nghiệp tham gia công tác 3 năm, kết quả lại về tới trong đại học, loại cảm giác này để tiêu lạc trong lòng buổi ngồi mai thôi. Mở cửa, đi vào phòng ngủ, hai cái khung sắt giường liền chiếu vào tầm mắt, sau đó chính là một loạt tập giá sách, tủ quần áo, bàn máy tính làm một thể bàn đọc sách, cùng đại đa số nam sinh phòng ngủ, Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải chỗ phòng ngủ cũng là rất ổn ngang, mặc qua quần áo bít tất tùy ý nằm phỏng, chăn mền cũng không có trọng, loạn thành một 17, cả phòng không khí mùi có chút cái mũi. Chu tiểu phi lung túng gãi gãi cái óc, phòng ngủ có chút dơ giấy bẩn thỉu, Lạc Ca thêm đảm đương điểm. Không có việc gì. Tiêu Lạc cười nói, trước kia lên đại học thời điểm, Trung Đại Sơn đơn giản chính là cái lôi thôi đại vương, mỗi ngày đem phòng ngủ làm cho số khí hơn tiên, chúng khí mù mịt, hắn từ lúc mới bắt đầu không thể chịu đựng được đến phía sau quen thuộc, 4 năm đều đi tới, như thế nào lại quan tâm cái này 3 tháng ngắn ngủi thời gian. Đinh Hải đem một cái giường thu thập một chút, nhiệt tình nói, Lạc Ca, ngươi ngủ cái giường này đi. Phía trên cái giường kia thả dương hành lý, tích thật nhiều cho bụi, lập tức thu thập không sẽ sẽ. Cái này phòng ngủ liền ở hai người các ngươi." Tiêu Lạc tỏ mò hỏi. "Đúng à, phòng ngủ tiêu chuẩn thấp nhất vốn là bốn người, có thể lớp học không cũng chỉ có chúng ta hai người nam nha, một cái phòng ngủ đều ở chưa đầy, các chuyên ngành lại không nguyện ý cùng chúng ta lộn xộn, cho nên chỉ chúng ta hai cái tại ở rồi." Đinh Khải giang tay ra bất đắc dĩ nói. "Thì ra là thế." Tiêu Lạc gật gật đầu, đem dương hành lý mở ra, bắt đầu thu thập mình giường chiếu. Hắn thu thập vật phẩm tư nhân, Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải tự nhiên không tốt cùng một chỗ thu thập, bật máy tính lên liền chuẩn bị chơi đùa. Lạc Ca, ngươi có thể hay không chơi LOLA? Chu Tiểu Phi nghiêng đầu sang chỗ khác, đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Tiêu Lạc sửa sang lấy quần áo, mỉm cười trả lời, biết chút chút. Đại học thời kỳ trương Đại Sơn là trò chơi này trung thực người chơi, đem hắn cũng mang vào lửa, chỉ là tốt nghiệp công việc sau liền chơi ít, đẳng cấp một mực cũng là tại bạch kim năm. Có cần phải tới mở hát một cái? Đinh Khải hào hứng đạo, các ngươi chơi đi, ta trước thu xếp đồ đạc. Tiêu Lạc cười từ chối, hắn hiện tại thật đúng là không có chơi trò chơi này hứng thú. Đinh Hải dơ lên lưng mày, a, vậy được rồi. Hai người lập tức góp thành một tổ, tiến hành đôi sắp xếp thừa dịp xếp hàng thời gian, Chu Tiểu Phi liền tiến vào anh ngữ chuyên ngành quần nhìn thoáng qua, cái này xem xét, nhất thời là kinh hô lên, ta dựa vào, sở đại giáo hoa lại mở trực tiếp, chính mời đoàn người mở ra trực tiếp trang phép quan sát đâu. Đinh Hải cũng là giống như điên cuồng ngao ngao kêu lên, mau gọi nàng mang bọn ta trang bức mang bọn ta phi à. Nhất định a. Chu Tiểu Phi vội vàng tại quần bên trong hồi phục một câu, sở mờ mờ, cầu mang lên vân. Đinh Hải cũng không có ngồi chờ chết, cũng là tại quần bên trong trả lời, chúng ta muốn lên xe, cầu mang à, chúng ta có thể cho ngươi soát lễ vật nha. Còn tại cuối cùng tăng thêm cái điểm đạm đáng yêu biểu lộ bọn hắn tại quần bên trong như thế một lần, lập tức bị anh ngự chuyên ngành những nữ sinh khác công kích. hai cái lừa hàng, lần trước đem chúng ta sở nguyện công chúa lừa thảm như vậy, còn dám tới cầu mang, không muốn mặt. chu tiểu phi, đinh Khải, các ngươi hay là tổ đội đi lừa người khác đi, tốt nhất xếp tại nguyện nguyện đối diện, sau đó bị chúng ta nguyện nguyện cuồng loạn một trận, kỳ dị. ha ha, đừng như vậy, bọn hắn dù nói thế nào cũng là lớp chúng ta quốc bảo, đánh như vậy kích người ta không tốt à? sợ cái gì, có tiêu soái ca, bọn hắn có thể từ quốc bảo vị trí bên trên xuống tới. nhìn xem đầy bình phong công kích ngôn luận, chu tiểu phi cùng đinh hải khóc không ra nước mắt, nghĩ thầm ta làm sao lại như thế không nhận cháu đoán đâu. Tiêu Lạc lúc này đã chỉnh lý tốt đồ vật, nghe được sở đại giáo hoa mấy chữ này, hắn suy đoán là Sở Nguyệt, hắn tới đây nhiệm vụ chính là bảo hộ Sở Nguyệt, cùng Sở Nguyệt tương quan, hắn tất nhiên là vô cùng để bụng. Thế là mở miệng hỏi thăm, "Tiểu phi, ngươi mới vừa nói sở đại giáo hoa là chỉ Sở Nguyệt sao?" "Đúng vậy a là ca, chính là Sở Nguyệt, nàng có thể là trường học của chúng ta diễn đàn thượng công tuyển ra tới giáo hoa, vô số nam sinh nữ thần trong Ngọc A." Chu Tiểu Phi một mặt say mê, nhìn ra được hắn đối Sở Nguyệt cũng là có lòng ngái mộ, dù sao cũng là cái đại mỹ nữ, là cái nam nhân bình thường liền sẽ thích. Đinh Khải nói bổ sung, không chỉ có vóc người xinh đẹp, với lại chơi đùa cũng trông sáu, nàng đại hào đã lên mạnh nhất vương giả, tiểu hào là bạch kim nhị, lúc không có chuyện gì làm liền theo chúng ta ban bạch lăng cùng một chỗ mở hát trực tiếp, nàng trực tiếp ở giữa fan hâm mộ cao hơn 20 vạn, mỗi tháng từ trực tiếp trang web cầm tiền, hết bạo ở trong xã hội dốc sức làm nhiều năm bạch linh tiền lương. Tiêu lạc một trận ngạc nhiên, vạn vạn không nghĩ tới sở nguyệt tại lò thượng tạo nghệ thế mà đang lầm đỉnh phong. Hồi, sở nguyệt trở về, nàng đáp ứng mang bọn ta. Chu Tiểu Phi đột nhiên kích động kêu to lên, Tiêu lạc xem xét kêu máy tính màn hình kia sở nguyện sắc thực trở về đáp ứng cùng chu tiểu phi bọn hắn cùng một chỗ bài vị không dạ, đàng sốc nhưng cũng tăng thêm một câu mang theo mệnh lệnh ngựa khi nói không cho phép lựa. ha ha ha quá tốt rồi lần này ta cũng có thể lên tv đinh Khải cũng là cuồng hỉ sau đó lấy ra tấm gương cùng lược trải tóc không được ta muốn chỉnh lý sửa sang một chút ta tiểu tóc chỉnh lý em gái ngươi à, lại không nhìn thấy ngươi lời ít tại cái này tự luyến chu tiểu phi mắng một câu đinh Khải lơ đễn quay một chút trên trán lưu hải trong lòng có sơn khấu khắp nơi đều là sơn khấu ta muốn đem ta đẹp trai nhất nhất khóc một mặt hiện ra cho người xem Hệ Chu Tiểu Phi làm cái nôn khan biểu lộ. Tích tích tích. Lúc này, Chu Tiểu Phi gờ gờ tới một tin tức, ấn mở xem xét, là Sở Nguyệt gửi tới, chỉ có ngắn gọn một hàng chữ, các ngươi lại để một cái, góp góp năm người. Ta đi, xem ra Sở Đại Giáo Hoa lần này là muốn biểu diễn chân chính kỹ thuật, thế mà phải lái xe, năm người bài vị, có thể là rất dễ dàng lật xe à? Chu Tiểu Phi nhũ mày. sợ cái gì? Nàng có thể là một khu mạnh nhất vương giả à? Đinh Hải khoát tay một cái nói, cái này ta biết, chỉ là nàng gọi ta lại hô một người, cái này nhất thời bắn hội, ta từ nơi nào cho nàng hô một cái bạch kim đẳng cấp? Chu Tiểu Phi sầu mi khổ kiểm, sau đó ý thức được Tiêu Lạc tồn tại, liền hỏi: đúng rồi là ca, ngươi là cái gì đẳng cấp? Tựa như là Bạch Kim đi. Tiêu Lạc trả lời. Chu Tiểu Phi vui mừng, hỏi tiếp: cái nào khu số? Hắc sắc mân tôi. Tiêu Lạc không chút nghĩ ngợi trả lời. Quy một chương 15, lăm, ai đi là thần. Chương 15, lăm, ai đi là thần. Nghe tới Tiêu Lạc nói là khu là Hắc sắc mân tôi lúc, Chu Tiểu Phi lập tức chạy vội tới, cầm thật chặt Tiêu Lạc tay, giả thành điềm đạm đáng yêu bộ dáng, tôi giống như ta là ca, cái này nhất định là do Thiên Định, chúng ta cũng là Hắc sắc mân tôi số, mau tới cùng một chỗ mở hắc đi còn kém ngươi một người, không cho phép không đáp ứng, đây chính là do thiên định, do thiên định lớn nhất. Tiêu lạc gặp khó khăn, cao mày nói, có thể ta còn muốn thu xếp đồ đạc. Sở đại giáo hoa thật vất vả mới đáp ứng mang bọn ta trang bức mang bọn ta phi, ngươi nếu là không giúp chuyện này, ta vài phút cắt cổ tự sát đi. Chu tiểu phi ngắt lời nói, còn sợ trường trưởng khoa tay một cái cắt cổ động tác. Tiêu lạc nghĩ lại, muốn làm cái ẩn hình bảo tiêu, khẩn yếu nhất là trước cùng sở nguyện trở thành bằng hữu, vậy cái này chính là một cơ hội. Nghĩ đến đây, liền đặt đầu, đáp ứng xuống, vậy được rồi, cùng các ngươi chơi mấy củ. Ha ha. Đa tạ Lạc ca, đa tạ Lạc ca. Chu Tiểu Phi kích động đến kém chút không có thân tiêu lạc mấy ngủ. Đinh Hải thì trực tiếp tại quần bên trong đánh chữ hồi phục sở nguyệt, sở mờ mờ, có thể bắt đầu bài vị, lớp chúng ta mới tới Lạc ca vừa lúc là bạch kim đẳng cấp hắc sắc mân tôi số, gom góp năm người. Tin tức này vừa phát ra ngoài không bao lâu, anh ngữ chuyên ngành lớp quần liền sôi trào. Cái gì? Tiêu Soái ca cũng sẽ chơi lò. Giống giống, đại gia mau mở ra sở công chúa trực tiếp ở giữa, Tiêu Soái ca muốn chơi lọ loạn. Tốt chờ mong tốt chờ mong. Liên tiếp tin tức như là mọc lên như nấm giống như hiện ra đến, bao quát các loại biểu lộ bao, hình ảnh Cuốn bên trong chưa bao giờ có náo nhiệt. Nữ sinh trong tốc xá. Nhìn xem quần bên trong nhiệt tình tăng cao đồng học, Bạch Lăng nửa đùa nửa thật nói ra, "Sở tiểu tử chủ, tiêu lạc tại lớp chúng ta rất được hoan nên đây, ngươi nhìn, vừa nghe nói hắn cũng muốn tới chơi trò chơi, tất cả mọi người mở ra ngươi trực tiếp ở giữa chuẩn bị thấy hắn phong thái." Sở Nguyệt ngồi tại máy tính trên ghế, một đầu tóc xanh tùy ý xóa, gương mặt hung nhuận, lộ ra quyến rũ mê người, nàng nhíu lại tiêm lông mày, không cam lòng trả lời, "Hắn chính là một cái loại người giang hỏa, các ngươi những thứ này hoa si thật sự là đủ rồi, giống mấy chục năm chưa từng thấy nam nhân lừng lẫy." Chú ý luôn từ chú ý ngôn tử. Ngươi chính trực truyền bá đâu?" Bạch Lăng ho khan vài tiếng nhắc nhở. "Khẩn trương cái gì, ta lại còn không có mở camera." Sở Nguyệt nhíu môi một cái, chẳng hề để ý nói. Sau đó đeo ống nghe lên, thon dài xinh đẹp ngón tay tại trên bàn phim đánh, tại quần bên trong gửi tin tức gọi hàng Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải, nhanh lên, không muốn lãng phí thời gian của ta. Giờ này khắc này, Tiêu Lạc vừa vận đem máy tính trước sửa sang lại ra, đăng nhập tài khoản của mình. "Sở đại giáo hoa đang thúc dục, Lạc ca, ngươi ai đi kêu cái gì, ta trước thêm bạn hảo hữu, lại kéo ngươi tiến vào chúng ta lâm thời chiến đội." "Chu Tiểu Phi đạo." "Lạc thần." Tiêu Lạc trả lời. Lạc Thần, Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải đồng thời nghiêng đầu lại, một mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Lạc, có phải hay không cảm thấy có chút quá rêu rao? Tiêu Lạc hơi có chút xấu hổ, cái này ID tên hắn vô cùng rõ ràng quá mức vang rội cùng bá khí, không phù hợp phong cách của hắn. Lúc ấy đăng ký thời điểm hắn suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra cái tốt danh tự đến, không đợi được kiên nhẫn Trương Đại Sơn liền trực tiếp đưa vào Lạc Thần giúp hắn đăng ký, một mực kéo dài dùng đến nay. Không có không có, cái tên này em hai, vang, rội, như sấm bên hai, ha ha ha. Đúng vậy a đúng vậy a, ID cái gì không quan trọng, ta một cái tiểu hào hay là ngạo hoàng đại đến đâu. Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải qua lại treo tức vài câu, đem không khí ngột ngạt dẫn tới. Mặc dù trong bọn họ tâm giác được tiêu lạc cái này ID tên đúng là có chút như bức cùng tự đại điểm. Các loại gia nhập lâm thời tạo thành đứng đội, tiêu lạc mới biết được sở nguyệt ID tên là tử nguyệt, bạch lăng ID là màu trắng búp bê, Chu Tiểu Phi rất hình tượng, gọi cao lão trang lão Chu, Đinh Khải ID rất hài hước cũng rất lố gan, viết trực tiếp là người lãnh đạo quốc gia danh tự. Làm anh ngữ chuyên ngành nữ sinh biết được tiêu lạc ID tên về sau, lạc thần hai chữ này ngay tại quần bên trong bá bình phòng, chúng nữ sinh cảm thấy cái tên này thật sự là đẹp trai ngây người. Con lạc thần, cuồng vọng như vậy cũng không biết kỹ thuật của hắn xứng hay không bên trên cái tên này. Sở Nguyên khịt mũi coi thường. Bạch Lăng ngon ngọt, ngọt cười, treo ghẹo nói, nói không chừng hắn thật sự là một vị đại thần đâu. Sở Nguyên xem thường, tại năm người chiến đội công cộng nói chuyện phiếm khu đánh hai chữ, chớ lửa. Tiêu Lạc biết nàng là tại căn dặn chính mình, cũng không trả lời, mở ra hệ thống thương thành, tiêu hao 200 điểm tích lũy đổi một phần trò chơi khả năng. Đã phải nhanh chóng cùng Sở Nguyên nhận biết, vậy cái này chơi đùa kỹ thuật nhất định phải không có trở ngại mới được. Hắn đã thật lâu không có chơi đùa, mặc dù bản thân là bạch kim đẳng cấp, nếu như không hối đoái trò chơi khả năng, hắn có thể phát huy ra tới tiêu chuẩn sợ là chỉ có bạch ngân trình độ. Lạc Ca, người đánh đây. Chu Tiểu Phi nghiêng đầu lại tra hỏi. Đinh Khải nói bổ sung, sở mờ mờ cùng bạch lăng là vạn năm đường dưới tổ hợp, lưu cho chúng ta cũng chỉ có đường trên, đường giữa cùng đánh quái. Các ngươi trước tuyển. Tiêu Lạc mỉm cười nói, ta đối với đường khả năng quá kém, vẫn là đi đánh quái đi. Đinh Hải nói, sau đó lựa chọn triệu tín đánh quái. Vậy ta tuyển đầu chọc đường giữa tốt. Chu Tiểu Phi lựa chọn phù văn pháp sư gì giờ? Tiêu Lạc thì là đường trên, mang tộc Chi Vương là Hàn am Hiểu Anh Hùng, ổn thỏa lý do, lúc này không chút do dự lựa chọn nó, đối chiến chính là Mê Tất Chi Nha Na En. Vừa mới chọn xong Anh Hùng, Sở Nguyệt liền gửi tin tức chất vấn, một cái cận chiến Anh Hùng đối chiến một cái viễn trình Anh Hùng, ngươi xác định có thể đánh? Ta tận lực đánh tốt. Tiêu Lạc không tiêu ngạo không tự ti đường. Sở Nguyệt không có nói nữa, lựa chọn ôn dịch chi nguyên chủ xem như a giờ cờ, Bạch Lăng là phong nữ phụ trợ. Đi qua một lát thời gian bước đệm chờ đợi, trò chơi chính thức bắt đầu. Lạc Ca, ngươi mang sai triệu hoán sư kỹ năng. Đinh Khải cả kinh nói: Chu Tiểu Phi xem xét, còn không phải sao? mang Vương cái này anh hùng là cận chiến, mang nhanh chạy là thích hợp nhất. Có thể tiêu lạc mang triệu hoán sư kỹ năng lại là tốc biến. Tiêu lạc cười lắc đầu nói, không có gì đáng ngại. Lạc Ca, dù sao mặc kệ như thế nào, chúng ta hèn bọn phát duục, chờ lấy chúng ta sở đại giáo hoa cả gì? Chu Tiểu Phi rất không yên lòng, hắn thật sợ Tiêu lạc sẽ đem đường trên đưa thành đại bút. Tiêu lạc gật cợt đầu, yên tâm đi, không có chuyện gì. Lúc này, đối diện kiếm thánh đánh quái phát tin tức tới, đồng tình nói, ma tử, ngươi nổ. Đinh Hải phát mấy cái dấu hỏi đi qua. Kiếm Tiêu Thánh liền lập tức trả lời chúng ta bên trên riêng là siêu phàm đại sư treo lên đánh hết thảy ma tử ta sẽ cho ngươi hóa vàng mã ngươi lên đường bình an đối diện trung đan cạ tạ di nạ cũng gửi tin tức đến chào phúng chu tiểu phi cùng đinh khải sao có thể nhẫn lập tức liền trở về siêu phàm đại sư không nổi à chúng ta đường dưới chuột có thể là mạnh nhất vương giả các ngươi những thứ này tận bã liền run rẩy đi thổi a cũng không sợ đem già châu cho thổi chết đối diện kiếm thánh đạo ta xem là miệng mạnh vương giả đi ha ha trung đan cạ tạ di nà cười nhạo nói chu tiểu phi có chút tức giận trả lời học sinh tiểu học nhón chờ lấy bị chế tài đi Học sinh tiểu học một từ vừa ra, đối diện lập tức trở mặt. Các loại ác độc vết bẩn tiếng mắng của nguynh loạn tạc đi qua, giáng xuống mẫu thân, giáng xuống tổ tông. Dù sao góc dưới bên trái nói chuyện phía trong màn hình tất cả đều là khó coi chửi bậy lời xấu xa. Chu Tiểu Phi làm sao cùng đối diện mắng lên? Sở Nguyệt đem tất cả mọi người cho cấm luôn, tới cái mắt không thấy tâm không phiền. Bạch Lăng đồng dạng phản cảm, mở ra cấm luôn. Tiêu Lạc cũng là nhũ mày, cuối cùng thật sự là nhìn không được đối diện cầm nam tính cùng nữ tính sinh sản, khí xem như nhục mạng tử, liền trở về câu, chơi cái trò chơi, không đến mức gà. Chỉ đơn giản như vậy một câu đỉnh chiến lời nói. Đối diện kiếm thánh lập tức liền đem pháo hoại mục tiêu biến thành tiêu lạc. Quy một chương 16, đánh giết. Chương 16, đánh giết. Thảo mẹ ngươi, ngươi coi là cái gì điểu đồ vật, tại cái này cho lão tử giá thanh cao. Kiếm thánh nụ mã đạo. Đối diện trung đan cạ tạ gì nạ cũng là lạnh giọng trả phúng, thế mà còn chẳng biết xấu hổ cho mình lấy tên gọi là thần, ra mặt dày được thật sự là không biên giới, chờ sau đó bị chúng ta đại thần ngược thành cậu, hay là trực tiếp đổi tên gọi là cậu đi. Ha ha, là cậu, tên rất hay. Đối diện đường dưới nữ cảnh sát cùng phụ trợ ánh dạng đông nữ thần cũng gửi tin tức đến chế dê. Chu Tiểu Phi vì Tiêu Lạc tức không nhịn nổi, đánh chữ trả lời, thiếu ngoài miệng bi bi, nhìn xem đợi chút nữa ai bị ngược thành chó đi. Đối diện một mực không lên tiếng trên đơn nạẹn lúc này bất thình lình trở về một lời, có thể thử một chút. Vô cùng đơn giản bốn chữ, lộ ra miệt thị cùng sự tự tin mạnh mẽ. Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải đang chuẩn bị đánh trả, Tiêu Lạc mở miệng ngăn trở bọn hắn, nhiều lời vô ích, hảo hảo chơi đi. Ừm. Chu Tiểu Phi gật gật đầu. Đinh Khải quay đầu nói, đối diện trên đơn xác thực rất lợi hại, ta vừa tra xét một chút chiến tích của hắn, gần nhất mười trận đối cục đều là mở vở tờ, khẳng định là đại luyện. Tiêu Lạc cười cười không nói gì thêm, bình tĩnh con ngươi xuống lại là lóe lên liền biến mất hai xóa hàn quang, toàn quân xuất kích, lóp bên trong nữ giọng nói điện tử bay ra, đoan trang, nghiêm túc, cứng nhắc, song phương công thành tiểu binh bắt đầu từ căn cứ tạo ra, dọc theo ba đường giống đội cảm tử giống như phóng tới đối phương căn cứ, một hồi đối cục chính thức kéo lên màn mở đầu, ta đỏ mở, sở mở mở, bạch lăng, các ngươi giúp ta đánh một chút đa, đinh Khải tại trên địa đồ phát hiệp trợ tín hiệu, ra hiệu đường dưới sở nguyệt cùng bạch lăng giúp hắn đánh một chút đỏ dã quái, lại chỉ được đến sở nguyệt lệnh như băng một câu đắt lại, chính mình đánh, ha ha, nguyệt công chúa cái này tính tình ta thích. Nguyệt công chúa, ngươi lại trở nên đẹp, a a đi nữ thần của ta. Chỉ cần ngươi không bỏ, chúng ta nguyện phấn bệnh đi theo. Sở Nguyệt trực tiếp ở giữa quan sát nhân số chính lấy chỉ số lần dâng lên, rất nhiều fan hâm mộ tại cho nàng cuồng soát lễ vật, này nháy mắt công phu, liền có năm 600 đồng tiền nước chạy. Nhà chúng ta Sở tiểu tử chủ nhân khí chính là vượng, ta mặc kệ, chờ phát tiền, món kia nát váy hoa ngươi nhất định phải mua cho ta. Bạch Lăng nũng nịu giống như đường. Sở Nguyệt tức giận, tốt tốt tốt, xem ở ngươi một mức phụ trợ mức của ta, liền cố mà làm giúp ngươi mua. Cái gì đó, còn cố mà làm, tốt miễn cưỡng bộ dáng. Bạch Lang thở phì phò nâng lên hai má. Cô nói lại, ngươi món kia nát váy hoa muốn một vạn khối tiền đâu? Ta có thể miễn cưỡng mua cho ngươi cũng không tệ rồi được không? Sở Nguyệt lấy xuống thanh nghe, phàn nàn một tiếng. Bạch Lang ngượng ngùng cười cười, sau đó đổi chủ đề. Ai nha nghiêm túc chơi đây mà? Đối diện năm cái như vậy nhẹ, ngươi nhất định phải hung hăng giáo huấn bọn họ một trận. Sở Nguyệt liếc nàng một cái, đeo ống nghe lên, chuyên tâm khống chế anh hùng tiến hành bộ bình cùng tiêu hào. Sở ẩn bờ lũ. Lúc này, trò chơi nữ giọng nói điện tử vang lên, cho thấy có người đưa Sở ẩn bờ lũ. Sở Nguyệt xem xét, cái này đưa ra phở ở bờ lũ chính là đường giữa chơi phủ văn pháp sư Chu Tiểu Phi, lúc này liền phát liên tiếp dấu chấm hỏi. Chu Tiểu Phi vẻ mặt đau khổ, trả lời một câu, số gì? Xem ra đường giữa nguy bạo, nếu là cạ tạ gì nạ thuận, chúng ta rất khó chơi. Bạch Lăng đạo, ta sớm có chuẩn bị tâm lý, trận đấu này liền xem chúng ta đường dưới, cái khác đường đều không trông cậy được vào. Sở Nguyệt hừ nói, nói cũng đúng. Bạch Lăng nghiêm túc lên, phụ trợ Sở Nguyệt, không ngừng đối với địch phương há giờ Cờ cùng phụ trợ tiến hành tiêu hao. Hai người phối hợp tất nhiên là phi thường có ăn ý, đến lúc này nhị đi đối diện nữ cảnh sát cùng ánh dạng đông nữ thần đều bị tiêu hao hết nửa còn Hê, đặc biệt là A G, còn giao trị liệu cùng tốc biến. Ngay tại các nàng chuẩn bị nhất cổ tác khí đánh chết đối phương nữ cảnh sát lúc, nữ giọng nói điện tử lại lần nữa vang lên, phe bạn bị giết, bị giết, vẫn như cũng là đường giữa Chu Tiểu Phi. Chu Tiểu Phi, ngươi đang làm cái gì thành yêu? Sở Nguyệt trực tiếp phát tin tức chất vấn, trong lời nói giữa các hàng tràn ngập trách cứ ngữ khí. Trực tiếp ở giữa fan hâm mộ lúc này cũng nhao nhao mưa đạn trách cứ. Cái này gì giờ là heo sao? Ba phút nội bị đối phương đơn giết hai lần thật phế, nguyệt công chúa lần sau hay là chớ mang loại phế vật này. đúng đấy, loại này ở cuối xe chỉ xứng chơi cấp thấp cục. anh ngữ chuyên ngành chúng nữ sinh cũng là tranh thủ thời gian gọi chu tiểu phi đánh ổn điểm, hèn bọn phát ruột. chu tiểu phi thật sự là xấu hổ, yếu ớt đối với đinh khải giải thích nói, ta lúc đầu có thể đơn giết cắt tơ, còn kém như vậy một tia huyết. một tia huyết chính là ngày đêm khác biệt, lão chu, ngươi ổn lấy điểm à? cái này cắt tơ nếu là, ngươi cho dù có một vạn điểm huyết cũng không đủ nàng vài giây đồng hồ xoay tròn. đinh khải nhắc nhở. tốt, ta lần này nhất định hèn bọn phát ruột. chu tiểu phi chỉnh trọng gật gật đầu. Quyết định cũng không còn cùng đối diện cắt tơ liều mạng. Lúc này, đối diện Cả Tạ Di Nạn phát tới tin tức, chỉ có ngắn gọn hai chữ: dắt rưỡi. Đối diện đánh quái kiếm thánh cũng không quên bỏ đá súng giếng. Đầu trọng, ngươi như thế dắt rưỡi, người nhà ngươi biết không? Hai cái này vương bất đản. Chu Tiểu Phi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, sắp phát điên. Đừng để ý đến bọn hắn, đám người này chính là bàn phiếm hiệp, hảo hảo đánh đi. Đinh Khải nói. Chu Tiểu Phi chịu đựng nổi giận trong bụng, không nói một lời tiếp tục chơi đùa. Địch quân bị giết. Nữ giọng nói điện tử đột nhiên vang lên. Có ảnh chân dung bên phải bên cạnh cho thấy, là Man tộc Chi Vương đánh chết Mệ Thất Chi Nha. A, Lạc Ca như thế sao? Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải đủ sững sờ nhìn về phía Tiêu Lạc, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, mà càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là, Tiêu Lạc tại đơn giết hết đối diện trên đơn, HP thế mà còn có hơn 200 điểm, đối diện Na ẻn có thể là siêu phàm đại sư đại luyện a, lại bị Lạc Ca Man Vương cho đơn giết, khó có thể tin a. Man Vương bằng vào quy hồi máu, bổ binh hút máu, thiên phú hút máu ba loại thuộc tính, chờ đối diện Na ẹn dịch chuyển lúc online, HP tuyệt đối có thể khôi phục lại an toàn đường trở lên, có thể tiếp tục lại đường. Đối với nạ én tiến hành đẳng cấp áp chế. Lạc Ca cẩn thận, kiếm thánh đến bắt ngươi. Đinh Khải đột nhiên kêu lên sợ hãi. Quả nhiên, kiếm thánh cuốn về sau, chuẩn bị đối với Tàn Huyết Man Vương tiến hành đánh giết, với lại tự thân còn mang theo đỏ bờ UFF, mặc dù là hai cấp đối chiến cấp ba, tại Man Vương bên này không có tiểu binh bảo hộ tình huống dưới, kiếm thánh đánh chết Man Vương sát suất cơ hội là trăm phần trăm. Sở Nguyệt cũng phát hai tiếng chói hai cảnh cáo tín hiệu, ra hiệu Tiêu Lạc tranh thủ thời gian lui về tháp phòng ngự. Tiêu Lạc cười cười, nhấn xuống tiếp tế thuốc, một bên hồi phục hắc tệ, một cái é e nhanh chóng hướng tháp phòng ngự nội rút lui, đó là cái chuyển vị kỹ năng có khả năng cấp tốc kéo dài khoảng cách. Nốc ép, thế mà trước dao e, muốn chết. Chế Đối diện kiếm thánh phát ra cười lạnh. Một cái quỹ ảnh phạt tập kích trực tiếp cận thân đến man vương trước mặt. Tiêu lạc lượng máu đã hạ xuống hơn 100 điểm. Kiếm thánh đón thêm một cái bình a, tăng thêm đỏ bờ uff tiêu đốt thủ tính, liền có thể cầm xuống tiêu lạc man vương. Lúc này, tiêu lạc man vương quay người chính là một đao đầy giận trạng thái dưới, một đao kia ra bạo kích, kiếm thánh lượng máu trong nháy mắt rất xuống một nửa. Tại chặt hết một đao kia về sau, tiêu lạc lập tức không chế man vương hướng tháp xuống rút lui, kéo ra cùng kiếm thánh khoảng cách, bởi vì khoảng cách không đủ duyên cớ kiếm thánh một cái bình a chậm chạp không thể chém ra đến, chỉ được theo sát man vương bộ pháp, rút ngắn cả hai khoảng cách. man vương mang chính là tốc độ đánh phù văn, mà còn chờ cấp so kiếm thánh cao hơn một cấp, tốc độ đánh tự nhiên so kiếm thánh phải nhanh, chờ kiếm thánh rút ngắn khoảng cách lập tức có thể chém ra một cái bình a lúc, man vương lại là quay người một đao chém vào kiếm thánh thân bên trên, vẫn như cũng là bạo kích, kiếm thánh lượng máu sát na hạ xuống đến tám chín điểm, thuộc về nghiêm trọng tàn huyết trạng thái. ta thao. nhìn thấy tháp phòng ngự đằng sau khí thế bung hang tiến đến một đợt tiểu minh, kiếm thánh quyết định thật nhanh, tốc biến rút lui, nếu không chính là những lính quèn này đều có thể bắt hắn cho a tử nhưng lại tại hắn tốc biến một cái mắt, Tiêu Lạc Man Vương đồng thời tốc biến đuổi kịp, sau đó đại đao vô tình rơi xuống, kiếm thánh phát ra một tiếng tuyệt vọng, đều thảm bỏ mình, trò chơi giao diện cũng là vang lên trang nghiêm cùng kích động nữ giọng nói điện tử, địch quân bị giết. Đối với trò chơi không có hứng thú, có thể trực tiếp nhảy đến chương 21 sẽ không ảnh hưởng độc thể nghiệm, quy một chương 17, chó dạng kiếm thánh. Chương 17, chó dạng kiếm thánh. Thế mà kia huyết phản sắt mang theo đỏ bờ UFF kiếm thánh. Ngoa đảo, đây không phải là thật đi. Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải lập tức trợn mắt ốc mồm nhìn xem Tiêu Lạc. Rõ ràng Kiếm Thánh một cái quy đón thêm một cái bình a liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống Man Vương đầu người cục diện. Kết quả quả thực là để Man Vương cho phản sát. Đây con mẹ nó nói ra có thể tin. Sở Nguyệt cùng Bạch Lăng đồng dạng kinh ngạc thất sắc, vừa vận các nàng đem hình tượng hoán đổi đến đường trên, kết quả thấy được một hồi đặc sắc phản sát. Quả nhiên là ra ngoài ý định. Dựa vào bình a tẩu vị, mượn nhờ tốc độ đánh trích lệch, để Kiếm Thánh không có chém ra một cái bình a, ngược lại Man Vương vô hại bình a Kiếm Thánh hai lần. Chi tiết xử lý được phi thường đúng chỗ, đặc biệt là cuối cùng, cơ hội là cùng Kiếm Thánh đồng thời tốc biến, gõ đàng tỉnh táo quả quyết, năng lực phản ứng đơn giản nguy tiên. Bạch Lăng bình luận: Sở Nguyệt chớp chớp đôi mắt đẹp, từ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần, nhìn xem chính mình trực tiếp ở giữa đầy bình phong đều là đối với Tiêu Lạc Tảng Dương, trong nội tâm nàng cảm giác khó chịu, cảm giác cái này Tiêu Lạc chính là đến nệ nàng chẳng tự. Mặc dù tán đồng Tiêu Lạc kỹ thuật, ngoài miệng lại là chẳng hề để ý nói ra, hắn đây là mèo mù gặp cá rán, đối diện kiếm thánh rõ ràng là thằng ngu, không biết trước tiên tốc biến mình a, mới khiến cho hắn có cơ hội phản sát. Nàng lần này thật nhiệt tốc, tốt, không cần phải để ý đến bọn hắn, chúng ta đường dưới cũng là thời điểm nở hoa rồi. Một biến khác Chu Tiểu Phi chính gửi tin tức chào Phùng đối diện Kiếm Thánh. Trước đó ta nói cái gì tới, chờ lấy bị chế tài đi. Một bang học sinh tiểu học. Đối diện Kiếm Thánh thẹn quá hóa giận, trực tiếp gọi hàng Tiêu Lạc, Ma tử, không đem ngươi bắt vại xích ra, ta là tồn tử của ngươi. Tiêu Lạc trực tiếp lựa chọn không nhìn. Hắn Man Vương mua tốc độ đánh dậy lại thêm một cái chiến đấu thủ sáo, có đỏ bờ UFF mang theo, lại thêm trang bị cùng đẳng cấp áp chế. Đối diện Nà En chỉ có thể xa xa bổ đao, với lại cái này Nà En xác thực cũng sẽ chơi. Mao về nhà mua kiện bố giáp đi vào đường bên trên. Nà En cái này anh hùng không chỉ có là Viễn Trình. Còn có cái cuồng nộ gen bị động, một khi trùng đầy, hình thể liền sẽ tăng lớn, hộ giáp ma kháng cùng lực công kích đều sẽ đạt được rất lớn trình độ cường hóa, không chỉ có như thế, e, ngả lớn đạn mạnh, là hàng đơn vị rời kỹ năng, có khả năng nhẹ nhõm kéo dài khoảng cách, sau đó chơi diều đối thủ. Tiêu Lạc không đổi, một mực tại không đường, linh hoạt tẩu vị, để hắn Man Vương mỗi lần đều có thể lẽ tránh nạn quy, nạn ấn viên chỉnh tiêu hao ý đồ là hoàn toàn phá diệt. Lúc này, đường dưới sở nguyện cùng Bạch Lăng phát uy, ôn dịch chi nguyên, chuột, trong nháy mắt cầm xuống một cái song sát. Không hổ là sở giáo hoa, lần này đối diện áp lực liền lớn. Ha ha. Chu tiểu phi thư thái lợn nụ cười. Có sở mờ mờ tại, chúng ta đương nhiên thua không được, lại nói, Lạc ca cũng là siêu cấp lợi hại, ngươi nhìn đối diện đại sư Na En, đều bị Lạc ca đè lên đánh. Đinh Khải quay đầu nói với Tiêu Lạc, "Lạc ca, một sóng lớn binh tuyến lập tức liền muốn đi đến đối phương phía hạ, ngươi cũng nhanh cấp 6, ta tới giúp ngươi vượt tháp cường sát hắn một đợt, ổn định một chút ngươi lên đường ưu thế kiểu gì." "Không cần, ngươi giúp đường khác liền hành." Tiêu Lạc mỉm cười nói. "Vậy được rồi, ngươi cẩn thận một chút đối diện kiếm thánh, hắn rất có thể sẽ đến gần ngươi." Đinh Khải tại khu tam giác đuổi cổ thả cái mắt, sau đó quay người liền chạy đường giữa đi là thời điểm chị chị đối diện đường giữa cả tạ gì nà. ăn một đợt binh, tiêu lạc man vương giải tỏa trung cực kỹ năng e dở, một khi mở ra, trong vòng 5 giây đối với tử vong miễn dịch, với lại trong nháy mắt thu hoạch được 50 điểm độ khí, bạo kích tỷ lệ tăng gấp bội. đối diện nà ẻn trong lòng lặp đi lặp lại cường điệu cái này bà không thể liệu, đối diện quá nhiều binh, liền xem như tại thấp dưới, đánh nhau hắn cũng không chiếm được nửa điểm chỗ tốt, nhất định phải ăn xong cái này bà binh tinh tế đằng sau mới có thể cùng man vương liều mạng. có thể tiêu lạc sẽ không để cho hắn dễ chịu, khống chế man vương không chút do dự áp sát đến bên cạnh đến, dơ lên đại đao liền hướng nà nèn trả xuống một đao chính là bạo kích, nãe nẻ nửa quản huyết đều rớt, doa đến nãe nẻ tranh thủ thời gian em ở, tiêu lạc một cái v đút giảm tốc lại e đuổi kịp, tiếp tục cật chiến, một đao kia vận khí không tốt, không có ra bạo kích, nãe nẻ mắt thấy man vương là đang liều mạng, cũng là liều chết đánh cược một lần, đối với man vương tiến hành phản kích, tiêu lạc muốn chính là cái này kết quả, nãe nẻ đối với hắn sinh ra tổn thương, lập tức hấp dẫn 10 cái tiểu binh từ hận, nguyên bản tại điểm tháp phòng ngự tiểu binh tất cả đều công kích nãe nẻ, tiêu lạc man vương thì thông dong rời đi tháp phòng ngự phạm vi công kích, h bị tháp phòng ngự công kích đến hai điểm tài hưu, không cần mở đại, nguy rồi. Mắt thấy lượng HP của mình tại tiểu binh công kích đến nhanh chóng hạ xuống, Na ẻn luôn cuống, đúng là nhấn ra tốc biến, vẫn như trước không dùng được, 10 cái tiểu binh công kích điểm sáng rơi ở trên người hắn về sau, còn lại HP liền thấy đấy, hắn màn ảnh máy vi tính biến thành sáng trắng, hệ thống nhắc nhở hắn bị đánh giết. Tiêu Lạc không chút hoang mang, vòng qua bên ngoài tháp, tiếp tục bổ binh, lúc này cấp 5 kiếm thánh tử trong đuổi của xuất hiện, đối với hắn tiến hành đọ trừng phạt, giảm xuống thương tổn của hắn, sau đó xông lên chính là cứng rắn làm. Giá họa này đi rồi. Tiêu Lạc liền ngẫm cười một tiếng, Man Vương có đại triều, hơn nữa còn là đầy nội trạng thái liền xem như tàn huyết, cũng không sợ hãi cấp 5 kiếm thánh, nương theo lấy kiếm thánh a một tiếng hét thảm, lại là một cái đầu người tới tay, hệ thống nhắc nhở song sát, đủ bất kỳ hàng chữ này bắt mắt xuất hiện tại trên màn ảnh máy vi tính. Giờ khắc này, Sở Nguyệt trực tiếp ở giữa trong nháy mắt sôi trào. "Niu ca, ta muốn bái cái này Man Vương vì sư. 10 phút lại có 96 cái bổ đao, so Nguyệt công chúa còn nhiều hơn 10 cái, con hàng này tuyệt đối là đại thần." "Man Vương, khu khu. Cơ bản thao tác, tất cả ngồi xuống, đừng kích động." Trong lúc nhất thời, trực tiếp ở giữa đại bình phong đều là thảo luận tiêu lạc Man Vương mưa đạn, mà anh ngữ chuyên ngành quân bên trong Chúng nữ sinh cũng là xôn xao, Lạc Thần hai chữ này giống như là liên tiếp thủy triều đang tảng gỗ quần bên trong xoát lên. An Hoan Hoan trực tiếp cách không gọi hàng, "Lạc Thần, ta muốn đem bạn trai ta ăn, để ngươi làm bạn trai của ta." Đại gia đối với Tiêu Lạc Xưng hậu nghiêm nhiên biến thành Lạc Thần, lộ ra vô thượng ý sùng bái. "Lạc ca, nguyên lai like ngươi thật là đại thần a." Chu Tiểu Phi khiếp sợ nói, nếu như nói vừa rồi phản sát kiếm thánh là vận khí cho phép, vậy lần này song sát cũng đủ để chứng minh Tiêu Lạc thực lực. "Là đối mặt phóng đãng." Tiêu Lạc đạo. Đinh Khải cười ha ha một tiếng, "Ha ha, Lạc ca tốt khiến tổn." Lúc này Đối diện nạ én phát tới tin tức, "Man Vương, ngươi không phải Bạch Kim đẳng cấp." Một câu đơn giản lời nói, bao hàm lấy chất vấn cùng không phục nữ khí. Đối diện kiếm thánh lại lần nữa mang lên, "Chứa mẹ ngươi, ép à, người nhà ngươi có phải hay không tất cả đều chết sạch, tại cái này cho lão tử chứa Bạch Kim, cậu, ép đồ vật. Miệng đầy phun phân, ngôn ngữ tương đương quả kích. Chu Tiểu Phi giận quá thành cười, đánh chữ đáp lại, "Chó dại không cần loạn gọi, mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm." "Ăn mẹ ngươi, ép, lão tử là của mẹ ngươi mới sinh ra ngươi cái này con non, cậu xúc sinh, ngu xuẩn đồ chơi, ta giết ngươi cả nhà." Đối diện kiếm thánh hoàn toàn là không hạn cuối nhục mà cái này vương tăng chứng, chu tiểu phi bản thân tính tình liền không hề tốt đẹp gì, lúc này nhất thời là nổi trận lôi đình vỗ mạnh một cái mặt bàn đứng lên, quá gan nhuộng, nếu như đối phương hiện tại đứng tại hắn trước mặt, hắn thể nhất định chém chết tươi đối phương. lao chu bình tĩnh, đem hắn cấm nôn liền tốt, ta là người văn minh, chớ cùng loại này không có tố chất học sinh tiểu học so đo. đinh khải an ủi, tiêu lạc cũng vô vô chu tiểu phi bà bay, chơi đùa mà thôi, xác thực không cần đến độ khí, muốn thật muốn trả thù, ngay tại trong trò chơi trả thù lại, không cần thiết tại trong hiện thực sinh lớn như thế khí, căn bản không đáng, chỉ là để cho mình rất không thoải mái thôi. quy một chương mười báo lên địa chỉ, trương 18, báo lên địa chỉ, chu tiểu phi chậm rãi bình tĩnh lại, thuận tiện cấm nôn đối diện kiếm thánh, đinh Khải triệu tín một mực chú đóng ở đường giữa, đối diện cả tạ gì nà cũng liền thoạt đầu giết chu tiểu phi hai lần, đằng sau liền căn bản không có đầu người nhập trướng. sở nguyệt cùng bạch lăng hai người tại hạ đường áp chế đối diện nữ cảnh sát cùng ánh dạng đông nữ thần, thế cục đã rất rõ lãng, đối diện cũng không có tái phát tin tức tới trả phúng. mà tiêu lạc man vương quả cầu tuyết giống như khủng bố phát dục vô hạn đơn giết đối diện nà ẻn, ngoại tháp thoái thác, đối phương nửa bộ phận trên quái khu liền trở thành hắn hậu hoa viên, tùy ý ra bảo đỏ bờ UFF càng là vật trong túi của hắn. 12 phút, đẳng cấp đến 10 cấp, trang bị là điện đao, vô tận, tốc độ đánh dày, thêm lan chi nhận, còn có một cái gió bão đại kiện. Đối diện phát dục tốt nhất chính là trung đan cạ tạ Gina, đẳng cấp cũng mới cấp 9. Lam man vương một cái e kỹ năng nổi tiến, thêm một cái bạo kích liền đánh chết tại giá khu binh khí ngắn dao tiếp kiếm thánh lúc. Sở nguyệt trực tiếp ở giữa hoàn toàn sôi trào. Ngoa Tạo, man một đao. Đây là kiếm thánh. Cái này mụ nội nó là kiếm thánh. Nhìn nguyện công chúa chuẩn, ta quyết định mua cái man vương. Đây bình phong đều là thảo luận tiêu lạc, giống như đây không phải sở nguyện trực tiếp ở giữa mà là tiêu lạc trực tiếp ở giữa. Bạch Lăng bị cả kinh á khẩu không trả lời được, vạn vạn không nghĩ tới Tiêu Lạc Mạn Vương sẽ như thế khủng bố. Sở Nguyên sắc mặt lại là vô cùng khó coi, nàng lại mở trực tiếp, có thể danh tiếng lại đều bị Tiêu Lạc đo mất, cái này khiến nàng ở vào một cái phi thường lúng túng hoàn cảnh. Đồng thời, nàng cũng tương đương kinh ngạc tại Tiêu Lạc kỹ thuật, đối diện này ẻn có thể là siêu phàm đại sư a, có thể đem một cái siêu phàm đại sư treo lên đánh, tài nghệ này tuyệt không phải là bạc kim, sợ là giống như nàng, là mạnh nhất vương giả. Một đao liền đem đối diện kiếm thánh chém chết, đây là tổn thương gì a? Chu Tiểu Phi hít sâu một hơi, Trợ to hai mắt hoảng sợ nhìn xem Tiêu Lạc. Đinh Khải đầy mắt vẻ sùng bái, "Lạc ca, ngươi cùng sở mợ mợ đều là mạnh nhất vương giả, ta nói đúng không? Ta thật sự là bạch kim." Tiêu Lạc thẹn thùng cười cười. Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải cũng không nhiều hỏi, Tiêu Lạc không thừa nhận cũng không được, thực lực bày ở cái này, tuyệt bức là mạnh nhất vương giả mới có thao tác tiêu chuẩn. Làm uống mau kiếm vừa ra, Tiêu Lạc Man Vương đầy đất hình chạy, thấy ai dây ai, ngoại trừ ra thịt nạ ẻn cùng ánh dạng đông nữ thần cần hai đàng ngoại, đối phương bất luận cái gì anh hùng gặp gỡ hắn đều là một đao mất mạng, thật là một đao một cái tiểu bằng hữu. Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải trong lòng không nói ra được tông quái đặc biệt là nhìn thấy đối diện kiếm thánh liên tục 6 lần tử trong tay tiêu lạc, cảm thấy trước đó chịu biệt khuất lập tức đều chuốt xuống ra ngoài. Lạc Ca, ta cho ngươi làm một bài thơ. Chu Tiểu Phi đắm chìm trong đối với tiêu lạc ngưỡng mộ bên trong. Tiêu lạc có chút hăng hái nói ra, ngươi sẽ còn làm thơ, nghe tới nghe một chút. Quốc sự ra sự chuyện thiên hạ, tại ta bất quá một đạo sự tình. Chu Tiểu Phi thì thầm. Ha ha. Thơ hay, thơ hay a. Ha. Đinh Khải cười to phụ hoạn, đồng thời hắn triệu tín cùng Chu Tiểu Phi dì dợ hợp tác, cầm xuống đối phương cạ tạ gì nà đồ người. Tiêu lạc cười cười, không nói gì. Ván này tranh tài cho tới bây giờ đã biến thành hắn đơn phương đồ sát, người đối diện vừa thấy được Man vương liền lập tức luống uống, chuyển vị kỹ năng cùng tốc biến một mạch toàn giao ra. 20 phút tiếp cận thần chứa, đầu người thu hoạch được 22, tiêu lạc Man vương trực tiếp hướng Nam Tước xuất phát, đơn đấu Nam Tước. Đầu đen rong uống, lạc ca, ngươi đây là muốn xoát đại long à? Ngưu bước, ta tới cho ngươi hộ pháp. Chu Tiểu Phi hưng phấn kích động không chế gì giờ đi qua. Lúc này, Sở Nguyệt cùng Bạch Lăng phát tín hiệu, ra hiệu đường rưới hai cái biến mất. Bọn hắn sẽ không phải là toàn bao đến đây a? Đinh Hải nhíu mày suy đoán. Vừa dứt lời, Nữ cảnh sát đại tiêuu để đạn phi dẫn đầu khóa chặt trên người Tiêu Lạc, sau đó là ẻn biến thân, từ đại long xào hệt phía trên ngoài tường tốc biến xuống tới, trọng kích Man Vương. Ánh dạng đông nữ thần mở lớn, đối với Man Vương tiến hành mạnh công, kiếm thánh từ một bên cuốn về sau, mở ra lớn, khí thế hung hăng phi nước đại tới, cả Tạ Dĩ nạ sở dưới mắt đến, mở ra tử vong hoa liên. Năm người tất cả đều sử dụng trung cực kỹ năng E giờ hướng Tiêu Lạc tập hợp đủ khai hỏa. Tiêu Lạc một cái tốc biến, né tránh ánh dạng đông nữ thần lớn, một cái E tiếp một cái bình a, thu lại cả Tạ Dĩ nạ đầu người, kiếm thánh lúc này quy vừa vận phóng thích hoàn tất, khát máu đại đao rơi xuống. Tiếm Thánh liền tiêu thảm một tiếng một mệnh ố oh hô. Oh. Lúc này Chu Tiểu Phi mới phản ứng được, một cái giâm cẩm, đem chuẩn bị hai lần mạnh khống tiêu lạc ánh dạng đông nữ thần định trụ. Tại cái này một đoạn thời gian ngắn khoảng cách bên trong, tiêu lạc hai đao thu nạ ẹn đầu người, nữ cảnh sát vừa lúc chạy tới phát ra, vừa si đi tốt ép e kỹ năng một cái đầu tiến, lại làm một đao đem nữ cảnh sát cho chém chết, cuối cùng chỉ còn lại một cái ánh dạng đông nữ thần, không có bất kỳ cái gì uy hiếp lực, hai đao đồng dạng mang đi. Tỉnh táo, quả quyết, bá đạo, vẹn tạ kỳ diệu, nam liệt. Làm cái này kích động phấn khởi nữ giọng nói điện tử vang lên lúc, toàn bộ thế giới đều yên lặng mỗi cái nhìn thấy màn này người tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian bên trong đều nín thở, mà xuống một giây, sở nguyệt trực tiếp ở giữa anh ngự chuyên ngành quần, xưa nay chưa từng có sôi trào lên. 666 cơ hồ chiếm đoạt toàn bộ màn hình. Đại thần a, đây mới thật sự là năm giây chân nam nhân. Sáng ngủ, thật sự là sáng ngủ ta hợp kim titan mắt chó. Đây là năm người cường sát tiết tấu a, không chỉ có không chết, còn cầm một cái năm giết, ta thao cái đích chụp hay. Trong lúc nhất thời, sở nguyệt trực tiếp ở giữa tràn ngập các loại phụ ngữ, lời thô tục, thô tục, chỉ có những chữ này mới có thể biểu đạt bọn hắn lúc này nội tâm dung động. Tiêu lạc cầm cái năm liếc, Điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục đánh Đại Long. Mặc dù cuối cùng mở lớn, nhưng tốt xấu là đơn đấu Đại Long thành công. Đối diện đấu Chi Sát Na sủi đổ. Dùng sao, Chu Tiểu Phi tranh thủ thời gian giải khai cấm luôn. Thưởng đối diện năm người gửi đi một cái tin tức. Đối diện kiếm Thánh dẫn đầu đáp lại. Phúc ngươi mẹ, ngươi chó tạm. Trùng, lão tử ngủ cả nhà ngươi nữ tính. Bị ta đơn giết hai lần dắt rưởi, thật không biết từ đâu tới khuôn mặt nói chuyện. Đối diện Trung Đan Cả Tạ Di Na chào phúng. Nam Thắng cầu vật, im lặng đi. Đối diện nữ cảnh sát cũng phát tới tin tức. Chu Tiểu Phi cũng không giận. Đối diện hiện tại mắng càng hung ác. Cho thấy đối phương càng là phẫn nộ, hắn phi thường vui với nhìn thấy, lúc này phát ha ha ha. Một hàng chữ đi qua, biểu đạt tâm tình của hắn ở giờ khắc này. "Cậu, ép đồ vật, có bản lĩnh báo ra địa chỉ của ngươi, lão tử dẫn người vài phút chém chết ngươi." Đối diện kiếm thánh gầm thét lên. "Chơi cái trò chơi liền muốn chém người." Tiêu Lạc không khỏi cảm thấy buồn cười, nhịn không được trả lời một câu, "Hay là trước đó câu nói kia, chơi cái trò chơi, không đến mức ca. Ngươi cái thối độc, ép, một mực tại kia giả thanh cao, có gan liền báo ra địa chỉ của ngươi, không có can đảm liền cho lão tử nhận sợ ngậm miệng." Đối diện kiếm thánh khí diễm phi thường phách lối. Lạc ca, những người này xem xét chính là học sinh tiểu học, chớ cùng bọn hắn so đo." Đinh Khải an ủi. Tiêu Lạc mỉm cười gật gật đầu, hắn thật đúng là không có chút nào sinh khí, chẳng qua là cảm thấy mấy cái này người chơi rất là buồn cười. Biệt rồi à, loại người này sợ hắn cái quặp lông, ta liền cho hắn báo địa chỉ, nhìn xem hắn có phải thật vậy hay không dám tìm tới cửa tới." Chu Tiểu Phi liền không quen nhìn đối diện dạng này người chơi, khinh thường đánh lên một câu, "Hoa giá bảy tòa nhà lầu ký túc xá 712, ta liền ở chỗ này chờ lấy ngươi, đủ chủng liền đến." Sau đó điểm kích người đi. "Lao Chu, ngươi nói ngươi hả tất phải như vậy đâu?" Đinh Hải lắc đầu bất đắc dĩ nói: "Ngươi sống một hơi, Phật tranh một nén nhang, ngươi xem một chút Tiên Vương bắt đản này khí diễm là đến cỡ nào phải lối, không cho hắn phát địa chỉ thật đúng là cho là chúng ta sợ hắn." Chu Tiểu Phi khó chịu đạo: "Tiêu Lạc một mặt bất đắc dĩ, dơ lên lông mày, tranh thủ thời gian kết thúc trận này trò chơi đi." Hảo hảo một trò chơi, cho tới bây giờ đều có chút biến chất, không cần thiết tiếp tục mang xuống. Quy một chương 19, hiếm thấy trên đơn anh hùng. Chương 19, hiếm thấy trên đơn anh hùng. Tiêu Lạc Man Vương có khả năng một chọi năm, cái này ván đầu tiên kết quả trận đấu tất nhiên là không có bất kỳ cái gì huyền niệm, Tiêu Lạc Phương này thắng được Tiêu Lạc cho điểm tối cao, đương nhiên là mở vở tờ. Ngươi là vương giả đẳng cấp. Công cộng nói chuyện phi khu, Sở Nguyệt hai đi tử nguyệt phát tới một câu lạnh như băng tra hỏi. Tiêu Lạc chỉ đánh hai chữ, không phải. Mặc kệ ngươi có phải hay không, xuống cục nhìn ngươi biểu hiện, nếu như biểu hiện hay là tốt như vậy, ta để ngươi gia nhập ta chiến đội. Sở Nguyệt trả lời. Lời này vừa ra, Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải tất cả đều hâm mộ vạn phần nhìn về phía Tiêu Lạc. Lạc ca, Sở Giáo Hoa nói để ngươi gia nhập nàng chiến đội a. Chu Tiểu Phi đạo. Tiêu Lạc giơ lên lông mày, cái này rất đáng được vui vẻ. Đây là đương nhiên rồi. Gia nhập sở giáo hoa chiến đội, không chỉ có thể có rất nhiều cùng sở giáo hoa trung đụng cơ hội, còn có tư cách tham gia toàn quốc giải thi đấu vinh quang chi chiến, nếu là lấy được đệ nhất danh, tiền thưởng có 500 vạn đây, trải phẳng xuống tới, mỗi người cũng có thể phân đến 100 vạn. Chu Tiểu Phi tỏ rõ vẻ ước ao. Đinh Khải gật gật đầu phụ hoạ, đúng a đúng a đây chính là một khối đại đĩa bánh A là ca. Tiêu lạc một trận nạc nhiên gia nhập sở Nguyệt chiến đội có thể có rất nhiều cùng sở Nguyệt chung đụng cơ hội tại trong dự liệu của hắn, có tư cách tham gia vinh quang chi chiến thắng được tiền thưởng như thế ngoài ý liệu, hắn không phải thánh nhân, nếu quả thật có thể dựa vào chơi game thu hoạch được 100 vạn, hắn tất nhiên là phi thường vui với thấy thành. Mặc kệ là ra ngoài sở Vân Hùng Nghị Thắc vẫn là vì 100 vạn tiền thưởng, Tiêu Lạc đều hạ quyết tâm, thực hiện gia nhập sở Nguyệt chiến đội. Đợi ước chừng 2 phút, cái này ván thứ 2 cuộc thi xếp hạng bắt đầu. Lạc Ca, ngươi man Vương bị đối diện cấm. Chu Tiểu Phi nhắc nhở. Tiêu Lạc mỉm cười, không có gì đáng ngại, cái khác anh hùng ta cũng sẽ một điểm. Giờ này khắc này Hắn chính kinh ngạc tại hệ thống nhắc nhở, bởi vì ngay tại vừa rồi một ván trò chơi công vũ, hắn thế mà thu hoạch 4.999 điểm tích lũy, cái này khiến hắn đột nhiên có loại dầu đến chạy mỡ cảm giác. Đương nhiên, hắn biết rõ cái này cần quy công cho Sở Nguyệt trực tiếp ở giữa. Không nghĩ tới đối diện tất cả đều là Azure, cái này bàn tốt đánh, giai đoạn trước coi như sập, chỉ cần kéo tới hậu kỳ chúng ta đem hộ giáp chất đống, đối diện liền không có đánh. Đinh Hải thanh âm đàm thoại, đem tiêu lạc từ trong suy nghĩ kéo về. Tiêu Lạc xem xét, sắc thực, đối diện trên giang là Man Vương, dạ xảo đánh chúng lớn, kiếm thánh đánh quái đường dưới là thợ săn tiền thưởng Miss Fortune, nữ thương, A giờ duy nhất ta vây lại là phụ trợ lộ lộ cơ hội có thể nói là thuần A giờ phát ra đội hình Lạc Ca ngươi hay là chơi trên đơn đi ta rất xem trọng ngươi A hất <cười> hác Đinh Khải cười đùa tí từng đạo gây đến giận sôi khuôn mặt nhìn tựa như con khỉ Tiêu Lạc nhẹ gật đầu lúc này không chút do dự lựa chọn mặc giáp Long Quy. là một người dáng dấp giống con nhím thật là dúa anh hùng ảnh chân dung bị tuyển định lúc Sở Nguyệt lập tức liền phát tới liên tiếp giấu chấm hỏi Đinh Khải đồng dạng nhũ mày không giải Lạc ngươi cái này Long Vi khắt chế A cái này bản tuyển nó ổn thỏa nhất Tiêu Lạc giải thích nói. Nghe thấy lời ấy, Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải dở khóc dở cười, bọn hắn như thế nào lại không biết Long Quy khắc chế a giờ, chỉ là chưa bao giờ thấy qua có người dùng Long Quy đánh lên đơn a, Long Quy bình thường đều là đánh quái, giai đoạn trước tại dã khu trưởng thành, động lực bắn vọt quy tăng thêm cuồng loạn trào phun e, có thể nhẹ nhõm phối hợp đường trên đồng đội cầm xuống người đối diện đầu. Sở Nguyệt trực tiếp ở giữa lần nữa xô trào. Ta đi, cầm Long Quy chơi trên đơn, đầu góc tú đầu a. Long Quy này coi như trưởng thành, cũng chỉ là một đống thiết thịt, còn có thể chống cậy vào nó cứu vớt thế giới hay sao? Nghiêm trọng hoài nghi là đại thần tay trượt không cẩn thận chọn sai ánh hùng. Trong lúc nhất thời, tiếng chất vấn nổi lên một phía. Sở Nguyệt Chu miệng nhỏ, tức giận nói: gia hỏa này rốt cuộc là có bao nhiêu tự tin, lại dám tuyển cái Long Quy?" Bạch Lăng Tử trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, khép mắt cười khẽ: "Sở tiểu tử chủ, chúng ta đừng vội kết luận, nói không chừng Tiêu Lạc lại có biểu hiện xuất sắc đâu." Có quỷ mới tin hắn lại có biểu hiện xuất sắc. Sở Nguyệt tức giận nói: "Nàng có thể là mạnh nhất vương giả, ngoại trừ cấp thấp cục gặp qua người khác ngốc ngốc chơi Long Quy trên đơn, cấp cao cục căn bản liền sẽ không xuất hiện, Long Quy trên đơn không thể nghi ngờ là hiếm thấy bên trong hiếm thấy." Tay ngắn không nói, lực bộc phát còn đặc biệt thấp, làm không sử dụng vế đuốt gai nhọn phòng ngự lúc, long quy thuộc tính còn xa hơn thấp hơn tại Hùng. Với lại đối phó man tộc chi vương, dung nam cự thú mặc phỉ đặc mới là chọn lựa đầu tiên. Nhưng mà, anh ngữ chuyên ngành quần bên trong lại là một mảnh đùng hộ thanh. Lạc Thần cố lên, đánh nổ đối diện. Lạc Thần đẹp trai nhất, chờ mong biểu hiện của ngươi. Giống trên bàn, đến cái ngược sát toàn trường đi. Đặc biệt là An Hoan hoan, trực tiếp gọi hàng tọ tỉnh, Lạc Thần ca ca, ta muốn cho ngươi sính con. Phốc. Nhìn thấy cái này An Hoan Hoàn nữ, Tiêu Lạc kém chút không có đem vừa uống đến miệng bên trong thủy trò phun ra ngoài. Không cách nào tưởng tượng này lại là một cái đại học nữ sinh nói. Chẳng lẽ hiện tại thời đại thật khác biệt, nữ hài tử đều như thế tiền vệ cùng lớn mật rồi. Hoan nên đi vào lò. Trang nghiêm túc mục nữ giọng nói điện tử vang lên. Tiêu chí lấy một trò chơi bắt đầu. Ngọa Tạo, Long quy trên đơn, Bình Sinh lần thứ nhất nhìn thấy. Đối diện Chung Đan kiếm hào dạ sao lúc này liền phát tới tin tức cảm thán. Đại Thần Cầu nhẹ ngượng. Ha ha. Đối diện Man Tộc Chi Vương cũng gửi tin tức tới. Trong lời nói giữa các hàng đều lộ ra một cỗ trào phúng bất vị. Đối diện nữ thương trong lời nói có hàm ý nhắc nhở. Cẩn thận một chút, người ta là xem chúng ta toàn bộ là ác dở cô ý tuyển cái long uy, ừ, long uy tính là cái gì chứ? Tại ta vô cực kiếm thánh é e tổn thương trước mặt, còn chưa đủ ta chặt mấy lần. đối diện kiếm thánh cao ngạo đáp lại, bởi vì trên bàn kiếm thánh nói chuyện quá. Chu Tiểu Phi vừa nhìn thấy cái này kiếm thánh nói chuyện, cảm xúc liền tương đương không tốt, đánh trước quát, ngậm miệng, hào hào chơi đùa, thiếu bi bi. đối diện toàn thể liền phát tới ha ha hai chữ, biểu đạt đối với Chu Tiểu Phi chẳng thèm ngõ tới. con em mày, làm sao đều là gặp được loại người này? Chu Tiểu Phi vẫn nộ nói, lão chu bình tĩnh điểm đi, chơi lâu như vậy lở sớm nên quen thuộc mới đúng a? Đinh Khải mở lời ăn uổi. Chu Tiểu Phi lập tức giống quả cầu ra xì hơi thật dài thở ra một hơi, cũng thế, trò chơi này hoàn cảnh lớn chính là như vậy, hắn lại thế nào hận đời cũng không cải biến được. Toàn quân xuất kích. Nương theo lấy trò chơi nữ giọng nói điện tử vang lên, Song Vương công thành tiểu bình tự đại bản doanh sinh ra, xếp thành một chữ hàng dài, hướng đối phương căn cứ chạy đi. Tất cả mọi người tại thận trọng bổ đao trường thành, Tiêu Hao đối diện HE. Ngay tại trò chơi bắt đầu 45 giây, nữ giọng nói điện tử vang lên, sợ hợt bỏ lụ. La Đường trên, mặc giáp long quy thu hoạch man tộc chi vương đầu người, cầm xuống một huyết. Ngoá, không ra. Đối diện Man tộc Chi Vương lập tức giải thích một đợt, hắn vừa rồi một cái é e chuẩn bị rút lui, nhưng là tay run một cái, kết quả hướng Long Quy Phương hướng é e đi qua, Quang Vinh đưa ra một huyết. Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải kinh ngạc nhìn thoáng qua Tiêu Lạc, cái này khiến trong lòng bọn hắn cuối cùng một tia lo nghĩ tan thành mây khói. "Xem đi, Tiêu Lạc là thật là có bản lĩnh." Bạch Lăng nói với Sở Nguyệt. "Cầm xuống một huyết lại có thể thế nào? Long Quy không ngăn cản được Man Vương trưởng thành." Sở Nguyệt xem thường đường. Ngay tại nàng vừa dứt lời, trò chơi nhắc nhở địch quân bị giết, tập trung nhìn vào, cấp 2 Long Quy kia huyết đánh giết mới vừa lên đường Man tộc Chi Vương, cầm súng người thứ hai đầu cái này man vương là thanh đồng đẳng cấp sao? thế mà khiên minh tuyến một cấp cùng cấp hai long uy đòn đánh sở Nguyệt chỉ tiếp rèn sắt không thành vết đường bạch lăng cải chính sở tiểu tử chủ ngươi nhưng nhìn rõ ràng long Quy là vượt tháp cường sát tiêu huyết từ tháp xuống chạy trốn man vương vừa vặn bị chảo phung đến công kích long Quy, hấp dẫn đầy đủ tiểu bình tự hận lúc này mới lại từ một lần quy một chương 20, treo máy cầm năm giết chương 20, treo máy cầm năm giết đối diện man vương chết hai lần lập tức cùng kiếm hảo dạ xảo đổi đường để phòng bị tiêu lạc lăn lên tuyết cầu tới chỉ là dạ xảo vừa lên đến liền lại quang vinh đưa ra đầu người Tiêu Lạc dùng e tiến hành trào phúng, phối hợp với đút bén nhọn phòng ngự, cùng tiếp thân đi chặt kỹ thuật, trôi chạy cầm xuống dạ xảo đầu người. Đợt tiếp theo, chờ dạ xảo thượng tiến, đối diện đánh quái kiếm thánh cuốn sâu gẳng. Lúc này Tiêu Lạc Long Uy vừa lúc đạt tới cấp 6, đầu tiên đối phó cấp 5 kiếm thánh, sau đó lại đối phó cấp 4 dạ xảo, một v 2, đúng là dễ dàng cầm xuống một cái song sát. Thật là lợi hại. Bạch Lăng là triệt để nhận đồng Tiêu Lạc kỹ thuật, nàng xem rất rõ ràng, đối diện thao tác đều không tệ, chỉ là Tiêu Lạc thao tác càng hơn một bậc, dạ xảo phong một lần cũng không có đem Tiêu Lạc cho tội lên qua, với lại Tiêu Lạc giỏi về lợi dụng công thành tiểu binh đi chặt kỹ thuật càng là nhất lưu. Sở Nguyệt lúc này không có lời gì để nói, Tiêu Lạc biểu hiện ra kỹ thuật để nàng khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này Long Quy rất không bình thường nha. Nào chỉ là không tầm thường, quả thực là biến thái. Đây là bạch kim đẳng cấp A, làm sao cảm giác đối diện đều là thanh đồng hiểu biết. Sở Nguyệt trực tiếp ở giữa bị các loại fan hâm mộ mưa đạn tr chỗ tràn ngập. Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải tựa như là nhặt được bảo giống như vui vẻ nhìn xem Tiêu Lạc. Lạc ca, ta tốt Lạc ca, nguyên lai like ngươi mới là thật đại thần a. Đường trên đã trở thành đối phương cấm khu, đem Long Quy chơi thành thế này, ta liễm phục ngươi. Hai người nhau nhau đối với Tiêu Lạc giơ ngón tay cái lên. Tiêu Lạc đối với cái này chỉ là khẽ cười, cười, không nói gì. Mà lên đường xác thực như Linh Khải nói, trở thành đối phương cống cụ, vô luận ai đi đường trên, kết quả đều là chịu chết, Long Quy đã là đường trên bá chủ, các loại vượt tháp cường sát, đoạn binh tuyến, kéo từ hận. 17 phút thời điểm, đã có 190 cái bổ đao, đầu người 13 cái, đẳng cấp đạt tới kinh khủng 12 cấp, trang bị ra băng quyền, trồng gai chi giác, khoa học kỹ thuật thương cùng bố giáp dày. Lam Long Quy biến thành một cái bánh xe cao tốc xoay tròn lấy phóng tới địch quân cao điểm lúc, tất cả mọi người mộng, nghi thẩm, Long Quy làm cái gì vậy? Sở Nguyệt trực tiếp đánh chữ, "Tiêu Lạc, ngươi đang làm gì?" Tiêu Lạc nhẹ nhõm trả lời, "Đi bọn hắn cao điểm đi bộ một chút." "Ngươi điên rồi, mặc dù cái này bản là thuận gió cục, cũng không đại biểu ngươi có thể đi tặng đầu người." Sở Nguyệt khí cấp bại phô nói, "Bạch Lăng phụ họa, nhanh để ngươi long quy trở về, người của ngươi đầu rất đáng tiền, nếu như bị kết thúc, đối phương toàn thể đều có thể đạt được ngoài định mức tiền thưởng." Chu Tiểu Phi cũng là dọa cho phát sợ, "Lạc Ca, ngươi đây là thế nào vậy?" "Ổn định a Lạc Ca, chúng ta phương này đầu người đều ở trên thân thể ngươi, ngươi nếu là không ổn định, cái này bản đến cuối cùng hiểu chết vào tay hay còn chưa nhất định đâu." Đinh Khải đồng dạng kinh suất mồ hôi lạnh cả người, Tiêu Lạc không để ý đến Đại Gia Quy Can, vẫn như cũ khống chế Long Quy, dùng uy động lực bắn gọn, vòng qua cái này đến cái khác địch quân tháp phòng ngự, trực tiếp xông lên đối phương cao điểm. Đưa. Đối diện Man Vương lập tức phát tới tin tức hỏi thăm. Tiêu Lạc không để ý đến, đứng dậy rời đi chỗ ngồi. Lạc Ca ngươi làm gì đi? Chu Tiểu Phi vội hỏi. Giải cái tay. Tiêu Lạc trả lời một câu, sau đó trực tiếp đi vào phòng ngủ phòng vệ sinh. Cái gì? Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải sắc mặt đại biến, đem Long Uy nhét vào địch quân cao điểm, người lại chạy tới đi nhà sĩ, cái này cái này cái này. Đây là tại mở cái gì quốc tế cho đùa. Kẻ ngốc, nhanh để Lạc Ca Long Quy trở về. Chu Tiểu Phi lập tức mệnh cách tiêu lạc máy tính gần đinh Khải không chế Long Quy từ địch quân cao điểm trên trở về. Ngay tại lúc lúc này, đối diện Man Vương, Dạ Sắc cùng kiếm thánh đã hướng Long Quy vây lại, sau đó các loại kỹ năng hướng Long Quy trên người một trận ném loạn, mà Long Quy không có người không chế, chỉ là căn cứ ngầm thừa nhận chỉ lệnh tiến hành bình a phản kích. Sau đó, lại là phát sinh một màn để Chu Tiểu Phi cùng đinh Khải vĩnh viễn cũng sẽ không quên hình tượng. Chỉ thấy công kích Long Quy Man Vương, Dạ Sắc cùng kiếm thánh huyết đo tại lấy thật nhanh tốc độ xuống giảm, Long Quy lượng máu mặc dù cũng đang giảm xuống. Nhưng hạ xuống tốc độ rõ ràng không có bọn chúng nhanh, ngay tại Long Quy còn thừa lại 200 điểm hết thời điểm, giả sắc cùng kiếm thánh lần lượt hét thảm một tiếng bị mất mạng. Còn lại Man Vương mở lớn, tiếp tục chặt Long Quy, có 5 giây tử vong miễn dịch thời gian, hắn còn cũng không tin chặt không chết tàn huyết Long Quy, nhưng không tin là một chuyện, hiện thực lại là một chuyện khác, 200 điểm huyết Long Quy cùng con rán mệnh đồng dạng ngoan cố, làm sao chặt đều chặt không chết, tiếp nhận Man Vương 5 giây tổn thương, thường, HP hạ xuống đến mười mấy điểm, Man Vương lại bị trùng gai chi giác bị động trực tiếp cho phản tử. Chỉ vật kỳ dị, ám sát. Nữ giọng nói điện tử kích động vang lên. Ngoa tảo, một trò ba Đây là cái quỷ gì? Ta thấy được cái gì? Con mẹ nó chứ rốt cuộc nhìn thấy cái gì? Sở Nguyệt trực tiếp ở giữa lại một lần nữa sôi trào lên, vô số fan hâm mộ cũng không dám tin tưởng con mắt của mình, Long Phi căn bản là không có ra dáng tiến hành phản kích, cơ hồ là đứng ở nơi đó bị đánh, kết quả là cầm cái tâm sát, cái này mẹ nó có thể tin. Sở Nguyệt cùng Bạch Lăng ngây ra như phỗng, thật sâu bị Tiêu Lạc Long Phi rung động đến, trong lúc nhất thời không còn gì để nói. Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải tựa như giữa ban ngày gặp quỷ, mở to hai mắt há to miệng, nghẹn họng nhìn chtensor đứng ở nguyên địa, trong nội tâm nhắc lên phiên giang đạo hải trấn kinh. Làm sao cũng không thể tin được con mắt thấy, quá trái với lẽ thường, quá không xuất hiện thực, bọn hắn chưa từng thấy có người có thể đem Long Quy chơi thành như vậy. Càng làm cho bọn hắn khó có thể tin chính là, nguyên bản chỉ còn lại 10 điểm huyết Long Quy tại tao ngộ đối phương hai nhóm công thành tiểu binh lúc công kích, HP chẳng những không có rơi xuống, thế mà còn lấy tốc độ bất khả tư nghị tăng trở lại. Ta, mặt trời a, đây rốt cuộc là quái vật gì, đây là ta quen thuộc khiên thịt Long Quy. Chu Tiểu Phi nuốt một ngụm nước bọt, cả người ở vào một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung trong rung động. Lúc này, đối diện nữ thương cùng phụ trợ Lộ Lộ cũng chạy tới. Hai người thay nhau đối với Long Quy tiến hành hỏa lực quanh tạng. Nguyên bản chỉ còn lại mười mấy điểm hết thời điểm, Long Quy là có thể bị nữ thương một thương xử lý, nhưng bây giờ đi qua 4-5 giây, Long Quy lượng máu đã tăng trở lại đến hơn 100 điểm, hộ giáp có 3-1, nữ thương liên tục đánh 3 phát, Long Quy tiêu huyết chứa mất, ngược lại là nữ thương lượng HP của mình tại vụt vụt vụt thẳng hướng rơi xuống. Nữ thương ý thức được tình huống không ổn, lập tức đình chỉ công kích, nhưng là một viên đạn cũng đã đang phát ra đình chỉ chỉ lệnh công kích trước đó đánh ra ngoài. Đường đạn bắn vào long quy trên khải giáp phát ra một tiếng vang dọn, mà nữ thương lại là phát ra một tiếng dễ nghe kêu thảm ngã xuống đất mà chết, bị trông gai chi giáp trực tiếp trò phản chết rồi. phụ trợ lộ lộ tựa hồ cùng nữ thương một lòng, đã quyết định tất sát long quy quyết tâm, hao hết lam nàng không lưu chỗ chống đối với long quy tiến hành phổ công, cuối cùng cũng là bước nữ thương theo gót một mệnh ô hô, vẹn tạo kỳ diệu năm giết, một cái kích động lòng người nữ giọng nói điện tử vang lên, liền lên trước mặt tam sát hoàn thành một lần năm giết. giờ khắc này, bảy phòng ngủ cùng nữ sinh phòng ngủ yên tĩnh, sở nguyện bạch lăng, chu tiểu phi cùng đinh hải mỗi người tại vừa rồi ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian bên trong đều nín thở, đầu óc trống rỗng, không thể tin được tiêu lạc long quy thế mà cứ như vậy cầm cái năm giết, mà sở nguyệt trực tiếp ở giữa càng là xưa nay chưa từng có sôi trào lên. đây là quái vật gì? đây là long quy. ngọa tào à, cao hơn không nút nick treo máy liền có thể cầm năm giết, thật sự là sáng mù lao tử mắt chó. lạp thần, cái này ai đi tên là lạp thần, đại gia nhanh thêm hắn hảo hữu a. trong lúc nhất thời, toàn bộ trực tiếp ở giữa hoàn toàn bị mưa đạn chiếm lấy, không có người đang đàm luận sở nguyện, toàn bộ người đều đang vì cái này cao hơn cầm năm giết long quy mà hưng phấn lớn tiếng khen hay lúc này, tiêu lạc từ phòng vệ sinh ra, nhìn thấy chu tiểu phi cùng đinh khải ánh mắt khác thường, liền không hiểu hỏi, các ngươi, đây là thế nào? chu tiểu phi kích động đến cơ hồ là hét ra, lạc ca, tại ngươi đi tiểu thời điểm, ngươi lòng quy cầm cái năm giết, vẹn tả kỳ hiệu, vẹn tả kỳ hiệu a? đinh khải giống như là như điên cuồng nhảy tưng nhảy loạn tái diễn đều, quy một chương 21, đến thăm tới, chương 21, đến thăm tới, đi nhà vệ sinh thời gian, treo máy đều có thể năm giết, cái này nói ra ai mà tin a? chu tiểu phi cùng đinh khải giờ phút này nhìn xem tiêu lạc ánh mắt gần như điên cuồng sùng bái. Tiêu Lạc cũng không nghĩ tới chính mình có thể cầm năm giết, nhưng hắn rất xác định coi như đối diện đến ba người vây đánh, hắn Long Quy cũng một chút không sợ, cho nên mới đi cao điểm đi bộ một chút. Hồi huyết tiên phù cùng phù văn, tăng thêm hạt tư khoa kỹ thương bị động, vậy mà sáng tạo ra như thế một con quái vật, Tiêu Lạc khai phát ra Long Quy một loại mới ra chứa phương thức. Bạch Lăng một trận sợ hai tháng phục, liền quay đầu nhìn về phía Sở Nguyệt, "Sở tiểu tử chủ, ra hỏa này thật thật là lợi hại đâu." "Lợi hại cái gì a, hắn chính là một cái giả heo ăn thịt hổ chứa, ép phạm." Sở Nguyệt hừ nhẹ, thực sự tức giận Tiêu Lạc đoạt nàng tất cả danh tiếng vậy ngươi mới vừa nói để hắn gia nhập chúng ta chiến đội còn làm không đến bạch lăng hỏi sở nguyệt lập tức nói ra đương nhiên giữ lời ta mặc dù chán ghét hắn người này nhưng tán thành kỹ thuật của hắn lại nói ta sở nguyệt nói chuyện thời gian qua nhất ngôn cựu đỉnh tám ngựa ngựa cũng khó khăn truy là tứ mã nan truy á bạch lăng gõ ngắn ta liền nói tám ngựa ngựa ngươi quản ta à sở nguyệt lý trực khí chăng nói bạch lăng lắc đầu bất đắc dĩ khẽ thở dài một cái tiêu lạc đánh năm treo máy đều có thể nắm lấy chờ tái xuất một cái làng tần hiện ra cùng phân chấn coi giáp đối diện năm người triệt để tuyệt vọng tại 15 phút thời điểm tập thể lầu hàng kết thúc như thế một hồi khất nục không chịu nổi tranh tài tại kết thúc về sau đối diện dạ sập còn gửi tin tức đến hỏi thăm Long uy ngươi nga chính là không phải mở hắc rồi hắc. tiêu lạc cười cười không để ý đến đổi một phần trò chơi khả năng đằng sau ngón tay của hắn cùng đối với anh hùng cùng trang bị đều có càng sâu một tầng lý giải với lại mỗi khi đối diện đánh tới hắn đều có thể tức thời tránh đi đây cũng là hắn vì cái gì có khả năng có như thế biểu hiện xuất sắc nguyên nhân mắt nhìn thời gian đã giữa trưa mười giờ Đến giờ cơm. Mặc dù đến Hoa Giả mục đích là bảo hộ Sở Nguyệt, có thể đúng giờ ăn cơm là thói quen của hắn, cho nên không có lại tiếp tục chơi tiếp tục. Lạc Ca, lại chơi một ván thôi, ta muốn thấy ngươi ngược súi. Chu Tiểu Phi điểm đạm đáng yêu khẩn cầu. Đúng a, chính đương phân đây, lại chơi một ván mà. Đinh Khải cũng là vẫn chưa thỏa mãn, đặc biệt muốn nhìn Tiêu Lạc đại sát tứ phương cục diện. Tiêu Lạc lắc đầu, ăn cơm trước, có điểm nói bụng. Vậy được rồi, Lạc Ca, giúp ta đóng gói một phần, cảm ơn a. Hắc hắc. Chu Tiểu Phi mau đem học sinh của mình thẻ từ trong ngăn kéo lấy ra, thấp tấp nhét vào Tiêu Lạc trong tay. Đinh Khải một trận kinh bị thật sự là đầu con heo lười. Nói xong Chu Tiểu Phi chính mình nhưng cũng là đem thẻ học sinh nhét vào Tiêu Lạc trong tay, cười đùa tí từng nói, Lạc ca, giúp ta cũng mang một phần thôi. Ừ, lại thêm một cây nhăn rồi. Tiểu Cây là được rồi. Tiêu Lạc không phản bắt được, bất quá như thế để hắn nhớ tới trước kia cuộc sống đại học, cùng cái này gần như mang nhiều hai phần đồ ăn cũng sẽ không thiếu cánh tay thiếu chân. Chủ yếu nhất hắn không ghét hai thằng này, cho nên liền ngầm cho phép xuống tới. Bảnh. Lại tại lúc này, phòng ngủ nửa khép ra xanh cửa sắt bị người một cước cho đập ra, một đám dáng người tráng kiện nam sinh một mặt bất thiện xông vào. Các ngươi là ai?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 Làm sao cũng không nghĩ tới vừa vặn trò chơi kiếm thánh cùng tơ một nhóm người vậy mà thật tìm tới cửa. Bọn hắn mới ba người, đối phương có sáu người, với lại đều lớn lên nhân cao mã đại, và mỡ, nếu là đánh nhau, bọn hắn xác định vững chắc không có bất kỳ cái gì phần thắng. Cũng không chính là chúng ta. Mộc Đầy Thanh Xuân Đậu nam sinh tiến lên một bước, Sở Trường tùy ý vớt Chu Tiểu Phi khuôn mặt, cung vọng cười nói, "Tùng A, tiếp lấy Tùng A, ngươi cho ép đồ vật trước đó ở trong game không phải rất trảnh chứ sao? Ta hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống cùng ta nói lời xin lỗi, việc này cứ như vậy bỏ qua, nếu không hôm nay đem các ngươi đánh ngay cả con mẹ nó ngươi cũng không nhận ra." xin lỗi, mau xin lỗi. năm người khác hung thần ác sát gầm thét, đem phòng ngủ bàn đọc sách đập đến bành bành văng lên, thậm chí còn đem Chu Tiểu Phi sách vợ của bọn họ cầm lên, dùng sức ném ở Chu Tiểu Phi trên người bọn họ, tựa như một đám đập phá quẫn hắc. xã hội khí diễm phách lối, không ai bị nổi. tại bọn hắn dâm uy dưới, Đinh khải dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, Tả Hưu tự định giá một lát, cuối cùng là túi lầu xuống, nhỏ giọng xin lỗi, thật xin lỗi. kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, trọng yếu nhất chính là, hắn sợ đánh. Chu Tiểu Phi cắn răng, rất muốn làm một khung, nhưng đối phương người đông thế mạnh, phe mình lại là ít người lực mỏng đánh nhau thua thiệt nhất định là bọn hắn, Đinh Khải như là đã xin lỗi, hắn cuối cùng cũng là hạ thấp tư thái, một giọng nói thật xin lỗi. Có lỗi với liền xong rồi. Ta vừa vặn còn nói cái gì cần ta lập lại một lần nữa. Quỳ xuống. Mọc Đầy Thanh Xuân đậu nam sinh làm tầm trọng thêm, đem Chu Tiểu Phi máy vi tính bàn phím kéo xuống, sau đó ra sức bấm nện ở địa, kia nhựa tớ lạc tiệp chế bàn phím lập tức vỡ vụn ra, phía trên ấn phím gắn một chỗ. Có nghe hay không, quỳ xuống. Những người khác cũng là quẩn cái chén nện server, đem 712 phòng ngủ cho làm cho rối loạn. Các ngươi. Chu Tiểu Phi lửa giận bụt bụt bước thẳng lên phòng ngủ đồ vật đều là bọn hắn, bị những người này tùy ý quẳng đập xuống đất, hắn chỉ cảm thấy bị vô tận quắt đục. Tiêu Lạc lúc này bước ra một bước thản như nói, các ngươi cũng là hoa giả học sinh đi, cùng tồn tại một trường học đọc sách, có cần phải làm như thế tuyệt? Mọc đầy thanh xuân đậu nam sinh ngược lại đưa ánh mắt nhìn về phía Tiêu Lạc, khít khít mắt, âm thanh lạnh lùng nói, khẩu khí này ta làm sao nghe được liền nổi nóng đây, con mẹ nó ngươi chính là cái kia man từ đi. Hai ba bước đi đến Tiêu Lạc phụ cận, ngoan lệ nhìn chằm chằm Tiêu Lạc, trong trò chơi ngươi rất sâu nha, nhưng tại trong hiện thực ngươi cũng chính là một cái lão ẹp. Cùng bọn hắn không có gì đáng nói, không đánh bọn hắn một trận, trong lòng ta khó tiêu cơn giận này. Một người dáng dấp có chút anh tuấn nam sinh đi lên phía trước, hắn nhìn về phía Tiêu Lạc ánh mắt hết sức thống hận. Tiêu Lạc cười cười, ngươi là cái kia là ẻn. Nam sinh kia cười lạnh, phải thì như thế nào, không phải lại như thế nào. Các ngươi thua mất trò chơi, vừa chuẩn chuẩn bị thua trận nguyên tắc là người. Tiêu Lạc ha ha cười nói. Mộc Đầy Thanh Xuân Đậu nam sinh lập tức nén nào bật cười, giống như là nghe được một cái phi thường buồn cười cho cười, cậu ép đồ vật, còn dám tại cái này dạ thanh cao, đầu óc ngươi nước vào. Kia có chút anh tuấn nam sinh đối với hắn thấp giọng nói, Vũ Trạch, chớ cùng hắn nhiều lời, để hắn. Mộc Đầy Thanh Xuân Đậu nam sinh nhẹ gật đầu trong mắt hiện lên một vòng ngoan lệ chi sắc. những người khác gặp hắn sắc mặt chầm xuống, nho nhau, nhau đem dấu ở quần áo dưới đáy, cắm ở dây lưng trên côn sắt cho rút ra, bầu không khí lập tức trở nên dương cung mật yếm. Chu Tiểu Phi quá sợ hãi, hắn không nghĩ tới đám người này thế mà to gan như vậy, dám tùy thân mang theo côn sắt. Đinh Hải là gan tương đối nhỏ, doa đến hai chân run lập cập. chậm đã, Tiêu Lạc quát, không có ý tứ, xin lỗi đã chậm, ta hiện tại chỉ muốn đem các ngươi đánh thành đầu heo. Mộc Đầy thanh xuân đậu nam sinh hắt hắt cười lạnh nói, Tiêu Lạc cười khẽ, ngươi hiểu lầm, ta là muốn nói, nơi này không gian quá nhỏ, chúng ta đi mái nhà như thế nào? Sáu người ngay vậy, không gọi mà người, sau đó liền lớn tiếng cười lên, chế dêu Tiêu Lạc không biết trời cao đất rộng. "Tốt, đều là cùng một cái trường học, cũng đừng nói ta quá vô tình, ta liền thỏa mãn ngươi cái này cầu ép đồ vật yêu cầu." Mọc Đầy Thanh Xuân đậu nam sinh chỉ vào Tiêu Lạc khinh thường nói. Quy một chương 22, nói một chút đạo lý liền trung thực." "Chương 22, nói một chút đạo lý liền trung thực." Mấy nhà, gió thật to, đại trời đầy mây, không, có Thái Dương. Giờ này khắc này, Tiêu Lạc bị sáu tên cầm trong tay côn sắt, mặt mũi tràn đầy đắc ý nam sinh bao quanh. "Ta còn là muốn nói một câu, nếu là học sinh vậy liền làm học sinh chuyện nên làm, chớ học trên xã hội lưu manh lưu manh chơi một bộ này, hiện tại là xã hội pháp trị, hành vi của các ngươi đã là tại khiêu chiến pháp luật. tiêu lạc tận tình với nhủ, một trò chơi mà thôi, hắn thật không muốn ra tay giáo huấn những người này. con mẹ nó ngươi đây là muốn chết cười ta sao? đều lúc này, thế mà cùng chúng ta nói về pháp luật. ngốc, sâu, mọc đầy thanh xuân đậu nam sinh cười to nói, những người khác cũng là đi theo cười ha ha, nhìn xem tiêu lạc ánh mắt tựa như là đang nhìn bệnh tâm thần cùng nớ ngẩn đồng dạng. tiêu lạc túi lầu xuống, bất đắc dĩ nói, xem ra là không có biện pháp mọc đầy thanh xuân đậu nam sinh biến sắc thấp quát khẽ nói, đương nhiên không có cách. Bên trên, đem hắn phân đánh trò ta ra. Còn lại năm người khẽ quát một tiếng, cùng nhau tiến lên. Nhìn xem bọn hắn vọt tới, tiêu lạc trên mặt biểu lộ chậm rãi đóng băng, làm sông lên phía trước nhất nam sinh đem trong tay côn sắt vung khi đi tới, thân thể bản năng hướng về sau một bước tránh ra đến, tiếp lấy lại có liên tục hai cây côn sắt vung lẩy tới, hắn đều ung dung tránh đi, cơ hồ tất cả công kích đều có thể bị hắn một cái nhỏ bé mà hữu hiệu động tác cho tránh khỏi tới. Sông lên năm người có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tiêu lạc thân thủ sẽ như thế nhanh nhẹn, mà tiêu lạc tại tránh đi bọn hắn một vòng công kích về sau. Liền chủ động xuất kích trong mắt hắn những người này bất kỳ một cái nào cử động đều vô cùng chậm chậm đến hắn có khả năng rõ ràng bắt được bọn hắn trên mu bàn tay gân xanh cùng lông tơ phiêu động siêu siêu hai tay như hai đầu xuất kích gián động tốc độ vô cùng nhanh chóng satna bắt lấy tay của hai người cổ tay sau đó dùng sức kéo một cái cường đại lực cánh tay đem hai người kia trực tiếp cho quăng bay đi ra ngoài hai người kia cảm giác cây gậy trong tay giống như là bị một cỗ phi nhanh xe tải lớn kẹp lại ngay tiếp theo người kéo lấy cả người chính diện quăng xuống mặt đất cái cằm dập đầu trên đất đại môn nha trực tiếp chốc ra máu tươi từ miệng bên trong vẩy ra mà ra tiếng kêu thảm thiết vang lên theo Một tên nam sinh lúc này vừa vặn đem côn sắt cao cao nâng quá đỉnh đầu, đang chuẩn bị hướng Tiêu Lạc đầu nện xuống, lại bỗng dưng phát hiện côn sắt làm sao cũng nện không đi xuống, ngẩng đầu nhìn lên, một cái đại thủ như kèm phép cầm côn sắt, chính là Tiêu Lạc. Mặc cho nam sinh này ra sao dùng sức, côn sắt chính là không nhúc nhích tí nào. Vung! Buông tay. Nam sinh này hoảng sợ kêu lên. Tiêu Lạc hừ nhẹ một tiếng, cánh tay hơi dùng lực một chút, đối phương côn sắt liền bị hắn dễ như trở bàn tay bắt lấy, sau đó một bước thấp thân hướng về phía trước, bả vai hung hăng đụng vào lồng ngực của đối phương. Oành! Người kia chỉ cảm thấy như là bị một đầu man nghiêu va chạm một chút, ngũ tạng lục phủ đều tại thời khắc này rung động kịch liệt lên, thân thể càng là hoàn toàn không bị không chế hướng về sau ném đi ra ngoài, đánh sập tại 3-4 mét có hơn kiên cố trên mặt đất, nghẹn ngào rú thảm. Mắt thấy phía bên mình trong nháy mắt ngã xuống ba cái, mọc đầy thanh xuân đậu nam sinh mỹ mắt nhảy lên tức liệt, còn có hai người cũng là rụt rè sững sờ tại nguyên chỗ. Lúc này nói không sợ hại đó là không, có khả năng, căn bản cũng không có ngờ tới Tiêu Lạc sẽ như thế dữ dội. Tiêu Lạc hô một hơi, thản nhiên nói, "Cùng các ngươi giảng đạo lý, các ngươi liền cho ta đến hành, cầm mấy cái côn sắt ra hù dọa người đấu ngáp, ai sẽ không?" muốn chơi chúng ta liền hảo hảo chơi, cười tàn nhẫn, tiếng nói chuyện âm vang hữu lực. nếu nói vừa rồi tiêu lạc là mặt mỉm cười thiên sứ, như vậy hiện tại hắn chính là tà ác hắc máu ăn ma. mộc đầy thanh xuân đậu nam sinh ba người bị dọa đến lui về phía sau mấy bước, trái tim chập trùng to lớn, hô hấp trở nên nhanh mà ngắn ngủi, khẩn trương đến cay chắn đều đang bước lên mùi hôi lạnh. trần kiệt bên trên đánh đánh hắn, mộc đầy thanh xuân đậu nam sinh thanh em run rẩy đối với bên người kia tướng mạo có chút anh tuấn nam sinh tiêu lên. trần kiệt nào dám a, đem bên người một tên khác đẩy đi lên, tạ bân người đi. Cái kia gọi Tạ Bân Nam Sinh đã là bị đẩy đi ra. Bản năng muốn lui về đến, nhưng lại cảm giác quá sợ, cuối cùng cắn răng một cái, hét lớn một tiếng, kiên trì hướng Tiêu Lạc xung tới. Chỉ là còn chưa chờ hắn côn sắt giáng xuống trên người Tiêu Lạc, Tiêu Lạc trong tay côn sắt cũng đã hướng cổ của hắn hung hăng quật xuống dưới. Bành! Gia hỏa này cảm giác toàn bộ cổ giống như là dọn nhà, méo mó đảo đảo lui ra phía sau mấy bước ngã trên mặt đất, thân thể không bị khống chế có rút có giật. Hung tàn tàn nhẫn, không lưu chỗ trống. Tiêu Lạc mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh lùng như xương lạnh. Từ ngữ mọc đầy thanh xuân đậu nam sinh cùng trần kiệt không khỏi chợt vật nuốt nước miếng một cái, toàn thân tuôn ra một cỗ mồ hôi lạnh, hoảng sợ nhìn qua hắn. bọn hắn sợ, cái này là thật sợ, đối phương đơn giản liền không phải là nhân loại, bọn hắn sáu cái chuyên môn luyện thể dục, thế mà hoàn toàn không phải là đối thủ, đây cũng quá giả. tiêu lạc đột nhiên bước ra một bước đi hướng bọn hắn, hai người dọa đến liên thủ bên trong côn sắt đều không có bắt được, loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất. thế nào, sợ hãi? tiêu lạc từng bước một đến gần, trên mặt lộ ra ý cười. ngươi, ngươi đừng tới đây, cầm côn sắt đánh người có thể là phạm pháp, ngươi liền không sợ cảnh, xem xét đến bắt ngươi sao? mọc đầy thanh xuân đậu nam sinh run rẩy nói, tiêu lạc hiếp hiếp mắt, cười lạnh nói, hiện tại biết nói với ta phàm pháp, sớm đi làm cái gì? các ngươi giảng đạo lý, ta liền kể cho ngươi đạo lý, các ngươi đấu hung ác, vậy ta liền dùng hung ác phương pháp vừa đi vừa về mời các ngươi, cái này không có gì mà bệnh đi. nghe nói như thế, hai người quả muốn khóc, bọn hắn là xã thể chuyên ngành, tự cao trong trường học có thể đi ngang, có thể làm sao cũng không nghĩ tới sẽ đá phải như thế một khối cái thất gỗ, không, cái này không phải cái gì cái thất gỗ, đây rõ ràng chính là một cái hung ác gấp dạng. chúng ta xin lỗi, ngươi, ngươi đừng làm loạn. chân kiệt hoảng sợ tiêu lên xin lỗi. tiêu lạc lắc đầu, thừa lệnh một tiếng, một. vừa dứt lời, trong tay hắn côn sắt không lưu tình chút nào hướng hai người này chào hỏi đi lên. hai người mổ heo giống như hét thầm lên. một bên khác, phòng ngủ chu tiểu phi cùng đinh khải làm một phen thống khổ tâm lý dây dưa, cuối cùng là chiến thắng sợ hãi. họa là ta dông, không thể để cho lạc ca bị đánh, lão tử đi lên liều mạng với bọn hắn. chu tiểu phi cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng, nâng lên ghế liền hướng mái nhà hướng. lạc ca, ngươi chịu đựng, ta cũng tới. đinh khải nhát gan, đôi cái gương lớn còn phiến chính mình mấy cái cái tát, tưởng tượng thành là bị người cắt phiến, mượn nhờ cô này phẫn nộ lấy gan cầm lấy đặt ở trong nhà vệ sinh đồ lau nhà, la hét cũng là hướng mái nhà phóng đi. Bọn hắn bò tới mái nhà xem xét, liền cùng nhau mắt trợn tròn. Tiêu Lạc giống một gốc thẳng tắp cây tùng đồng dạng đứng tại trung ương, mà mới vừa tới gây chuyện sáu người, tất cả đều nằm ở trên mặt đất thống khổ kêu rên, côn sắt nuồn ngang lộn xộn rất một chỗ. Đây là chuyện gì xảy ra a? Không phải là lạc ca kiệt ta ca. Chu tiểu phi cùng Đinh Khải Cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Các ngươi chạy thế nào đi lên? Tiêu Lạc đem côn sắt vứt trên mặt đất, hướng bọn họ đi tới. Chu tiểu phi theo bản năng nâng lên trong tay ghế, chúng ta tới giúp ngươi a. Đinh Khải gà con mồ thóc giống như gật đầu phụ họa. Không cần rút, ta cùng bọn hắn nói một chút đạo lý, bọn hắn liền đều trung thực. Tiêu Lạc quay đầu quét mắt sáu người, trên mặt tràn đầy ánh nắng, người vật vô hại đủ cười, có thể là tại sáu người kia trong mắt, lại cùng ma quỷ cười không khác. Tại nên tiếp Tiêu Lạc ánh mắt sau bọn hắn lập tức đem đầu thấp đi, không dám chút nào liếc hắn một cái. Bọn hắn binh viên quên không được vừa vặn bị gia hỏa này chi phối sợ hãi. Chu tiểu phi cùng Đinh Khải như thế nào lại tin tưởng Tiêu Lạc nói rằng đạo lý, rằng đạo lý có thể đem đối phương nói ra một thân tội tương đến. "Đánh xấu, ta ai ra, Lạc ca là diệp vấn chuyển thế sao?" Chu tiểu phi tự lẩm bẩm chấn kinh phi thường quy một chương hai mươi kiệt lão chu chương hai mươi kiệt lão chu tiêu lạc ra tay rất có phân tích sáu người kia nhiều lắm là nghỉ ngơi cái ba năm ngày liền không sao chu tiểu phi cùng đinh khải đối với tiêu lạc sùng bái giống như cuồn cuộn hoàng hà chi thủy chấn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản vóc người xuất khí trò chơi lại chơi tốt hơn nữa còn có thể đánh như vậy một người đơn đấu sáu người đây quả thực là toàn đại a cũng phải thua thiệt sở vân hùng vì hắn an bài là từ bộ đội xuất ngũ trở về tiếp tục học xong đại học người thiết bằng không tiêu lạc thật đúng là không tốt giải thích chính mình vì cái gì có thể đánh như vậy lạc ca Đã rõ ràng, mấy cái kia đến thăm tìm phiền toái là xã thể chuyên ngành, cùng chúng ta cùng giới, trong đó ba người gọi Đường Vũ Trạch, Trần Kiệt cùng Tạ Bân, mấy tên này bị có năm thứ ba đại học xã thể chuyên ngành Tống Kiến An chỗ dựa, bình thường ở giữa trong trường học tựa như con hổ co đồng dạng đi ngang, đừng nói chơi đùa thua không nổi, chính là đánh, cái bóng rổ thua, tính tình vừa lên đến liền trực tiếp đánh người. Chu Tiểu Phi tức giận nói, "Còn có người chỗ dựa?" Tiêu Lạc nhíu nhíu mày, hỏi, "Cái kia Tống Kiến An rất có địa vị?" Cũng không có gì địa vị, chính là cái đông bắc tới lại Hán, thân thể trắng đến té Nga Châu, luyện qua tán đả là trường học chúng ta tán đả xã xã trưởng có thể tay không buộc gạch có công phu thật trường học học sinh đều sợ hắn. chu tiểu phi trầm rãi nói tới hắn vẫn là chúng ta ban an hoan hoan bạn trai đinh Khải bổ sung một câu tiêu lạc lật cờ đầu lấy đó chính mình rõ ràng đinh Khải lo lắng thở dài một tiếng cũng không biết hắn có thể hay không trả thù chúng ta giống ta dạng này sợ là sẽ phải bị hắn nắm chặt chó con giống như nhấc lên ném bay đi sợ cái gì chúng ta lạc ca đã từng đi lính cũng là lười qua hắn tống kiến an nếu là dám tìm tới cửa ai dạy do ai còn chưa biết trưởng chu tiểu phi đem tiếng nói tăng lớn cưỡng ép vì chính mình lấy rũ khí. Đinh Khải lại đứng ngồi không yên, thấp phòng nói: "Không được, ta còn là đi tìm An Hoan hoan đi, bảo nàng đi giúp chúng ta nói một chút, tốt nhất là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, ta đến Hoa gia là đọc sách, không phải đến bị đòn a, muốn thực sự không được, ta liền nói cho phụ đạo viên đi." Nói, vội vội vàng vàng liền muốn đi ra ngoài. Tiêu Lạc đưa tay, giữ đặt ở trên bả vai hắn, khẽ ngốc: "Đại học chính là cái phiên bản thu nhỏ xã hội, các loại người đều có, gặp được nan đề đừng hoảng hốt, giữ vững tỉnh táo, hảo hảo nghĩ phương pháp đi giải quyết." Đúng đấy, ngươi còn tưởng là chính mình là học sinh tiểu học vừa gặp phải sự tình liền cáo lão sư hòa gia trường đây? đều hơn hai mươi tuổi người có thể hay không hơi thành thủ cồn trọng điểm. Chu Tiểu Phi mở miệng gian dại. Đinh Khải hoang mang lo sợ nhìn về phía Tiêu Lạc. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Không cần lo lắng, sáu người kia là ta đánh. Tống Kiến An muốn tìm cũng là tìm ta gây phiền phức. Ngươi cùng lao chu không có việc gì. Tiêu Lạc vú vô, vô bờ vai của hắn an ủi. Lạc ca, ngươi nói lời này ta không thích nghe. Nếu không phải ta, Đường Vũ Trạch bọn hắn cũng sẽ không tìm được chúng ta. Sự tình đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Để ngươi một người đi gánh chịu, trong lòng ta gây khó dễ. Chu Tiểu Phi vú ngược lời thề son sắt cam đoan. Nếu là Tống Kiến An dám đến. Ta lão chu nhất định cùng ngươi đứng một khối, bất cứ giá nào cùng hắn làm. Lời này nhưng làm đinh khải dọa cho phát sợ, cùng tán đả xã xã trưởng đánh nhau, đây là điên rồi sao? Bất quá hắn cũng kiên trì, run rẩy hô, ta, ta cũng vậy, làm đi. Tiêu lạc rơi lên lông mày, hắn đột nhiên cảm giác được hai cái này bạn cùng phòng vẫn rất có ý tứ, nghĩ đến ba tháng này sẽ không quá buồn kệ cùng nhảm chán. Ban đêm ba người ra ngoài liên hoan, uống bánh điẹt, say khướt trở lại phòng ngủ, quan hệ của ba người thay đổi một cách vô chi vô giác bên trong kéo gần lại một bước. Nam ở trên giường, nhìn xem hệ thống bên trong một vạn điểm tích lũy. Tiêu Lạc không nói ra được vấn vấn, vạn vạn không nghĩ tới điểm tích lũy dễ dàng như vậy kiếm lấy, ban ngày đánh hai trận trò chơi vậy mà liền kiếm lấy nhiều như vậy. Tiêu Lạc đột nhiên tới yếu kỹ, do hỏi, "Hệ thống, trong thương thành quý nhất khả năng là cái gì?" "Đinh, là kéo dài tính mạng khả năng, duy nhất một lần cần tiêu hao 50 vạn điểm tích lũy." Hệ thống đáp lại. Tiêu Lạc kinh ngạc thất sắc, thế mà còn có thể kéo dài tính mạng. Cái này treo mở cũng quá lớn điểm đi, là bất kỳ tình huống gì đều có thể kéo dài tính mạng sao? "Đinh, tật bệnh, già yếu, ngoại thương, nội thương, hết thảy nhân tố đưa đến tốc chủ tính mệnh là nguy." đều có thể sử dụng năng lực này. Tiêu Lạc là làm thật là khiếp sợ đến, nói cách khác, chỉ cần ta có đầy đủ thêm điểm tích lũy, liền có thể vĩnh viễn không chết rồi. Đinh, có thể hiểu như vậy, nhưng túc chủ mỗi kéo dài tính mạng một lần, lần sau tiêu hao điểm tích lũy thì sẽ lấy chỉ số bội số gia tăng, là túc chủ lần thứ nhất sử dụng kéo dài tính mạng khả năng tiêu hao 50 vạn điểm tích lũy, túc chủ lần thứ hai sử dụng kéo dài tính mạng khả năng thì cần muốn tiêu hao 500 vạn điểm tích lũy, túc chủ lần thứ ba sử dụng kéo dài tính mạng khả năng cần tiêu hao 5000 vạn điểm tích lũy, cứ thế mà suy ra, tổng thể không không giới hạn. Tiêu Lạc lúc này mắt trợn tròn. Vừa vặn còn cảm thấy 50 vạn điểm tích lũy không có chút nào quý đây, hiện tại xem ra, căn bản là đắt đến muốn mạng. Quên đi thôi, hay là cố mà chân quý sinh mệnh, đừng nghĩ lấy kéo dài tính mạng, mặc kệ có hay không, cái hệ thống này, sinh mệnh đều là tương đương quý giá, lại nói, hắn đã từ quỷ môn quan đi một chuyến, càng thêm hiểu được sinh mệnh đáng ngưỡng mộ. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Lạc bị Chu Tiểu Phi làm ra động tính đánh thức. "Kẻ ngốc, ngươi dày vệ sinh đây, để chỗ nào rồi?" Hoa Cúc báo nguy hoa Cúc báo nguy à, tranh thủ thời gian lấy ra, chầm nữa liền muốn kéo trong đống quần áo. Tại trong tủ treo quần áo, chính mình đi tìm Thụy Nhãn ngông lung đinh Khải trở mình trả lời. Chu Tiểu Phi lập tức mở ra hắn tủ quần áo, đem giấu ở đống quần áo bên trong khăn tay lấy ra liền chạy tiến vào phòng vệ sinh đi, đóng cửa lại sau vẫn không quên phàn nàn một tiếng, "Trốn như thế chặt chẽ làm gì, chẳng phải một bao giấy vệ sinh sao, còn tưởng là thành cục cung quý giá." Đinh Khải nghĩ đến cũng là nhẫn nhịn thật lâu khí, nghe xong lời này, lúc này từ trên giường ngảy lên, hướng phòng vệ sinh mắng, "Ngươi còn không biết xấu hổ nói, đều tại một khối ngốc hơn một năm, ngươi liền chưa từng mua qua một bao giấy vệ sinh, tất cả đều là dùng ta, mỗi lần còn cần nhiều như vậy, ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi trong nhà cẩu còn là một chút chuyện hắc." Xoa Như thế lớn ngoan khí, tốt tốt tốt, ta hôm nay đi mua ngay, hôm nay đi mua ngay được rồi trong nhà vệ sinh chu tiểu phi lớn tiếng trả lời. Thôi đi, ngươi lần nào không phải như vậy nói. Đinh Khải đối với hắn đã hoàn toàn không ôm hy vọng. Tiêu Lạc không khỏi bị chọc cười, treo kẹo nói, hơn một năm nay, hắn thật không có mua qua một bao giấy vệ sinh. Là thật không có mua qua. Nói lên cái này, Đinh Khải liền tràn đầy lời oán giận, "Lạc ca ngươi là không biết, đừng nhìn lao chu dáng dấp béo, người lại vô cùng keo kiệt, là cái hận không thể đem một khối tiền xem như 10 đồng tiền đến dùng chủ, đừng nói không có mua qua một bao giấy vệ sinh, đem đánh răng, bự giặt, cốc trao đồ." những thứ này hắn đồng dạng cũng không có mua qua hơn một năm nay tất cả đều là dùng ta tiêu lạc nhận đồng gật gật đầu sát thực móc một chút nào chỉ là móc một điểm lập ca ngươi nhìn nhìn lại hắn dép lê đinh hải chỉ hướng chu tiểu phi chỗ ngồi tiêu lạc hướng kia dưới đáy phóng dậy để trần xem xét một đôi hiếm thấy dép lê chiếu vào tầm mắt vì cái gì nói đôi dép này hiếm thấy đây bởi vì bọn chúng là do một cái tuyết bích cái bình cắt từ giữa mở lợi dụng bình miệng lại dùng xe chỉ luồn kim thủ pháp thủ công cải tạo thành một đôi dép lão lao chu làm không phải hắn còn có ai liên vì bất mười mấy khối mua dép lê tiền, chính mình chơi đùa ra như thế một đôi phá hải. Đinh Khải đạo, nhân tài, nhân tài a. Tiêu Lạc dùng, đối với Chu Tiểu Phi là tâm phục khẩu phục. Kẻ ngốc, ngươi nha ít tại lạc ca trước mặt bôi nhọ hình tượng của ta, ta kia là nghệ thuật, không hiểu cũng đừng mù bi bi. Chu Tiểu Phi đem cửa nhà cầu mở ra một cái khe hở chưa đầy tiêu lên. lập tức có một cỗ mùi thối bay ra, hương bị kia, thật sự là để cho người ta không dám lấy lòng. Tiêu Lạc nhíu mày, nắm cái mũi. Đinh Khải trực tiếp mang lên, ta, mặt trời, nói chuyện cứ nói, đừng đem cửa mở ra a ngươi cái đầu heo. Toàn bộ phòng ngủ đều tung bay ngươi kéo liệm ngươi vị. Quy một chương 24, một ngữ kinh người. Chương 24, một ngữ kinh người. Rơi khỏi giường, ăn sáng xong, liền dựa theo thời khóa biểu đi phòng học đi học. Trải qua 3 năm xã hội hỗn đúc, lại trở lại phòng học lên lớp, đối với Tiêu Lạc tới nói là một kiện phi thường tra tấn người sự tình, giảng sư trên bục giảng thao thao bất tuyệt kể khóa, mà hắn ở phía dưới lại buồn ngủ, mỹ mắt tựa như hai khối nam châm đồng dạng qua lại hấp dẫn. Cuối cùng cuối cùng là không có chiến thắng buổi dối, gục xuống bàn ngủ say sưa đi. Nguyên bản đang giảng bài đạo sư phát hiện có cái học sinh ghé vào trên mặt bàn đi ngủ. Lập tức liền ngừng lại, nghiêm mặt hỏi, "Các bạn học, ta giảng bài có phải hay không quá buồn tẻ rồi?" Toàn lớp người một trận ngạc nhiên không giải, sau đó liền tranh thủ thời gian lắc đầu phủ nhận. "Không biết ta, chúng lão sư giảng bài rất đặc sắc, đặc biệt là giảng thuật các quốc gia tiền tệ sử, chúng ta nghe đều say sưa ngon lành đâu." Giáng người nhỏ nhắn xinh xắn, tướng mạo luôn vui vẻ an hoan hoan nói. Những người khác lập tức liền lên tiếng phụ họa. "Trung Mỹ lệ đạo sư nâng đỡ kính mắt, sau đó một chỉ tiêu lạc, nếu quả thật có đặc sắc như vậy, vậy hắn làm sao lại đi ngủ?" Đám người quay đầu nhìn lại, còn không phải sao, tiêu lạc chính lẽ vào trên mặt bàn nằm ngáy o o đều. "Trời ạ." chu tiểu phi bọn hắn không có cùng lạc thần nói sao ai khóa đều có thể đi ngủ duy chỉ có trung đạo sư khóa không thể ngủ à an hoan hoan nội tâm thay tiêu lạc một trận lo lắng lúc này sở nguyện mặt một thân theo hoa áo sơ mi trắng hạ thân một cái thanh lương thúy sắc bay xa tóc đen thui lâm thành một sợi có chút hoạt bát đuôi ngựa mấy sợi sợi tóc theo từ ngoài cửa sổ chạy vào tới thanh phong chợt chấn lộ ra thanh lệ thoát tủ nhìn thấy tiêu lạc đi ngủ không khỏi tiêm lông mày nhăn lại gia hỏa này rốt cuộc là đến lên lớp hay là đến ngủ trung đạo sư ghét nhất có người tại trong lớp của nàng đi ngủ tiêu lạc lần này có phiền toái bạch lăng đồng tình lắc đầu Tiêu Lạc hoàn toàn không có ý thức được chính mình giờ phút này đã trở thành tiêu điểm của cả lớp, bị Chu Tiểu Phi cùng Đỉnh Khải đánh thức về sau, còn hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Chu Tiểu Phi trợn khóc trợn cười, "Là ca, ta tốt là ca, trên trung đạo sư khóa ngàn vạn không thể ngủ à. "Vì cái gì?" Tiêu Lạc không rõ ràng cho lắm, trước kia hắn học đại học thời điểm nhưng từ chưa nghe nói qua lên lớp không thể ngủ, đại học lao sư mới sẽ không quản ngươi có thể hay không nghe lọt, một mực kể xong một tiết khóa thời gian tan học là được, tại hoa giá chẳng lẽ cũng không phải là thế này. Ngẩng đầu nhìn lên, quả thực là đem Tiêu Lạc giật nảy mình, toàn lớp nữ sinh ngay tiếp theo trên bục giảng phụ nữ đạo sư Giờ phút này đúng là tất cả đều nhìn xem hắn. Phong giáo vụ chủ nhiệm là trung đạo sư thân thích, phong giáo vụ chủ nhiệm có thể là đại quyền trong tay a, chỉ cần nàng chào hỏi một tiếng, lập tức liền có thể tại hồ sơ của ngươi trên vẽ lên mấy bút, đã từng có một cái học sinh bỏ tiết học của nàng, trực tiếp liền bị lưu ban, đại học đọc 5 năm mới tốt nghiệp. Đinh Khải giống như là kiến bỏ trên chảo nóng lo lắng nói. Tiêu Lạc ý thức được tính nghiêm trọng, cười khổ nói, cái này lúng túng. Trách ta, đầu óc không ký sự, không có nói trước cùng Lạc ca ngươi nói rõ ràng tình huống, lỗi của ta. Chu Tiểu Phi vô đầu một cái, tự trách đường. Lúc này, một người nữ sinh đứng lên thương tiêu lạc nghiêm nghị quát, tiêu lạc, ngươi tối hôm qua ngủ không ngon sao? tại sao có thể tại trên lớp học đi ngủ? cái này tính chất rất ác liệt, ngươi không biết sao? nữ sinh này giữ lại một đầu tóc ngắn, cách ăn mặc trung quy trung củ, không giống những nữ sinh khác đồng dạng sẽ hòa đạm trang, hoàn toàn thiên nhiên, mặt trái xoan, con mắt không coi là nhỏ, tướng mạo coi như không tệ, bất quá không phải loại kia ngọt nào hình, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cô đoan trang và trang nghiêm, tiến vào xã hội bảo đảm là trước nghiệp nữ tính. đi qua chu tiểu phi bọn hắn ngày hôm qua giới thiệu, tiêu lạc biết nữ sinh này là anh ngữ chuyên ngành bán trưởng, tên là hoàng ngự nhiên, là cái tích cực trí tiến thủ. Phi thường có nguyên tắc tính nữ sinh. Nhanh hướng Trung đạo sư nhận cái sai, đồng thời cam đoan về sau đều không tại trên lớp học đi ngủ. Hoàng Lực Nhiên lấy mệnh làm giọng điệu đạo. Nếu như là Trung đạo sư lấy loại này gian dạy giọng điệu nói với hắn lời nói, Tiêu Lạc có lẽ có khả năng tiếp nhận, nhưng bây giờ là ai, một cái tuổi so với hắn nhỏ hơn mấy tuổi tiểu nha đầu, còn tưởng là lấy nhiều người như vậy đối mặt hắn khoa tay múa chân, muốn hắn thừa nhận sai lầm đồng thời làm ra cam đoan, hắn cũng không dính chiêu này. Đứng lên, hướng trên bục giảng Trung Mỹ Lệ đạo sư bái, thái độ thành cần nói, "Lão sư, tại trên lớp học đi ngủ là ta không đúng, ta thừa nhận sai lầm." Lương Liệt Hoàng Nhược Nhiên, lời nói xoay chuyển, ta thừa nhận sai lầm là bởi vì tự ta ý thức được sai lầm. Cùng Hoàng Nhược Nhiên có hay không nói chuyện, đối với ta có nhận hay không sai không, có bất kỳ cái gì tính thực chất tính quyết định ảnh hưởng. Lời này vừa nói ra, toàn lớp xôn xao. Lạc Thần đây là muốn làm gì? Thướng Ban trưởng Hoàng Nhược Nhiên tuyên chiến sao? Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải quả thực là sợ đến không nhẹ. Hoàng Nhược Nhiên có thể là cá tính rất hiếu thắng nữ sinh. Tiêu Lạc lúc này bắc nàng mặt mũi, cái này cuộc sống sau này sợ là không dễ chịu à? Phải biết, người ta có thể là ban trưởng, rất nhiều chuyện đều muốn thông qua ban trưởng hỗ trợ đi làm. Nếu là thường xuyên cho cái Tiểu Hải Xuyên thì còn đến đâu. Mặc dù nói muốn để tiêu lạc gia nhập chính mình trò chơi chiến đội, sở nguyệt lúc này lại là nhìn lên náo nhiệt, nàng cùng hoàng nhược nhiên không tính là thâm giao bằng hữu, nhưng lại đối với hoàng nhược nhiên học thức, tố dưỡng, khẩu tài là chết phủ, bằng không nàng cũng sẽ không thừa nhận hoàng nhược nhiên ban trưởng địa vị. Ta nói quả nhiên không sai, tiêu lạc vừa đến, lớp chúng ta lập tức trở nên thú vị nhiều đâu. bạch lăng giống như nàng, xem náo nhiệt không sợ phiền phức đại. hoàng nhược nhiên liếc tiêu lạc một chút, trong mắt tràn đầy chán ghét cùng phản cảm, bởi vì tiêu lạc là cái thứ nhất khiêu chiến nàng ban trưởng quyền đi người. Trung Mỹ lệ đạo sư cũng không có bởi vì tiêu lạc nhận lầm mà lộ ra nụ cười vui mừng, ngược lại là một mặt không vui, nhìn xem tiêu lạc trầm giọng nói, ngươi là mới tới học sinh tiêu lạc đi, không biết nếu như là các ngươi ban trưởng lên lớp đi ngủ, nàng nói ngươi vài câu cũng là vì ngươi tốt, có tốt như vậy ban trưởng ngươi nên cảm thấy may mắn mới đúng, có thể ngươi là thái độ gì, quả thực là không biết lễ phép, căn bản cũng không như cái thừa nhận sai là người. Tiêu lạc cảm thấy khuôn mặt có chút nóng lên, như thế đại số tuổi, còn là lần đầu tiên bị người như thế đổ ập xuống gian dãy, nghĩ đến sai tại chính mình, cũng không tốt nói cái gì, quyền đương cái gì đều không có nghe không thấy khá. Ngưu Suyền. Hoàng Nhược Nhiên dùng ánh mắt còn lại liếc mắt nhìn hắn, dùng anh ngữ mắng một tiếng ngồi xuống. Cái này tiêu lạc có thể nhịn không được, lập tức lạnh giọng đáp lại, vệ đút tê ô đi the xe, ngu xuẩn nói ai? Thân thương đo lấy, cùng một người nữ sinh phân cao thấp không phải là phong cách của hắn, có thể rất không may mắn, cái này Hoàng Nhược Nhiên làm cho hắn rất khó chịu, mà hắn cũng chưa từng cho là mình là cái thân sĩ, nhịn không được đáp lại liền tốt, làm gì giấu ở trong bụng khó chịu chính mình. Hắn vừa nói, toàn bộ phòng học trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, mỗi người đều lấy một loại ánh mắt khác thường nhìn xem hắn. Không phải là bởi vì hắn dám cùng hoàng nhược nhiên khiêu chiến, mà là bởi vì hắn anh ngữ khẩu ngữ thật sự là quá tốt rồi. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến là tiêu lạc nói, chỉ nghe thanh âm, các nàng còn muốn cho rằng đây là xuất từ một cái người nước ngoài trong miệng, quá thuần khiết, quá tiêu chuẩn, chân chính tiểu mỹ khẩu âm, đây chính là các nàng vẫn muốn đạt tới khẩu ngữ trình độ A. Sở Nguyệt lúc này nhiều một cách đặc biệt nhìn tiêu lạc một chút, hiện nhiên không nghĩ tới tiêu lạc anh ngữ có thể nói tốt như vậy. Trung Mỹ lệ đạo sư cũng thật bất ngờ, mặc dù tiêu lạc chỉ nói ngắn gọn một câu có thể nàng rất xác định, tiêu lạc anh ngựa khẩu ngựa trí ít đạt đến cấp 6 trình độ, mà toàn bộ chuyên ngành, cho đến trước mắt cũng liền hoàng nhược nhiên đạt đến, cho nên nàng mới có thể như thế thiên vị hoàng nhược nhiên. dù sao lão sư đều yêu thích học giỏi học sinh, đây là thiên tính. quy 1 chương 25, không có kẽ hở tự thuật. chương 25, không có kẽ hở tự thuật. tiêu lạc, ngươi có ý tứ gì? là đối nếu như ban trưởng có ý kiến gì không? nếu như ngươi đối với nếu như làm lớp trưởng không phục, đại khái có thể cùng phụ đạo viên phản ứng, hoặc là chính tự đề cử mình làm lớp trưởng, chỉ là đại gia có thể hay không ném ngươi lại làm một chuyện khác. đúng đấy. Đương tưởng rằng các người nam sinh là có bảo, liền có thể vô pháp vô thiên, đối với nếu như ban trưởng bất kính. Bốn năm cái nữ sinh đứng lên, vì Hoàng Nhược Nhiên can thiệp chuyện bất bình, lệ tự mà đúng. Chu tiểu phi cùng Đinh Khải cảm giác đau cả đầu, Hoàng Nhược Nhiên có thể làm ban trưởng, tại trong lớp tất nhiên là có rất nhiều người ủng hộ, những thứ này đứng lên trách cứ Tiêu Lạc, không phải lớp ủy viên chính là cùng Hoàng Nhược Nhiên quan hệ phải tốt nữ sinh, Tiêu Lạc lần này có thể là cùng chuyên ngành một phần ba người đón khiêng lên a, đây không phải bọn hắn muốn gặp đến kết quả. Tiêu Lạc mặt người, liền lộ ra một vòng nụ cười khinh thường, đồng thời tương đương buồn bực, hắn chỉ là khó chịu bị một người nữ sinh khoa tay múa chân ra lời thôi, làm sao lại đem hắn nói thành là tại không phục Hoàng Nhược Nhiên làm lớp trưởng, cái này đỉnh chuột mũ mang thật đúng là đủ lộn nhiên. Lúc này, Hoàng Nhược Nhiên đứng đối nhau lên nữ sinh nói ra, hiện tại là thời gian lên lớp, các ngươi làm cái gì vậy? Còn có hay không một điểm lớp học kỷ luật? Tất cả ngồi xuống, hảo hảo nghe trung đạo sư lên lớp, không muốn cùng riêng lẻ vài người chấp nhận. Nàng ban trưởng quyền uy vẫn phải có, cái này bốn năm cái giăn dạy Tiêu Lạc nữ sinh chừng Tiêu Lạc một chút, dường như cảnh cáo, mà giật hạ, không muốn cùng riêng lẻ vài người chấp nhận. Tiêu Lạc trong lòng rất cảm giác khó chịu, cái này Hoàng Nhược Nhiên rõ ràng là tại trâm trọng hắn cái này riêng lẻ vài người không phải nói hắn lại là nói ai? khu cụ, trung mỹ lệ đạo sư ho khan vài tiếng, nghiêm mặt nói, tốt, vừa vặn không phải mái liền là tiên, không muốn sâu xoa so đo. với lại tiêu lạc cũng thừa nhận sai lầm của mình, hắn vừa tới lớp chúng ta, muốn dung nhập cái này tập thể phải cần một khoảng thời gian. đại gia muốn bao nhiêu điểm bao dung, hiện tại tiếp tục lên lớp, tiêu lạc, ngươi ngồi xuống đi. nàng thấy tiêu lạc nói chuyện, tất nhiên là thấy được tiêu lạc anh ngữ khẩu ngữ trình độ tương đương cao, nếu không, nàng là tuyệt đối muốn giúp hoàng nhược nhiên rít rít tiêu lạc nguy khí. tiêu lạc theo lời tòa hạ trong nội tâm lại là kìm nén đầy bụng tức giận hắn cũng không nghĩ tới chính mình cũng ở trong xã hội hôn ba năm, thế mà lại còn bị một cái tiểu chính mình bốn năm tuổi tiểu nha đầu cho chọc tức lấy, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng là quy tội chính mình đại nam tử chủ nghĩa. Lạc ca, ta tốt Lạc ca, ngươi thế nào cùng nếu như ban trưởng đón kiêm đi lên đâu? Chu tiểu phi tận tình nói, ta chuyên ngành vốn là âm thịnh dân suy, chúng ta nam nói là nói quốc bảo kỳ thật còn không phải bị các nàng chèn ép nha. đúng thế, chúng ta nam sinh liền bạc cái, là chơi không lại các nàng thêm thế chúng. Đinh Hải đạo, Tiêu Lạc cười nói, ta cũng chính là không vui bị một người nữ sinh khoa tay múa chân, yên tâm đi, sự tình là tiên ta không cùng với nàng so đo. Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải nhìn nhau, một chút cũng không tin Tiêu Lạc. Phải biết, hôm qua chơi đùa lúc bị đối diện trào phú một chút, Tiêu Lạc liền trực tiếp dùng man vương một đao một cái giáo đối diện một lần nữa là người. Bọn hắn rất xác định, Tiêu Lạc là cái có ân báo ân, có kiều báo kiều chủ. Mặt ngoài bất động thanh sắc, làm triển lộ ra răng nanh thời điểm. Đối diện căn bản là không kịp phản ứng. Một đoạn ngắn phong ba qua đi, Trung Mỹ lệ đạo sư liền tiếp theo trương trình học. Nàng hôm nay chủ giảng nội dung là trên thế giới các quốc gia tiền tệ lịch sử. Liương nhiên, nàng dùng đều là anh ngữ giảng bài. Dù sao nàng giáo chính là anh ngữ khẩu ngữ, nếu là giảng bài dùng hắn ngữ liền không khỏi có chút không hợp nhau. Từ chúng ta lão tổ tiên bắt đầu, một mực liền có kim tiền là vạn ác chi nguyên thuyết pháp. Như vậy tiền tài đến cùng phải hay không vạn ác chi nguyên đây? Các bạn học, các người đối với cái này có ý kiến gì không? Trung Mỹ lệ ném ra một đề tài. Tiền tài khẳng định là vạn ác chi nguyên, đủ loại phạm tội đều là bởi vì tiền tài mà lên. Từ xưa đến nay, vì tài mà người chết vô số kể. An Hoan Hoan đứng lên dùng anh ngữ phát biểu lấy cái nhìn của mình. Những người khác cũng nhao nhao đồng ý thuyết pháp này. Dù sao Hoa quốc có câu nói là nói như vậy, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, câu nói này liền đầy đủ nói rõ kim tiền tội ác địa vị các bạn học đều là cái nhìn này sao? nếu như người đây, trung mỹ lệ nhìn về phía hoàng ngự nhiên, hoàng ngự nhiên đứng lên, tổ chức một phen ngôn ngữ, dùng một cái lưu loát anh ngữ tiến hành trả lời. thánh kinh bên trong thất nhạc viên cố sự cùng chúng ta hoa quốc tiên hiền mạnh tử dạy bảo đều thuyết minh nhân chi cho nên làm ác cũng không phải là bản tính cho phép, mà là bên ngoài hấp dẫn khiến người mất phương hướng chính mình lương chi. ta cho rằng, tiền tài chính là vạn ác chi nguyên. thứ nhất, tiền tài có cùng bất luận cái gì thương phẩm tiến hành đồng giá trao đổi hiện thực tính hợp pháp, nó có vô hạn hiệu lực, bởi vậy có thể phiến lên người vô tận tham lam thứ hai, tiền tài không chỉ có thể tại thương phẩm lĩnh vực hô phong hóa vũ, với lại có thể làm không phải thương phẩm cũng thương phẩm hóa, không chỉ có là vật chất tài phú biểu tượng, càng là trở thành tinh thần giá trị thẻ đánh bạc, quyền lực, địa vị đều có thể dùng tiền tài tiến hành mua sắm, trong trắng, danh dự có thể công khai bán ra, nhân tính, tôn nghiêm bị treo giá, thậm chí thiên lý, lương tâm cũng nhiễm lên hơi tiền chi khí. đệ tam, mọi người đối với kim tiền sùng bái còn dị hóa người cùng tiền tài quan hệ trong đó, tại trong hiện thực, tiền tài bị mọi người xem như quỷ bái thủ đế, bởi vì tiền tài, mọi người mê thất tại cái này kỳ quái ham muốn hưởng thụ vật chất thế giới, hay là bởi vì tiền tài mọi người đánh mất nội tại lương tri lại toàn vẹn không biết. xạ kẹt giờ đã sớm vạch trần qua. tiền tài có thể làm hắc biến thành phi công, xấu biến thành đẹp, sai biến thành đúng, ti tiện biến thành tôn quý. chính là bởi vì tiền tài có như thế lẫn lộn phải trái, điên đảo cản khôn vô biên lực lượng, nó mới trở thành tội ác tùy ý lan tràn khắp sâu căn nguyên. cho nên ta cho rằng, kim tiền là vạn ác chi nguyên. mặc dù là anh ngữ chuyên ngành, nhưng đại gia tiếng anh khả năng vẫn là không có đạt tới nhất định trình độ. nghe được cái hiểu cái không. bất quá hoàng lực nhiên đang nói đằng sau, lại dùng hán ngữ một lần nữa tự thuật một lần quan điểm của mình. Toàn bộ phòng học đều bị nàng một bộ này có lý có cứ, còn lợi dụng danh nhân danh luôn tiến hành luận thuật cho thật sâu thuyết phục. Không hổ là ban trưởng, nói thật là hay lắm. Ban trưởng nói rất đúng, tiền tài chính là vạn ác chi nguyên. Ừm, nhân chi sơ tính bản địa, chỉ có bên ngoài nguyên nhân dẫn đến mới có thể khiến người xa đọa phạm tội, mà tiền tài chính là cái này nguyên nhân dẫn đến. Trong lúc nhất thời, toàn lớp người đều là ủng hộ Hoàng Nguyệt Nhiên. Nếu như khẩu tài thật rất tốt. Sở Nguyệt biếu bịu cái miệng nhỏ nhắn nói, "Đúng vậy à, bằng không chúng ta sợ tiểu tử chủ cũng không hiểu ý Cam Tình Uyên đem ban trưởng vị trí tặng cho nàng." Bạch Lang gật gật đầu, biểu thị đồng ý sợ nguyệt liếc nàng một cái, liền ngươi miệng nhiều, bạch lăng hoặc bắt lẻ ra lẻ vô cái lưới, không có lại nói tiếp. chu tiểu phi cùng đinh khải nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem tiêu lạc, bọn hắn luôn cảm thấy tiêu lạc sẽ đứng lên phản bác hoàng lược nhiên, bọn hắn vậy mới không tin tiêu lạc thật có thể nuốt trôi vừa rồi triệu khí. nhưng bọn hắn hai cái đều lại cảm thấy hoàng lược nhiên tự thuật không có bất kỳ cái gì lỗ thủng, không có kẽ hở, thậm chí là hòa mỹ, nghe hoàng lược nhiên tự thuật, thậm chí đi ngủ đến kim tiền là bảo bối bọn hắn cũng giống như bị tẩy não như vậy, kiên định tán đồng kim tiền là vạn đát chi nguyên tuyết pháp. nếu như tiêu lạc đứng lên phản bác, sợ sẽ chỉ não ra cho cười. Căn bản là nói không lại Hoàng Lực nhiên, đây cũng không phải là bọn hắn muốn nhìn đến. Quy một chương 26, ngôn ngữ lực lượng. Chương 26, ngôn ngữ lực lượng. Làm Tiêu Lạc lúc đứng lên, Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải Hoàng sợ mở to hai mắt, đến rồi đến rồi, Lạc Ca quả nhiên muốn cùng nếu như ban trưởng đối cứng cứng rắn vừa mới ba. Chờ bọn hắn muốn ngăn cản thời điểm đã là không bằng, Tiêu Lạc dùng anh ngữ tự nhiên trần thuật quan điểm của mình, ta cho rằng tiền tài không phải vạn ác chi nguyên. Chữ chữ âm bang hữu lực, rõ ràng lọt vào hai. Lời vừa nói ra, phòng học lúc ấy liền không có tiếng toàn bộ chuyên ngành năm 60 người, tất cả đều dùng kinh dị ánh mắt hướng Tiêu Lạc nhìn sang. Một giây đồng hồ, hai giây, ba giây đồng hồ. Rốt cuộc, Vừa vặn đứng lên vì Hoàng Đức Nhiên can thiệp chuyện bất bình một người nữ sinh cả giận nói: Tiêu Lạc, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nếu như ban trưởng nói cái gì ngươi liền muốn phản đối cái gì là đi. Ngươi có biết hay không chính mình có bao nhiêu cất lượng? Sau đó, cái khác cùng Hoàng Đức Nhiên quan hệ phải tốt nữ sinh cũng đều ngồi không yên, nhao nhao mở miệng nhạo ai, làm trái lại ai sẽ không? Ta còn nói mặt trời là vòng quanh địa cầu chuyển đâu? An nói lung tung, có bản lĩnh liền đem chúng ta đều cho thuyết phục a. Tiêu Lạc, ngươi người này phẩm tính quá kém, nếu như ban trưởng không phải liền là khiển trách ngươi một câu sao, cứ như vậy mang thủ. Không chỉ cùng Hoàng Nhược Nhiên quan hệ phải tốt nữ sinh cảm thấy Tiêu Lạc nhân phẩm thấp, những nữ sinh khác lúc này cũng là cảm thấy Tiêu Lạc so với các nàng nữ sinh cũng còn nhỏ hơn bụng kê ruột, An Hoan Hoan muốn vì Tiêu Lạc nói lên vài câu, cuối cùng là không, có mở miệng. Chu Tiểu Phi một bàn tay vỗ vào trán của mình, hết rồi, là ca gây trúng nộ. Đinh Khải cũng đầy khuôn mặt cười khổ, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Tiêu Lạc như thế cứng mãnh, vậy mà thật dám cùng toàn phương diện đều phi thường lưu tú Hoàng Nhược Nhiên đối địch. Sở Nguyệt cùng Bạch Lăng đối với Tiêu Lạc nhao nhao ném lấy đồng tình ánh mắt. Nếu như Trần Thuật cơ bản không có lỗ thủng, gia hỏa này thật đúng là cái gì cũng dám nói à? Bạch Lăng thở dài một tiếng. Sở Nguyệt xem thường, chớp chớp đôi mắt đẹp, ta nói sớm, hắn chính là một cái loại người gia hỏa. Lần này nhìn hắn kết thúc như thế nào? Hoàng Nhược Nhiên chán ghét nhìn xem Tiêu Lạc, không nói một lời. Mọi người im lặng một chút. Trung Mỹ lệ đạo sư để phòng học an tĩnh lại, sau đó có chút mong đợi nói với Tiêu Lạc. Tiêu Lạc, ngươi nói tiền tài không phải vạ đát chi nguyên, vậy ngươi có thể phản bác nếu như Trần Thuật sao? Tiêu Lạc không phải bụng dạ hẹp hòi. Mà là thật không cảm thấy kim tiền là vạn ác chi nguyên, lại thêm là hoàng nhược nhiên trần thuật quan điểm, hắn rất tình nguyện đi lật đổ nó. Không nhanh không chậm nói, ta chỉ có bốn cái nghi vấn, thứ nhất, trên thế giới ác là hàng ngàn hàng vạn, chẳng lẽ dùng đơn nhất tiền liền có thể giải thích tất cả ác sao? Cường đạo giết người phóng hỏa có lẽ là vì tiền, nhưng chẳng lẽ hiện tại bạo lực gia đình, ngược đãi nhi đồng, thậm chí là chủng tộc đại đồ sắt cũng là vì tiền sao? Thứ hai, kim tiền khởi nguyên nhưng thật ra là rắc rối phức tạp, chúng ta không cách nào đưa nó phân loại thành một cái cộng đồng đồng uẩn, kẻ độc tài bài trừ đối lập có thể là vì tiền, nhưng chẳng lẽ lại không thể vì cái thế, địa vị có thể thấy được nếu như đem tiền tài xem như vạn ác tri nguyên là có điểm vơ đũa cả nắm đệ tam sắc vị này chết học ra liền nói cho chúng ta biết người có tự do ý chí người có lựa chọn quyền lực bởi vì người nhất định phải vì mình hành vi mà làm ra hết thảy trách nhiệm đem hết thảy tội ác đều do tội tại tiền tài phía trên cái này trực tiếp bao che người tự do ý chí à thứ tư nếu như tiền tài thật là vạn ác tri nguyên vậy tại sao có người sẽ dùng vạn ác tri nguyên đến làm việc thiện vấn xuyên địa chấn hoa quốc cả nước trên dưới trên dưới một lòng rất nhiều nhân si thành công khẳng khái rút tiền vì thay họa khu quên đi cứu tế tiền tài Nếu như tiền tài thật sự là vạn ác chi nguyên, như vậy rốt cuộc cái này vạn ác chi nguyên lại là như thế nào kết xuất bậc này thiên hạnh? Tiêu Lạc đang nói về sau, cũng dùng hắn ngữ trần thuật một lần. Hắn vừa dứt lời, toàn bộ phòng học lại lần nữa an tĩnh lại, lặng ngắt như tờ, phản phất một cây châm nhỏ rơi trên mặt đất phát ra thanh âm đều có thể nghe được. Mỗi người cũng không dám tin tưởng, Tiêu Lạc thế mà thật phản bác lên hoàng lực nhiên trần thuật. Căn bản không phải ăn nói lung tung nói lung tung một trận, bốn cái nghi vấn, chữ chữ châu ngọc, tựa như là bốn đòn trọng quyền, đem kim tiền là vạn ác chi nguyên quan điểm trong nháy mắt đánh sụp vỡ nát, loじん mạnh, không khỏi làm người thán phục trước đó mở miệng trông trọng vì hoàng ngược nhiên can thiệp chuyện bất bình mấy nữ sinh kinh ngạc thất sắc tiêu Lạc có khả năng liệt kê ra bốn cái nghi vấn đây là các nàng làm sao cũng không nghĩ tới với lại các nàng cũng căn bản tìm không thấy bất luận cái gì nói đến tiến hành hữu lực phản bác gia hỏa này có thể rất để cho ta ngoài ý muốn sở Nguyệt kinh ngạc nói đúng vậy à anh ngữ khẩu nữ không chỉ có mạnh khẩu tài cũng là nhất lưu cùng nếu như tương xứng xem ra này lại là một hồi đã sắp đỏ sức bạch lăng kinh ngạc nói mà chu tiểu phi cùng đinh khải hai người cũng nghẹn họng nhìn chen chối dùng một loại ngưỡng vọng ánh mắt nhìn tiêu lãng hơn nửa ngày chu tiểu phi mới phản ứng được vô đùi đầu đen râu muống, lạc ca đầu góc là thế nào lớn lên a? đây cũng quá cường đại đi. trung mỹ lệ đạo sư đối với tiêu lạc lau mắt mà nhìn, nàng xem như phát hiện, cái này mới tới học sinh tiêu lạc cũng không phải giống chu tiểu phi cùng đinh khải kia hai tên gia hỏa, là cái bất học vô thuật, ngơ ngơ ngác ngác sống qua ngày lưu manh. lúc này hoàng lược nhiên đứng lên, cười lạnh nói, ngươi buồn cái vấn đề xác thực rất không tệ, đáng tiếc tiền để đều sai. từ hải bên trong, vạn chữ cho tới bây giờ liền không có hết thể ý tứ, ta lấy một thí dụ, chúng ta nói một người kinh lịch thiên tân bát khổ, có phải hay không nói đúng là hắn kinh lịch hết thể cực khổ đây, cái này hiển nhiên không phải đâu. Vạn là chỉ hết thảy, Dĩ nhiên không phải, kim tiền là vạn ác chi nguyên, nói là tiền tài có khả năng sinh ra số lượng rất nhiều, với lại chủng loại phức tạp việc ác. Điểm này, lịch sử sớm có chứng cứ rõ ràng. Năm đó, La Mã đế quốc hùng cứ một phương, chinh phục cho đế quốc mang đến vinh quang, cũng mang đến liên tục không ngừng tài phú. Nhưng rất nhanh, nguyên bản thuần pháp người La Mã liền quỷ kim tiền dưới chân, chấm mê ở thanh sắc khuyển mã phóng đẳng bên trong, mà La Mã đế quốc cũng tại loại này mục nát cùng sa đoạ bên trong sụp đổ. thời trung cổ Lúc. Thiên chúa Giáo Đồ đã từng một lần lấy giữ mình trong sạch mà kiêu ngạo, nhưng là kim tiền ma lực rốt cục vẫn là đột phá đạo đức tín ngưỡng đóng quân địa phương, vì tiền, giáo hoàng Jon 22 thế thế mà công khai vì trên thế giới tội ác nhãn hiệu lên bằng giá, phạm vào trộm cắp tội chỉ cần 3 cái kim tệ liền có thể không nhận trừng phạt, phạm vào gian, dâm tội 5 cái kim tệ liền có thể gối cao không lo, cho dù là giết người, cũng chỉ muốn 7 8 cái kim tệ liền có thể cam. Đoan linh hồn của người như thường lên thiên đường, là một cái tồn tại mấy ngàn năm văn minh cổ quốc đều thẩm thụ kim tiền mục nát lúc, chẳng lẽ còn không thể nói kim tiền là vạn ác chi nguyên sao? Hoa Quốc Cổ Ngữ có nói, lấy sự làm gương, có thể biết hướng suy, tiền tài đã sinh ra nhiều như vậy tội ác, nếu như nói tiền tài còn không phải vạn ác chi nguyên, kia cái gì mới là vạn ác chi nguyên? Hoàng Nhược Nhiên lời nói, tựa như là từng quả bom, tại đại gia trong đầu nổ tung. Đại gia vốn cho là Tiêu Lạc Bốn cái nghi vấn là cái tự cục, có thể Hoàng Nhược Nhiên lại bện bện trích dẫn từ hải bên trong đối với vạn chữ giải thích, liền lúc trước nâng lên đẩy ngã Tiêu Lạc Bốn cái nghi vấn, đại gia là thật sâu bị Hoàng Nhược Nhiên khẩu tài cùng kia siêu rộng tri thức mặt chết phục. Nuốt ngụ lực lượng a, đám người đột nhiên cảm giác Hoàng Nhược Nhiên thân ảnh vô cùng cao lớn. Quy 1 chương 27 đã kích trí mạng. Chương 27, đã kích trí mạng. Nếu như rằng đúng, tiền tài khẳng định là vạn ác chi nguyên. Vạn cũng không phải chỉ hết thảy, nếu là không hiểu, vậy liền đi lật từ hải tốt. Tiêu Lạc, lúc này nhìn ngươi làm sao phản bác? Cung Hoàng Lực Nhiên quan hệ phải tốt nữ học sinh hồ nào nhiệt liệt vỗ tay, biểu đạt đối với Hoàng Lực Nhiên ủng hộ, đối với Tiêu Lạc đi ý. Hoàng Lực Nhiên lặng lặng nhìn Tiêu Lạc, trong ánh mắt tràn đầy lý trí. Tiêu Lạc nhìn nàng một cái, cười khẽ một tiếng nói, một hạt quả táo, mặc kệ lại thế nào cắt, cuối cùng cũng chỉ có thể là một hạt quả táo. Hoàng Nhược Nhiên Đồng Học nhìn liệt cử rất nhiều ác, nhưng kỳ thật cũng chỉ có một loại, vậy chính là tham tiền. Mà vạn ác cũng chỉ có tham tiền một loại sao? Đáp án rõ ràng không phải. Ngươi còn nói vạn không gọi làm hết thầy, không phải toàn, vậy ta muốn hỏi một chút, hôm nay ta nói ngươi tuyệt đối không thể đồng ý lập trường của ta có phải hay không nói ngươi đại bộ phận thời điểm không đồng ý, ngẫu nhiên lại là có thể đồng ý một chút đâu. Đáp án đương nhiên là phủ định, cho nên vạn trước ở chỗ này chính là đại biểu cho hết thầy ý tứ. Ngoa tạo. Chu Tiểu Phi nhịn không được mắng một tiếng thô tục ra bởi vì tiêu lạc phản bác cũng quá có sức mạnh, để cho người ta muốn tin phục hoàng lược nhiên trần thuật đều không thể làm được. nếu như đem hoàng lược nhiên trước đó trần thuật so sánh là cuồng phong mưa rào, vậy bây giờ tiêu lạc đánh trả chính là kinh đảo hải lãng, toàn bộ thế giới đều tại cái này. hai câu ngôn ngữ lực lượng xuống dung chuyển. những người khác dựng lên lỗ thay, các nàng xem như phát hiện, không chỉ có hoàng lược nhiên khẩu tài cùng anh ngữ khả năng mạnh, cái này tiêu lạc cũng tương đương không tệ, hai người đối với ngôn ngữ trên đem khống quả thực là người tiên. tiêu lạc trên mặt vẫn như cũ duy trì một đạo cười yếu ớt, tiếp tục nói ra, hiện tại không cách nào toàn diện tính bao dung thế gian tất cả ác, căn cứ nhân loại học nghiên cứu. Ác hình thái chủ yếu chia làm tứ đại giống như, mà trong đó có tam đại giống như liền cùng tiền hoàn toàn không có quan hệ, một cái khác giống như chính là tham tiền. Ta hiện tại không nói tham tiền, ta nói một chút tín niệm cực đoan chi ác, năm 1995, tại Đông Kinh trạm xe lửa phát sinh độc khí sự kiện, tạo thành 12 người tử vong, hơn 5000 người tiến vào bệnh viện trị liệu. Còn có thập tử quân Đông Trinh thời điểm, không chỉ là người trưởng thành thụ hại, rất nhiều vô tội, tay không tấc sát phụ nhân cùng tiểu hài trốn ở trong giáo đường, kết quả cũng bị tươi sống tiêu chết. Loại này tử thương đổ máu nhiều nhất, chết người cũng nhiều nhất án liệt, chẳng lẽ không tại cái gọi là vạn ác bên trong sao? Nếu như tại vạn ác bên trong lời nói, kia cùng tiền tài lại có quan hệ thế nào? Nô Tam Quế để thanh binh nhập quan, hắn vì Trần Viên Viên, mà không phải đô la. Đoạn thời gian trước tin tức đã nói có một cái si tâm hán, bởi vì hắn bạn gái khác có niềm vui mới, kết quả hắn đem hắn bạn gái phân thây 13 đoạn. Cái này ác đạo bởi vì rốt cuộc là bởi vì nội tâm của hắn cựu hận, hay là hắn nội tâm lúc đầu căm hận, lại hoặc là bạn gái của hắn không có cho hắn tiền chia tay đâu. Đủ loại ví dụ đều có thể cho thấy, tiền tài không phải tất cả ác nguyên nhân dẫn đến, cho nên ta cho rằng, tiền tài không phải vạn ác tri nguyên, chí ít nó cùng rất nhiều ác hoàn toàn không hợp toàn lớp người nghe được hít vào một hơi loại này phản bác thủ pháp thật sự là quá mạnh mẽ đo trực kích hoàng lực nhiên trần thuật quan điểm trung mỹ lệ đạo sư trong mắt hiện lên một vòng kinh hỉ tiết học của nàng bao nhiêu năm không có náo nhiệt như vậy đã qua cái này mới tới tiêu lạc không chỉ có đem lớp học của nàng đẩy lên một cái xưa nay chưa từng có cao trào càng làm cho nàng cái này làm đạo sư đều dương phấn lên nàng chưa từng nghĩ tới chính mình ném ra một đề tài thế mà có thể dẫn phát kịch liệt như thế ngôn ngữ quyết đấu hoàng lực nhiên lúc này nói chuyện trực diện tiêu lạc nghi vấn ngươi nói vấn đề thứ nhất trên bản chất đều là tà giáo vấn đề Đông Kinh chạm xe lửa độc khí sự kiện là do Ma Nguyên Chương lắp một tay bày kế. Hắn là o hở mở chân lý giáo người sáng lập. Hắn một sợi tóc bán cho hắn giáo đồ muốn bán 3 vạn yên, một chén nước tắm muốn bán 5 vạn yên. Hắn trên miệng không nói, trong lòng nghĩ là cái gì? Không phải là vì tiền. Nếu như Ngô Tam Quế thật là vì Trần Viên Viên, hắn thanh binh nhập quan đẳng sâu đã làm vân Nam Vương, Trần Viên Viên cũng đã tới tay, vậy hắn vì cái gì còn cao hơn quan lục giấy, Trong lòng còn không buông lòng, còn muốn làm hoàng đế đâu? Vẫn là vì tiền. Người nước hoa nói thủ giết cha đoạt vợ mối hận, nhưng bây giờ có người không có tiền có thể bán lão bà, có tiền có thể bán phụ thân của mình còn không phải kiều hận sao? lớn nhất kiều hận đều là do tiền mà gây nên. ngươi mới vừa nói, tuyệt đối không thể cho thấy chính là hết thể ý tứ, vậy ngươi sai lầm, tuyệt đối không thể vạn chữ là một cái phó tử, mà chúng ta hôm nay nói vạn ác chi nguyên vạn chữ là một cái hình dung tử, ngươi đem phó tử cùng hình dung tử lấy ra làm tương tự, đây là ông nói gả bà nói vì ta. bà nhĩ chắc chắn đã từng nói, tiền tài vô không bất nhập thâm nhập đến xã hội của chúng ta bên trong, nó khống chế pháp luật, khống chế chính trị, khống chế kinh tế, khống chế đạo đức, làm chúng ta hết thể vì tiền tài khống chế thời điểm, chúng ta sẽ đi theo con đường nào? cho nên ta còn là vừa rồi quan điểm. Kim tiền là vạn ác chi nguyên. Toàn bộ phòng học lại lần nữa lâm vào một mảnh yên lặng, đánh võ mồm, Nơi này không có khói lửa, lại so chiến trường còn muốn kịch liệt, không thấy máu quyết đấu. Mỗi người đều nín thở, thật sâu bị Hoàng Nhược Nhiên cùng Tiêu Lạc ở giữa đối kháng cho run động đến. Chữ chữ Châu Ngọc trực diện đối phương trần thuận, trích dẫn nước ngoài án liệt, danh nhân danh ngôn, dạng này chi thức phương diện để các nàng vì đó động dung, Hoàng Nhược Nhiên cùng Tiêu Lạc thân ảnh giờ phút này tựa như là hai ngọn núi lớn, đứng lặng trước mặt các nàng. Tiêu Lạc cười cười, lạnh nhạt nói, vạn không chỉ là một cái phó tử, hay là một cái hình dung tử cái gì gọi là sách lược vạn toàn, không có sơ hở nào. cái gì gọi là lực vạn vật hấp dẫn, vạn vật chi linh đâu. những thứ này vạn chẳng lẽ không phải chỉ toàn bộ, chẳng lẽ là chỉ có ngoại lệ. từ hải sắc thực rất có quyền uy, nhưng là chỉ nhìn vạn chữ, không nhìn vạn ác chi nguyên bốn chữ này, có phải hay không có điểm cắt câu lấy nghĩa, lạc để chi ngại đâu. còn có đại gia để tay lên lược tự hỏi, người thật không có ác bản tính sao? tất cả đều là bởi vì tiền tài hướng dẫn lên. người bản thân tham lam, bản thân thu tính là từ đâu tới? nếu như kim tiền là vạn ác chi nguyên, kia tại tiền tài còn không có phát minh trước đó. Loại này thú tính cùng tham lam vì cái gì lại đột nhiên ở giữa không gọi là ác đây? Cho nên đến tột cùng là nhân loại nội tâm tham lam ác niệm là vạn ác chi nguyên, hay là kim tiền là vạn ác chi nguyên, cái này còn cần ta nói rõ tiếp xuống dưới sao? Một phen tự thuật đánh thẳng vào tất cả mọi người linh hồn, đây không thể nghi ngờ là đả kích trí mạng, đúng vậy à? Tiền tài còn không có sinh ra thời điểm, chẳng lẽ liền không có ác sao? Không có cách nào giải thích, không có cách nào phản bác, hoàn toàn chính là một cái tử cục. Hoàng lược nhiên nhất thời nói không ra lời, liền xem như nàng, lúc này cũng không thể nào phản bác tiêu lạc trợ nàng chỉ cắn chặt hàm răng, không cam lòng nhìn qua tiêu lạc. ai thua ai thắng, lúc này đã thấy hiểu. đám người là thật bị tiêu lạc thuyết phục, đặc biệt là sau cùng trần thuật, quả thực là phá hủy tính, nghiền ép tính. trước đó mở miệng niệm mai tiêu lạc nữ sinh một câu cũng nói không nên lời, tiêu lạc tổ chức ngôn ngữ khả năng, cãi lại khả năng, cùng anh ngữ khả năng đều là nhất lưu, như thế ưu tú, các nàng lại còn chế dễu người ta là ăn nói lung tung, không biết mình có bao nhiêu cân lượng, hiện tại mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nguyên lai các nàng đúng là đóng vai tôn kép nhại nhép nhân vật, không khỏi cảm thấy khuôn mặt nóng hổi nóng hổi, cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng tiêu lạc ái mắt. Quy một chương hai mươi tám, số đào hoa. Chương hai số đào hoa. Trung Tân học vang lên, mặc kệ là Trung Mỹ lệ đạo sư hay là ảnh ngữ chuyên ngành học sinh, đều có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Hoàng Nhược Nhiên cùng Tiêu Lạc ngôn ngữ quyết đấu thật sự là quá đặc sắc. Bọn hắn không chỉ có cho đại gia phô bày siêu cường anh ngữ khẩu ngữ khẩu tài, tư duy logic khả năng, còn biểu hiện ra rộng khắp tri thức phương diện, cho người ta một loại người hết sức đặc biệt cách bị lừa. Nếu như cùng Tiêu Lạc tranh luận phi thường có ý tứ, đại gia sau khi học xong thời gian có thể tham khảo học tập một chút. Về phần tiền tài đến cùng phải hay không vạn đắt tri nguyên. Đây là một cái mãi mãi cũng sẽ không thay đổi chất tranh luận tính chủ đề. Trung Mỹ lệ làm một cái tổng kết, đồng thời cũng là cho Hoàng được Nhiên một cái hạ bậc thang, lời nói này có thể nói nàng đồng ý kim tiền là vạn ác chi nguyên thuyết pháp, cũng có thể nói đúng không đồng ý, lập lờ nước đôi, chiếu cố hai người cảm thụ, tốt các bạn học, bài học hôm nay liền lên đến nơi đây, chúng ta tan học khóa gặp lại. Nói xong, thu lại laptop cùng tài liệu giảng dạy, quay người hướng phòng học đi ra ngoài. Vừa ra đến trước cửa, nàng nhiều một cách đặc biệt nhìn Tiêu Lạc hai mắt, trong ánh mắt lộ ra không che giấu chút nào tán thưởng, nàng không nghĩ tới, cái này mới tới học sinh lại có thâm hậu như thế ngôn ngữ bản lĩnh cùng tri thức tố dưỡng, đây đối với một cái sinh viên năm thứ nhì tới nói, là phi thường đáng quý. Tại Trung Mỹ Lệ đạo sư rời đi về sau, trong phòng học lập tức liền náo nhiệt. Lạc ca, thứ đây ngươi chính là của ta thần tượng. Chu tiểu phi vô ngữ nói. Đinh Khải cười ha ha một tiếng, nói móc nói, là nôn mửa đối tượng a. Kẻ ngốc ngươi muốn ăn đòn có phải hay không? Có tin ta hay không đem ngươi phía dưới lông cho rút. Chu tiểu phi trên mặt một vệt đen xuống tới. Lúc này, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, tướng mạo luôn vui vẻ an hoan hoan rời đi chỗ ngồi, hào hứng chạy tới Tiêu Lạc trước mặt, một mặt rùng bài nói: Lạc Thần, ngươi thật sự là đẹp trai ngây người khóc độc chết, ta đặc biệt đặc biệt ngưỡng mộ ngươi." Nàng thân mang một kiện màu tuyết trắng tay áo dài áo khoác, hạ thân phối hợp một cái hải lam sắc quần sóng ngắn, một đôi chân trắng nõn nà, để cho người ta không khỏi nghĩ nhập vị vị. Tỉ mị đen nhánh tóc dài, khoác tại trên hai vai, nơi có vẻ ôn nhu, một đôi lúm đồng tiền nhỏ đều đều phân bố tại gương mặt hai bên, nhàn nhạt cười một tiếng, lúm đồng tiền tại gương mặt như ẩn như hiện, đáng yêu như thiên tiên. Tiêu Lạc không biết nên nói cái gì cho phải, đành phải đáp lễ lại mạo mỉm cười. "Lạc Thần, ngươi làm bạn trai ta đi." An Hoan Hoan đột nhiên bắt lấy tiêu lạc tay Ánh mắt sáng ngời bên trong lóe ra tràn đầy mong đợi. Lời này vừa nói ra, trong phòng học rõ ràng có thật nhiều ánh mắt đầu tới. Thúy An Hoan Hoan biểu hiện ra lý. Khúc, Khúc Khúc. Tiêu Lạc lúc này thụ sủng nhược tình, mình bị chính mình cho sạt một cái, không khỏi khó khan. Vứt bỏ An Hoan Hoan tay, cười khổ nói: Ta hôm qua mới vừa cùng ngươi nhận biết, làm bạn trai ngươi giống như không quá phù hợp đi. Hắn hiện tại không khỏi hoài nghi, hôm qua đánh lén hắn nối doi tông đường đổ chơi nữ sinh, có thể hay không chính là trước mắt cái này An Hoan Hoan. Với lại quá làm cho người ta không tiếp thu được, lại còn có nữ sinh trực tiếp hô nam sinh cho nàng làm bạn trai, nữ sinh đặc lưu thận trọng đâu. Đặc biệt là trước mắt cái này hay là người tướng mạo không sai nữ hài tử, Tiêu Lạc liền càng thêm trăm mối vẫn không có cách giải, chẳng lẽ nói thời đại này thật thay đổi, hắn ố ước rồi. Phù hợp phù hợp, ta liền thích ngươi thế này đã xuất khí lại ưu tú nam sinh, là thần, ngươi liền theo ta đi. An Hoan hoan dây dưa không bỏ, lại lần nữa bắt lấy Tiêu Lạc tay. Đi theo ngươi. Ta đi. Tiêu Lạc thực sự không dám tưởng tượng lời này sẽ là xuất từ một cái nữ hài tử trong miệng. An Hoan hoan, ngươi có thể hơi thận trọng một chút sao? Lúc này, Hoàng Lực nhiên thu thập xong sách vở đi tới, mở miệng dặn dạy một tiếng. Ban trưởng lên tiếng, An Hoan Hoan không dám lại làm càn như vậy, buông lòng ra tiêu lạc tay, nhỏ giọng nói với Tiêu Lạc, "Lạc thần, ngươi là của ta, ta đã chấm ngươi." Sau khi nói xong, hướng Tiêu Lạc phóng điện giống như nháy một cái con mắt rời đi. Hoàng Lực Nhiên lạnh lùng liếc qua Tiêu Lạc, không có phát một lời, quay người rời đi, nhìn ra, nàng đối với Tiêu Lạc rất là chưa đầy. Những nữ sinh khác cũng lần lượt rời đi. "Lạc ca, số đào hoa của ngươi một tới." Chu Tiểu Phi hào hứng nói, "Đã từng ta liền nghĩ qua đem chúng ta chuyên ngành nữ sinh thu hết, xây cái hồ cùng, có thể ta nhan giá trị quá thấp, cũng chính là trong đầu ý ý một chút, căn bản thực hiện không được." có thể lạc ca ngươi liền không đồng dạng, cùng hoàng nhược nhiên trận này tranh luận quá đặc sắc, toàn lớp nữ sinh tâm chỉ sợ đều bị ngươi cho bắt được, muốn cái nào, tựa như trước tiêu hoàng đế đồng dạng lận qua bài là được. hắc hắc, chu tiểu phi, ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? một câu chất vấn lời nói truyền đến, chu tiểu phi cảm giác chính mình cái dám, cố bị người hung hăng đạp một cước, đang chuẩn bị nổi giận đây, kết quả xoay người nhìn lại, liền đón nhận sở nguyệt cùng bạch lang khuôn mặt, lập tức liền héo y lạng, không có tính tình, mang khoát tay lúng túng cười nói, không nói gì không nói gì, ta chính cùng lạng ca nói đùa đâu. sở nguyệt mặc kệ hắn, trực tiếp nói với tiêu lạng, buổi tối hôm nay bảy điểm. Ở cửa trường học chờ ta, vừa lúc có cái mặt ti, ta dẫn ngươi thâm già, thuận tiện quen biết một chút chúng ta chiến đội mặt khác ba tên thành viên. Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải một mặt ước ao kiến thị, có thể gia nhập Sở Nguyệt chiến đội, đây chính là bọn hắn tha thiết ước mơ sự tình, kết quả mới tới Tiêu Lạc tiến vào, bọn hắn lại bị Sở Nguyệt tự tuyệt, người cùng người quả nhiên là không thể so được. Ngươi thật giống như còn không có hỏi ta có đáp ứng hay không gia nhập ngươi chiến đội a." Tiêu Lạc lên tiếng nói. Cái này ngạo mạn thái độ, để hắn thật sự là không nhịn được muốn giết giết Sở Nguyệt nguy thí. Sở Nguyệt sử sở, chẳng lẽ ngươi không nguyện ý? có khả năng có cơ hội thắng lấy một bút phong phú tiền thưởng, ta vì cái gì không gia nhập? Tiêu Lạc cười nói. Sở Nguyệt trong lòng một trận tức giận, trừng mắt hận, vậy ngươi còn hỏi? Ta nguyện ý gia nhập là một chuyện, mà ngươi hỏi thăm ta thêm không gia nhập lại là một chuyện khác, đây là lễ phép tính vấn đề. Tiêu Lạc đạo. Phúc. Nhìn xem hắn chứng trạc đàng hoàng nói chuyện, một bên Bạch Lăng nhịn không được cười khẽ ra, rất nhanh lại ý thức được không thể cười, liền lập tức ho nhẹ vài tiếng, an tĩnh lại. Sở Nguyệt coi như tức điên lên, dùng sức giấm mạnh mặt đất, tức giận nói, ngươi có bệnh à? Nàng một cước này vừa vặn giấm tại Chu Tiểu Phi trên ngón chân, Chu Tiểu Phi tựa như là cái giấm cố đốt giống như kêu thảm như heo bị làm thịt một chân trực nhẹ thân thể không cách nào bảo trì cân bằng đinh khải đưa tay đi đỡ hắn bởi vì hình thể cách xa quá lớn nguyên nhân kết quả hai người song song ngã nhào trên đất nếu là chính mình người phải bảo vệ tiêu lạc cũng không cùng sở nguyện nhiều hơn kiến thức mỉm cười nói bảy điểm ta đến đúng giờ cửa trường học nói xong quay người rời đi không nói ra được thoải mái chu tiểu phi cùng đinh khải tranh thủ thời gian đứng lên bước nhanh đuổi kịp tiêu lạc giá hỏa này thực sự là sở nguyện nghiến răng nghiền lợi tại nguyên chỗ dập chân nàng cảm thấy mình liền đủ túm lại không nghĩ rằng tiêu lạc thế mà so với nàng còn muốn túm Tiêu Lạc tốt có tính cách, ra, Sở tiểu Tử chủ, ngươi gặp được khắc tinh rồi." Bạch Lăng hì hì cười nói, "Hắn tính là gì khắc tinh?" Sở Nguyệt hừ nhẹ, "Đêm nay ta liền để dầu ra vĩ bọn hắn giáo huấn một chút hắn, nhìn hắn về sau còn dám hay không ở trước mặt ta phách lối như vậy." Quy một chương 29, tham gia vũ hội. Chương 29, tham gia vũ hội. Buổi tối 7 giờ, Tiêu Lạc mặc vào một kiện màu trắng áo thun, phối hợp một cái nhàn nhã quần đen, tới đúng lúc hoa giã cửa trường học. Chỉ là hắn đúng giờ, Sở Nguyệt lại không chuẩn như vậy lúc, tại kia đợi trường nửa giờ, Sở Nguyệt cùng Bạch Lăng mới xuất hiện. Hoàn toàn coi nhẹ mất Sở Nguyệt mợ tâm hệ bảo mã. Tiến lên chính là rất khó chịu một câu, các ngươi đến muộn. Đi tham gia party, chúng ta tự nhiên muốn hảo hảo cách ăn mặc một chút mới được, cách đán mặc không cần thời gian sao, còn có, không liền để ngươi đợi lâu nửa giờ sao?" ngươi cái đại nam nhân cũng quá nhỏ tức giận. Sở nguyên xem thường, nàng tóc đen như sơn, da thịt như ngọc, mặt chứng ngõng, tiểu xảo thẳng tắp cái mũi, trong miệng còn ngậm lấy một cây kẹo que, không nói ra được mỹ lệ làm rung động lòng người. Nửa giờ có 30 phút, 30 phút là 1800 giây, trên thế giới cao nhất nhảy giây ghi chép là 1 giây đồng hồ bảy lần, dựa theo cái này đến tính toán, 1800 giây Hắn có thể hoàn thành một vạn hai ngàn sáu trăm lần mẹ dây, một cái tài nấu nướng tinh xảo đầu bếp, càng là có thể làm ra cả bản thước ăn ngon. Một cái thị trường chứng khoán lộng chiều người, một ngàn tám trăm dây đủ để cho hắn điên đảo cả khuôn, tại giá cổ phiếu nhất lên mưa to gió lớn. Đối với ta mà nói, một ngàn tám trăm dây, có thể để cho ta cùng bạn cùng phòng mới tăng tiến rất nhiều tình cảm, cũng có thể ôn tập hết bài học hôm nay đường một ký, cũng có thể xem hết một tiết đặc sắc nở bờ ai chợ bóng. Ta có nhiều như vậy sự tình có thể làm, bởi vì ngươi không đúng giờ, ta lãng phí một cách vô ích một ngàn Trong lúc này ta chỉ làm một sự kiện, vậy chính là như cái gỗ đồng dạng đứng ở chỗ này làm không có ý nghĩa chờ đợi. Nghe xong Tiêu Lạc lần này nói nữ, Sở Nguyệt cùng Bạch Lăng hai người toàn bộ đều động các nàng chẳng phải đến chậm nửa giờ sao? Với lại nữ sinh đến trễ rất bình thường, cái này Tiêu Lạc rốt cuộc cái quỷ gì, nói như thế một đồng lớn, đem các nàng đều cho nói ngộng, giống như phạm vào một cái sai lầm thật lớn giống như. Thấy Tiêu Lạc còn muốn nói tiếp, Sở Nguyệt mau từ túi sách bên trong kéo ra 200 khối tiền, "Ngừng, ta cho ngươi tiền, mua ngươi lặng phí 30 phút, a không, 1800 giây, cái này chu toàn đi. Cái này còn tạm được." Tiêu Lạc cũng sẽ không khách khí với nàng, đưa tay liền đem 200 khối tiền muốn đi qua nhét vào trong túi quần, sau đó mở cửa xe chui vào ghế sau vị. Sở Nguyệt giận không chỗ phát tiết, nàng cũng liền nói một chút mà thôi, nào ngờ tới Tiêu Lạc thế mà thật đúng là không khách khí lấy đi tiền của nàng, mặc dù chỉ có 200 nguyên, nhưng trong lòng lại là vô cùng không thoải mái, cảm giác là bị Tiêu Lạc cho hung hăng gõ một cái. Bạch Lăng nhịn không được bật cười, lộ ra hai viên đáng yêu răng nẻo, con mắt cũng hiếp lại thành vành trăng khuyết hình dáng, "Tiêu Lạc, ngươi thật là thú vị. Chỉ cần đầu óc không phải có vấn đề, liền sẽ không cùng tiền gây khó dễ đi." Tiêu Lạc giơ lên lông mày, Lý Trực khí chướng trả lời: "Đồ nhà quê, ngươi mất tiền trong mắt." Sở nguyện Tương đương không cam lòng, sau đó đem lái xe đậu, nhìn xem trong xe kính chiếu hậu lại nói một câu, ngồi tại vị trí trước không cần loạn lật loạn động, "Xe ta đây có thể là gia thật chỗ ngồi, nếu là bắt hỏng, ngươi không tưởng nổi. Người xe này là tam hệ bả mã, chính thức giá bán là 256.000.030 vạn có lẽ có thể rơi xuống đất, trải phẳng xuống tới, ngươi cái này gia thật chỗ ngồi cũng liền 2, 3 vạn khối tiền, ta mặc dù không phải đặc biệt giàu có, nhưng chút tiền ấy vẫn là có thể bù đường nổi." Tiêu Lạc không nhanh không chậm đạo: "Ngươi Sở Nguyệt cảm giác buồng tim của mình hung hăng giật một cái, cùng gia hỏa này cùng một chỗ, nàng cảm thấy mình sớm muộn sẽ bị khí gia bệnh tim tới. Một bên Bạch Lăng trong lòng thở dài, Sở tiểu tử chủ lúc này sợ là thật gặp được khắc tinh. Tại trong trí nhớ của nàng, Sở Nguyệt nhưng từ không có tại trong lời nói thua thiệt qua, nhưng là từ gặp được Tiêu Lạc, lại luôn là bị Tiêu Lạc khí không lời nào để nói, có khí đều không có vùng, nghĩ đến cái này, nàng không khỏi đồng tình mắt nhìn chính mình tốt khuyên mật. Sở Nguyệt nghiến răng nghi lợi, thầm nghĩ, liền ngươi sẽ nói, chờ sau đó nhìn ngươi còn có thể hay không nói ra được đến. Trong xe một đường yên tĩnh, đi tới Giang Thành một chỗ xa hoa biệt thự xuống xe, tiêu lạc mắt nhìn phía trước rộng lượng biệt thự, không khỏi cảm thán có tiền chính là tốt. nhìn cái gì vậy, lại nhìn dạng này biệt thự ngươi cũng ở không tầm thường, muốn hơn một nghìn vẫn đâu. sở Nguyệt đúng lúc mở miệng đả kích, nguyên lai là hơn một nghìn vạn biệt thự. tiêu lạc vẻ mặt thành thật nói, làm sao cảm giác thụ nhỏ một chút, vừa diện tích cũng rất nhỏ. nơi này thụ đều là nghiêm ngặt dựa theo phong thủy cách cục tiến hành trồng, ngươi rốt cuộc biết hay không à, không hiểu cũng đừng nói lung tung. sở Nguyệt thở phi phò đạo, nàng cảm giác tiêu lạc chính là cái thực sự đổ nhà quê. tiêu lạc không nói, ai bảo hắn là người ta bảo tiêu đây, mặc dù là ẩn hình vẫn như trước không cũng cải biến được bảo tiêu sự thứ này hay là chớ tổng treo chọc đối phương không cũng cao hứng cho thỏa đáng nguyệt công chúa tới rồi đi một chút mau vào bên trong không ít người đang chờ đâu lúc này một tên thân mang tu thân âu phục cách ăn mặc phi thường vừa vận nam sinh ra đón mắt nhìn tiêu lạc vị này chính là tiêu lạc huynh đệ đi nguyệt công chúa muốn đem ngươi kéo vào chúng ta chiến đội hoan nghênh hoan nghênh à phú gia vĩ ta trò chơi chiến đội đội viên một trong cũng là biệt thự này chủ nhân sở nguyệt giới thiệu nói tiêu lạc lễ phép hướng phú gia vĩ chào hỏi ngươi tốt đừng có câu nghệ nếu là cùng một cái chiến đội đội viên Vậy chúng ta chính là đồng đội cùng huynh đệ, mau vào đi." Phú gia vĩ vô cùng nhiệt tình. Tiêu Lạc gật gật đầu, cùng Sở Nguyệt, Bạch Lăng ba người cùng nhau đi vào biệt thự. Cái gọi là party, kỳ thật chính là những con cái nhà giàu này có tiền không chỗ tiêu, mời bên người bằng lưu vui chơi giải trí vũ hội. Vũ hội tại biệt thự bên bể bơi trên đồng cỏ tổ chức, nơi đó đã tụ tập không ít tuấn nam mỹ nữ. Nguyệt công chúa, Bạch Lăng. Nương theo hai cái âm thanh kích động, hai nữ hài đặt chén rượu xuống chạy vội tới, thổi lên một trận làn gió thơm. Tiêu Lạc tinh tế đánh giá hai người một chút, bộ dáng rất đẹp, dáng người cao gầy. Tuy nói không có sở nguyệt loại kia thanh thuần bạch khiết khí chất, nhưng cũng là hai cái đủ để khiến nam nhân dâng lên vô số dục, nhìn lưu vật. Các ngươi làm sao đem chính mình uống đến say khướt? Sở nguyệt ngửi thấy một cốc mùi rượu, nhăn mũi bất mãn nói: Yên tâm đi, uống như thế điểm căn bản là không say nổi, coi như say, cũng có thể tại gia vĩ nơi này qua đêm, dù sao nhà hắn phòng trống còn nhiều, ta nói đúng không gia vĩ. Trong đó một nữ hài nói: "Phú gia vĩ vội vàng gật đầu, ta chỗ này khác không nhiều, chính là phòng trống đặc biệt nhiều. Ngươi liền đắc ý đi." Nữ hài hoán trách một câu, lúc này chú ý tới Tiêu Lạc: "À, nguyệt công chúa, hắn chính là Tiêu Lạc a." Sở Nguyệt nhẹ gật đầu, ừm, ngươi tốt, ta gọi mới Thục Lan, là Nguyệt Công chúa trò chơi chiến đội thành viên, rất hân hạnh được biết ngươi. Nữ Hải vươn tay, ta gọi Diệp Bánh Loáng, cũng là Nguyệt Công chúa trò chơi chiến đội thành viên. Một cô bé khác cũng giới thiệu chính mình, các ngươi tốt, Tiêu lạc từng cái cùng với các nàng nắm tay, vừa chạm liền cách ra, không có bất kỳ cái gì lưu luyến, cử chỉ vô cùng vừa vặn. Nghe nói ngươi phát minh Long Quy một loại mới ra chứa phương thức, đối diện Tuần A giờ đội hình, ngươi tại mười mấy phút sau liền có thể cao hơn một V5, có cơ hội chúng ta tới luận bàn một chút. Mới Thuộc Lan đầy cõi lòng mong đợi đạo, được, lại có cơ hội. Tiêu Lạc mỉm cười nói: "Quy một chương 30, bị nhầm bảo. Chương 30, bị nhầm bảo." Đi qua một phen quen thuộc, Tiêu Lạc đối với Phú Gia Vĩ một đoàn người có một thứ đại khái hiểu rõ, đều là giống như Sở Nguyệt con nhà giàu nữ, với lại cũng là ở trường sinh viên, chỉ bất quá không phải tại Hoa Dã, mà là tại cách Hoa Dã cách xa nhau một cái nhân công hồ hoa trung sư đại. Khi biết được Tiêu Lạc đến từ một cái bình thường gia đình nông dân lúc, Phú Gia Vĩ, Phương Thục Lan cùng Diệp địa Anh, Anh đối với hắn rất nhanh liền đã mất đi hứng thú, nhiệt tình độ lập tức hạ xuống điểm đóng băng, lôi kéo Sở Nguyệt cùng Bạch Lăng, đi cùng cái khác bằng hữu ruống rượu nói chuyện tiếng. Tới tham gia cái này vũ hội đều là giang thành con em nhà giàu, ở thời điểm này thêm đi lại câu thông cũng là nên. Tiêu lạc một người cũng là rơi xuống cái tự tại, tự mình ăn cái gì? Không được ăn cơm chiều, lúc này bụng đã đưa ra kháng nghị, hắn lại bày đầy các loại món điểm tâm ngọt, hoa quả trước bàn tọa hạ bung ra bụng liền ăn, đương nói, hương vị cũng không tệ lắm, hắn lần ăn này liền dừng lại không được. Nơi xa, Sở Nguyệt, phú gia vĩ bọn hắn chính nhìn về phía bên này. Nguyệt công chúa, ngươi làm sao đem dạng này người cho kéo vào chúng ta chiến đội rồi? Ngươi nhìn hắn tướng ăn, nhiều thô lỗ, không có chút nào văn nhã, chúng ta chiến đội có hắn lại, chỉnh thể hình tượng đều sẽ bị kéo thấp. Diệp Bính ánh, ánh phần nản nói, trong mắt tràn đầy đối với Tiêu Lạc chán ghét. Chúng ta đều là một vòng tròn bên trong người, hắn một giới tiểu tử nghèo nào có tư cách cùng chúng ta kết giao bằng hưu, nếu như bị người khác biết, đại gia xác định vững chắc sẽ châm biếm chúng ta. Phương Thục Lan cũng là mở miệng phụ họa. Xem như chủ nhân, Phú gia vĩ không có phát biểu bất kỳ đánh giá, mà là lặng lặng nhìn Sở Nguyệt, tại Sở Nguyệt không có cho thấy thái độ trước đó, hắn tuyệt sẽ không đi đánh giá Sở Nguyệt mang tới bằng hưu, mặc dù trong lòng của hắn đồng dạng cảm thấy cái này Tiêu Lạc không đủ tư cách tới này. Bạch Lăng vì Tiêu Lạc can thiệp chuyện bất bình, hắn tưởng ngăn làm sao vậy, ta cảm thấy rất tốt ạ. Có thể ăn là phúc không biết sao? Còn có, nhà ta điều kiện kinh tế cũng không dư dả, chiếu các ngươi nói như vậy, ta có phải hay không cũng không nên xuất hiện ở đây rồi. Bạch Lăng, ngươi là Nguyệt công chúa khuê mật, sao có thể giống như hắn? Diệp ánh ngẫm đạo. Đúng đấy, hắn là hắn, ngươi là ngươi, hắn sao có thể cùng ngươi so sánh, ngươi nhìn hắn ăn cái gì, ăn như hổ đói, tựa như mới từ trong lao thả ra phạm nhân, một điểm giáo dưỡng đều không có. Phương Thục Lan âm thanh lạnh lùng nói. Ngụy Mạt Sở Nguyệt, Bạch Lăng không muốn nói nhiều, tránh khỏi ảnh hưởng đại gia ở giữa tình cảm chỉ là cùng là gia đình bình thường con cái nàng cảm thấy những người này đối đãi tiêu lạc thái độ thật là có chút quá mức cái gì trong vòng ngoài vòng tròn ta làm sao chưa nghe nói qua tiêu lạc là ta mang tới các ngươi như thế bôi nhỏ hắn làm muốn cho ta khó xử sao sở Nguyệt lúc này nói chuyện nàng tuy là gia đình giàu sang con cái lại là rất phản cảm trong vòng văn hóa một bộ này bằng không nàng cũng sẽ không theo bạch lăng là tốt quây mật quan hệ phương thục lan cùng diệp ánh ánh có chút xấu hổ nhìn nhau một trận cười khổ các nàng không nghĩ tới sở Nguyệt sẽ phản ứng lớn như thế vậy mà vì một cái tiểu tử nghèo chỉ trích các nàng phú gia vĩ cười ha ha một tiếng Phá vỡ phần này lúng túng không khí, Nguyệt công chúa nói rất đúng, tất cả mọi người là học sinh, cái gì trong vòng ngoài vòng tròn đều là làm cản trở một bộ, trong suốt, Thục Lan, các ngươi nếu là lại nói như vậy Tiêu Lạc, ta cần phải phê bình các ngươi mấy câu. Là chúng ta nói sai, Nguyệt công chúa đừng nóng giận ha. Đúng đúng đúng, chúng ta cũng liền thuận miệng tiểu nói này, không thể coi là thật. Diệp ánh ánh cùng Phương Thục Lan trở mặt trở nên rất nhanh, không đáng vì một cái tiểu tử nghèo cùng Sở Nguyệt Náo không thoải mái. Ta lại không cùng các ngươi sinh khí, đạo cái gì xin lỗi nha. Sở Nguyệt mắt hận tức giận liếc nhìn Thiêu Lạc, lần này giận hẳn đến Một là để các ngươi quen biết một chút, nhị cũng là để các ngươi thay ta giáo huấn một chút hắn, tránh khỏi hắn ở trước mặt ta kiêu ngạo như vậy." Ồ, Phú Gia Vĩ, Phương Thục Lan cùng Diệp ánh ánh nhìn nhau, lập tức tới hứng thú nồng hầu. Sở Miên hướng bọn họ vây vây tay, bốn người liền ghé vào cùng một chỗ, nhỏ giọng thương lượng lên để tiêu lạc xấu mặt xét lượt. Bạch Lăng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hướng tiêu lạc ném đi đồng tình ánh mắt. Âm nhạc trầm rãi vang lên, tham gia vũ hội tu năm các mỹ nữ thả tay xuống bên trong chén rượu, tay cầm tay, cùng một chỗ tiến về sân nhảy nhảy lên giao tế vũ. Cái gọi là giao tế vũ, cũng chính là một nam một nữ, phù yêu cái lốt lường. Nhẹ nhàng diêu động thân thể, mặt đối mặt dường như tình lữ thâm tình nhìn nhau xoay chậm chậm. Những người này thật là có nhàn tình nhạy trí. Tiêu Lạc đem một chén rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, sau đó bưng lên một khối bánh kem, cầm thìa đào lấy liền hướng miệng bên trong đưa, "Cũng tốt, các ngươi nhạy các ngươi, ta ăn của ta, các tìm các niềm vui thú." Hắc hắc. Hắn không hứng thú khiêu vũ, ngược lại là càng có hứng thú tại cái này tiếp tục làm một cái ăn hàng. "Tiêu Lạc Minh, ngươi tại sao không đi khiêu vũ a?" Lúc này, phú gia Vĩ đi tới, mặt mỉm cười. "Sẽ không." "Ha ha." "Không quan hệ, không có nhân sinh đến liền sẽ, ta để tục lan dạ ngươi như thế nào?" Phú Gia Vĩ hướng Phương Thục Lan vẫy vẫy tay. Đây hết thảy tất nhiên là trước thời gian thương lượng xong, vì chính là để Tiêu Lạc xấu mặt, đặt thành sở nguyện tâm nguyện. Phú Gia Vĩ bổ sung một câu, Thục Lan có thể là hiềm học cao thủ nhà. Không có ý tứ, ta thật sẽ không. Tiêu Lạc tự tuyệt, có nhiều như vậy ăn ngon, còn nhảy cái giang múa. Không sao a, ta nói chúng ta về sau là hảo huynh đệ, chớ câu nệ như vậy. Với lại Thục Lan cũng không phải ngoại nhân, đều là chúng ta một cái chiến đội, càng không ngượng ngùng gì. Phú Gia Vĩ cười nói. Phương Thục Lan lườm Tiêu Lạc một chút, Tiêu lên, là nam nhân liền đến, chớ lèm mè chậm chạp lằng nhà lằng nhằng. Trước đó cho rằng Tiêu Lạc cũng là cùng một cái vòng cho người, nàng thái độ đối với Tiêu Lạc vô cùng hữu hảo cùng lễ phép, lúc này biết được hắn không có gì bối cảnh, chỉ là một cái từ nông thôn tới tiểu tử nghèo, nàng liền lại không có gì tốt khách khí. Vấn đề đã nghiêm trọng quan hệ đến có phải là nam nhân hay không cái này chiều sâu vấn đề lên, Tiêu Lạc cái này đại nam tử chủ nghĩa gia hỏa không thể lại lại đảm nhượng bọn hắn tùy ý trà đạp tôn nghiêm của mình. Hắn hừ nhẹ một tiếng, thả ra trong tay ăn một nửa bánh gà tổ, phủi tay trên cật bã, đứng dậy liền hướng sân nhảy đi đến. Đồng thời, hệ thống nhắc nhở âm tại trong đầu của hắn vang lên, "Đinh, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được Khiêu Vũ Thiên Phú." tiêu hao điểm tích lũy 500 điểm con cá mắc câu rồi phú gia vĩ nụ cười trên mặt càng tăng lên lặng lẽ hướng xa xa sở nguyện đánh một cái ok thủ thế sau đó ra hiệu âm hưởng sư phóng tinh bả âm nhạc Trống trải sân nhảy bên trên phương thục lan múa lên thời điểm nàng có thuộc về nam hải tử mãnh liệt cảm giác tiết tấu cùng tươi sáng cảm giác nàng hip hop rất có thưởng thức tính cùng rung động ánh mắt lại thêm sống động tình bả âm nhạc nàng phảng phất hóa thân thành nhất đại múa về sau tập tất cả vinh quang vào một thân dẫn tới trong sàn nhảy ngoại lai tân nhao nhao kinh hô cùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt tới phi người một bộ hip hop xuống tới phương thục lan thở hổn hển tức tức hướng tiêu lạc gật đầu Sẽ không không sao, chỉ cần ngươi đem tiết tấu cùng kích tình múa ra liền xem như hip hop. Đơn giản như vậy. Tiêu Lạc nghiền ngậm cười một tiếng. Chính là đơn giản như vậy. Phương Thục Lan gật gật đầu. Nội tâm lại là cười lạnh, thật có đơn giản như vậy chỉ thấy quỷ, hảo hảo huy động tứ chi như cái thằng hề đồng dạng mất mặt xấu hổ đi, ngươi tên nhà quê này liền không nên tới nơi này. Quy một chương 31, dung động toàn trường. Chương 31, dung động toàn trường. Sở tiểu tử chủ, chúng ta như thế đối với Tiêu Lạc giống như không tốt lắm đâu. Bạch Lăng đạo, ta chính là để hắn ra một chút xấu, có cái gì không tốt lắm. Sở Nguyệt thở phì phò đạo, thoát tay từ người phục vụ bưng tới mâm đựng trái cây bên trong cầm một chén nước trái cây uống nhìn thấy hắn bộ kia dám túi dạng ta liền đặc biệt sinh khí thật không thể đem hắn đá phải chân trời đi ai bạch lăng thở một hơi thật dài lắc đầu nhìn tình huống này để sở nguyện kết thúc kế hoạch của bọn hắn hiển nhiên là rất không có khả năng trầm mặc một hồi đột nhiên ý thức được chính mình khuê mật lần đầu để ý như vậy một cái nam sinh nàng lại nhịn không được trêu ghẹo một tiếng ngươi đối với tiêu lạc để ý như vậy cẩn thận thích người ta nghe xong lời này sở nguyện kém chút bị nước trái cây cho sặc một cái một chỉ tiêu lạc mặt mũi tràn đầy ghét bỏ bạn tiểu thư sẽ thích được hắn ngoại trừ vóc người đẹp trai một chút chơi đùa còn không có trở ngại hắn điểm nào nhất đáng giá ta thích cái này có thể nói nhất định à phim truyền hình bên trong liền thường như thế diễn ngươi cùng tiêu lạc hiện tại rất giống phim truyền hình bên trong nam nữ nhân vật chính vừa mới bắt đầu trạng thái đấu khí hoang hăng ra cái này đấu lấy đấu liền đem tình cảm cho đấu ra bạch lăng hì hì cười nói nói liệu nói vượng coi như khắp thiên hạ nam sinh đều chết sạch ta cũng sẽ không thích cái này tự cho là đúng trăm bước phạm sở Nguyệt vinh váo tự cắt đường bạch lăng bộ ý kích thích một chút sở nguyện nghiêng đầu đi chuyện sau này ai cũng nói không rõ ràng tốt à Thối Bạch Lăng, ngươi cố ý chọc giận ta đúng không, lại muốn nếm thử ra phạt mùi vị." Sở Nguyệt ngón tay dài nhọn đống dũng gãi gãi, như bạch ngọc trên mặt lộ ra tiểu ác ma nụ cười. Bạch Lăng toàn thân giật mình một cái, hai tay qua lại nắm chặt đặt ở trước ngực, giả bộ làm ra một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng, nũng nịu mà nói, "Sở tiểu tử chủ đại nhân ở trên, ta không cẩn thận nói sai, xem ở ta thái độ như thế thành khẩn phân thượng, ngươi liền tha tiểu nhân lần này đi." Sau đó nhanh chóng chuyển di Sở Nguyệt lực chú ý, mau nhìn, Tiêu Lạc muốn bắt đầu khiêu vũ. Chuyển di lực chú ý rất thành công, Sở Nguyệt lúc này đưa ánh mắt nhìn về phía sân nhảy. Giờ này khắc này, Tiêu Lạc trầm khí trong đầu trở về chỗ vừa rồi phương thụ lan đơn giản một chút động tác thân thể chậm rãi bắt đầu chuyển động chỉ là cứng ngắc tứ chi để hắn múa nhìn vô cùng không được tự nhiên thậm chí là buồn cười đây là cái gì múa ta làm sao cho tới bây giờ liền không có gặp qua cái này gọi là loạn vũ chính là không hiểu mù kê ba nhảy loạn đúng, đúng đúng đúng loạn vũ ha ha ha bốn phía tiếng cười nạo một mảnh ở đây mỗi người đều giống như nhìn thẳng hệ biểu diễn giống như nhìn xem sân nhảy trên tiêu lạc. phú gia vĩ nụ cười trên mặt càng sâu trong hai mắt thỉnh thoảng hiện lên miệt thị cùng khinh thường quan mang loại người này quả nhiên là không xứng cùng bọn hắn làm bằng hữu khó mà đến được nơi thanh nhã. Phương Thục Lan cùng Diệp Bánh Ánh nhìn nhau, liếc mắt cười ra tiếng. ở trong mắt các nàng, cái này đến từ nông thôn Tiêu Lạc, cũng chỉ có sát lại buồn cười biểu diễn lấy lòng các nàng vui vẻ như thế một phần hèn bọn giá trị. đúng lúc này, Tiêu Lạc động tác đột nhiên dừng lại, biến thành cơ rơi múa. mai cổ, dắt sơn chiêu bài động tác, vũ trụ hành tẩu, cả người như là thoát khỏi địa cầu lực hút. tại vũ trụ hành tẩu, nước chảy mây trôi trôi chảy, rung động. a, tình huống như thế nào? miệng của mọi người mở đến to, rất không thể tưởng tượng nổi vừa vặn hay là dâm cho không kêu loạn bậy loạn giao động Tiêu Lạc. Sau một khắc thế mà lập tức đảo ngược, vũ khí lợi hại đến không biên giới. Phú Gia Vĩ, Phương Thục Lan, diệp ánh ánh nụ cười trên mặt trong nháy mắt ứng kết. Nơi xa Sở Nguyệt cùng Bạch Lăng cũng là mở to hai mắt, không thể tin được Tiêu Lạc còn có như thế một tay. Theo Tiêu Lạc càng phát thuận buồn xuôi gió, đại lượng không biết tên một tay trước không ngừng lật, hai tay hướng về sau Lăng không tung bay động tác cho lẩm ra, nhìn không giống như là một nhân loại tại vận vẹo thân thể, mà là một cái linh hồn đang múa may. Ta dựa vào, khinh công. Một tên đang chuẩn bị ăn chút điểm tâm nam sinh bị trong sàn nhảy tùy ý trước sau lật, tùy ý cải biến nhân thể tiến lên lùi lại tư thế làm ra một hệ liệt trái với nhân loại động tác tứ chi tiêu lạc lập tức cho sợ ngây người. Trong tay bánh ngọt rơi trên mặt đất đều toàn vẹn không biết. Tiêu Lạc thân thể nhanh chóng xoay chuyển, trên không trung làm ra mấy cái để cho người ta trợn mắt hốc mồm động tác, sau đó hướng phía mị thực bàn mà tới. Ngay tại đại gia cho là hắn muốn đụng thật đẹp ăn bàn lúc, Tiêu Lạc dùng sức cưễn một cái, toàn bộ thân thể vậy mà cho người ta một loại dừng lại ở giữa không trung cảm giác, hai chân một điểm có bàn, hướng về sau làm ra 360 độ xoay chuyển động tác, đứng nghiêm. Hô. Thật dài thở ra, Tiêu Lạc cầm lấy mỹ thực trên bàn một chén rượu đỏ, ngửa đầu chính là uống một hơi cạn sạch. Tĩnh Toàn bộ vũ hội hiện trường yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Tiêu Lạc, giống như là hóa đá ngay tại chỗ không nhúc nhích, trong đầu, hay là Tiêu Lạc vừa rồi kia linh hồn cơ giới múa. 3. 333. Có cái nam sinh vì Tiêu Lạc chậm dãi vỗ tay lên, đơn nhất tiếng vỗ tay lập tức đưa tới đoàn người cậu mình, một giây sau liền vang lên tiếng vỗ tay như sấm cùng âm thanh ủng hộ, những thứ này quý khách dùng bọn hắn hành động thực tế, biểu đạt đối với Tiêu Lạc vừa rồi kia đoạn vũ đạo tán thành. Phương thuộc lan lại có loại nghỉ cơn cảm giác, từ chuyên ngành phương diện khách quan đánh giá, Tiêu Lạc múa thật nhạy giỏi phi thường, vô luận là vũ trụ vũ bộ hay là các loại xoay tròn của quận. Động tác tương đương đúng chỗ, rất có thượng thức tính, so với nàng nhảy rất dừng một điểm. Sở tiểu tử chủ, giống như kế hoạch của ngươi thất bại, tiêu lạc không chỉ có không có xấu mặt, còn thắng được đại gia tán thường đâu. Bạch Lăng vui vẻ đạo. Sở nguyện chớp chớp mắt hạnh, mới vừa tới lúc này mới từ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần, không khỏi cắn răng nghiến lợi nói, ngoài ý muốn, cái này đơn thuần là ngoài ý muốn, tên kia làm sao cũng hiểu được khiêu vũ. Ta nhìn vẫn là tôi đi, ta đã nói hắn là khắc tinh của ngươi, ngươi đấu không lại hắn. Bạch Lăng đạo. Không được, ta nhất định phải làm cho hắn xấu mặt, bằng không hắn còn tưởng rằng ta rất khỏe khí dễ. Sở Nguyệt nắm chặt lại quyền, quyết tâm tràn đầy đạo. Bạch Lăng thở dài một tiếng, kế hoạch của các ngươi đều thất bại, còn thế nào để hắn xấu mặt ta? Cũng không phải chỉ có một cái kế hoạch, ta vừa vặn có thể là vì hắn chuẩn bị ba cái kế hoạch. Sở Nguyệt ngẩng đầu lên hừ nói, ba cái kế hoạch. Bạch Lăng giật lại mình, sau đó lắc đầu, bất đắc dĩ nói, Sở tiểu tử chủ, ngươi là đến cỡ nào hận Tiêu Lạc? À? Nàng thật sự là vì Tiêu Lạc cảm thấy hoan, không phải liền là trong lời nói vô ý chống đối ngươi Sở tiểu tử chủ mấy lần, cần thiết hay không? Tiêu Lạc liếc qua Phương Thục Lan, ngoan vị cười nói, Phương tiểu thư, ta nhảy cũng không tệ lắm phải không? Vẫn được. Rất không tệ. Phương Thục Lan ngoài miệng trả lời như vậy, trong nội tâm lại là mắng gia, vương bát đản, nói rõ là cố ý trào phúng ta. Tiêu Lạc khẽ hừ nhẹ một chút, không nói gì thêm, hắn ẩn ẩn cảm thấy mình giống như bị nhằm vào, bằng và không những thứ này tự cao tự đại con em nhà giàu làm sao lại sẽ hảo tâm tiến lên đây dạy hắn khiêu vũ. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng liền nghĩ đến Sở Nguyệt. Quay đầu hướng Sở Nguyệt nhìn qua, lông mày không khỏi nhăn lại, trong lòng thở dài, đại tiểu thư này thật đúng là khó khăn hầu hạ, hai trăm vạn không dễ kiếm à. Phú gia vĩ lúc này sau đi tới, hai anh em tốt ôm lấy Tiêu Lạc bà bay, Tiêu Lạc huynh thật địa thấp, rõ ràng muối nhạy tốt như vậy lại nói sẽ không ngậy, hại ta còn cứ gọi thuộc lan đến dạy ngươi, hiện tại xem ra, là ngươi giáo thuộc lan còn tạm được. Là ngươi hay là điệu thấp một điểm tốt, ta nói đúng không?" Tiêu Lạc ha ha cười nói. Câu nói này thâm ý sâu sắc, Phú Gia Vi không khỏi mỉm người, biểu lộ trở nên rất mất tự nhiên, sau đó lại lần nữa thay đổi một mặt nụ cười thân thiện, "Đúng đúng đúng, Tiêu Lạc huynh nói quá đúng, đúng, ngươi sẽ chơi bị đả lỗ sao?" Quy 1 chương 32, sử thượng ác độc nhất kế hoạch. Chương 32, sử thượng ác độc nhất kế hoạch. Bị đả lỗ. Tiêu Lạc nội tâm một trận bất đắc dĩ, cái này nói rõ lại là sợ nguyệt đương lịch cho vạ khe miệng không khỏi phát hoạ ra một vòng rào hoạt cung cười trả lời chỉ chơi qua kiểu mỹ h8 không có chơi qua bị đã lỗ phú gia vĩ trong lòng cười hắt hắt nói người nha chơi qua bị đạ lỗ loại này cao cấp đồ vật mới là lạ trên mặt bất động thanh sắc một chỉ sân nhẹ cách đó không xa có hứng thú hay không chơi đùa ta chỗ này vừa lúc có một cái bị đạ lỗ cầu bản theo phú gia vĩ chỉ phương hướng nhìn lại một cái tứ phía gió lửa có chút giống một con to lớn tiên nga trắng kiến trúc đập vào mi mắt mà tại kiến trúc này bên trong thì có một tấm bị đã lỗ cầu bản mười cái quả cầu đỏ cùng sáu cái bánh vải nhiều màu Mặt bàn bốn góc cùng hai trưởng bên cạnh vị trí trung tâm đều có một cái cầu động, lục sắc mặt bàn như một chiếc gương vương ngút bóng loáng. Tiêu Lạc cười nói, "Có thể chơi đùa, hắn không ngại cho những người này trên một bài giảng, thuận tiện kiếm lại lấy một chút điểm tích lũy." Diệp Bính Anh đứng dậy, "Tiêu Lạc, ta chơi với ngươi, có mỹ nữ bầu chơi, ta giơ hai tay tán thành." Tiêu Lạc gật gật đầu, liền ung dung mở miệng, bất quá đơn thuần chơi đùa không nhiều dám ý tứ, đến điểm tặng thưởng như thế nào?" Diệp Bính Anh sững sờ, sau đó đem một tấm thẻ ngân hàng từ trong túi lấy ra, "Tốt, trong tấm thẻ này có năm vạn." Ta không yêu cầu ngươi đến điểm số so ta nhiều, chỉ cần ngươi có thể cầm xuống 10 phần coi như ngươi thắng, tấm thẻ này ngươi liền có thể lấy đi." Diệp Tiểu thư xác định, ta chơi H8 kỹ thuật cũng không lại, chỉ cần cầm 10 phần coi như ta thắng, có thể hay không lợi cho ta quá rồi." Tiêu Lạc nụ cười trên mặt rất sán lạn, tham gia vũ hội không chỉ có ăn ngon, còn có thể thắng tiền, đối với hắn cái này trên người không có nhiều tiền ra hỏa tới nói, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Ngốc, ép, Tiểu Mỹ H8 cùng bị đạ lô có thể giống nhau." Diệp Anh Anh trên mặt sẹt qua một vòng chê cười, cười chế giễu Tiêu Lạc vô tri. "Tiểu Mỹ H8 cùng bị đạ lỗ mặc dù đều là sờ nụ cơ, Nhưng cả hai có lớn vô cùng khác nhau, đầu tiên là cầu bản, tiểu mỹ h 8 dài ước chừng 2m5, bề rộng chừng 1m2, mà bì đạ lỗ cầu bản kích thước thì là 3569mm x 1778mm, cái sau so, so cái trước lớn, độ khó căn bản không phải một cái cấp bậc. Thứ nhì, bì đạ lỗ phi thường chú trọng phòng thủ, khống chế bóng cùng xét lực, không, có chơi qua bì đạ lỗ, trong đầu căn bản sẽ không có dạng này khái niệm, liền giống với một cái chưa bao giờ sờ qua bóng rổ ra hỏa đột nhiên ra sân tiến hành bóng rổ tranh tài, đại náo sẽ là trống rỗng. Nếu như cảm thấy ta là tại tiện nghi ngươi, vậy chính là tại tiện nghi ngươi tốt. Bất quá ngươi nếu bị thua, ngươi cũng muốn nỗ lực chút gì, lúc này mới công bằng. Diệp Bánh Bánh khịt mũi coi thường đường. Tiêu Lạc duông tung tay, ta không giống Diệp tiểu thư tài đại khí thô, trên người cũng không có tùy thân mang theo năm vạn. Ta không cần tiền, lại nói, ta đường đường Diệp gia đại tiểu thư, ngươi cảm thấy ta sẽ thiếu tiền tiêu à? Tiêu Lạc thần sắc trở nên nghiễm ấm, kia Diệp tiểu thư có ý tứ là, ngươi thua, chỉ cần ngay trước đoàn người mặt học vài tiếng chó sủa, sau đó lại đem ta đôi giày này lau sạch sẽ là được. Diệp Bánh Bánh dơ lên giày cao gót của mình, lời vừa nói ra ở đây quý khách đều thấy rõ là chuyện gì xảy ra, cái này Diệp Ánh Ánh là nói rõ muốn nhục nhã Tiêu Lạc à. Tiêu Lạc ánh mắt lạnh dần, không nghĩ tới Diệp Ánh Ánh cô gái này tâm địa sẽ như thế ác độc, cái này tặng thưởng liên quan đến ta là một nam nhân tôn nghiêm, chưa hẳn liền so Diệp tiểu thư năm vạn khối nhỏ hơn đi. vậy ta lại thêm cái này. Diệp Ánh Ánh bất cứ giá nào, đem trên tay mang theo đồng hồ hái xuống, đây là Thụy Siêu Mẹ Gạ tinh hệ đồng hồ, giá trị chỉ, chỉ ít năm vạn. Chơi vẫn còn lớn. Tiêu Lạc ra vẻ do dự, kỳ thật nội tâm đã cười nở hoa, đang lo không có tiền hoa đây, cái này có đoan đại đầu tự động đưa tới cửa. Là nam nhân liền lấy ra một điểm vũ khí cùng quyết đoán đến, chớ lễ mề chậm chạm được hay không. Phương Thục Lan hai tay khoanh đặt ở trước ngực, một mặt đầy nghi tướng. Vừa mới nói xong, nàng cung diệp vánh ánh hồ bằng cầu hữu, công tử thiên kim liền nhao nhao mở miệng. Đúng đấy, chơi liền tranh thủ thời gian chơi, không chơi liền nhận sợ. Người ta là sợ thua, dù sao chưa từng chơi qua bị đạ lột như thế cao cấp đồ chơi. Cũng thế, thua nhưng là muốn học chó sửa, mặt mũi này có thể gánh không nổi a. Phú gia vĩ trên mặt rảo giạt lên được ý nụ cười, việc này làm thành, Sở Nguyệt nói không chừng liền sẽ đối với hắn có hảo cảm. Nắm lại về sau nắm giữ nữ thần cuộc sống, trong lòng của hắn liền một trận đắc ý. Nơi xa, Bạch Lăng thấp thỏm nói: "Sở tiểu tử chủ, ngươi nói Tiêu Lạc sẽ đáp ứng cùng Diệp Vĩnh Ngánh cửa sao?" "Hừ, nếu là hắn không đáp ứng, vậy liền trực tiếp tới chấp hành sự thượng ác độc nhất kế hoạch." Sở Nguyệt mỉu môi một cái, ám đòn cân sát tâm muốn để Tiêu Lạc đều xấu. Sự thượng ác độc nhất. Bạch Lăng nhịn không được dùng mình một cái, thật sâu vì Tiêu Lạc lao vệt mồ hôi. Lúc này, Tiêu Lạc xoay xoay trên cổ trước, hỏi: "Diệp tiểu thư, thẻ ngân hàng của ngươi mật mã là bao nhiêu?" "Cái gì? Ở đây tất cả mọi người sững sờ, không biết Tiêu Lạc đang làm cái gì." Diệp Ánh Ánh cũng là một mặt không giải. Tiêu Lạc giang tay ra, nói tiếp, không có mật mã, ta làm sao rút ra ra trong tấm thẻ này tiền đâu? T. Lời này vừa nói ra, đám người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nghĩ thầm, gia hỏa này cũng quá khoa trương, cứ như vậy tự tin ăn chắc đối phương. Mà Phú Gia Vĩ chỉ là khinh thường cười một tiếng, trong lòng tự lẩm bẩm, trò chơi cùng bị đạ lỗ là Ánh <cười> Ánh hai đại yêu thích, ngay cả đánh qua quốc tế bị đạ lỗ tranh tài đạt thúc đều tán thành Ánh Ánh kỹ thuật, cùng với nàng so bị đạ lỗ, mặt ngươi Tiêu Lạc có ba đầu sáu tay, cũng đường thẳng thắng. Diệp Ánh Ánh giận quá mà cười sau đó trầm giọng nói mật mã là 6 cái 1, có bản lĩnh liền thắng nổi đi tốt tiêu lạc đại cất bước hướng bị đạ lô cầu bản đi đến nguyên bản đang uống rượu ăn điểm tâm trò chuyện quý khách xem xét như thế có tặng thưởng bí đạ lộ tranh tài tất cả đều chuyển di cho điện, cùng nhau đi tới quan sát tiêu lạc chọn lấy một chi cây cơ cầm ở trong tay lướt lượng mấy lần thật lâu không có chơi ta trước tìm xem xúc cảm nói túi người cầm bên cái liền đối bi trắng dùng sức va chạm động tác rất là lạnh nhàn cứng ngắc mà cái này một cây không phụ sự mong đợi của mọi người trừ cái cây cơ trên lực lượng cơ hồ toàn tác dụng tại bi trắng bên dưới dẫn đến bi trắng chỉ trượt ra một đoạn ngắn khoảng cách. Ha ha ha. Phương Thục Lan cùng Diệp Anh Anh các bằng hữu một trận cười vang. Liên Khích Cầu cũng không biết cái này xem xét chính là không có chơi qua sở nụ cơ người. Vừa vặn còn to tiếng không biết thẹn nói chơi Tiểu Mỹ Hát Tám rất lợi hại. Xem ra tất cả đều là khoác lác. Phải không? Cũng không phải. Cho tới bây giờ liền chưa thấy qua người ngu ngốc như vậy. Hắn có phải hay không đầu vốc nước vào, uốn vọng như vậy tự đại, cũng không biết hắn làm sao sinh tồn. Sa Sa Sở Nguyện kích động, gia hỏa này lập tức liền muốn học vượng tại tiêu. Ha ha. Bạch Lăng rất là không giải. Tiêu Lạc rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Sẽ không cũng đừng đáp ứng nha. Nghĩ lại, lại có chút tan ủi, bất quá thế này cũng tốt, tránh khỏi sợ tiểu tử làm chủ ra sử thượng ác độc nhất kế hoạch. Đã sở nguyện đều nói là sự thượng ác độc nhất kế hoạch, vậy liền tuyệt không phải khuyết đại mà nói, khẳng định là so cái này còn muốn ác độc trên gấp 10 gấp trăm lần. Quy một chương 33, trọng cái xuất kích. Chương 33, trọng cái xuất kích. Tiêu Lạc không nhìn đám người niệm ai, huy vũ một chút cây cờ, nói với Diệp Anh ánh, "Có thể để cho ta thuần tục 3 phút sao?" Thật thật lâu không có chơi, lạnh nhạt. Diệp Anh Anh cười lạnh, "Đừng nói 3 phút, chính là 10 phút, nửa giờ ta đều có thể cho ngươi." "Không cần, chỉ cần 3 phút là được." thuận tiện ngươi lại nói cho ta một chút bị đạ lô đạt được quy tắc. Tiêu lạc tự mình xoay người kích cầu, tìm kiếm lấy cầu cảm giác, mà hệ thống đã nhắc nhở, hắn đã thành công đổi một phần chơi bị đạ lô năng lực tiên phú. nhìn xem hắn 10 lần kích cầu có 9 lần trượt cái, Diệp Anh Anh liền không nhịn được muốn cười, bất quá vẫn là chậm rãi cho Tiêu lạc nói về đạt được quy tắc, mỗi tiến vào một cái quả cầu đỏ đến một phần, tiến vào bi vàng hai phần, xanh cầu ba phần, cà phê cầu bốn phần, lam cầu năm phần, phấn cầu sáu phần, hắc cầu bảy phần, kích cầu thời điểm nhất định phải tuân theo đỏ lên một màu chính tự, là tiến vào một cái quả cầu đỏ đằng sau mới có thể kích bánh vải nhiều màu chờ tất cả quả cầu đỏ đánh xong, liền theo điểm số từ thấp đến cao tuần tự đập nện banh vải nhiều màu. đang đánh quả cầu đỏ lúc, nếu như bi trắng không có đụng phải bất luận cái gì quả cầu đỏ, thì phải phạt bốn phần. nếu như làm đụng phải banh vải nhiều màu, thì dựa theo nên banh vải nhiều màu điểm số tiến hành phạt phân, nhưng là ít nhất đều muốn phạt bốn phần. quy tắc giống như có điểm phức tạp. tiêu lạc gãi đầu một cái đạo. xem như một loại quốc tế tính phong trào thể dục thể thao, bị đã lỗ đương nhiên là có rất nhiều hạn chế tính quy tắc, cũng chính bởi vì những quy tắc này mới khiến cho nó có phong phú tính khiêu chiến và vui sướng. diệp ánh ánh ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra nồng đậm kinh thị. Tiêu Lạc từ chối cho ý kiến đầu, cũng là ba phút đến đi, người rốt cuộc tìm về xúc cảm hay chưa? Phương Thục Lan lúc này thúc giục một tiếng, Tiêu Lạc vung tay lên, không sai biệt lắm, bắt đầu đi, ai trước mở cầu? Túy Tiện, Diệp Ánh Ánh thuận tay từ cây cơ trong túi cầm xuống một cây cây cơ, nữ sĩ ưu tiên. Tiêu Lạc cười ha ha dùng tay làm dấu mời, nửa ngẩn chờ lấy học chó xùi đi. Diệp Ánh Ánh hừ nhẹ một tiếng, cũng không cùng Tiêu Lạc nói thêm cái gì, đi đến phát bóng điểm, túi người tay trái đỡ cái, tay phải nắm cái đuôi, thân trên hướng về phía trước nhìn thẳng, theo cây cơ phương hướng nắm thị năm cái tay phải tại chỗ bất động, hai cơ nghiêm, chân trái phía bên trái bên cạnh phóng ra một bước nhỏ, tiêu chuẩn cùng vai bằng nhau, mũi chân phải phía bên phải cạnh ngoài chuyển động tự nhiên, chuyển động góc độ ước 70 độ, đứng yên lập. Sau đó, xuống hải nhắm ngay cây cơ trên đường trục trung tâm, hai mắt bảo chỉ chỉnh độ hướng về phía trước nhìn thẳng, cái mũi, miệng cùng xuống hải liền cùng cây cơ cùng cánh tay phải tiến vào cùng một cái thẳng đứng mặt phẳng, một loại đặc hữu lanh khốc khí chất liền tán tấu mà ra. người này ra vừa ra tay, liền biết có hay không. không cần nhìn diệp yến kích cầu hiệu quả, từ cái này kích cầu tư thế, đám người liền có thể khẳng định diệp yến là cái chơi bị đã lỗ lao thủ bằng không tuyệt không có khả năng lại có loại này ngạo ngẽ lạnh leo khí chất, cùng tiêu lạc vừa rồi cứng ngắt động tác sinh sơ tạo thành trinh lệnh rõ ràng quả thực là một cái trên trời cùng một cái dưới đất khác nhau đông diệp ánh ánh cây cơ một kích cầu bi trắng lợi dụng một loại nu hòa thế sông nhấp nô hướng tụ lại thành hình tam giác quả cầu đỏ đánh tới cái này hiển nhiên là một cái nhẹ cái mục đích là phòng thủ cao thủ quyết đấu bắt đầu bình thường đều là như thế này liền xem ai trước lộ ra sơ hở diệp ánh ánh đây cũng là thói quen mà thôi dù sao bình thường ở giữa cùng với nàng giáo thủ đều là chơi bì đã lâu cao thủ bi trắng tại thoáng đánh tan chút quả cầu đỏ về sau liền chậm rãi nhấp nô đến cầu bàn ngắn một bên, vừa lúc đứng tại cà phê cầu đằng sau, không có kẻ hở phòng thủ, với lại phòng thủ bên trong mang theo tiến công, chỉ cần tiêu lạc đi lên không có đánh tới quả cầu đỏ hoặc là đánh trúng vào bánh vải nhiều màu, liền có thể trao đổi cầu quyền, đồng thời còn có thể đạt được nhất tiến song điêu tốt. Phương Thục Lan cùng Diệp Bánh Ánh bằng hữu vỗ tay bảo hay, những người khác cũng là gật đầu, trong mắt tràn đầy tán thưởng, từ quả bóng này đó có thể thấy được Diệp Bánh Ánh đối với bi trắng vận động quý tích nắm chắc đến phi thường tốt, kỹ thuật như vậy có một chút điểm quốc tế bị đã lỗi đại sư phong phạm, làm một nghiệp dư yêu thích. Kỹ thuật có thể luyện đến như thế thật sự là đáng quý. Tiêu Lạc Minh, đến ngươi, cũng đừng đụng phải băng vải nhiều màu nhá. Phú Gia Vĩ híp mắt cười nói. Tiên tâm, ta không có như vậy đồ ăn. Tiêu Lạc cầm xảo phấn mài mài cây cơ ra đầu, gia tăng một chút ra đầu lực ma sát. Sa Sa sở nguyệt thật sự là nhìn không được, mở miệng chê cười một câu. Cái này chứa, Ép Hạm, thế mà còn cầm xảo phấn mài ra đầu tại kia hù người, hắn rốt cuộc có biết hay không muốn khuôn mặt ta? Bạch Lăng không nói lời nào, dù sao nàng đã cảm thấy sở nguyện đối với Tiêu Lạc quá phận. Diệp Ánh Ánh tránh ra vị trí, lui sang một bên, giống như Phương Thục Lan hai tay khoanh đặt ở trước ngực, khinh thường nhìn xem tiêu lạc. nữ sinh chính là nữ sinh, kích cầu đều không có khí lực, vẫn là để ta đem những cái kia quả cầu đỏ đều đánh tan đi. tiêu lạc cúi người, chuẩn bị kích cầu. người chung quanh nghe được câu này, đều là không nhịn được cười. đây chính là người ngoài ngành cùng người trong nghề khác nhau, cái gì cũng không biết, thế mà còn cảm thấy người ta là nữ sinh không sử dụng ra được khí lực lớn đến đâu, quả nhiên là không có chút nào hiểu được chơi bị đại lộ a. vậy ngươi liền dùng sức đem quả cầu đỏ đánh tan thôi. đúng vậy a đúng vậy a, mau đưa quả cầu đỏ đánh tan, để chúng ta nhìn xem thực lực của ngươi. cẩn thận chớ lại trượt cái a, ha ha. Phương Thục Lan cùng Diệp Bánh Ánh bằng hữu mang trên mặt nhìn thằng ngốc đủ cười, nho nhao mở miệng cười nói. Bọn hắn cười, Tiêu Lạc cũng cười. Sau đó cây cơ dùng sức va chạm. Đông. Bi trắng tựa như là gào thét giống như dạ thú sát na liền xông ra ngoài, va vào một phát trưởng một bên. Sau đó lấy không thể ngăn cản chi thế, phong tươi đống kia tụ lại cùng một chỗ quả cầu đỏ. Chỉ nghe soạt một tiếng, 15 cái quả cầu đỏ bốn phía tàng ra, không có kết cấu gì quy tắc có thể nói, lại không một cái vào động, ngược lại là có rất nhiều quả cầu đỏ dừng lại tại cách cầu động cách đó không xa. Tiêu Lạc nhíu nhíu mày, con tưởng rằng làm sao đều có thể tiến vào một cái không nghĩ tới vận khí nát như vậy. Vận khí nát? Rõ ràng là chính ngươi ngốc, ép rứt, thật sự cho rằng bí Đạ Lô cùng Hắc 81 cái dạng, đi loạn một trận đều có thể dẫn bóng đâu. Phương Thục Lan cùng Diệp Bính Ngánh bằng hưu thịt mũi coi thường, cảm thấy Tiêu Lạc thật sự là quá khôi hài. Tiêu Lạc, ngươi có thể nhận thua. Diệp Bính Ngánh đi lên trước, khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười tự tin. Diệp tiểu thư thật là tự tin, bất quá ta mặc dù đem quả cầu đỏ đều đánh tan, có thể ngươi quả bóng này cũng không phải đặc biệt tốt đánh đi. Tiêu Lạc xem tường đường. Diệp Bính Ngánh nhìn thoáng qua cùng Hắc cầu cơ hồ dính vào nhau, phụ cận lại có liên tiếp quả cầu đỏ vây quanh bi trắng cười một tiếng, vậy liền trận to con mắt của ngươi hảo hảo cho ta nhìn xem, nhìn xem trận banh này ta rốt cuộc có được hay không đánh. Nói xong, phụ thân xuống dưới, ngay cả ngắm đều không chút ngắm liền đem bi trắng đánh ra ngoài. Bi trắng va chạm chỗ gần một cái quả cầu đỏ, kia quả cầu đỏ liền hướng một cái đáy động nhấp nô mà đi, vừa lúc đem dừng ở đáy động phụ cận một cái khác quả cầu đỏ đụng tiến vào trong động, phi thường xinh đẹp một chiêu cách sơn đẳng lưu. Lợi hại. Tại phương thuộc Lan cùng Diệp Vĩnh ngẫng bằng hữu vỗ tay bảo hay lúc, Tiêu Lạc cũng đại lực vỗ tay, không tệ, Diệp tiểu thư thực lực còn có thể. Còn có thể. Người cánh lốc ép đối với bị đã lôi nhất khiếu bất thông thế mà còn ở lại chỗ này chẳng biết xấu hổ có chốn. Diệp Ánh Ánh thật muốn mắng to ra, nhưng từ tiểu dưỡng thành tố dưỡng để nàng cuối cùng là không có mắng ra miệng, mà là khinh thường liếc qua tiêu lạc, tiếp tục kích cầu. Loàn soạng, lam cầu vào động, Diệp Ánh Ánh lập tức đạt được 6 phần. Mắt nhìn cầu trên bàn quả cầu đỏ vị trí phân bố, trên mặt nàng nụ cười trở nên càng thêm tràn đầy, bởi vì nàng cảm thấy mình có thể một cây rốt cuộc. Thanh hải, để tiêu lạc một phần cũng không chiếm được. Quy một chương ba cảm nhận được không? Chương ba cảm nhận được không? Loàn soạng, loàn soạng. Nương theo lấy từng tiếng thanh thúy vào động âm thanh trên mặt bàn quả cầu đỏ tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt mà diệp ánh ánh điểm số cũng tại vững vàng bay lên 10 phần 17 bảy phân hai phút 30 điểm ánh ánh đây là muốn thanh đài tiết tô a ngay cả chơi bị đạ lỗ tiền bối đạt thúc đều kém chút thua ở ánh ánh trong tay nhất định phải lợi hại a thanh đài đi để tên kia đến cái đại trứng nõng ha ha phương thục lan cùng diệp ánh ánh bằng hữu tất cả đều hưng phấn lên tràn đầy mỉa mai cùng treo tức mắt thấy diệp ánh ánh đem mười cái quả cầu đỏ đều đã quang còn lại sáu cái thải cầu lúc. Phú Gia Vĩ liền muốn nhìn xem tiêu lạc trên mặt biểu lộ, chắc hẳn nhất định sẽ vô cùng đặc sắc, nhưng khi hắn quay đầu hướng tiêu lạc nhìn lại lúc, cả người nhất thời mắt trợn tròn, bởi vì tiêu lạc không biết từ nơi nào bưng tới một chén rượu đỏ, lúc này đang ngồi ở trên ghế, vểnh lên chân bắt chéo khoan thai tự đắc uống vào đây, căn bản không có một tia lo lắng. Hắn đi qua, cố tình quan tâm hỏi: "Tiêu lạc huynh, mày nghênh lập tức đều muốn thay ngải, ngươi làm sao còn uống nhắm rượu à? Không sợ còn có 6 cái thải cầu, cộng lại có 27 phân." Tiêu lạc bình tĩnh nói. "Ngọa tảo, ngươi cái này tâm đắc là lớn bao nhiêu?" Thời gian qua có hàm dưỡng Phú Gia Vĩ lúc này trong lòng đều là nhịn không được mắng một câu thô tục, sau đó một bộ cười trên nôi đau của người khác biểu lộ, cười nói: "Hiện tại chỉ có 22 điểm." Bởi vì tại cái này thời gian nói chuyện, Diệp Ánh Ánh đã đem bi vàng cùng xanh cầu đánh vào đậu, tiếp lấy màu cà phê cầu vào đậu. còn có 18 điểm. Phú Gia Vĩ dùng khỏe mắt liếc qua liếc qua Tiêu Lạc, Loảng choạng lam cầu vào đậu. Phú Gia Vĩ trên mặt lộ ra giang loạn vị nụ cười, âm điệu đầy cao, chỉ có 13 điểm. Tiêu Lạc không nói một lời, vẫn như cũ không nhanh không chậm uống vào rượu đỏ. Ha ha. Trang bước, Phạm Lập tức liền muốn học cho sửa rồi. Sở Sở Sở Nguyệt vô cùng vui vẻ, rốt cục có thể làm cho Tiêu Lạc hảo hảo ra một lần dấu. Hy vọng Tiêu Lạc biết là ngươi ở sau lưng sai xử sau sẽ không tức giận đi. Bạch Lăng lắc đầu không có tốt thanh đường. Hắn dám? Sở Nguyệt ngạo mạn hất cằm lên, bản tiểu thư lại không có đánh hắn mang hắn, chính là để hắn học một ít chó sủa mà thôi, hắn có thể tức cái gì? Sở tiểu tử chủ, nam sinh rất quan tâm tôn nghiêm của mình có được hay không? Bạch Lăng trợn trắng mắt, không còn gì để nói. Ai nhà Tabeta, ta, hắn đây không phải gia nhập ta chiến đội nhà, thân là đội trưởng, ta cho hắn hạ cái ngự uy, chính khỏi hắn về sau thành thiên được đà lấn tới cùng ta khiêu chiến. Sở nguyện thở phì phò đạo. Bạch Lăng cong lên miệng nhỏ, không nói. Diệp Bính ánh có chút nhíu mày, bởi vì quả bóng này nàng cũng không có đem vị trí bóp đến phi thường tốt, bi trắng vị trí rất xấu hổ. Nàng có tự tin đem phấn cầu va chạm vào động, có thể đồng thời, tại va chạm phấn cầu đằng sau, bi trắng cũng có 90% trở lên xác suất tiến vào một cái khác lối động, một khi bi trắng vào động, Tiêu Lạc không hề làm gì liền có thể cầm tới 6 phần. Đây cũng không phải là kết quả nàng muốn. Nàng muốn là nghiền ép thức thắng lợi, đừng nói 6 phần đã phi thường tiếp cận 10 phần, liền xem như 1 phần, nàng cũng không muốn để Tiêu Lạc cầm tới. Thế là Diệp Bính Ngánh lựa chọn phòng thủ. Đánh một cái nhẹ cái, bi trắng nhẹ nhàng trà sát một chút phấn cầu bên dưới, lấy xảo trà góc độ đụng tại ngắn bên cạnh ven sau đó lại bắn ngược, vừa lúc đứng tại hắc cầu chỗ gần, ba cầu cơ hồ ở vào cùng một cái thẳng tắp bên trên, có thể nói, hắc cầu hoàn toàn chặn phấn cầu, bi trắng căn bản không có khả năng trực tiếp liền đụng chạm lấy phấn cầu. Bóng tốt. Vây xem quý khách có người không chịu được tán dương một tiếng, đây tuyệt đối là bóng tốt, cực hạn phòng thủ. Sau đó, đám người tất cả đều nhìn về phía Tiêu Lạc. Rốt cuộc giá hỏa này sẽ sáng tạo kỳ tích đây, hay là sẽ lấy không điểm kết thúc công việc. Rất nhiều người đều là có mong đợi, dù sao Tiêu Lạc nhìn rất bình tĩnh rất thông dòng, không có bối rối chút nào cảm giác, phấn cầu thêm hắc cầu. Tổng điểm là 13 ba phần, nếu như cái này hai cầu toàn bộ đều tiến vào, hay là coi là tiêu lạc thắng. đương nhiên, càng nhiều người đối với tiêu lạc là không có bất kỳ cái gì mong đợi, nói đùa cái gì, 10 cây có 9 cây trở cái, kẻ như vậy có thể đánh dân bóng đi. Kết quả là không chút huyền niệm tốt ta. đến ngươi. Diệp Ánh Ánh xoay người, hướng tiêu lạc lạnh lùng kêu một tiếng. Tiêu lạc xem thường, đặt chén rượu xuống, hướng bên người phú gia vi khẽ cười nói, xem đi, ta còn là có cơ hội. đúng đúng đúng, Tiêu Hinh đệ còn có cơ hội thắng, hắc cầu thêm phấn cầu tổng cộng 13 ba phần, vượt qua 10 phần, hắc <cười> hắc, phú gia vĩ nhịn không được cười ha hả, nghĩ thầm, đây thật là một đóa hiếm thấy à, đều đến nước này, thế mà còn cho rằng có cơ hội thắng, khó trách không có điểm nhãn lựu tinh, trong nguyệt công chúa sinh khí còn không biết. tiêu lạc vây quanh cầu bàn đi một vòng, lông mày cơ hồ vặn ở cùng nhau, bi trắng chỉ đụng một lần cái bàn bèn căn bản không đụng tới phấn cầu, chí ít cần bắn ngược hai lần, mà bắn ngược hai lần đem phấn cầu đánh vào đi, đừng nói là ta, liền xem như trên quốc tế chứ danh bỉ đã Đạ lô đại sư, thành công sát xuất sợ cũng là thấp hơn năm diệp tiểu thư thật sự là hảo thủ bút xem ra ngươi cũng không phải ngu ngốc như vậy đã rất rõ ràng không cách nào đánh vào phân cầu vậy ngươi liền nhận thua đi diệp ánh ánh nắm chắc thắng lợi trong tay cười đắc ý nói nhận thua tiêu lạc lắc đầu ta tại sao muốn nhận thua diệp ánh ánh lạnh hư chẳng lẽ ngươi cho rằng chính mình so bị đại lô đại sư còn muốn lợi hại hơn bi trắng tại dạng này vị trí cũng có thể đem phân cầu đánh vào đi không thử một chút lại thế nào biết tiêu lạc buông buông tay đạo phương thục lan không kiên nhẫn được nữa quát lớn nói nói nhảm nhiều như vậy làm gì còn muốn đánh nữa hay không rồi đúng đấy lang nhã lang nhằng một chút cũng không giống cái nam nhân Muốn đánh liền tranh thủ thời gian đánh, muốn nhận thua cũng nhanh học vài tiếng chó sủa. Ngoại trừ học chó sủa, còn muốn đem mấy nhánh dạy cũng lau sạch sẽ, sẽ. Một nhóm người đi theo phụ họa. Tiêu Lạc không quan trọng cười cười, "Tối người, tay trái mang lấy cây cơ nhắm chuẩn, hít thở sâu một hơi, chậm rãi nổi lên. Gia Vĩ huynh, ngươi cảm nhận được không có?" Lời này đem Phú Gia Vĩ hỏi được sửng sốt một chút, nín cười trả lời, "Cảm nhận được cái gì? Cảm nhận được ta trận bánh này có thể đi vào a?" Tiêu Lạc nghiêm túc nói, "Có thể đi vào." Phú Gia Vĩ sững sờ, sau đó thật sự là nhịn không được cười ra tiếng, ngay cả nước mắt đều bật cười, nghi thẩm Ngươi ngay cả cây cơ chỉ hướng đều không đúng, cùng phấn cầu sắp có 180 độ góc độ kém, thế mà còn nói trận banh này có thể đi vào. Huynh đệ, ngươi là thật hiếm thấy a. Ngoài miệng lại là nhận đồng nói ra, lúc đầu không có cảm giác đến, bất quá Tiêu Lạc linh hiện tại kiểu nói này ta liền cảm nhận được, trận banh này nhất định có thể tiến vào. Ha ha ha. Vậy xem tân khách cười vang, hiện nhiên đều bị Tiêu Lạc cái này không có chút nào tự mình hiểu lấy cùng buồn cười ngôn ngữ làm vui vẻ. Cho ta tiến vào. Đúng lúc này, Tiêu Lạc gọi một tiếng, ánh mắt sát na trở nên lăng lệ, cây cơ dùng sức một kích bi trắng. Đông đứng im bi tráng hóa thành một đạo bạch quang, vô cùng nhanh chóng liền xông ra ngoài, mất khống chế tại bảng thẳng trên mặt bàn tán loạn, liên tục va chạm bốn lần phân cầu bên cạnh bảng hàn duyên, cuối cùng đúng là ba một tiếng va chạm một chút phân cầu, phân cầu đạt được một cỗ năng lượng, một đường hướng đáy động chạy đi, tại mọi người kia vẻ mặt bất khả tư nghị bên trong, loảng xoảng một tiếng nhập động, gọn gàng, một mạch mà thành, toàn trường huyên tạp tâm thanh, đột nhiên ngừng lại, Quy một chương 35, sơ hở, chương 35, mươi sơ hở, ở đây tất cả quý khách trợn mắt hốc mồm, xa xa sở nguyện cùng bạch lăng cũng đằng một chút đứng thẳng lên thân thể, tế bào. Phân cầu vậy mà thật bị đánh vào động đi. Cứ như vậy dùng sức loạn đâm một chút, bi trắng thì như cái con rồi không đầu giống như đi loạn mấy lần, thế mà liền đánh chúng vào phân cầu, không chỉ có đánh chúng vào, còn đem phân cầu đụng tiến vào đáy động. Ngoa Tào, cái này đều có thể, cái này đều được. Mỗi người cũng không dám tin tưởng con mắt của mình, quá khó mà tin, quá làm cho người ta không thể nào tiếp thu được, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh thế này hí kịch tính một màn. Tiêu Lạc đứng thẳng người, đi đến phú gia vị phụ cận, vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Gia vị huynh, nắm miệng ngươi phúc, trận banh này tiến vào." Phú gia vĩ miệng bên trong không phát ra được nửa điểm thanh âm, cứng ngắc ở trên mặt nụ cười tràn đầy xấu hổ. Diệp Ánh Ánh cùng Phương Thục lan các nàng tựa như là miệng bên trong bị nhét vào một con cá chết. Trên mặt biểu lộ có bao nhiêu khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Vật khí, khẳng định là vận khí. Cái này nếu không phải vận khí cầu ta đi ăn, phân. Một cái cùng Diệp Ánh Ánh quan hệ tốt vô cùng nam sinh mặt mũi tràn đầy không phục. Người khác cũng là theo bản năng gật gật đầu biểu thị đồng ý. Bi trắng liên tục bắn ngược bốn lần mới đánh trúng vấn cầu. Cái này nếu không phải vận khí cầu, nói ra ai mà tin a? Cũng không thể là Bi trắng vận động quỹ tích đều tại tiêu lãng trong lòng bàn tay a nếu thật là thế này, tiêu tiêu lạc chẳng phải là so trên quốc tế những cái kia chứ danh bị đạ lô đại sư còn muốn trâu bỏ, điều này có thể sao? tiêu lạc đối với người này cũng là dùng, người nói, ngươi nói là vận khí cầu vậy chính là vận khí cầu đi, ta cũng không thể nói không phải mà cho ngươi đi ăn, phân đi, ngươi, ngươi kia cắn răng, ma quyền sát trưởng, nếu không phải phú gia vị dùng ánh mắt ngăn cản, hắn liền muốn xông lên giáo huấn tiêu lạc. lúc này diệp ánh ánh ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, khoan đã ý, ngươi bây giờ mới sáu phần, có bản lĩnh liền đem hấp cầu cũng đánh vào đi, không phải ngươi vẫn thua. đúng đấy, nhanh cái cầu. Ta cũng không tin ngươi lúc này còn có vận khí tốt như vậy. Hay là vừa vận nam sinh kia nói chuyện, hắn không thể lập tức nhìn thấy Tiêu Lạc thất bại. Mới vừa rồi là vận khí tốt, lần này cần lại đem hắc cầu cũng đánh vào động, ta cho hắn quy. Cái gì quy rồi? Ta trực tiếp quản hắn gọi lại ra. Đúng, ta cũng không tin còn có kỳ tích phát sinh. Cung diệp vây quanh các nàng quan hệ phải tốt mấy tên nam nữ lại gào to. Tiêu Lạc không nói lời nào, túi người, cây cơ tinh chuẩn khóa chặt bi trắng, cơ, bi trắng, hắc cầu hiện lên một đường thẳng, ánh mắt của hắn lăng lệ, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cố đặc biệt khí chẳng, một trận gió nhẹ thổi tới hắn trên chán lưu hải liền nhẹ nhàng phiêu động tĩnh khí ngưng thần khoe miệng kia xóa cung cười tự tin tà mị, lanh cốc lại dẫn một tia không nói ra được vương giả phong phạm xa xa sở nguyện một nháy mắt đúng là nhìn ra có chút lây người vô ý thức tự lẩm bẩm một tiếng trang bước phạm bây giờ nhìn lại rất đẹp trai lúc này tiêu lạc đã đánh ra một cây đông vẫn như cũ là ký trong cái bi trắng gào thét lên hướng hắc cầu đánh tới phản phất một đạo bạch quang phá vỡ không gian tại mọi người trong tầm mắt còn để lại một tia tàn ảnh tại đụng vào hắc cầu một sát na Bi trắng lập tức thay thế hắc cầu vị trí tại nguyên chỗ cao tốc xoay tròn, mà hắc cầu thì hóa thân một đầu màu đen báo săn, gầm gém phóng tới lấy động, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, loảng xoan một tiếng hoàn mỹ nhập động. Mọi người tại đây tựa như nớ ngẩn, ngơ ngác nhìn cái kia ở trên bàn nguyên địa cao tốc xoay tròn lấy Bi trắng, trên mặt viết đầy không có khả năng cái này ba chữ to, đặc biệt là mới vừa nói Tiêu Lạc là vận khí cho phép Nam Sinh Tia, cảm giác khuôn mặt nóng bỏng nóng lên, giống như là bị người hung hăng rút một bạt thay giống như. Ta cầm mười ba theo bước định vừa rồi, coi như ta thắng. Tiêu Lạc buông xuống tay cơ đi đến Diệp Ánh Ánh trước mặt, duỗi rôi tay, ý tứ không cần nói cũng biết, đồng hồ cùng thẻ ngân hàng đâu? Có nhiều người như vậy ở đây, Diệp Ánh Ánh làm sao có thể quỵ nợ? Nhưng cái này năm vạn khối có thể là nàng một tháng tiền tiêu vặt, còn có khối kia thụy sĩ đồng hồ, là sự âu yếm của nàng chi vật à? Cứ như vậy giao ra, nàng sao có thể cam tâm? Ta nếu lại cùng ngươi so một ván? Diệp Ánh Ánh nghiến răng nghiến lợi, đem thẻ ngân hàng cùng đồng hồ hái xuống bỏ vào tiêu lạc trong tay, lại so một ván. Tiêu lạc nhũ nhũ mày, đúng, lại so. Diệp Ánh Ánh hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, nàng xem như minh bạch. Gia hỏa này một mực chính là giả heo ăn thịt hổ, hóa ra từ đưa ra so bị đạ lô bắt đầu, nàng chính là thằng ngu, ngươi thắng, ta cho ngươi thêm 10 vạn, ngươi thua, thẻ ngân hàng cùng đồng hồ đưa ta, lại đem giày của ta liếm sạch sẽ. Xế. Nàng nổi giận, lần đầu chồng như thế lớn té ngã, hơn nữa còn là tại nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo bị đạ lô bên trên, chuyện này đối với nàng tới nói đơn giản chính là một phần vô cùng nhã. Có tiền đưa tới cửa, tiêu lạc cơ sao mà không làm? Thản như nói, so có thể, nhưng ta không thích ngân phiếu khống. Ý là đến lấy ra chút thành ý đến, chỉ nói ngoài miệng 10 vạn không được. Ta chỗ này có nam vật Phương Thục Lan từ trong túi lấy ra một tờ thẻ ngân hàng, đặt ở cầu trên bàn, nàng đối với Diệp Vĩnh Ánh duy trì đến đấy. Phú Gia Vĩ lúc này cũng là không cùng Tiêu Lạc tiếp tục giả mù sa mưa huynh đệ huynh trưởng đệ ngắn, cũng là lấy ra một tờ thẻ ngân hàng, ta chỗ này cũng có năm vạn, vừa vặn 10 vạn, tốt, ta liền cùng ngươi lại so một ván. Tiêu Lạc mặc dù không phải nhìn thấy tiền con mắt liền tỏa sáng chủ, nhưng cũng sẽ không theo tiền gây khó dễ, đúng rồi, hay là giống vừa rồi, ta chỉ cần cầm xuống 10 phần coi như ta thắng. Nghe nói lời này, Diệp Vĩnh Ảnh, Phương Thục Lan cùng Phú Gia Vĩ suýt chút nữa thì thổ huyết. Phú gia Vi chịu được mắng lời thu tục xúc động, cương ép cố nặn ra vẻ tươi cười. Tiêu Lạc Hinh, ngươi rõ ràng cũng biết chơi bì đạ lỗ, chỉ được 10 phần, coi như ngươi thắng. Đây đối với Vành Ánh tới nói cũng quá không công bằng. Gia Vi Hinh có ý tứ là theo bình thường đến. Tiêu Lạc hỏi, nói nhảm, đều biết ngươi sẽ chơi bì đạ lỗ, chẳng lẽ còn muốn để lấy ngươi à? Quá mặt dày vô sỉ, liền không sợ gặp xét đánh sao? Được tiện nghi còn khỏe mẽ, ngươi sao không đi chết đi? Cùng dịp Ánh Ánh các nàng quan hệ phải tốt nam nữ nhóm lòng đầy tâm vấn, thật không thể đi lên quần đấu Tiêu Lạc. Tiêu Lạc, ngươi chứa được ít điên bắn lốc, chúng ta không ăn ngươi một bộ này. Phương Thục Lan hung tợn nói: "Đừng tức giận, ta nói một chút mà thôi. Đã chiếm một ván tiện nghi, ta lại chiếm tiện nghi cũng quá không tử tế. liền đến một ván bình thường, cuối cùng ai đạt được cao, coi như người nào thắng." Tiêu Lạc không buồn không giận, trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy tuyên cổ bất biến, thong dong mỉm cười. Diệp Anh Anh trực tiếp tiến lên một bước, cầm băng cái trụ một chút mặt đất, khí thế hung hăng nói: "Bất nói nhảm, mở cầu." Tiêu Lạc cũng không cần phải nhiều lời nữa, thu lại nụ cười, biểu lộ trở nên nghiêm túc mà nghiêm túc, một lần nữa cầm lấy tay cờ, đi vào mở cầu khu, một cái nhẹ cái mở cầu. Cao thủ quyết đấu, không khí hiện trường trở nên phá lệ khẩn trương lên. Đám người tất cả đều nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem cầu bạn, không biết ván này rốt cuộc ai sẽ thắng ra. Tiêu Lạc đánh một cái nhẹ cái, bi trắng cùng tụ lại cùng một chỗ quả cầu đỏ phát sinh biên giới đột trạng, sau đó lại lần nữa trở lại, một lần nữa đứng tại kia diện tích rất nhỏ hình nửa vòng tròn phát bóng trong vùng. Đại đa số người đều cho rằng đây là một cái xinh đẹp phòng thủ cầu, có thể theo diệp anh ánh. Tiêu Lạc cái này mở cầu thứ nhất cái liền lộ ra sơ hở, bởi vì có một cái quả cầu đỏ đã tách ra, với lại bi trắng vừa lúc có khả năng đánh tới nó, góc độ cũng vừa vừa vặn phù hợp tuyệt đối có thể làm cho nhập đáy động, đồng thời bi trắng còn có thể thừa cơ đem những cái tia quả cầu đỏ đánh tan, lợi cho đến tiếp sau liên tục dẫn bóng đặt được. Quy 1 chương 36, biểu diễn thanh đài cho các ngươi nhìn xem. Chương 36, biểu diễn thanh đài cho các ngươi nhìn xem. Diệp ánh ánh không nói một lời, đi đến trước bàn, ánh mắt hết sức chuyên chú. Ván này, nàng muốn đem tất cả thực lực đều không giữ lại chút nào phát huy ra, thắng hồi thẻ ngân hàng cùng đồng hồ, càng muốn tiêu lạc làm lấy mặt của mọi người liếm sạch sẽ giày của nàng, thế này mới giải hận. Trên mặt bàn Bi trắng cùng cái kia từ chúng quả cầu đỏ đống bên trong chia ra quả cầu đỏ khoảng cách cách xa nhau có hơn phân nửa cái bàn xa, quả cầu đỏ cách đáy động khoảng cách cũng có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Dạng này cầu nhất là khó khăn đánh, độ khó hệ số phi thường lớn. Đánh vào đi, liền có cơ hội nhất cử áp chế đối thủ, nhưng nếu là không đánh vào được, liền có khả năng bị đối thủ phản áp chế. Đây không thể nghi ngờ là phi thường mạo hiểm một cầu. Đại gia nín thở ngưng thần, không dám thở mạnh một chút nhìn xem phỉ lục sắc cầu bàn, đều đang nghĩ trận banh này rốt cuộc có thể hay không bảo động. Diệp Anh Anh vô cùng thông dong chấn định, cúi người, không chút do dự liền đem Bi trắng cho đập nhẹ ra ngoài đông. Vi trắng bị cây cơ tác dụng, nhất cổ tác khí xung ra, cùng kia quả cầu đỏ chạm vào nhau về sau, liền một đầu hướng quả cầu đỏ đống bên trong đâm vào. Lúc trước viên kia quả cầu đỏ thì thẳng tắp hướng đáy động lan đi, loảng xoảng một tiếng hoa lệ vào động. Cùng lúc đó, kia một đống tản ra quả cầu đỏ, cũng có một viên tiến vào một cái khác đáy động. Một cây hai cầu, lập tức được hai phần. bóng tốt. Ái Ái là tuyệt nhất, là chơi bị đa lô thiên tài. Trước thực lực tuyệt đối, tô kép nhại nhép căn bản nhảy nhót không được mấy lần. Diệp Ái Ái bằng hữu của các nàng tức thời lớn tiếng khen hay, cũng không quên chảo phúng một chút tiêu lạc. Những người khác cũng là tranh nhau gật đầu. Diệp ánh Ánh quả bóng này đánh cho thật phi thường xinh đẹp, thong dong quả quyết, gọn gàng, nhìn xem cũng làm người ta tâm tình thư sướng, nhịn không được vỗ tay bảo hay. Tiêu Lạc ở một bên lại là tiếp tục chậm ung dung uống vào mới vừa rồi không có uống xong rượu đỏ, thưởng thụ lấy rượu ngon vào cổ họng, làm rượu cuống họng mỹ rượu niềm vui thú. Một cây hai cầu, cầm xuống hai phần đằng sau, Diệp ánh Ánh tiếp tục kích cầu, nàng lựa chọn là phân trị giá là sáu phần phân cầu, bi trắng vị trí rất tốt, với lại có lợi cho đến tiếp sau tiếp tục đập nện quả cầu đỏ, cho nên đánh phân cầu là không có chỗ thứ hai. Đông một tiếng thanh thủy êm thay kích cầu tiếng vang lên, bi trắng hướng phấn cầu thẳng tắp đánh tới, tốc độ rất nhanh, là một cái trọng cái, diệp ánh ánh ý đồ rất rõ ràng, chính là tại đem phấn cầu đánh vào về phía sau, để bi trắng ở vào một cái cực kỳ tốt vị trí tiếp tục đập nện quả cầu đỏ. Đường, trải qua bi trắng ba chạm, phấn cầu lợi dụng thật nhanh tốc độ trong chiều động chạy đi, độ chính xác rất cao, đen nhánh cửa hàng tựa như là từng trương lớn miệng chờ lấy phấn cầu đến hăm, nhưng lại tại đám người cho rằng quả bóng này tất tiến vào lúc, ngoài ý muốn phát sinh, tốc độ rất nhanh phấn cầu tại vào động một nháy mắt tại trong cửa hàng nhanh chóng dạo qua một vòng, sau đó đúng là lại bắn ra ngoài ngoạ tạo, tình huống như thế nào, cái này đều có thể ra. Diệp Ánh Ánh một người bạn nghẹn ngào kêu lên, toàn chương một mảnh sốt sao, căn bản không có ngờ tới sẽ phát sinh loại này ngoài ý muốn, đây chính là tất tiến vào cầu a, làm sao lại tại cửa động dạo qua một vòng lại bắn ra tới đâu? Diệp Ánh Ánh cũng là có chút mở to hai mắt, một mặt ngạc nhiên, cái này hoàn toàn là vượt quá nàng dự kiến, đáng chết, tại sao có thể như vậy? Phú Gia Vi đột nhiên phẩy tay cánh tay, rất là không cam lòng mắng một câu. chuyện gì xảy ra? nơi xa, Sở Nguyệt chớp chớp đôi mắt đẹp, không hiểu hỏi một tiếng. Bạch Lang Hổ Nhi nói, tựa như là ngoài ý muốn nổi lên. Diệp Ánh Ánh không có đem phấn cầu cho đánh vào đi, kia không có quan hệ gì, tại bình thường độ sức dưới, ta cũng không tin kia trang bước, phạm có thể thắng qua Ánh Ánh. Sở Nguyệt đối với Diệp Ánh Ánh lòng tin tràn đầy. Lúc này, Tiêu Lạc đặt chén rượu xuống đứng lên, lo lắng nói, dùng sức quá mạnh, rất dễ dàng liền phát sinh loại tình huống này, liền giống với một cái cao tốc hướng vòng rổ bay đi bóng rổ, độ chính xác chỉ cần thoáng lệch một chút như vậy, nhanh chóng tốc độ liền có thể cung cấp cũng đủ lớn lực ly tâm khiến cho nó dọc theo vòng rổ chuyển động, cuối cùng lại từ trong vòng rổ bắn ra, trong đó đạo lý là giống nhau. Nói đến một bộ một bộ, giống như ngươi rất hiểu bị đả lô giống như. Diệp Ánh Ánh khinh thường chê cười, đây không phải biết hay không bị đã lộ vấn đề, mà là vật lý thưởng thức. Tiêu Lạc không buồn không giận nói. Diệp Ánh Ánh cười nhẹ, khoan đáp ý, lúc này mới vừa bắt đầu, đừng tưởng rằng ngươi có thể thắng ta. Có đôi khi, một lần sai lầm nho nhỏ, thường thường là chí mạng. Tiêu Lạc trên mặt lộ ra một cái cao thâm mặt chắc mỉm cười. Thật sao? Diệp Ánh Ánh cười lạnh, ta mặc dù không ra, có thể cái này bi trắng vị trí chính gián ven, hay là tại phát bóng khu bên này, ngươi cảm thấy ngươi tốt đánh? Đối với ta mà nói, bi trắng vị trí ở đâu đều như thế đánh. Tiêu Lạc xem thường. Ha ha vậy ta rửa mắt mà đợi diệp bá nguyễn lạnh lùng nứt xuống một câu quay người lui ra tiêu lạc cũng không lập tức kích cầu mà là đem cây cơ đặt ở một bên đưa tay tại phỉ lục sắc cầu trên bàn lục tìm lấy cái gì phương thục lan rất không kiên nhẫn tiêu lên tiêu lạc ngươi tại lệ mề cái gì còn không mau kích cầu tiêu lạc ngẩng đầu bĩm cười bàn này trên mặt có một khối nho nhỏ mấy thứ bận diệu ta đem nó xử lý xử lý thì phải làm thế nào đây ngươi cho rằng ngươi thật có thể thắng bá nguyễn phương thục lan giận quá mà cười thực sự cảm thấy cái này tiêu lạc buồn cười chí cực tiêu lạc không buồn không nhanh không chậm nói ta trước tiên đem mấy thứ bẩn thỉu ra, sau đó biểu diễn thanh đài cho các ngươi nhìn. thanh đài, tất cả mọi người là sướng sốt một chút, sau đó liền khịt mũi coi thường cười ra tiếng, cảm thấy tiêu lạc nói chuyện thật là thật nô cuồng, quá chớ! giả trang cái gì em à, ngươi nếu có thể thanh đài, ta hiện trưởng chặt, sâu, so. liền sẽ quát lác, cũng không sợ đem châu cho tổ chết. chưa từng thấy vô liêm sỉ như vậy, không muốn mặt người. phương thục lan cùng diệp bánh ánh đám kia bằng hữu chê cười cười lạnh, trước đó vị kia nói ăn, phân nam sinh lúc này thế mà còn nói chặt mất nối doi tông đường đồ chơi. phú gia vĩ thẳng lắc đầu. Quay đầu nhìn về phía Sở Nguyệt, trong lòng thở dài, thật không rõ Nguyệt Công Chúa làm sao lại để dạng này người gia nhập chiến đội, chẳng lẽ kỹ thuật lợi hại một điểm, mặc kệ là cái gì A Miêu A cầu đều có thể tuyển nhận tiền đến, đến rồi. Không để ý tới xung quanh chê cười âm thành, Tiêu Lạc đem trên tay mấy thứ bẩn thỉu thổi rất đằng sau, một lần nữa cầm lấy cây cơ, sau đó cúi người, tựa hồ ngay cả ngắm đều không liếc, đối bi trắng chính là một cây đánh ra. Lưu loát, thông thuận, không chút nào dây dưa dài dòng. Đương, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, bi trắng đem một cái quả cầu đỏ đụng tiến vào động, vương vựng vàng vàng đứng tại cạnh góc vị trí. Tiêu Lạc nhìn cũng chưa từng nhìn đám người một chút, cầm bánh cái đi qua, túi người, cây cơ tiếp tục đập nền bi trắng, cách trên một cây đập nền thời gian trên lệch sẽ không vượt qua 10 giây. Dương. Theo một tiếng thanh thúy tiếng va chạm vang lên, hắc cầu hướng đấy động thẳng tắp lan đi, sau đó loảng xoạng một tiếng nhập động. A, cái này. Đám người ngạc nhiên, tất cả động tác vì đó trì trệ. Mà Tiêu Lạc không có chút nào ngừng, cầm cây cơ, đổi cái vị trí, tiếp tục kích cầu. Một cây một cầu, một cây một cầu. Loạng xoạng. Loạng xoạng. Quả cầu đỏ nhập động, hắc cầu nhập động, quả cầu đỏ nhập động, hắc cầu nhập động, tuần hoàn qua lại. Mọi người đều biết, hắc cầu phân giá trị cao nhất, 7 phần, liên tục tiến vào cái, tiêu lạc điểm số lợi dụng 1 phần cùng 8 phần 2 số lượng giá trị trí tiến thủ không ngừng nhảy vọt. Tại mọi người kia khó có thể tin trong ánh mắt, tiêu lạc mặt không biểu tình, một cây tiếp lấy một cây, nước chảy mây trôi, phản phất hóa thành một vị bí đa lô đại sư, trong trong chấn định đưa bóng đập nện vào động, như là biểu diễn ma thuật, Quy 1 chương 37, phối hợp lục xoát một hạ thân. Chương 37, phối hợp lục xoát một hạ thân. Quả cầu đỏ cùng hắc cầu nhập động loãng xoảng âm thanh liên tục không ngừng vang lên, tựa như là từng nhát hồng trùng, đánh bại tâm hồn của mỗi người bên trên. Xem như người trọng tài nhà giàu quản gia thiết lập lại hết thải cầu vị trí không thể tưởng tượng nổi mở miệng đã mười liên cán với lại ngoại trừ là mười liên cán ngoại tại mỗi lần tiến vào một cái quả cầu đỏ đằng sau đều là đập đệm hấp cầu vào động hiện tại tiêu lạc điểm số đã là kinh khủng 40 điểm loàn xoàng loàn xoàng tiêu lạc không để ý tới bất luận người nào biểu lộ chuyên tâm kích cầu với lại ra cán tốc độ càng lúc càng nhanh tựa hồ căn bản cũng không cần nhắm chuẩn nhưng mỗi lần đều có thể đưa bóng thành công đánh vào trong động đi diệp ánh ánh con mắt chừng đến như chuông đồng lớn khó mà tiếp tục giữ vững chân định phương thục lan cùng phú gia vi hai người cũng là nẹn họng nhìn chán chới. Khó mà tin được Tiêu Lạc kỹ thuật dẫn bóng lại có cao siêu như vậy, động tác phiêu giật, ra cán quả quyết, cảm giác tiết tấu siêu cường, đây là ngay từ đầu cái tiêu kích cầu đều sẽ trượt cán ra hỏa. Xa xa sở ngượt cùng Bạch Lăng hoàn toàn là nhìn ngây người, căn bản không có ngờ tới Tiêu Lạc lại có lợi hại như vậy một tay. 20 liên cán, 30 liên cán. Trên mặt bàn bia số lượng đang nhanh chóng giảm dần, Tiêu Lạc đối mặt bàn cuối cùng còn lại hắc cầu, đột nhiên dùng cây cơ va chạm. Loảng xoảng. Hắc cầu ngang nhiên nhập động, hoàn thành 32 liên cán. Bung xuống cây cơ, hết thể đều kết thúc. Thay ngải. Không có bất kỳ cái gì một tia chỉnh độ không một chút xíu lo lắng, triệt triệt để để một lần thanh đải. giờ khắc này lớn như vậy trên bãi cỏ hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có trầm trầm phong thanh, tất cả mọi người mở to hai mắt, há hốc miệng, hoảng sợ nhìn qua đã chỉ còn lại một cái bi trắng cầu bàn, nghiêm trọng hoài nghi mình con mắt có phải hay không xảy ra vấn đề, nhìn thấy đều là ảo giác. phú gia Vi bướm bướm ánh mắt của mình, sau đó đối với phương Thục lan run rong hỏi, toàn toàn tiến vào, phương Thục lan cơ giới nhẹ gật đầu, gương mặt xinh đẹp có chút cứng ngắc, ừm, đều tiến vào, đạt được xác nhận, phú gia vĩ cái chắn đều đang bước lên mùa hôi lạnh, miệng lớn thở hổn hển nhìn xem tiêu lãng, thìn hốt hết bạo phương thụ lan bị đã lâu nghiền ép Diệp Bánh Ánh, hắn không thể tin được cái này đến từ một cái bình thường gia đình nông dân gia hỏa thế mà lại như thế cường hãn, không có khả năng, làm sao có thể, đây không có khả năng. Diệp Bánh Ánh sắc mặt trắng bệch, đến bây giờ còn không thể nào tiếp thu được chính mình bị thua sự thật. Một ván tranh tài, nàng chỉ lấy hai phần, mà tiêu lạc lại là kinh khủng 141 phần, lấy thanh đại phương thức kết thúc, đây chính là nàng một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo bỉ đã lỗ à? Cho dù là cùng bỉ đã lỗ cao thủ so chiêu, nàng cũng chưa từng thua thảm như vậy qua, tiêu lạc một cái nông dân nhi tử, làm sao lại có thể tại bỉ đã lỗ loại này cấp cao vận động bên trong thắng nàng? Đầu óc trống rỗng, tạm thời quên đi suy nghĩ, mà cái kia mới vừa nói Tiêu Lạc có khả năng thanh đài hắn liền chặt, sâu nam sinh đã xấu hổ vô cùng, khuôn mặt nóng đỏ như khỉ mông, phần tìm không được một cái lỗ để chui vào. Tiêu Lạc không chút khách khí đem hai tấm thẻ ngân hàng cầm ở trong tay, hướng Diệp Vĩnh phất phất tay, "Diệp tiểu thư, cảm ơn." Nói xong, quay người liền muốn rời đi biệt thự. Phú Gia Vĩ lòng đang giỉ máu, kia hai tấm vải kaki bên trong có một tấm là của hắn, mắt thấy Tiêu Lạc muốn rời khỏi, liền lập tức hỏi, "Tiêu Lạc huynh, ngươi đây là muốn đi đâu?" Vũ hội còn không có kết thúc đâu. Đi phụ cận máy ATM trên chuyển một chút số sách, chỉ có đem tiền đi vào tài khoản của mình, trong lòng ta mới an tâm. Tiêu Lạc Đạo, ta, Phú gia vĩ nghe quả muốn chửi mẹ, cái này thua tiền tư vị thật sự là mẹ hắn, quá khó chịu, đặc biệt là làm cái tên thắng tiền giá hỏa còn bày ra một bộ người vật vô hại nụ cười lúc, thì càng để hắn có cớ đổ hết xúc động. Phương Thục Lan cũng không có tốt như vậy tố dưỡng, hoàn toàn chịu không được Tiêu Lạc cái này đắc ý bộ dáng, lạnh giọng giễu cận, "Ngươi còn sợ hai chúng ta sẽ đổi ý, đem tài khoản cho đồng kết hay sao?" Yên tâm, chúng ta căn bản khinh thường tại làm như vậy, liền chút tiền ấy còn không lọt nổi mắt xanh của chúng ta coi như là đổi này ăn mày tốt, nàng là thật bị tức đến, nhất thời làm choáng váng đầu óc, cùng tiêu lạc không nể mặt mũi. đám người nghe đến lời này đều là nhịn không được nhíu nhíu mày, cảm thấy phương Thục lan thật sự là có chút ném bọn hắn những con cái nhà giàu này khuôn mặt. Thua tranh tài không nói, còn thua người, nhìn bề ngoài là tại nhục nhã đối phương, nhưng thật ra là tại kéo thấp chính mình phong cách, chính mình hướng trên người mình rội nước bẩn. tiêu lạc cười nhạt một tiếng, phương tiểu thư, ngươi sinh ra ở gia đình giàu sang, từ tiểu không lo ăn uống, còn có bó lớn tiền tiêu, hàng hiệu của áo cùng xa xỉ đồ trang sức chỉ sợ đều đủ mở một cái cửa hàng đi. Đây là ngươi tiên thiên điều kiện, ta chỉ có thể nói mạng ngươi tốt, tốt số ngươi chậm rãi hưởng thụ nó liền tốt. Nhưng không có nghĩa là ngươi có thể ưu việt đến xem thường gia đình điều kiện ngươi đi, có câu nói không biết ngươi có nghe nói hay không qua, 30 năm hà đồng, 30 năm hà tây, đường khinh thiếu niên nghèo, có lẽ, ta nói là có lẽ, lần sau gặp mặt, liền có khả năng là ngươi, muốn ngẩng đầu lên ngưỡng mộ ta. Ngắm hoa trong màn sương, tiêu lạc lần này ngôn ngữ, thật sâu xuyên thấu tiến vào ở đây tất cả quý khách trong lòng, đắng người biểu lộ khác nhau, có tràn đầy vẻ khi miệt, xem như một chuyện cười, có thể là những mày rơi vào trầm tư. Ta ngưỡng mộ ngươi. Phương Thục Lan cười ra tiếng, sau đó nghiêm nghị quát, chỉ bằng ngươi, luận tài nguyên, luận nhân mạch, ở đây cái nào đều còn mạnh hơn ngươi, ngươi cảm thấy sau khi tốt nghiệp ta sẽ lẫn vào do người trinh lệ. Cái này nhưng khó mà nói chắc được, sự do người làm, đúng không? Tiêu Lạc không tiêu ngạo không tự ti nói, nói xong liền không lại để ý tới Phương Thục Lan, hướng bên ngoài biệt thự đi đến. Tức giận đến Phương Thục Lan nghiến răng nghiến lợi, tại nguyên chỗ thẳng giậm chân, không có ý tứ tiên sinh. Lúc này mấy cái bảo an đưa tay ngăn cản Tiêu Lạc đường đi. Tiêu Lạc to mày, nhàn nhạt hỏi, có việc? Là như vậy, ngay tại vừa vặn không lâu. Phú Thiếu ném đi mấy món quý giá đồ vật. Một bảo vệ nói, ồ. Tiêu Lạc nhìn về phía Phú Gia Vĩ, Gia Vĩ huynh ném đồ vật. Đúng vậy a, vẫn rất quý giá. Phú Gia Vĩ gật gật đầu. Bảo An lúc này nói tiếp, Phú Thiếu không tiện nói, chúng ta liền thay hắn nói đi. Ngoại trừ ngươi, ở đây đều là người có thân phận, cho nên ngươi hiểm nghi là lớn nhất. đương nhiên, cái này rất có thể là hiểu lầm. Nếu như có thể mà nói, ngươi đứng yên đừng núp đích, chúng ta liền lục soát một chút thân, để trả lại ngươi một cái trong sạch. Ngươi nhìn như thế nào? Nói thì nói như thế, kia khinh miệt ánh mắt lại là nhìn chừng chừng lấy Tiêu Lạc. Sa Sa bạch lăng thân thể du lên quay đầu hỏi, "Sở tiểu tử chủ, đây chính là ngươi cái thứ ba kế hoạch." Sở Nguyệt gật gật đầu, "Ừm. Ngươi thật quá phận, đây cũng không phải là tại để tiêu lạc số mặt, mà là trước mặt nhiều người như vậy hung hăng nục nhã hắn." Bạch Lăng đạo, "Yên tâm, ta có chừng mực, nếu như hắn thật sự tức giận, cùng lắm thì ta lại tìm cái thời gian đơn độc cùng hắn xin lỗi nha." Sở Nguyệt niết miệng đạo, trong nội tâm cảm thấy đúng là chơi đến quá lửa, nhưng đã đến một bước này, nàng cũng không thể hiện tại liền chạy đi lên kết thúc kế hoạch đi, sự tình một khi lộ ra ánh sáng, đến lúc đó mất mặt nhưng chính là nàng. Tổn thương đều bị thương, xin lỗi có làm được cái gì? Bạch Lăng tức giận trừng nàng một chút, lần này hết rồi, lên ngươi điều này thuyền hải tặc, Tiêu lạc nhất định sẽ đem ta cũng làm thành nục nhã hắn người xấu. Uy, ngươi như vậy quan tâm hắn đối ngươi ấn tượng làm gì? Sở Nguyệt trợn mắt một cái, sau đó giống như là nghĩ tới điều gì, hít sâu một hơi, hoảng sợ chỉ vào Bạch Lăng, "Thối Bạch Lăng, ngươi, ngươi sẽ không phải là thích bước, phạm bạo a. Ngươi nói bậy bạ gì đó a, ta cùng hắn nhận biết mới không đến hai ngày, làm sao có thể? Còn thế nào khả năng? Ngươi nhìn ngươi mặt đỏ dần, vừa vặn còn nói ta, nguyên lai like là chính ngươi thích người ta. Có nói hay chưa chính là không có, được rồi." Ta không thèm nghe người nói nữa. Bạch Lăng thở phì phò quay lưng đi. Quy một chương 38, không biết sợ chủ. Chương 38, không biết sợ chủ. Các ngươi có chứng cứ chứng minh là ta trộm đồ vật. Tiêu Lạc ánh mắt nhìn thẳng nói chuyện bảo an, ánh mắt sát na lạnh xuống. Bọn này bảo an không tự chủ được dùng mình một cái, toàn thân lông tơ đều không bị khống chế từng chiếc đứng đấy, cũng cảm giác chính mình giống như là bị dẫn độc tiếp cận hết xanh, ở vào một loại cực kỳ nguy hiểm bên dưới. Một tên khác bảo an cắn răng, tiến lên một bước, nâng lên tiếng nói quát, không phải mới vừa nói ở đây trừ ngươi ra đều là có thân phận có khuôn mặt người ngươi là người nghèo cho nên ngươi hiểm nghi lớn nhất chúng ta đương nhiên hoài nghi là người trộm người nghèo liền đáng đợi bị khinh bị. tiêu lạc lạnh lùng nói ngươi không phải người nghèo vậy sao ngươi lại ở chỗ này làm bảo an ngươi bọn này bảo an lập tức phẫn nộ đến diện mục khỏe mắt tiêu lạc liếc bọn hắn một chút ngoan ngoãn khi các ngươi chó giữ nhà đường tới cho ta chọc giận ngươi thì thế nào không cho chúng ta soát người ngươi mơ tưởng rời đi nơi này cầm đầu bảo an thẹn quá hóa giận nắm chặt nắm đấm quát mấy người mắt lom lom nhìn chằm chằm tiêu lạc như là ác quyển tiêu lạc hừ lạnh một tiếng một giây sau chụt tiếp một cái lên gối. Voành, đem cái này một tên đáng thương đụng bay ra ngoài, nện ở bàn ăn bên trên, xoẹt một tiếng, tất cả đồ ăn đều quẳng nện xuống đất. Phan Trường quý khách nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, một đầu gối đem người đụng bay ra ngoài 5-6 mét, đây là cái gì lực lượng? Tiêu Lạc không có chút nào dừng lại, thật nhanh đã đá xoay đáng nghiêng, huy quyền, gọn gàng, bao quanh hắn bảo an toàn bay về phía bốn phía, đụng ngã tân khách, đụng ngã thịt nướng này, đem toàn bộ vũ hội hiện trường nện đến tựa như là bãi rác, tiếng thét chói tai, bối rối âm thanh bên tai không dứt. Hắn dùng đơn giản nhất, thô bạo nhất phương thức rung động ở đây tất cả mọi người. Tiêu Lạc hoạt động một chút cổ, thở ra một hơi, như là một vị đại sát tứ phương tướng lĩnh, hét lớn một tiếng, "Thống khoái. Một mặt mỉm cười quét mắt bốn phía một vòng, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Phú Gia Vĩ. Từ ngực, Phú Gia Vĩ thân thể run lên, nhịn không được chật vật nuốt nước, nước miếng một cái, hắn vạn lần không ngờ Tiêu Lạc thân thủ sẽ như thế biến thái, đơn giản liền không phải là nhân loại. Hắn tư nhân biệt thự bảo an đều là từ chính quy công ty bảo an thuê tới à, trải qua nghiêm khắc huấn luyện, với lại có được cực kỳ phong phú kinh nghiệm thực chiến, lại không nghĩ rằng 4 năm rồi, đúng là bị Tiêu Lạc 2 3 lần liền đánh nằm trên mặt đất thống khổ thân, ngâm Hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Ngay tại hắn sững sờ ở giữa, Tiêu Lạc như một đạo gió táp, mấy hơi thở liền cướp đến hắn phụ cận, một tấm tuấn lạnh khuôn mặt, trừng trừng nhìn chằm chằm hắn. Phú gia vĩ dọa đến toàn thân toát ra một cỗ mồ hôi lạnh, vô ý thức hướng lui về phía sau lại, kết quả không cẩn thận ném xuống đất. Tiêu Lạc tư cao lâm hạ nhìn chăm chú hắn, ngươi nói ta trộm nhà ngươi rất chân quý đồ vật. Vậy thì tốt, ta hiện tại liền đem trên người tất cả túi là qua, nếu như không có như lời ngươi nói vật trân quý, ta liền đem đầu ngón tay của ngươi một cây một cây bẻ gãy, ngươi xem, coi thế nào. Sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý, không che giấu chút nào sát ý. Cùng ngày làm đã mất đi tính nghiêm lại, hắn liền sẽ thay đổi một bộ ma quỷ khuôn mặt. Phú gia Vĩ nhịn không được đánh một cái ác hàn, vội vàng cười làm lành nói: "Hiểu lầm, là hiểu lầm, Tiêu Lạc huynh đừng nóng giận, ta chỉ là chỉ đùa với ngươi, chỉ đùa một chút mà thôi, nhà ta không ném bất kỳ vật gì." Hắn không hoài nghi chút nào Tiêu Lạc sẽ không dám bẻ gãy đầu ngón tay của hắn, đây là một đầu từ đầu đến chân đều tản ra một câu ngoan lệ khí tức giá thú, đáng thương buồn cười, lúc trước hắn thế mà còn đem đối phương xem như là có thể tùy ý ức hiếp tiểu non. Nói đùa ta? Có thế này nói đùa? Tiêu Lạc một cước giẫm tại Phú gia Vĩ trên lòng ngực lực lượng cường đại, để phú gia vi cảm giác phế phủ cùng lồng ngực đều giống như muốn nổ bể ra đến, đau đớn khó nhịn, ho kịch liệt. tất cả mọi người giờ phút này đều cảm nhận được một cô ác hàn. tiêu lạc, tung ra gia vị, không phải muốn người để mặt. phương thục lan kêu lên. tiêu lạc cảm thấy thực sự buồn cười, nghiêng đầu sang chỗ khác, một mặt ý cười, thật sao? ta ngược lại thật ra muốn biết ngươi làm sao để cho ta để mắt. phương thục lan nhất thời nói không ra lời, cũng không dám nhìn thẳng tiêu lạc kia lăng lệ như lưỡi đao ánh mắt. liên phú gia vĩ biệt thự bảo an đều bị tiêu lạc thu thập, đúng à, nàng lại thế nào để tiêu lạc để mắt? chúng ta báo cảnh cáo ngươi tùy ý đả thương người, đem ngươi đưa vào ngục giam. Diệp Ánh Ánh hung tỵ nói, ngươi liền đợi đến ăn nhà tù đi. Không chỉ có nghèo, còn da man, đem chúng ta hảo hảo vũ hội hiện trường làm cho rối loạn. Loại người như ngươi chính là lưu manh. mau bông ra phụ thiếu. Cùng Diệp Ánh Ánh các nàng quan hệ phải tốt nam nữ nhau nhau mở miệng quát tháo. Có nhiều người như vậy tại. Sau khi tính thử lại, bọn hắn như thế nào lại e ngại Tiêu Lạc? Các ngươi nói sớm báo cảnh liền tốt. Hiện tại có thể là xã hội pháp trị, đánh người là phạm pháp. Ta cũng không muốn phạm pháp. Tiêu Lạc nhíu nhíu mày đạo. Diệp Ánh Ánh cho rằng Tiêu Lạc là sợ, liền tới phân kích, chạy tới, chuẩn bị nâng phú gia vĩ. Ngươi biết liền tốt, mau đem tay chó của ngươi từ từ trên thân gia vĩ lấy ra. Phương Thục Lan nhíu mày lại, hai người bọn họ cùng phú gia vĩ đều có nói không rõ quan hệ mờ mờ, với lại đều thật sâu yêu cái này nam nhân, cho nên mắt thấy Diệp Ánh Ánh chạy lên đi, nàng cũng là không cam lòng rất lại phía sau đi theo. Hướng Tiêu Lạc quát lệnh, vương mắt đẳng, còn không lấy mở chân của ngươi, có tin ta hay không vận dụng quan hệ để ngươi vững trái đáy ngồi mặc. Ha ha. Tiêu Lạc mỉm cười đem chân từ trên thân phú gia vĩ dịch chuyển khỏi. Một giây sau, thần sắc biến lạnh. Một cước đá vào diệp ánh ánh trên mặt, diệp ánh ánh đứng thanh ngã xuống đất, ma trái trứng trên lập tức in lên một cái rõ ràng dấu giày. Không đợi Phương Thục Lan kịp phản ứng, Tiêu Lạc trở tay chính là một bàn tay, hung hăng quất vào Phương Thục Lan trên mặt. Ba. Một đạo thanh thúy tay tắt tiếng vang lên, Phương Thục Lan kêu đau lớn một tiếng, đồng dạng té ngã trên đất, khóe miệng tràn ra một vòng vết máu. Hai nữ sinh nghiêng đầu sang chỗ khác, mở to hai mắt, vừa giật lại sợ nhìn chằm chằm Tiêu Lạc. Ngươi, ngươi dám đánh ta? Diệp bánh gánh không thể tin được đạo, từ nhỏ đến lớn, nàng còn không có bị thua thiệt như vậy. Đánh ngươi? Ta đánh ngươi nữa sao? Tiêu Lạc một mặt vô tội giang tay, nơi này không có giám sát, lại không người cầm điện thoại đập tới, ngươi cho rằng cảnh xem xét sẽ tin vào ngươi lời nói của một bên nhất định ta đánh ngươi. Vương Bất Đạn, ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định khiến ngươi hối hận. Phương Thục lan chỉ vào Tiêu Lạc quyết tâm nói, không có ý tứ, trong từ điển của ta cho tới bây giờ liền không có hối hận hai chữ. Tiêu Lạc nhàn nhạt cười nói, giương tay, Tiêu Lạc, ngươi đang làm gì? Lúc này, Sở Nguyệt cùng Bạch Lăng Liểu lính chạy tới, gọi hàng chính là Sở Nguyệt. Nàng chỉ là muốn cho Tiêu Lạc ra một lần sổ mà thôi. Chưa từng nghĩ tới sự tình sẽ náo đến loại tình trạng này, càng không có nghĩ tới Tiêu Lạc Thân thủ sẽ như thế công bố, mà lại là cái căn bản không biết sợ chủ, đem phú gia vĩ bảo an đều đánh bại trên mặt đất không nói, còn đem phú gia vĩ một đoàn người đều cho đánh đập một trận. Ngoài ý muốn, quá ngoài ý muốn. Đây là nàng làm sao cũng không nghĩ tới của diện. Sợ Tiểu Thương, người rốt cục cam lòng đến đây. Tiêu Lạc mang trên mặt một vòng ngoạn vị nụ cười, là cảm thấy ta rất khỏe chơi sao? Người có muốn hay không lại để mấy người chơi với ta một lần? Chơi cái gì ta đều có thể phụng bồi tới cùng. Quy 1 chương 39, nhìn xinh đẹp hủy tối. Chương 39 nhìn xinh đẹp gửi thối. Nghe nói tiêu lạc lời ấy, sở nguyệt ngây dại, nguyên lai gia hỏa này đã sớm biết đây hết thảy đều là nàng ở sau lưng chỉ điểm. Nhìn xem tiêu lạc kia ánh mắt lạnh như băng, kia lạnh lùng khuôn mặt, nàng đột nhiên có loại thật sâu tội ác cảm giác, thật giống như là một kiện không cách nào được tha thứ chuyện sai lầm. Ở đây những người khác lúc này bừng tỉnh đại ngộ, khó trách phú gia vĩ, phương thục lan cùng diệp anh ánh sẽ nhằm vào một cái bình thường gia đình gia đời gia hỏa, hóa ra đều là có sở nguyệt thụ ý. đương nhiên, bọn hắn coi như biết được đây hết thảy, cũng là không dám đối với sở nguyệt vọng thêm nghị luận. Dù sao người ta phụ thân cũng có thể là giang thành đại ngạ một trong sở văn hùng gia tộc của bọn hắn mặc dù cũng rất giàu có, có thể là cùng sở vân hùng so sánh, vậy liền hoàn toàn không đáng chú ý, họa từ miệng mà ra bọn hắn nên cũng biết. Tiêu lạc, ngươi đừng nóng giận, sở tiểu tử chủ kỳ thật cũng không xấu, nàng chỉ là nếu như đây không tính là hỏng, tiêu rốt cuộc làm sao mới tính, chỉ có giết người phóng hỏa mới tính. Tiêu lạc phất tay, lạnh lùng đánh gãy bạch lăng lý do thoái thác, sau đó hướng sở người nói, để cho ta ngẫm lại vì cái gì ngươi sẽ như vậy đối với ta, à, ta nghĩ đến thứ nhất, hôm qua chơi đùa, ta đoạt ngươi danh tiếng đúng không? Thứ hai, không giống như người khác, nói chuyện với ngươi thời điểm cũng đúng, dã cùng cái cháu trai. Đây cũng là a. Ta. Sở Nguyên không biết trả lời như thế nào, bởi vì Tiêu Lạc nói rất đúng, nàng đúng là bởi vì hai điểm này mới muốn cho Tiêu Lạc số mặt. Sở Tiểu Thư, Sở lại tiểu thư, ngươi không cảm thấy chính mình rất ngây thơ sao? Chẳng lẽ cũng bởi vì nhà ngươi rất có tiền, cũng bởi vì dung mạo ngươi xinh đẹp, tất cả mọi người nên lấy ngươi làm trung tâm, nung chiều ngươi, che chở ngươi, mọi chuyện theo ngươi. Tiêu Lạc trên mặt lộ ra một vòng nụ cười chế nhạo, ngươi đem mình làm cái gì, người người đều thích nhân dân tệ. Hay là nói thiếu đi ngươi, địa cầu liền phải ngừng chuyển, kia không có ý tứ, ta nhất định phải nói cho ngươi ngươi bản thân cảm giác quá tốt đẹp, chỉ ít ta liền rất không thích ngươi, ta vĩnh viễn sẽ không ở trước mặt ngươi cùng núm. trong mắt ta, ngươi chính là một đóa tê giác hoa, nhìn xinh đẹp, ngửi lại hôi thối vô cùng. ngươi, sở nguyệt không tự chủ chảy ra nước mắt, tiêu lạc thật sự là ác độc, không nửa câu chửi bậy, nhưng mỗi một câu mỗi một chữ đều giống như một cây độc trầm, hung hăng đâm vào trên người nàng. chưa từng có người nào đã nói như vậy nàng. những người khác ngây ngẩn cả người, thế mà đem hoa dã giáo hoa nữ thần sở nguyện so sánh tê giác hoa, nhìn xinh đẹp, ngửi hôi thối vô cùng, miệng của người này cũng quá hung ác, liền không sợ thiên lôi đánh xuống sao? sở nguyện đang nghĩ đến một hồi rốt cục nghĩ ra phản bác mà nói, ngươi có còn muốn hay không gia nhập ta chiến đội rồi? nào biết tiêu lạc lại là khinh thường cười một tiếng, trước đó nghĩ hiện tại một chút cũng không muốn, mặc dù có cơ hội thu hoạch được một bút phong phú tiền thưởng, có thể con người của ta cái gì đều thiếu, vừa lúc liền không thiếu cốt khí, vì một bút phong phú tiền thưởng liền chiều theo ngươi, không có ý tứ, ta làm không được, hoàn toàn là một bộ thái độ thờ ơ. Nói xong, quay người rời đi. tiêu lạc, ngươi đi làm sao? bạch lăng nội hỏi. hồi trường học, vùng này không xe taxi, vẫn là chờ chúng ta cùng đi đi. bạch lăng hô. tiêu lạc chỉ là phất phất tay cũng không bay đầu lại một chút, không nói ra được thoải mái, lãnh cốc. toàn bộ vũ hội hiện trường đều là một mảnh ngạc nhiên. cái kia đang chết chăn bước, phạm, hắn lại đem ta so sánh là nhìn xinh đẹp người túi tê giác hoa, ta, ta. sở nguyệt lau lau nước mắt, cảm thấy mười phần bị khuất, cái này tiêu lạc thật quá không đem nàng coi là chuyện đáng kể, hung hăng đã kích lòng tự ái của nàng. bạch lăng thang nhẹ một tiếng, không biết nên làm sao an ủi, cũng không thể nói tiêu lạc là khắc tinh của ngươi, ngươi liền cam chịu số phận đi. cái này phú gia vĩ thấy thế, cảm thấy lấy lòng cơ hội tới, chịu đựng được hơi đau hấp tập đi đến sở nguyệt trước mặt, nguyệt công chúa không muốn cùng cái loại người này chấp nhặt, ngươi yên tâm, ta nhất định tìm người hung hăng sửa chữa hắn, để hắn quỳ gối nguyệt công chúa trước mặt xin lỗi. hắn dám đánh ta, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. diệp ánh ánh hung tỵ nói. phương thục lan đồng dạng giận không khen được, nghiến răng nghiến lợi, ta sớm muộn muốn tiên vương bắt đạn kia mấy lần còn trở về. chuyện ngày hôm nay liền đến này là ngừng, các ngươi ai cũng không muốn tìm hắn để gây sự, bằng không ta cùng các ngươi đổi giao. sở nguyệt nún núi núi, khí kiên quyết nói, các ngươi thua tiền, ta cũng biết bồi thường cho các ngươi. Dù sao các ngươi cũng là vì ta mới đi làm khó dễ hắn, chỉ là không có làm khó dễ thành thôi. Lời này đem Phú Gia Vĩ ba người nói hết sức khó xử, một cái đỉnh tiêm hi học lao thủ, một cái cực lớn sư bị đạ lô cao thủ, không có để tiêu lạc xấu mặt không nói, còn bị tiêu lạc hung hăng phản đái mặt, kiếm đủ ánh mắt, quả thực là mặt mũi mất hết, sợ là nói ra đều sẽ bị người cười mất răng hàm. Tên Vương bắt đạn kia rất biết giả heo ăn thịt hổ, nếu không phải như thế, chúng ta cũng không trở thành thua thảm như vậy. Phương Thục Lan đối với Tiêu Lạc là thật khí. Bạch Lăng không nhịn được lên tiếng: Thôi đi, các ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện tiêu lạc so với chúng ta bất cứ người nào cũng cao hơn sâu khó lường sao? Lờ họ lờ thao tác là mạnh nhất vương giả trình độ, hip hop nhạy so Thuộc Lan còn muốn tinh thông, tại vì đại lô phượng diện lại là liên ánh ánh đều không thắng được đối thủ, tiêu lạc đơn giản chính là các phương diện khả năng đều kinh khủng thiên tài. T. Lời vừa nói ra, sở Nguyệt, phú gia vĩ, Phương Thục Lan cùng Diệp Ánh Ánh đều là hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì mệt lăng, để bọn hắn thật sâu ý thức được một sự thật, vậy chính là tiêu lạc là trò chơi, hip hop bị đã lô cùng tự do vật lộn thiên tài. Phải biết mỗi người thời gian cùng tinh lực đều là có hạn. Thiên phú cũng là đều có khác biệt, có thể tại một cái lĩnh vực hoặc là hai cái lĩnh vực có thành tựu đã là đáng quý, có thể tiêu là đây. Chi ít tại bốn cái lĩnh vực làng địch thiên tồn tại, cái này sao có thể a? Giả hỏa này đầu góc cùng thân thể rốt cuộc là do cái gì tạo thành? Chẳng lẽ nói tiêu lạc là trong TV phim ảnh thường nói cái chủ loại kia trăm năm khó gặp thiên tài? Trong lúc nhất thời, mấy người đều tạm thời quên đi phẫn nộ, thật sâu đắm chìm trong đối với tiêu lạc trong rung động. Một hồi vũ hội, trải qua tiêu lạc như vậy nháo trò đằng sau, cũng không lâu lắm liền tàn. Phương Thục Lan cùng Diệp Vĩnh Ánh đương nhiên sẽ không buông tha cùng Phú gia vĩ cùng chung đêm xuân cơ hội, ngay tại trong biệt thự qua đêm. Cái khác tân khách nhao nhao tán đi, Sở Nguyệt cùng Bạch Lăng cũng chuẩn bị trở về trường học. Lúc này đã là đêm khuya 11 giờ, mặc dù có đèn đường, nhưng cũng khó mà khu trục mất tất cả hám. Bóng đêm như mực, mỗi một ngọn đèn đường đều giống như ngủ gật người mắt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nhắm lại. Phố dài vắng vẻ, gió thổi lá rụng. Bạch Lăng nói thật với ta, ta có phải là thật hay không giống chắc mức? Phạm nói như vậy không chịu đổi. Sở Nguyệt hiện tại cũng không khỏi đối với mình sinh ra hoài nghi. Bạch Lăng nói: Ta nói sợ tiểu tử chủ, ngươi một tháng sát lại trực tiếp chơi đùa liền có hết mấy vạn thu nhập, ăn, uống, xuyên, dùng, đều là hoa chính ngươi tiền kiếm được, nếu như ngươi dạng này đều coi là không chịu đổi, vậy ta đây dạng chẳng phải là muốn xấu hổ tử. Ta cảm thấy cũng thế, trang bước, Phạm đem ta nói không còn gì khác, ta lúc ấy làm sao lại không nghĩ tới dùng ta một tháng tiền kiếm được vài phút để hắn ngậm miệng đâu. Sở Nguyệt tức giận đường. Đều gọi ngươi đừng đùa qua được phát hỏa, tiêu lạc cùng nam sinh khác không giống. Chỗ nào không đồng dạng, không đều là hai con mắt, hai con lốt hai, một cái lô nối cùng một cái miệng. Chẳng lẽ hắn còn sinh trưởng ba đầu sáu tay phải không? Ai, nói với ngươi không rõ ràng, tóm lại, ta cảm thấy hắn chính là rất không giống, về sau ngươi hay là thiếu trêu cợ hắn đi. Bạch lăng khuyên nủ, Hắn như vậy không thú vị, bản tiểu thư mới không nghĩ lại cùng hắn chơi bữa đâu. Sở nguyệt khoát khoát tay chẳng thèm ngó tới đạo, đang giảng câu nói này thời điểm, trong đầu lại là hiện hiện tiêu lạc nhạy phi cơ giới múa cùng đánh bị đạ lô hình tượng, kia phiêu giật vũ bộ, kia chuyên chú ánh mắt, kia tả mị cười khẽ. Quy một chương 40, thợ săn xuất động. Chương 40, thợ săn xuất động. Ngay tại Sở Nguyệt cùng Bạch Lăng chuẩn bị mở cửa xe lên xe lúc, một cái hơi khô cầm, giống như là bị người bóp lấy cổ tiếng nói đột nhiên ở sau lưng vang lên. Hai vị tiểu thư xin dừng bước, không có dấu hiệu nào, tại cái này vắng vẻ trên đường phố lộ ra cực kỳ chói tai. Sở Nguyệt cùng Bạch Lăng quay đầu nhìn lại, đều là không tự chủ được dùng mình một cái, bởi vì giờ khắc này sau lưng các nàng, không biết lúc nào đúng là thêm một người, người kia mặc một bộ rộng lượng áo khoác màu đen, mang theo màu đen mũ, từ đầu đến chân đều là hắc, với lại đèn đường kia sáng vừa vặn từ trên đỉnh đầu hắn mới nghiêng nghiêng chiếu xuống đến, để cho người ta căn bản thấy không rõ lắm khuôn mặt của hắn toàn bộ bộ mặt chính là đen kịt một màu. vừa vặn các nàng có thể là nhìn một lần đường cái phía trước cùng hậu phương, căn bản cũng không có một bóng người, mà cái này người kỳ quái đi vào các nàng sau lưng, các nàng vậy mà đều không có nghe được chút nào tiếng bước chân, cái này không khỏi khiến người ta cảm thấy âm trầm. Dùng mình, ngươi là ai? Có chuyện gì không? Sở Nguyệt cảnh giác nhìn xem người này, tay nhanh chóng bỏ vào túi sách, cầm bên trong phòng sói thuốc phun giường. Nếu là trước mắt người này dám liu đồ làm loạn, nàng sẽ không chút do dự đối với hai mắt phun giường. Ngươi là Sở Nguyệt tiểu thư sao? Nam tử áo đen mở miệng hỏi thăm. Sở Nguyệt theo bản năng nhẹ gật đầu. Sau đó lại lập tức lắc đầu, trong nội tâm nàng kỳ thật rất rõ ràng, nàng trong khoảng thời gian này sẽ khá không an toàn. Hắc hắc, xem ra không tính sai. Một tiếng đắc ý, giống như là ma quỷ phặc hặc nhè răng cười thanh âm từ nam tử áo đen một mảnh đen kịt bộ mặt chuyển ra. Mắt thấy tình huống không ổn, Sở Nguyện quyết định thật nhanh, quyết định tiên hạ thủ vi cường, nhưng lại tại nàng vừa mới chuẩn bị xuất ra phòng sói thuốc phun sương thời điểm, nam tử áo đen vung tay lên, nàng cùng Bạch Lăng hai người chỉ cảm thấy một cỗ vô sắc vô vị bột phấn lơ theo lấy một trận gió bay vào trong lỗ mũi, ngay sau đó, mảnh liệt mệt mỏi cảm giác lập tức đi khắp toàn thân. Cấp nàng cảm thấy đầu váng mắt hoa. Ánh mắt cũng biến thành bắt đầu mơ hồ. Hai người một cái lảo đảo, giống như là hai bãi đống bùn nhão giống như ngã xuống. Ngươi, ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Bạch Lăng hít khí vô lực tiêu lên. Yên Tâm, không phải độc dược, chỉ là một loại để các ngươi rất nhanh chìm vào giấc ngủ mê, thuốc mà thôi. Nam tử áo đen đi lên trước, giống như là thưởng thức hai kiện tác phẩm nghệ thuật giống như cười hắc hắc nói. Sở Nguyệt cánh tay chật vật chống đỡ lấy mặt đất, ngươi rốt cuộc, rốt cuộc là ai? Ta là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu là ngươi là Sở Vân Hùng nữ nhi, thu người tiền tài cùng người tiêu thai, ngươi liền tự nhận xôi sẹo. Nam tử áo đen đạo: "Tha cả bằng hưu của ta, cái này cùng nàng không có, không có quan hệ. Thân là Sở Vân Hùng nữ nhi, Sở Nguyệt mặc dù có đại tiểu thư tính tình, nhưng cũng di chuyển Sở Vân Hùng một chút đặc chất, gặp được loại sự tình này cũng không có giống khác nữ sinh đồng dạng thất kinh, mà là tương đối trấn định, nàng không thể liên lụy chính mình tốt khuê mật. Không có ý tứ, ta người này ngoại trừ thích tiền bên ngoài, còn thích nữ nhân xinh đẹp, nhất là giống các ngươi loại này còn không có bị làm sao khai thác nữ học sinh. Nam tử áo đen hít mạnh một cái không khí, rất là say mê nói, trên người tỏa ra một cỗ sự nữ mùi thơm cơ thể, thật là quá mỹ diệu. Sở Nguyệt sắc mặt bá biến phi công, Bạch Lăng đồng dạng vô cùng tuyệt vọng, đối với nữ sinh tới nói, thân thể không thể nghi ngờ là quý giá, nếu như bị người này không giống nhân quỷ không giống quỷ ra hòa lăng, nhục, các nàng còn không bằng đi chết. Không nên phản kháng, ngoan ngoãn đi theo ta đi, hắc. Nam tử áo đen cười gằn, hai con giống quỷ trảo giống như đại thủ hướng trên đất sở nguyệt cùng Bạch Lăng chụp tới. Lại tại lúc này, hắn dư quang phát hiện bên phải cách đó không xa đang đứng một bóng người, xem như chuyên môn vì cố chủ bắt con ngồi thợ săn, lâu dài sinh tử khảo nghiệm để hắn luyện thành một phần nhạy cảm phiú giác. Uy hiếp, một cỗ tùy tâm mà thành uy hiếp. Nhưng mà Đang lúc hắn quay đầu muốn quan sát rõ ràng đạo nhân ảnh kia lúc, trong lòng đống nhiên se chặt. Người đâu? Vừa vận rõ ràng tại kia. Cái này tưởng niệm mới từ trong đầu hiện lên. Một đạo gào thép kinh khí đột nhiên từ phía sau đánh tới. Con người co rụt lại, không kịp nghĩ nhiều, hắn lập tức đạp động bước chân đột nhiên để khí, ý đồ né tránh đi. Nhưng là trễ, cương mãnh một trưởng hung hăng đánh vào phía sau lưng của hắn, nam tử áo đen thân thể cử chiến, một ngụm máu tươi nghịch miệng vương ra, hắn tựa như là bị một cỗ chạy nhanh đến ô tô va và vào một phát phía sau lưng không bị khống chế bay ra, ngã một chỗ ăn, phân tư thế. Sở Nguyệt cùng Bạch Lăng kinh ngạc vô cùng các nàng không biết là ai đánh bay nam tử áo đen mơ hồ trong tầm mắt chỉ có một cái thon dài thân ảnh mà xuống một đường trong đầu của các nàng liền cùng nhau hiện ra một cái tên tiêu lạc vô luận là thân cao hay là hình thể đều quá giống nhưng ở mê thuốc tác dụng dưới các nàng một câu đều nói không nên lời con mắt cuối cùng nhắm lại hôn mê đi nam tử áo đen khó nén vẻ kinh ngạc từ dưới đất chậm rãi bỏ lên một trận lòng vẫn còn sợ hãi nhìn trước mắt cái này mặc một bộ màu trắng áo tuôn thanh niên người này lực lượng thật kinh khủng nếu không phải vừa rồi chính mình phản ứng nhanh lên một trưởng tia không phải đem chính mình phía sau lưng cho đánh nát không thể người này đến tận cùng là ai Cố chủ trong tình báo cũng không có cho thấy có nhân vật như vậy, một mực tiếp thân bảo hộ lấy Sở Nguyệt hai cái bảo tiêu đã bị hắn dùng kế điệu hộ Ly Sơn mở ra, đây cũng là từ nơi nào xuất hiện? Cũng là bảo hộ Sở Nguyệt. Ngươi là ai? Nam tử áo đen lớn tiếng hỏi. Giống như ngươi, Thu tiền giúp cố chủ làm việc, chỉ bất quá nhiệm vụ của ngươi là bắt đi Sở Nguyệt, mà nhiệm vụ của ta là bảo vệ nàng không bị thương tổn. Tiêu Lạc hư lạnh. Chuyện đêm nay để hắn nói với Sở Nguyệt không ra chắn trắngếc, có thể như là đã đáp ứng Sở Vân Hùng, vậy hắn liền sẽ không nói lời, đây là hắn nguyên tắc là người, chớ nói chi là còn tiếp nhận 200 vạn tiền tù lao. Nhiều lời vô ích, tới đi vừa dứt lời, tiêu lạc hai mắt hàm sát, bước chân huy động, là báo đi săn hướng nam tử áo đen hung ác nhào tới, tay phải hóa chảo, kình phong tê diết đảo, mang theo rắn chuyển xảo trá tàn nhẫn uy tích, thẳng đến nam tử áo đen cổ họng. cái này mẹ hắn là cái gì tốc độ? nam tử áo đen sắc mặt trắng bệnh, không kịp nghĩ nhiều, hắn quay người liền trốn, hắn rất xác định, đó là cái hắn căn bản không treo chọc nổi nhân vật, muốn chạy trốn. tiêu lạc hai mắt nhắm lại, đuổi sát mà lên, đã nguy hại sở nguyệt người đã xuất hiện, hắn cũng không muốn nguông tha tốt như vậy đã kích cơ hội, chỉ cần mất được, một lần mất vả suốt đời nhã nhã, tránh khỏi ngày sau nhắc lại tâm chê mực, thời khắc phải chú ý sở nguyện nhưng lại tại hắn đuổi kịp nam tử áo đen một mấy mắt, nam tử áo đen quay người, đại thủ dùng sức vung lên, phấn xương mù hình dáng thuốc mê giống như là một cỗ cho bụi, hướng tiêu lạc bộ mặt ba phủ tới, tiêu lạc bản năng tránh né, làm thân hình định ra, nam tử áo đen kia đã là trốn ra 20 mét có hơn, động tác nhanh nhẹn, đẩy lên một cây đại thủ, lộn vòng vào một chỗ khu dân cư tưởng vây biến mất không thấy, thô tỏ, chạy nhanh như vậy, tiêu lạc không tiếp tục đuổi xuống dưới, có trời mới biết còn có hay không cái khác thợ săn, nếu là hắn chân trước vừa đi, chân sau liền có người chạy đến đem đã hôn mê sở nguyện cùng bạch lăng mang đi, chuyện kia coi như lớn phát, quay người đi trở về đến sở nguyện cùng bạch lang phụ cận nhìn xem trên mặt đất hai cái hôn mê nữ sinh không khỏi nhớ mảy lúc này hai trận vội vàng tiếng bước chân truyền đến tiêu lạc ánh mắt ngưng tụ thẩm nghĩ quả nhiên còn có những người khác nghe âm phân biệt người làm cảm giác được đối phương đi vào sau lưng lúc tiêu lạc không chút nghĩ ngợi trở tay chính là lăng lệ một chảo năm ngón tay như lao vung vậy ra mang ra xé rách không gian tiếng díp thiếu tiên sinh chúng ta là sở tiên sinh an bài tại tiểu thư bên người bảo tiêu một cái nam tính thanh âm vang lên quy một chương bốn mươi một ta nuôi ngươi a chương bốn mươi một ta nuôi ngươi a sai lầm Tiêu Lạc lập tức thu tay lại, tương Trảo tay lập tức đứng tại kia người nói chuyện bộ mặt bên cạnh, khoảng cách không cao hơn 5 cm. Người tới là hai cái tuổi tác ước chừng 30 tuổi nam tử, đều giữ lại tóc húi cua, trên người mang theo cố già giáp đỉnh, cái đầu mặc dù không cao, nhưng cơ bắp đường còn cũng rất có mỹ cảm. Hai người giờ phút này một cử động nhỏ cũng không dám, hoảng sợ nhìn qua phụ cận mỗ hướt, ngay tại vừa vặn, bọn hắn cảm giác chính mình từ quỷ môn quan đi một lượt, bọn hắn phi thường may mắn thật sớm bẩm rõ thân phận, nếu là chậm thêm điểm sợ là. Nghĩ đến đây, hai người không tự chủ được dùng mình một cái, thầm nghĩ, lão bản đây là từ nơi nào mời tới một đầu dạng này dã thú? đúng, chính là dã thú. Đây chính là bọn họ đối với Tiêu Lạc cơ Tượng, mặc dù tên trước mắt này nhìn xem một chút cũng không phải mạnh, với lại màu da trắng nõn, ngũ quan thanh tú, như cái tay chói gà không chặt người đọc sách, nhưng trên người sắc khí lại là nồng đậm đến không tưởng nổi. Hướng Cao Dương, hướng Cao Kiếm, Tiêu Lạc nắm tay thu hồi, cẩn thận xem kỹ lấy hai người trước mắt. Tại đến Hoa Dã trước đó, Sở Vân hùng giới thiệu với Hà Qua, cũng nhìn qua hai người anh trụ, vì chính là phòng ngửa lũ lụt vọt lên Miếu Long Vương, người một nhà không biết người một nhà. Kia hơi già dặn nam tử vội vàng hành lễ, cung kính đáp, là chúng ta. Một người khác cũng ôm quyển hành lễ Tiểu tiên sinh, lần này may mắn mà có ngươi, tiểu thư mới. Không cần cùng ta quá khách khí, ta giống như các ngươi, đều là đến bảo hộ sở tiểu thư. Tiêu Lạc không quá quen thuộc số tuổi lớn hơn mình người hướng chính mình hành lễ, đã các ngươi tới, kia sở tiểu thư cùng nàng vị bằng hữu nào liền giao cho các ngươi. Ừm, tốt. Đúng rồi, liền nói là các ngươi cứu các nàng, không muốn bại lộ ta. Tiêu Lạc dàn dò. yên tâm đi tiểu tiên sinh, chúng ta biết nên nói như thế nào. Hướng Cao Dương gật gật đầu. Làm phiền. Tiêu Lạc quay người rời đi, trong túi ba tâm trong thẻ 15 vạn vẫn chờ hắn chuyển tới trong chương mục của mình đâu. Dương thẳng mặt trời xung hiện các tổng bộ trong cao úc sở vân hùng một thân trang phục bình thường mang theo một cái mũ lưỡi chai tại mô phòng gôn to lớn màn hình trước đập nện lấy bi trắng mỗi một lần huy can đều có thể nhìn thấy bi trắng bay ra ngoài đường cong, tựa như là tại thật sân đánh gôn đặc biệt rất thật lãnh hữu mặc tây trang màu đen cung kính đứng ở một bên lãnh tá đang có âm thanh có sắc hồi báo đêm qua tập kích tiểu thư là chúng ta hoa quốc có chút danh tiếng tội săn ác quỷ tên thật không biết bởi vì hắn mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ vì chính mình thiết trí cái mới một cái thân phận mới hắn gần nhất sử dụng một cái tên gọi mã chính phong thế mà mời nhân vật như vậy tới đối phó ta Xem ra Khương lão quỷ là bị ta ép. Sở Vân Hùng dùng sức đánh một cái, cầu cao tốc bay ra, vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung về sau, cuối cùng rơi vào rời động không đến xa 3 mét trên đồng cỏ. Lãnh Tá gật gật đầu, lần này may mắn có cái kia Tiêu Lạc, bằng không tiểu thư liền bị. Câu nói kế tiếp không có nói ra, nhưng ý tứ lại là hết sức rõ ràng. Cái này 200 vạn tiêu giá trị đi. Sở Vân Hùng mỉm cười. Lãnh Tá hơi có chút xấu hổ, bởi vì hắn trước đó liền hoài nghi tới Tiêu Lạc khả năng, thậm chí ngay trước mặt Sở Vân Hùng nói Tiêu Lạc chỉ là thân thủ lợi hại một điểm, bảo hộ người khả năng nhưng không thấy đến mạnh bao nhiêu. Cao Dương cùng Cao Kiếm lần này phi thường tất trách, địch nhân mấy cái nho nhỏ mánh khóe liền đem bọn hắn lừa gạt rời tiểu nguyệt bên người, nói cho bọn hắn, ta không hy vọng nhìn thấy còn có lần sau. Sở Vân Hùng lao mắt lóe lên một cái rồi biến mất hai xóa hàn quang. Lệnh tá cùng Lệnh hữu dùng mình một cái, vội vàng gật đầu đáp, rõ. Lúc này, đại môn bị đẩy ra, áo trắng như tuyết Sở Nguyệt chạy vào, đem qua kinh lịch đối với nàng mà nói tựa như là một hồi ác ngộng, để nàng nhớ tới liền một trận hoảng sợ. Cha. Nàng Liêu Linh quăng vào Sở Vân Hùng ôm ấp, chỉ có tại cha mình trong lực, nàng viên kia chắc chắn bất an tâm mới có thể bình tĩnh trở lại. Không sao sự tình đều đi qua, đều đi qua. Sở Vân Hùng vứt xuống cây cơ, vỗ nhẹ nhẹ lấy Sở Nguyệt phía sau lưng, một mặt tự lãi. Sở Nguyệt tại thoáng bình tĩnh chút về sau, liền buông lỏng ra Sở Vân Hùng, đỏ cả đôi mắt lên, lớn tiếng chất vấn: Ta nói ngươi cái lao hồ đồ, làm sao treo chọc nhiều người như vậy à? Xem như con gái của ngươi, mỗi ngày đều muốn lo lắng đề phòng sinh hoạt, vì ta, ngươi liền không thể yên tĩnh điểm sao? Lánh tá cùng lánh hữu giờ khóc giờ cười, từ xuất sinh đến bây giờ cũng chưa từng thấy con nữ nhi thẳng mình phụ thân gọi lao hồ đồ, thương trường như chiến trường, không phải ngươi tử chính là ta sống, tiểu mỹ la ngươi cũng không thể gọi ta đem sùng thiện cắt mất đi, mỗi ngày ở lại nhà không hề làm gì đi. Sở Vân Hùng tháng tiếng nói, ném đi liền mất đi, tránh khỏi ngươi mỗi ngày vì nó mất ngủ. ngươi nhìn ngươi, đều có mắt của thâm. Sở Nguyệt Phiết lấy cái miệng nhỏ nhắn nói, Sở Vân Hùng nhịn không được cười lên, đem sùng thiện cắt mất đi, vậy ngươi cha ta ăn cái gì, lại mặc cái gì à? Ta nuôi giữa ngươi à? Sở Nguyệt miệng nhỏ nhét lên, gương mặt một trống, phấn khích rất đủ nói, ta mỗi ngày trực tiếp chơi đùa, một tháng cũng có thể dạy hai ba vạn, trừ bỏ chính ta tiêu xài, dưỡng ngươi dư xài, lại nói, ngươi cái lao già hõm hẽm lại không cần tiêu rất nhiều tiền. Ngươi liền an tâm hưởng thụ niềm vui gia đình không tốt sao? Lúc không có chuyện gì làm cùng những lao đầu khác tử hạ hạ cờ, hoặc là đi trên quảng trường thông đồng mấy cái nhảy quảng trường múa bác gái. Dù sao lão mụ qua đời rất nhiều năm, coi như ngươi câu được bác gái, ta cũng sẽ không nói ngươi, chỉ cần ngươi thích, cưới trở về làm bạn già đều được. Ta sẽ giống hiếu thuận ngươi đồng dạng hiếu thuận nàng. Thông đồng bác gái, lãnh tá cùng lãnh hữu thế xỉu, tiểu thư cũng thật sự là quá cường đại, lời gì đều nói ra được đến, có thể lão bản là người bình thường sao? Còn đánh cờ, còn thông đồng bác gái, lão bản có thể là một tay thành lập được một cái thương nghiệp đế quốc tiêu hùng a. Sở Vân Hùng coi như lại chấn định, giờ phút này cũng là bị sặc phải ho khăn thấu. tiểu người ta đều là ta đem ngươi cho làm hư, ngươi là lời gì cũng dám nói à? Cái gì thông đồng bác gái, chỉ bằng cha ngươi mị lực, đều là bác gái chủ động tới thông đồng ta. Thổi a, ngươi liền khiến cho thổi mẫn đi, cũng không sợ đem già trâu cho thổi chết. Sở Nguyệt chu môi, đem đầu ngựa lên cao. Tốt, ngươi nha đầu này đem ta cho mang lệnh, nói chính sự, nghe nói ngươi tối hôm qua khi dễ chính mình cùng lớp bạn học. Sở Vân Hùng đội ho một tiếng, tranh thủ thời gian chuyển đổi lề tài. Nào có cái gì khi dễ, là hắn khi dễ ta mới đúng. Ngay trước mặt của nhiều người như vậy quở trách ta, hại ta mặt mũi mất hết, ngươi là không biết hắn có bao nhiêu ghê tởm. Nói đến Tiêu Lạc, Sở Nguyệt liền để khí. Chuyện đã xảy ra ta đều nghe Cao Dương bọn hắn nói, vốn chính là ngươi sai, nhớ kỹ một câu cười người chớ vội cười lâu, về sau tuyệt đối không nên thế này. Được rồi, ta thật vất vả một lần trở về ngươi liền muốn nói với ta giáo, nói đến đây, ta còn muốn hỏi hỏi ngươi cái la hồ đồ, rõ ràng đều đáp ứng ta không ở bên cạnh ta an bài bảo tiêu, ngươi làm sao nuốt lời đâu? Sở Vân Hùng cũng không giảng lý một lần, nghiêm mặt nói, cái khác có thể tùy ngươi, việc này không có đảm, ngươi là ta nữ nhi bà bối an toàn của ngươi lớn hơn tiên, ngươi không chỉ có là lão hồ đồ hay là da mặt dày. Sở Nguyệt vì đó chán nản. Da mặt dày liền da mặt dày đi. Sở Vân Hùng một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi biểu lộ, đúng rồi, về sau thiếu chơi điểm trò chơi, mặc dù có thể kiếm tiền, có thể kia dù sao không phải đứng đắn môn sinh, có chút thời gian còn không bằng đến tra công ty quản lý quản lý mục, chờ cha giả, cái này sùng thiện các sớm muộn muốn giao cho trong tay ngươi. Ta mới không muốn, ngươi thích đem công ty giao cho ai liền giao cho ai." Sở Nguyệt quay đầu chỗ khác, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta hồi trường học, buổi chiều còn có 2 tiết khóa môn lên nói xong cũng không đợi Sở Vân Hùng nói chuyện liền chạy ra ngoài dừng lại nơi cửa xoay người lại hướng Sở Vân Hùng căn dặn một tiếng uy lao hổ đồ Sở Vân Hùng lầm đầu thế nào ngươi muốn bao nhiêu bảo trọng thân thể tốt nhất mỗi ngày đều có thể ra ngoài chạy trốn bước rèn luyện rèn luyện chớ suốt ngày ở tại trong phòng ta muốn ngươi giống con rùa đen sống mấy ngàn năm mấy và năm Sở Vân Hùng nội tâm âm ác sát na nước mắt tuôn đầy mặt cảm xúc kích động lên tiếng ai sau đó lại nghĩ tới giống rùa đen đồng dạng công việc mấy ngàn năm mấy vạn năm đây không phải là công việc con rùa sao nha đầu này làm sao nói chuyện tấu trước hết Quy 1 chương 42, muốn mạng an hoan hoàn hoàn. Chương 42, muốn mạng an hoan hoan. Đem diệp vài nghìn các nàng trong thẻ tiền chuyển tới chính mình tài khoản về sau, Tiêu Lạc đối khối kia Thụy Sĩ ổ mẹ gạ tinh hệ đồng hồ lại sổ mượn, tuy nói giá trị có 5 vạn thuế tiền, lại là có tiền mà không mua được, tựa hồ tại niên đại này cũng không hiểu cầm đồ, thật đúng là không thể xuất thủ, nếu như đổi không được tiền, lại đáng tiền cũng là đỉnh cái phổi dùng. Và ở, Thụy Sĩ ổ mẹ gạ tinh đồng hồ, chính thức định giá 59.000999, Lạc ca, ngươi đây là từ chỗ nào làm tới? Matsushita Chu tiểu phi lập tức liền nhận ra Tiêu Lạc trong tay đồng hồ bất phàm như cái viên thị tân thể làm tới, kém chút đem tiêu lạc đụng ngã xuống đất, hai mắt tóc thẳng ánh sáng nhìn xem đồng hồ. đây còn phải nói, khẳng định là lạc cam mua a. đinh Khải chen miệng nói, chu tiểu phi lập tức cầm tiêu lạc tay, mặt mũi tràn đầy sùi bái, hạo, để cho ta ôm chặt bắp đuổi của ngươi đi. tiêu lạc không còn gì để nói, đừng nghe kẻ ngốc nói mỏ, đây là hôm qua đánh cược thắng, không phải mua. đánh cược thắng. chu tiểu phi cùng đinh Khải nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh. tiêu lạc liền đem chuyện tối ngày hôm qua nói rõ đơn giản xuống, đương nhiên, hắn cũng chỉ nói chơi bị đã lỗ chuyện này, với lại cũng không kỹ càng giảng kinh qua. Ta đi, Lạc Ca, ngươi thật sự là thần nhân à? Liên tham gia một cái vũ hội đều có thể thắng một khối hơn 5 vạn đồng tiền đồng hồ trở về. Nếu để cho ngươi đi tham gia càng lớn một điểm tụ hội, chẳng phải là muốn thăng cái đại mỹ nhân trở về? Chu Tiểu Phi ngạc nhiên nói. Tiêu Lạc không để ý tới hắn, ngược lại hỏi Đinh Khải, Kẻ ngốc, ngươi có biết không địa phương nào có thể đem chiếc đồng hồ đeo tay này bán đi? Muốn bán đi rất dễ dàng a. Đinh Khải đem sách buông xuống, từ trên giường ngồi dậy. Hiện tại trên mạng có rất nhiều hai tay vật phẩm khu vực giao dịch, chỉ cần đăng ký một cái tài khoản, phát một cái tiệm, liền có thể chờ lấy cảm thấy hứng thú người mua tìm tới cửa. Tiêu lạc rơi lên lông mày, thầm nghĩ chính mình làm sao lại không nghĩ tới đây. Hiện tại internet phát đạt như vậy, tại trên mạng tìm kiếm người mua không thể nghi ngờ là kinh tế nhất hữu hiệu nhất phương pháp. Lúc này bật máy tính lên, lựa chọn một cái hai tay vật phẩm khu vực giao dịch, đưa trong tay khối này thụy sĩ ổ mẹ gạ tinh hệ đồng hồ tin tức truyền đi lên, tét ra bốn. Chín bạn. Tiếp qua 15 phút liền muốn lên giải thích, lạc ca, chúng ta đi thôi. Đinh khải mắt nhìn thời gian, vội vàng từ trên giường xuống tới. Tiêu lạc đối với lên lớp là thật không cảm giác, hôm nay không đi, lão chu, ngươi giúp ta điểm cái đến đi. Trước kia học đại học thời điểm hắn liền làm không ít loại sự tình này, mà Chu Tiểu Phi khi nghe đến câu nói này, lúc này liền ngã hít một hơi khí lạnh, rồi ra ba ngón tay. lạc ca, ta tốt lạc ca, lớp chúng ta chỉ chúng ta ba cái nam sinh, này làm sao giúp ngươi điểm đến nhà? một chút nhìn sang, có hay không tới đủ ba cái rất rõ ràng được không? các nàng nữ sinh có thể trốn học, chúng ta nam sinh căn bản là không có đến lựa chọn a. Tiêu Lạc ngược lại là quên đi vấn đề này, cười cười, liền vô vô Chu Tiểu Phi bà bài, đùa với ngươi, đừng coi là thật, ta làm sao có thể trốn học đâu? nội tâm lại là cười khổ, cái này sở nguyện đọc cái gì chuyên ngành không tốt hết lần này tới lần khác học tập cái âm thịnh dương suy anh ngựa chuyên ảnh đây không phải buộc hắn mỗi lớp đều phải đi lên sao đi vào phòng học thời điểm ban trưởng hoàng lược nhiên đã sớm tại nàng lường tiêu lạc ba người một chút tiếp tục xóa bục giảng sau đó gần đến tấm mặc dù giáo sư đại học lên lớp cơ hồ đều là dùng thêm truyền thông có thể có thời điểm cũng biết dùng phấn viết ở một bên trên bảng đèn tô tô vẽ vẽ để tốt hơn giảng giải chi thất điểm tiêu lạc vừa mới ngồi xuống tiến vào phòng học tới an hoan hoan liền lập tức chạy tới một chút cũng không có cô kỵ tại bên cạnh hắn trôi ngồi xuống là thần ta có thể ngồi ở đây không An Hoan Hoan vẩy lên đỏ bừng xinh đẹp môi, một cái nhăn mày một nụ cười, đều lộ ra một cô đáng yêu kiểu mỹ khí tức. Ta cảm thấy ngươi có thể hơi ngồi xa một chút, cho hai bên một cái rộng lớn hơn không gian. Tiêu Lạc mỉm cười nói: Lạc Thần, ngươi đừng như vậy nha, ta là thật thích ngươi này chủ loại hình nam sinh, không phải chơi đùa. An Hoan Hoan sát lại càng gần, còn lớn hơn gan cho Tiêu Lạc vứt ra cả tính cảm giác bị nhãn, ngập nước có thể đem người hồn nhị câu đi. Mặc dù cùng triệu ngậm kỳ nói chuyện bốn năm, có thể trong bốn năm Tiêu Lạc đều tuân thủ nước định không đụng nàng, cho nên hắn đến bây giờ còn là cái hoa cúc đại khuê nam, chính là tục sương sứ nam. Giờ phút này cái mũi nghe An Hoan Hoan trên người nhàn nhạt mùi thơm ngát, với lại hai người lại dán đến gần như thế, Tiêu Lạc không tự kiềm hãm được nuốt nước miếng một cái, cảm giác tiểu đệ đệ của mình đã hùng củ cùng ngóc lên. Cái này An Hoan Hoan rốt cuộc muốn làm gì? Tiêu Lạc tranh thủ thời gian chuyển di lực chú ý, đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, trước kia hắn không tin, hiện tại tin, là một cái nũng nịu mỹ nhân tới gần người, còn hướng ngươi phóng điện lúc, là cái bình thường nam đều sẽ lên phản ứng sinh lý. Lạc Thần, ngươi làm sao rồi, khuôn mặt làm sao hừng hổng? Không phải là bị cảm a? An Hoan Hoan quan tâm hỏi, sau đó đưa tay muốn sờ sờ Tiêu Lạc cái trán. Tiêu Lạc như giật điện đứng lên, khoát tay nói, không được đủ tà, an hoan hoan, ngươi tìm bạn trai chọn sai đối tượng. Nói xong, hoàng hốt mà chạy, đổi cái vị trí ngồi xuống. Tại sao là hoàng hốt đâu? Nói nhảm, đúng quần đều chống lên tới, không nắm chặt thời gian đổi chung ngồi, chẳng lẽ còn muốn thoải mái nhàn nhã đi, để những nữ sinh khác đều chú ý tới à? Nhìn xem chạy trối chết Tiêu Lạc, Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải đều là nhịn không được cười ra tiếng. Lạc ca, ai bảo ngươi dáng dấp đẹp trai như vậy, xem đi, hoa đào này vận chọc bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Chu Tiểu Phi cười trên nỗi đau của người khác đường giáng dấp đẹp trai làm sao vậy, lão chu, ta nhìn ngươi chính là ước ao cái gì, chính mình lớn lên a khó coi, không nữ hải tử thích, cho nên trong lòng không thăng bằng. Đinh Khải nói móc đạo. Chu Tiểu Phi lúc này liền không vui, ta, mặt trời, giống như dung mạo ngươi đẹp mắt, có nữ hải tử thích, hai người chúng ta tám lạng nửa cân, ai cũng chớ dễ cợt ai ok. làm sao cũng sẽ không giống ngươi, giáng dấp thế ngã heo mập giống như. muội, cùng ta tranh cãi có phải hay không, ngươi gầy đến giống con khỉ, ta có nói qua. hầu tử cái này động vật khú khéo, ta là hầu tử ta tiêu não. heo lại thế nào, heo toàn thân đều là bạo vật, thật heo, hai lợn heo roi. Loại nào không phải mỹ vị? Tiêu lạc nhìn xem hai cái này làm cho mặt đỏ tới mang thai ra hỏa, thầm nghĩ, cái này hai hàng thật là ăn no dỗi việc, liền cái này cũng có thể hầm ý lên. Lúc này, an hoan hoan lại chạy tới, tại trước mặt hắn chỗ ngồi xuống, thổ khí như lan, lạc thần, ta ngồi ngươi phía trước, lần này ngươi tổng không có ý kiến à. Tiêu lạc hết chô nói rồi, thật không biết cái này an hoan hoan rốt cuộc là thế nào, làm sao lại hết lần này tới lần khác ý lại vào chính mình rồi. Không bao lâu, sở nguyệt cùng bạch lăng cũng tới đến phòng học. Mặc dù là hướng cao dương cứu được tất nàng có thể các nàng luôn cảm thấy không thích hợp, các nàng đã hôn mê lúc nhìn thấy thân ảnh, thật rất giống tiêu lạc. bạch lăng, ngươi nói tối hôm qua đến cùng phải hay không chứa? ép phạm. sở nguyệt nhìn chăm chăm vào tiêu lạc nhìn, xinh đẹp gương mặt bên trên tràn đầy hồ nghi. bạch lăng lắc đầu, không biết, có thể là chúng ta hảo rất đi. tối hôm qua tia sáng không tốt lắm, lại thêm chúng ta lại chúng mê, thuốc, rất có thể đem ngươi bảo tiêu nhìn thành là tiêu lạc. ta cảm thấy cũng thế, khi đó chứa, ép phạm vừa mới bị ta tức giận đến vung sát mặt, hắn khẳng định ước gì ta bị người buộc đi, làm sao có thể ra cứu ta? sở nguyệt chắc chắn đạo, tấu trước hết quy một chương 43, quý giá thứ nhất thứ. Chương 43, quý giá thứ nhất thứ. Một bài giảng xuống tới, Tiêu Lạc cảm giác chính mình giống như là kinh lịch một hồi kiếp nạn, sau khi học xong thời gian nghỉ ngơi, tranh thủ thời gian liền ghé vào trên mặt bàn híp mắt một hồi, quá tra tấn người, một bài giảng có 45 phút, kết quả hắn liền câu được 45 phút cả. Đương nhiên, ghé vào trên mặt bàn đi ngủ, cũng có giả chết ngăn chặn an hoan hoan quấy rời thành phần ở bên trong. Đang ngủ phải hảo hảo, bên cạnh Đinh Khải đột nhiên gọi hắn, âm thanh run rẩy mà nói, "Lạc ca, Tống, Tống Kiến An, Tống Kiến An là ai?" Tiêu Lạc ngồi thẳng lên, giống chưa tỉnh ngủ ra hỏa theo bản năng hỏi ra một câu. Chu Tiểu Phi kém chút liền cho Tiêu Lạc cho quỷ, lạc ca, ta tốt lạc ca, ngươi làm sao đem Tống Kiến An quên? Chính là năm thứ ba đại học xã thể chuyên ảnh. Lần trước tới tìm chúng ta gốc dạ đường vũ trạch chỗ dựa a, a, cái kia tán đả xã xã trưởng a. Tiêu Lạc nhớ lại, giật mình nói. Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải gà con mổ thóc giống như thần đồng bộ gật đầu. Mặc dù trước đó ngoài miệng nói cùng Tống Kiến An liều mạng, đều đi qua những ngày này, kia Cố Dung khi sớm không biết chạy đi đâu rồi. Lúc này lại nhìn thấy Tông Kiến An, sắc mặt hai người hoàn toàn thay đổi, đặc biệt là Đinh Khải. Đại khí không dám thở một chút nhìn xem phòng học ngoại. Hán, hắn tiến vào phòng học, khẳng định là tới tìm chúng ta phía phức. Đinh Khải đột nhiên hai mắt trợn lên, gầy gò như sải thân thể có chút run rẩy lên. Chu Tiểu Phi cắn chặt hàm răng, trừng trừng nhìn chằm chằm cửa phòng học, thân thể căng đến thật chặt. Theo ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, Tiêu Lạc nhìn thấy cả người cao tới một mét chín năm sinh, trên người mặc một kiện màu đen sau lưng, phía dưới phối hợp một cái hải lam sắc vận động của đường, trên người cơ bắp hiện lên khối hình dáng phân bố, tựa như là từng khối từng khối xếp tại thân thể của hắn mặt ngoài, khỏe mạnh đến đem ba lỗ màu đen chống căng cứng, phảng phất chỉ cần lại trắng điểm áo lót đen liền sẽ phá mất. khuôn mặt là mặt trước quốc, làn da không tốt, lỗ chân lông rất thô, từ xa nhìn lại liền cho người ta một loại ngấp mô cảm giác. quả nhiên là cường tráng như trâu. tiêu lạc rốt cuộc để ý giải vì cái gì chu tiểu phi cùng đinh khải sẽ dùng man liu đến đánh giá tống kiến an, như thế cường tráng, chỉ sợ cũng dựa vào hắn một người liền có thể đem một đầu hơn 200 cân heo ngập cho nâng lên đến ném ra đi. thế mà lại là an hoan hoan bạn trai, một cái nhỏ nhắn xinh xắn, một cái cao lớn uy mãnh, hai cái này cũng có thể vừa ý. tiêu lạc không khỏi hơi kinh ngạc. ngoại trừ tống kiến an ngoại, các khuôn mặt là thanh xuân đậu đường vũ chạy cùng trần kiệt cũng tới. Bọn hắn tựa như là Tống Kiến An tùy tùng, đi theo Tống Kiến An hai bên. Ba người này vừa tiến đến, liền đem anh ngự chuyên ngành toàn lớp người lực chú ý hấp dẫn, mà thân là Tống Kiến An bạn gái An Hoan Hoan, trong ánh mắt lại là khó nén vẻ chán ghét, học vừa rồi tiêu lạc, ghé vào trên mặt bàn đi ngủ giả chết, tựa hồ nhìn đều chẳng muốn nhìn Tống Kiến An một chút. Đồng học, các ngươi là cái nào chuyên ngành? Chúng ta lập tức phải vào lớp rồi, nếu như các ngươi là muốn lên tự học, làm phiền các ngươi đi cái khác phòng học được không? Giải thích đạo sư thấy ba người này khí thế hung hùng, liền khách khí mời ba người rời đi. Tống Kiến An đứng thẳng bước chân, quay đầu lại chấn định cười nói: Lão sư, chúng ta đối với học anh ngữ cảm thấy hứng thú vô cùng, cho nên tới nghe một chút khóa, yên tâm, chúng ta sẽ không nhiều loạn lớp học kỷ luật. Giải thích đạo sư không phản đối, thân là lão sư, hắn cũng không thể đem yêu quý học anh ngữ, tới nghe giảng bài học sinh cho đuổi đi ra đi. Vội ho một tiếng, nghiêm mặt nói: Nếu là tới nghe khóa, kia chính các ngươi tìm chỗ chống ngồi xuống đi. Được rồi. Tống Kiến An gật đầu đáp lại, quét phòng học một chút, cuối cùng trực tiếp hướng An Hoan Hoan bên kia đi đến. Mỹ nữ, có thể làm phiền ngươi đem cái này vị trí nhường cho ta sao? Tống Kiến An ngồi đối diện tại An Hoan Hoan bên cạnh nữ sinh nói, nữ sinh kiệt như thế nào lại không biết trước mắt cái này cao lớn uy manh gia hỏa là An Hoan Hoan bạn trai. Lúc này liền thu thập sách vợ chuẩn bị tránh ra. An Hoan Hoan đứng lên, giữ chặt nàng, đừng để, dựa vào cái gì đem vị trí tránh ra hắn? Linh Linh, ngươi an vị cái này, đừng sợ hắn. Có thể là, ta. Vương Linh vô cùng thấp thỏm, muốn nói không sợ Tống Kiến An đó là không có khả năng, dáng dấp như thế uy manh cao lớn, với lại tướng mạo rất hung, là cái nữ sinh liền sợ. Hoan Hoan ngươi làm gì chứ, não đủ chưa? Ta đều tự mình đến tìm ngươi, có thể cùng xong chưa? Tống Kiến An cao mày nói, hòa hảo cái gì? Ta đã nói với ngươi chia tay, ngươi đừng đến tìm ta. An Hoan Hoan ly trực khí trắng đạo. Tống Kiến An nói, Hoan Hoan, ngươi không muốn nói đùa ta được không? Ta đều nói ta cùng cái kia lương tuệ lệ chỉ là bằng hữu bình thường. An Hoan Hoan tức giận nói, bằng hữu bình thường sẽ tay trong tay mười ngón đan sen. Tống Kiến An, ta chịu đủ ngươi, giữa chúng ta đến đây là kết thúc. Trên mục giảng đạo sư trong lòng không khỏi trùng điệp thở dài một tiếng. Ai? Hiện tại học sinh à, thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi. Phụ mẫu tân tân khổ khổ kiếm tiền đưa bọn hắn đến học tri thức. Kết quả suốt ngày lại chỉ biết là nói chuyện yêu đương, liền lên một bài giảng đều không được sống yên ổn. Cái kia gọi vương linh nữ sinh tranh thủ thời gian chạy trốn, kẹp ở An Hoan Hoan cùng Tống Kiến An ở giữa lại coi là cái gì sự tình nha. Chúng ta không có khả năng kết thúc, đời ta nhất định ngươi. Tống Kiến An ba khí khua tay nói. Lúc này, Hoàng Nhược Nhiên đứng lên, hướng bên này nghiêm túc kêu lên, lập tức sẽ đi học, các ngươi có chuyện gì mời tại hạ khóa sau tự mình giải quyết, nơi này là phòng học, lên lớp địa phương, không phải nói chuyện yêu đương địa phương. Ngậm miệng, ngươi là cái thá gì, An Ca nói chuyện, có phần của ngươi nói chuyện. Đường Vũ trách chỉ vào Hoàng Nhược Nhiên liên quan lời này vừa nói ra, lúc này liền có mấy cái nữ sinh đứng lên, đau nhức âm thanh chỉ trích Đường Vũ Trạch. nàng là trưởng lớp chúng ta, ngươi lại là cái thá gì? đúng đấy, nơi này là chúng ta anh ngữ chuyên ngành phòng học, có phần của ngươi nói chuyện, không phải tới nghe khóa liền lăn ra ngoài, nơi này không chào đón các ngươi. ước chừng có một phần ba nữ sinh đứng lên, mặc dù là một đám nữ sinh, cái này vừa đứng lên đến, nhưng cũng là có không nhỏ khí thế. Tống kiến An phất tay ngăn lại Đường Vũ Trạch nói chuyện, ngoài cười nhưng trong không cười hướng hoàng được như nói, nguyên lai là ban trưởng à? không, có ý tứ không có ý tứ, bằng hữu của ta tính tình có điểm hướng như có chỗ mạo phạm, còn xin nhiều hơn tha thứ. Hoàng Lực Nhiên không muốn cùng loại người nãy chấp nhận, nhưng nếu như bọn hắn làm được quá quá mức, hoặc là trong phòng học liền dám khi dễ các nàng ban nữ sinh, nàng tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn. Cái này An Hoan Hoan cũng thật là, làm sao lại đáp ứng làm Tống Kiến An bạn gái, loại này nam có cái gì tốt, toàn thân cơ bắp nhìn xem liền buồn nôn. Sở Nguyệt ngồi tại vị trí trước, rất là không giải An Hoan Hoan lựa chọn. Sở tiểu tử chủ, người đây liền không hiểu được đi, củ cải rau xanh đều có chỗ thích, lại nói, Tống Kiến An cũng cũng không tệ lắm a, chí ít có thể cho nữ sinh cảm giác an toàn. Bạch Lăng Khế cười nói, Sở Nguyệt đem trong miệng ngậm một nửa kẹo que xuất ra, lắc đầu nói, cảm giác gan toàn là chính mình cho mình. Nếu là ký thác bạn trai cho, kia nhiều lắm đi ai. Nói thì nói như thế, nhưng chúng ta nữ sinh không phải yếu thế quần thể sao? Dù sao vẫn cần nam sinh bảo hộ nhà. Chờ ngươi yêu đương, ngươi tự nhiên là biết rồi. Ít đến, đại học ta là tuyệt đối sẽ không nói yêu thương, yêu đương chính là lãng phí thời gian, sẽ còn đem quý giá lần thứ nhất giao ra. Quý giá lần thứ nhất? Bạch Lăng lập tức đỏ bừng khuôn mặt, thẹn thùng nói, ngươi, ngươi giảng đi đâu à nha? Cái gì chỗ nào? Chẳng lẽ đại học yêu đương không hôn sao? hôn lấy không liền đem chúng ta quý giá nụ hôn đầu tiên giao ra rồi sở nguyệt tao mày nói bạch lăng nhẹ nhàng thở ra nguyên lai like ngươi nói là nụ hôn đầu tiên a ta còn tưởng rằng vậy ngươi cho là ta nói là cái gì ta cho là ngươi nói chính là bạch lăng tiến đến sở nguyệt bên hai dùng hai người mới có thể nghe được thanh âm nói sở nguyệt nghe xong gương mặt xinh đẹp lập tức hiện hiện hai mảnh đỏ ửng liên đối lấy mang thai đều đỏ đẩy bạch lăng một chút ngươi cái tiểu ô bà loại sự tình này uống cho ngươi nói ra miệng đơn giản mắc cỡ chết người ta rồi tấu trước hết quy một chương bốn phía sau có chính nghĩa chương bốn phía sau có chính nghĩa Tống Kiến An ba người hướng an hoan hoan bên cạnh ngồi xuống, tựa như ba tôn sắc thần giống như bảy ở kia, Tiêu Lạc ngược lại là bình thản ung dung, may may không có áp lực gì, mà Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải áp lực liền lớn, trong lòng lo lắng bất an, liên chơi điện thoại đều không tâm tỉnh. An ca, chính là đằng sau cái này ba chó, ép đồ vật." Đường Vũ trách lườm liếc Tiêu Lạc, nhỏ giọng đối với Tống Kiến An nói, hắn là tốt vết sẹo quen đau, có Tống Kiến An chỗ dựa, hắn căn bản không sợ Tiêu Lạc. Hết rồi. Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải khuôn mặt đều tái rồi bọn hắn vừa vẫn còn may mắn còn sống sót may mắn cảm thấy tống kiến an là vì an hoan hoan tới nguyên lai căn bản cũng không phải là chuyện như vậy còn chính là hướng bọn hắn ba cái tới cái này tống kiến an có thể là có khả năng tay không buộc gạch cường nhân a bọn hắn cũng không tin tưởng mình thân thể so tấm gạch còn bền hơn thực nên làm cái gì trốn hay là không trốn trốn người ta trực tiếp tìm tới phòng ngủ đến làm sao bây giờ không trốn đợi chút nữa khóa tiếng chuông một vang bọn hắn hay là đến ở ra giá dám tống kiến an quay đầu lại khinh thường bách tiêu lạc ba người một chút nhàn nhạt, nhạt nói ra hiện tại không cần phải để ý đến bọn hắn chờ sau đó khóa sau lại nói tê Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải hít sâu một hơi, toàn thân không khỏi đánh run một cái. Tống Kiến An quả nhiên là đang chờ sau đó khóa. Đợi chút nữa khóa. An Hoan Hoan nghe vậy, hầu nghi nghiêng đầu sang chỗ khác, chất vấn, Tống Kiến An, các ngươi muốn làm gì? Chu Tiểu Phi bọn hắn làm sao treo chọc ngươi rồi? Ba người bọn hắn phế vật làm sao có thể treo chọc đến ta? Chỉ là ta hai cái này hảo bằng hữu bị bọn hắn đánh, ta phải giúp bọn hắn hạ giận. Việc này Hoan Hoan ngươi cũng đừng quản. Xem ở cùng ngươi là bạn học cùng lớp phân ngựa, ta sẽ không đối bọn hắn quá mức. Tống Kiến An cánh tay tráng tiện tùy ý khoác lên An Hoan Hoan trên bờ vai. An Hoan Hoan lập tức đem hắn cánh tay lấy ra nơi này là phòng học, ngươi lại đụng ta một chút thử một chút, ta hô phi lễ. Phòng học không được, ý là chỉ có hai người chúng ta thời điểm có thể đụng đi. Tống Kiến An cười hả hả nói, ngươi. An Hoan Hoan tức giận vô cùng, trước kia không chút cảm thấy, hiện tại thấy thế nào đều cảm thấy cái này Tống Kiến An như cái lưu. Mai anh, nếu không phải thời điểm năm thứ nhất đại học chính mình ái mộ hư đình, cảm thấy bắp thịt như vậy nam mang đi ra ngoài đặc biệt khốc, có mặt mũi, nàng cũng sẽ không đáp ứng làm Tống Kiến An bạn gái. Không nên tức giận nha. Sinh khí liền khó coi, đến, cười một cái. Tống Kiến An đưa tay đi bóp An Hoan Hoan khuôn mặt. An Hoan Hoan trừng mắt. Trong mắt nội lên hung quang, "Đừng đụng ta." Xuyệt, nhỏ giọng một chút, chính lên lớp đầu. Tống Kiến An làm cái im lặng thủ thế, sau đó lại là không để ý An Hoan Hoan cảnh cáo, đối với An Hoan Hoan dở trò. An Hoan Hoan chỗ nào còn có thể nhẫn, đứng vậy liền muốn đổi châu ngồi. Có thể Tống Kiến An lại giữ nàng lại cổ tay, đem nàng cương ép kéo ngồi tại vị trí trước, "Hoan Hoan, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Là muốn ta đem tâm móc ra cho ngươi xem sao?" An Hoan Hoan không tránh thoát được đầu này man nhi không chế, vùng vây mấy lần không có kết quả về sau, chỉ được tiêm lông mày níu chặt, hạ giọng quát, "Ngươi buông tay, buông tay có nghe hay không? Ta không tha!" trừ phi ngươi tha thứ ta, tiếp tục làm bạn gái của ta. Tống Kiến An không buông tha, một cái tay khác trực tiếp chụp vào An Hoan Hoan kia bạch bạch, non nớt trên mũi, tùy ý nhào nặn, vớt ve. An Hoan Hoan sắp tức đến bể phổi rồi, mặc dù tại cùng Tống Kiến An yêu đương trong lúc đó thân thể không ít bị Tống Kiến An sờ, có thể đây là tại trong phòng học, lại là tại nàng triệt để hạ quyết tâm cùng Tống Kiến An chia tay tình huống dưới còn bị Tống Kiến An loạn như vậy sờ, nàng liền cảm giác vô cùng nực nhã, lúc này liền muốn phiến Tống Kiến An một bàn tay. Có thể Tống Kiến An tốc độ phản ứng không chậm, tại nàng vừa nắm tay giơ lên lúc, cái kia bàn tay giao An mạn liền nhanh chóng bắt lấy nàng muốn vỗ xuống tay. Hoan hoan đừng như vậy, ta thật yêu ngươi, ta nguyện ý vì ngươi làm một chuyện gì. Vậy ngươi đi từ a. An hoan hoan tức giận đến trợn mắt trừng trừng, cũng ủy khuất đến con mắt đỏ lên một vòng. Nàng không rõ trên đời này tại sao có thể có khó chơi như vậy ra hỏa. Đơn giản chính là Lưu Minh, vô lại, du côn, tử. Tống Kiến An như mày nói như vậy liền rất không có ý nghĩa. Hoan hoan, ngươi biết, ta không thể mất đi ngươi. Ta tất cả bằng hữu đều biết ngươi tồn tại. Nếu như ngươi không còn là bạn gái của ta, bọn hắn nhất định sẽ ở sau lưng lén lén trò cười ta. Đến lúc đó ta cái này tán đả xã xã trưởng còn như thế nào có uy nghiêm. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi buông tay, an hoan hoan sử xuất khí lực cả người. Muốn tránh thoát tống tiến an tay, nhưng nàng tay chân lẻo khèo, làm sao dễ rua cũng là phí công. Ta không thả, thử ta cũng sẽ không buông tay. Khúc cụ, giữa hai xanh không là à? Còn có, tại trước mặt nhiều người như vậy sờ một cái nữ hài tử, đùa nghịch lưu manh sao? Có biết hay không? Bất kỳ cái gì vi phạm phụ nữ ý nguyện tứ chi tiếp xúc, bao quát nhưng không giới hạn trong hôn. rắc tay, sờ mông. Đều thuộc về tính, quấy rối hành vi. Ngươi tốt nhất buông ra an hoan hoan, nếu không ta hiện tại liền báo cảnh, để cảnh, xem xét đến xử lý việc này. Một cái nhàn nhạt tiếng nói vang lên, đánh gậy Tống Kiến An, chính là ngồi tại An Hoan Hoan phía sau Tiêu Lạc. Hắn lúc đầu không nghĩ quản, có thể cùng An Hoan Hoan là trúc lớp, nhìn xem An Hoan Hoan dùng sức dây rủa, ủy khuất đến nước mắt đều nhanh muốn đến rơi xuống lúc, hắn cuối cùng là quản nhàn sự. Lạc thần. An Hoan Hoan vô cùng kinh ngạc nhìn Tiêu Lạc một chút, không nghĩ tới Tiêu Lạc dám đứng ra ngăn lại. Dù sao Tống Kiến An hung danh sớm tại hoa dạ chuyên đến, cơ hồ không cái nào nam sinh không kiến kỵ, nếu như không phải như vậy, nàng đã sớm đem Tiêu Lạc lôi ra tới làm bia đỡ đạn. Chu tiểu phi cùng Đinh Khải đều là không tự kiềm hãm được nuốt một miếng nước bọt, trong lòng đang suy nghĩ Hết rồi, lần này là thật không thể tốt. Báo cảnh. Tống Kiến An trên mặt thần sắc trở nên trêu tức, sau đó ánh mắt che kín vẻ lo lắng hướng Tiêu Lạc nhìn lại. Tiểu tử, ngươi sống ở trong ngỗng, cảm thấy cảnh, xem xét đều là ăn no dỗi việc lấy không có chuyện làm, sẽ quản loại này hạt vừng lớn tí sự. Sai. Thứ nhất, ngươi mặc dù dáng dấp sốt do chút, có thể tuổi của ta tuyệt đối lớn hơn ngươi, cho nên ngươi không có tư cách quản ta gọi tiểu tử, mà có lẽ xưng hô ta một tiếng ca. Thứ hai, xâm phạm nữ tính cũng không phải cái gì hạt vừng lớn thí sự. Nếu như ngươi không tin, vậy ta hiện tại liền báo cảnh. Nhìn xem cảnh xem xét rốt cuộc có thể hay không quản. Tiêu Lạc không tiêu nạo không tự ti, lấy điện thoại di động ra, trực tiếp liền bóp lại hai cái một. Ngoa tào, cái này cậu, ép đồ vật thế mà thật muốn báo cảnh. Đường Vũ Trạch cùng Trần Kiển sắc mặt b biến. Tống Kiến An đồng dạng biến sắc, lập tức buông lòng ra an hoan hoan. Tiêu Lạc không tiếp tục nhấn số không, ngẩng đầu, nghiền ngóng cười một tiếng, xem đi, ngươi vẫn cảm thấy cảnh, xem xét sẽ quản loại này hạt vương nhỏ, đúng không? Ngươi nhất định phải chết. Tống Kiến An sắc mặt xanh xám, một đôi mắt tăm dắp hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Lạc. Tiêu Lạc trực tiếp coi nhẹ, nói với An Hoan Hoan, "Sướng nhận đến khi dễ nhóc." chớ một vị chỉ biết là nhường nhị, ngươi còn muốn biết, chúng ta phía sau đều có chính nghĩa cảnh, xem xét. Chính nghĩa cảnh, xem xét. Mặc dù cảm thấy cái này thật là xa xôi, tựa hồ đời này cũng sẽ không cùng cảnh, xem xét liên hệ, bình thường càng sẽ không nghĩ đến đi gọi điện thoại báo cảnh sát, có thể nghe Tiêu Lạc như thế chứng chặc đảng hoàng nói ra, an hoan hoan thật sâu tụ giáo, trung điệp gật đầu, "Ừm, ta đã biết, Lạc thần." Nói xong, thâm hình chậm rãi nhìn qua Tiêu Lạc, cảm thấy Tiêu Lạc giờ phút này tốt man, cực giỏi. Tấu chương hết, quy một chương 45, biến thái yêu cầu. Chương 45, chương 45, biến thái yêu cầu. Thấy An Hoan Hoan thế mà thâm tình nhìn qua nam sinh khác, Tống Kiến An con mắt không khỏi chợt tròn, tròn, chất vấn: "Hoan Hoan, ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Hắn là ta tương lai bạn trai?" An Hoan Hoan trả lời, đã tiêu lạc còn không sợ Tống Kiến An, nàng tự nhiên cũng không có gì tốt cố kỵ, lại nói, nàng nói có thể là lời nói thật, nếu như nói trước đó muốn tiêu lạc làm bạn trai nàng bao nhiêu còn có chút nói đùa thành phần, như vậy hiện tại nàng liền là phi thường nghiêm túc, không vì cái gì khác, cũng bởi vì tiêu lạc vừa rồi vì nàng dám cùng Tống Kiến An khiêu chiến. Tiêu Lạc nhíu mày, làm An Hoan Hoan nói ra câu nói này thời điểm là hắn biết chính mình chọc đại phiền toái. Quả nhiên, tống Kiến an trận tròn con mắt bầy lên tơ máu, hắn tựa như là một đầu phẫn nộ châu đực, nắm chặt nắm đấm, nhìn chòng chọc vào tiêu lạc. Giờ khắc này, không khí giống như lọt lại. Bên cạnh chu tiểu phi cùng đinh khải một trận run mình, trong đầu đã huyễn tưởng ra bị tống Kiến an đánh thành một bãi thịt nát huyết tinh hình tượng. Khuku, chú ý lớp học kỷ luật, không muốn tại dưới đáy nói chuyện tiếm. Các ngươi mặc dù đã trưởng thành, nhưng trên bản chất hay là học sinh, hết thề đều muốn lấy việc học làm chủ, lên lớp liền muốn có lên lớp dáng vẻ, bằng không liền rời đi phòng học. Ta kết nhất chính là học sinh nhiễu loạn lớp học của ta kỷ luật. Giải thích đạo sư đột nhiên ho khan vài tiếng. Nhìn xem Tống Kiến An bên này nghiêm từ nói, lời này rõ ràng là nhằm vào Tống Kiến An một đoàn người nói. Nguyên bản chuẩn bị đối với Tiêu Lạc ra tay đánh nhau Tống Kiến An cắn răng, hít sâu một hơi, cố nín lại, hắn coi như phế lối nữa, đối với trường học đạo sư cũng vẫn là phi thường cố kỵ, trường học chỗ phân hội trực tiếp ghi vào hồ sơ, đời này cũng đừng nghĩ rửa đi, đối với về sau tiền đồ phát triển, vậy cũng là cực kỳ trọng yếu. Hắn mặt tâm trầm, hướng Tiêu Lạc dựng lên một cái ngón tay cái, ngay cả ta bạn gái ngươi cũng dám loạn, có dũng khí. Ta chỉ nói một câu, ta không có đoạt bất luận người nào bạn gái, với lại ta cũng thống hận nhất đoạt người khác bạn gái người. Tiêu Lạc lạnh lùng nói, ta còn phải nói cho ngươi một sự thật, ta đích xác có gan, bởi vì ta là nam nhân, không, có chồng chính là thái giám. Ha ha, tại hoa dã, còn là lần đầu tiên có người dám cùng ta nói như vậy. Chờ, lại có ngươi khóc thời điểm. Tống Kiến An hiện tại là nổi giận trong bụng. Cậu, ép đồ vật, ngươi liền đợi đến bị An Cả thu thật đi. Đường Vũ chạch nghiêng đầu sang chỗ khác, đắc ý đường. Tượng đất còn có ba phần hỏa, chúng chi là có máu có thịt Tiêu Lạc. Cái này miệng đầy phun phân ra hỏa tả một câu cẩu, ép đồ vật. Phải một câu cẩu, ép đồ vật. Lúc này là thật bắt hắn cho chồng giận hai con ngươi chừng chừng nhìn chằm chằm đường vũ trạch, mắng nữa ta một câu thử một chút. nên tiếp tiêu lạc ánh mắt, đường vũ trạch đột nhiên hồi tưởng lại vài ngày trước tại lầu ký túc xá đỉnh bị ra hỏa này chi phối sợ hãi, toàn thân không khỏi giật cả mình. có thể nghĩ lại, an ca ngay tại bên người, chính mình sợ hắn cái cầu a. hung tợn nhìn xem tiêu lạc, cậu, ép đồ vật, ta mắng ngươi thì phải làm thế nào đây? có bản lĩnh đánh ta A, ngay trước các ngươi lão sư mặt, con mẹ nó ngươi dám A. tiêu lạc người vật vô hại cười cười, một giây sau, thần tình trên mặt đổi biến, tựa như là một đầu hung ác manh thú đứng lên. chẳng, trước mặt cái bàn bị hắn đứng lên lực lượng tác dụng. Sát na sập nứt. Đường Vũ Trạch liên thời gian phản ứng đều không, cổ áo liền bị Tiêu Lạc đại thủ một cái nắm chặt, ngay sau đó, một cú cồn mãnh đại lực tự tiêu lạc trên tay chuyển tới, để hắn khó mà phản kháng, thân thể đầu tiên là bị nhấc lên, sau đó liền hoàn toàn không bị khống chế hướng trong phòng học ở giữa đường đi ném đi đi qua. Chỉ nghe bành một tiếng, ngã cái ngã trùng vó, phần lưng vừa lúc túi tại thang đá 90 độ góc vuông bên trên, Đường Vũ Trạch thẳng đau đến phát ra một trận kêu thảm như heo bị làm thịt tâm thanh. Tiêu Lạc như một đầu mãnh hổ, rời đi chỗ ngồi hướng hắn nào tới, xoay người một cái tay lấy đường vũ chạch không cách nào kháng, cự lực lượng đem hắn từ dưới đất lôi dậy, tựa như kéo như chó chết hướng phòng học ngoại kéo đi. cái này biến cố phát sinh thực sự quá đột nhiên, đừng nói toàn lớp anh ngựa chuyên ngành nữ sinh sợ choáng váng, liền liên tống kiến an đều ngây ngẩn cả người. ai có thể nghĩ tới trước một khắc còn trên mặt nụ cười, hoàn toàn một bộ người vật vô hại tiêu lạc một giây sau liền trợ mặt, trực tiếp tại trên lớp học ra tay đánh nhau. tiêu lạc, ngươi làm gì? hoàng lược nhiên trước hết nhất kịp phản ứng, đứng lên quát hỏi. giải thích đạo sư lúc này cũng là trừng mắt nhìn lấy lại tinh thần. tiêu lạc đồng học, ngươi, ngươi. hắn kinh ngạc vô cùng, dạy học vài chục năm còn xưa nay chưa bao giờ gặp hung hãn như vậy học sinh, thế mà ngay trước hắn cái này lão sư mặt động thủ đánh người, thật sự là xem kỷ luật như không, thật sự là lẽ nào lại như vậy. lão sư, cái này chuyện không liên quan đến ta, là hắn yêu cầu ta đánh hắn, yêu cầu như vậy mặc dù nhìn rất ngoan đường, rất biến thái, có thể hắn thật đưa ra yêu cầu như vậy, không tin ngươi có thể hỏi một chút lớp chúng ta chu tiểu phi cùng đình khải đồng học. tiêu lạc nói nghiêm túc, chu tiểu phi cùng đình khải hoàn toàn động, đầu góc chống đống, nhưng khi tiêu lạc muốn bọn hắn làm chứng lúc, bọn hắn hay là rất nhanh đứng lên, gật đầu nói, lão sư, là ca, a không, tiêu lạc nói câu câu là thật một chỉ đường vũ chạy, hắn vừa rồi một mực mắng to tiêu lạc là cậu, ép đồ vật, còn uy hiếp tiêu lạc nói có bản lĩnh liền đánh hắn, ta nghe được rõ ràng, ừm, ta cũng nghe được rất rõ ràng, hắn sắp thực lấy yêu cầu như vậy, đinh hải nơm nớp lo sợ phụ hoạn, đường vũ chạy khóc không ra nước mắt, tranh thủ thời gian giải thích, ta không, bọn hắn đang nói sợ, ngươi không có lấy yêu cầu như vậy, tiêu lạc nắm chặt hắn, đem hắn nhấc lên, một bàn tay vỗ xuống, đạm mạc nhìn chăm chú hắn, cho ngươi một cơ hội một lần nữa nói, vừa vặn có hay không gọi ta đánh ngươi, đường vũ chạy sợ hãi không thôi, bộ mặt đau rát, hắn mắt nhìn tổng tiến an, lấy lại bình tĩnh thẹn quá hóa giận, chém đinh chặt sát phủ nhận, không. thật sao? tiêu lạc cười lạnh, bành bành, một chân bạy xuống, liền để không phòng bị đường vũ trạch hai đầu gối trùng điệp túi tại trên mặt đất, đau đến hắn lại lần nữa hét thầm lên, nói, rốt cuộc có hay không gọi ta đánh ngươi? tiêu lạc hỏi lần nữa, sắc mặt có chút xanh xám, ngoan nhân. mặt mỉm cười, ra tay lại vô cùng tàn nhẫn. đường vũ trạch bị sợ vỡ mật, mặt như vậy nhan sắc làm đáng sợ, tựa như dê gặp được sói, cầu cứu đưa ánh mắt về phía tống kiến an, mang theo tiếng khóc nước nở trả lời, có. tiêu lạc hài lòng ngẩng đầu nhìn xem giải thích Lão sư, cười nói, Lão sư, ngươi nghe được, ta liền nói là hắn yêu cầu ta đánh hắn à? Giải thích Lão sư trợn mắt hốt mồm. Toàn lớp anh ngữ chuyên ngành nữ sinh cũng đều nẹn họng nhìn chen chối, giống như là nhìn người ngoài hành tinh giống như nhìn xem Tiêu Lạc, này làm sao nhìn liền làm sao giống vu hoan giá hỏa à? Lại nói, người ta yêu cầu, chẳng lẽ ngươi liền có thể quang minh chính đại đánh người ta rồi? Tiêu Lạc, ngươi chớ hồ nháo. Hoàng Nhược Nhiên lớn tiếng kêu lên, tranh thủ thời gian buông hắn ra, đừng đem sự tỉnh não đến tình trạng không thể vãn hồi. Sở Nguyệt lúc này cũng bị thần suy kiền đứng lên, khuyên đủ. Trang chủ ép phạm, ngươi có thể thu liễm một chút sao? Từ ngươi đã đến đằng sau, lớp chúng ta liền không có một ngày yên tĩnh qua. Đúng vậy, a tiêu lạc, ở trường học đánh nhau ẩu đả là nghiêm trọng trái với pháp luật kỳ cương, nhẹ thì thông báo phê bình, nặng thì cảnh cáo xử lý. Nếu như tình tiết thực sự ác liệt, còn có thể lệnh cưỡng chế nghỉ học. Ngươi đừng làm chuyện điên rồ a. Bạch lăng nhíu lại đại mi đạo. Tấu chưa hết, thấy an hoan hoan thế mà thâm tình nhìn qua nam sinh khác, tống kiến an con mắt không khỏi tròn tròn. Chất vấn, hoan hoan, ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Hắn là ta tương lai bạn trai. An hoan hoan trả lời. Đã tiêu lạc còn không sợ tống kiến an?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 Ở trường học đánh nhau hậu đã là nghiêm trọng trái với pháp luật kỳ cương, nhẹ thì thông báo phê bình, nặng thì cảnh cáo xử lý, nếu như tình tiết thực sự ác liệt, còn có thể lệnh cưỡng chế nghỉ học, ngươi đừng làm chuyện điên rồ à. Bạch Lăng nhíu lại đại mi đạo. "Tấu trước hết, quy một chương 46, đánh nhau." "Chương 46, đánh nhau." "Lạc Thần, buông hắn ra đi, ngươi đã đủ đẹp trai á." An Hoan Hoan cũng thuyết phục Tiêu Lạc, dù sao đây là tại trên lớp học, hơn nữa còn là trường học, nàng cũng không muốn Tiêu Lạc bị xử lý. Tiêu Lạc cơ lấy đường vũ trạch cổ áo, kéo đến phụ cận, trêu tức cười một tiếng, "Có nhiều người như vậy quên ta?" ta cũng không tốt lắm ý tứ đánh ngươi nữa, như vậy đi, hướng ta nói lời xin lỗi, ta liền đến này là ngừng, như thế nào? ta thao, đại gia ngươi. đường vũ trạch trong lòng chỉ muốn chửi thề, chịu đánh còn phải xin lỗi, trên đời có đạo lý như vậy sao? cũng quá khi dễ người. không xin lỗi. vậy ta liền tiếp lấy đến. tiêu lạc cười lạnh đem đường vũ trạch đẩy ra, hướng phía đầu hắn chính là một cái hung hăng roi quét. thật xin lỗi. Hoảng sợ bất an đường vũ trạch cao giọng kêu sợ hãi, ta sai rồi, là ta không đúng, thật xin lỗi. hô, cuốn phong gào thét, tiêu lạc chân phải tại đường vũ trạch chỗ cẩu ngược lại, mang theo lên tối phòng đem đường vũ trạch kia một đầu bóng loáng tóc cho thổi đến ngã trái ngã phải, doa đến gia hỏa này kém chút liền tiểu trong quần. Toàn bộ phòng học đều là kinh ngạc khuôn mặt, nhất thời bán hội không người nói ra nói đến. Mỗi người đều thật sâu cảm nhận được tiêu lạc trên người kia cổ hung ác kỉnh. Họ tiểu, kẻ dám động ta, lão tử giết trên người. Đúng lúc này đã đi tới trong phòng học ở giữa hành lang trên tông kiến an diện mục dữ tợn, hướng tiêu lạc bổ nhỏ qua. Thế như mang yêu, tiếng giống như sấm, huy động trường ảnh mang ra vô song khí tức, ngang nhiên cùng tiêu lạc đụng vào nhau. Như núi kêu biển gầm lực lượng quét sạch hai tay, tiêu lạc hai bên thân thể hơi cảm thấy tê liệt nhoi nhoi. Thân thể cũng theo đó mất cân bằng, cái này Tống Kiến An lực lượng vượt ra khỏi hắn dự đoán, khiến cho hắn hướng lui về phía sau ra 4 5 bước. Mà Tống Kiến An cũng là lùi về phía sau mấy bước, trên mặt phẫn nộ bị chấn kinh thay thế, hắn không nghĩ tới trước mắt cái này nhìn một chút cũng không cường tráng tiêu lạc thế mà lợi hại như vậy, thân thể lực bộ phát không chút nào kém cỏi hơn hắn, phải biết, hắn nhưng là từ tiểu bắt đầu luyện võ mới có thể đạt tới như thế, ngoại trừ một thân công phu quá cứng ngoại, thân thể tức thì bị hắn luyện đến cực hạn, mỡ hàm lượng tại 4% tả hữu, trên người cơ hồ tất cả đều là cơ bắp. Người là võ. Tống Kiến An thu thập lại ánh mắt khinh thường. Có thể cùng hắn đối cứng cứng gián đoạn qua một chiêu người, đầy đủ để hắn coi trọng. Có phải hay không người là võ, cùng ngươi có quan hệ." Tiêu Lạc lạnh lùng hỏi lại một tiếng. "Làm ta hỏi không, chết đi." Tống Kiến An bạo giống một tiếng, khí thế đột ngột tăng, thú huyết sôi trào giống như hướng Tiêu Lạc lại lần nữa vọt tới. Khẩu khí thật lớn. Tiêu Lạc khinh thường hư nhẹ, chủ động nên kích mà lên, nắm chặt hữu quyền, mang theo xuyên phá hư không ý thế, như một đầu gầm két báo săn, dương nhanh múa vớt, tệ dít gạo chân thiên. "Vành." Hai người nắm đấm trên không trung va nhau, luồn ngạt thanh âm theo sắc lộ vang. Lực lượng cùng lực lượng cường thế đối hoành để cho người ta nhìn ra tê cả da đầu. Trước kia chỉ ở trên TV nhìn qua dạng này đánh nhau, bây giờ lại là tận mắt nhìn thấy. Như thế khoảng cách gần, loại lực lượng kia đối với sinh ra bạo liệt khí chẳng, không một không rung động tâm hồn của mỗi người. Giải thích đạo sư lúc này mới hồi phục tinh thần lại, cầm sách lên vốn, hướng trên giảng đài dùng sức hất lên, phanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ phòng học giống như là nổ tung một cái sấm sét, để cho người ta không tự kìm hãm được có chút chấn động một cái. Muốn làm gì? Các ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Đập đánh võ phiến, từng cái đều muốn làm nhiều khách. Có tin ta hay không để các ngươi tất cả đều nghỉ học, chạy trở về trong nhà đi. Giải thích đạo sư giận không kèm được, đỏ lên khuôn mặt quát, tại trong lớp của hắn đánh nhau ầm đà, những học sinh này thật sự là không đem hắn để vào mắt, thật sự là quá phận đến không biên giới. Tống Kiến An rất kiêng kỵ nghỉ học, dẫn đầu nắm tay thu hồi, nhếch miệng cười nói, "Lão sư hiểu lầm, chúng ta chỉ là ngừa tay, nhịn không được luận bàn một chút, người lớn võ đều có như thế một cái quyết điểm, còn xin lão sư nhiều hơn tha thứ." Thiếu cùng ta cười đùa tí tưởng, ba người các ngươi căn bản cũng không phải là đến lên lớp, cút nhanh lên ra ngoài, nếu không ta gọi trưởng học bảo vệ bộ." Giải thích đạo sư lấy điện thoại di động ra duy nhiên nói, "Không cần không cần, đã lão sư không thích chúng ta." Vậy chúng ta đi liền tốt. Tống Kiến an mang trên mặt lá mặt lá trái nụ cười thốt ra dịch đạo sư có chút cung kính không ngời, sau đó vây tay một cái, đối với Đường Vũ Trạch cùng Trần Kiệt trầm giọng nói, "Chúng ta đi." Dứt lời, xoay người rời đi. Trước khi đi, không quên hung hăng trừng mắt Tiêu Lạc, sau đó, lại hướng trên chỗ ngồi an hoan hoan dựng lên cái ta yêu người thủ thế. "Mao của ta." Giải thích đạo sư hướng cửa phòng học phỉ nổ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Tiêu Lạc, "Tiêu Lạc, ngươi đây, là muốn lăn ra ngoài hay là lưu lại tiếp tục nghe giảng bài?" Ta lựa chọn lưu lại tiếp tục nghe giảng bài. Tiêu Lạc híp mắt cười nói, cùng mới vừa rồi cùng tống kiến an đánh nhau lúc khí chất hoàn toàn tương phản cái trước cung trầm tùy tiện tự tin cái sau nụ cười chân thành hiền hòa phòng học mỗi người cũng không khỏi sinh ra thế này một loại hảo giác vừa vặn tiêu lạc cùng hiện tại tiêu lạc có phải hay không là hai người vậy ngươi còn đứng ở kia làm gì còn không mau hồi chỗ ngồi dưới trường giải thích đạo sư nghiêm mặt tiêu lạc không nói gì một lần nữa tìm một chỗ ngồi ngồi xuống nếu như hết giờ học nhớ kỹ để hắn đem hủy hoại bàn học bá mất cái này thuộc về hủy hoại tài sản chung giải thích đạo sư nói đúng lão sư hoàng lược nhiên đứng lên trở về một tiếng Sau đó quay đầu chán ghét lườm Tiêu Lạc một chút ngồi xuống. "Tốt, chúng ta tiếp tục lên lớp." Giải thích đạo sư hắng giọng một cái, nghiêm mặt nói. Mà trong lớp nữ sinh nội tâm lại thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại, có khả năng cùng tán đả xã xã trưởng Tống Kiến An tiếp vài chiều, Tiêu Lạc thế mà có thể đánh như vậy? Lạc đại thần trước kia làm cái gì? "Đúng vậy à, hình thể cách xa khổng lồ như thế, đối đầu Tống Kiến An lại chỉ là rơi xuống một chút xíu hạ phòng, hắn rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên? Ta cảm thấy hắn nhất định là cái có chuyện xưa nam sinh." Tất cả mọi người tại dưới đáy nhỏ giọng bắt đầu nghị luận. Hắn làm qua hai năm binh, ở trong bộ đội huấn luyện qua, có chút tài mọn ấy có cái gì kỳ quái đâu." Sở Nguyệt một câu, giải khai đám người nghi hoặc. "Đúng vậy à, Lạc đại thần là tham gia 2 năm quân xuất ngũ sau lại trở về tiếp tục học đại học, thân thủ khẳng định là tại bộ đội trên luyện ra được." An Hoan Hoan trực tiếp cho Tiêu Lạc đưa tờ giấy nhỏ, "Lạc thần, ngươi vừa rồi đẹp trai ngây người khốc độc chết, sau khi tan học, chúng ta đi trường học phía sau núi đi, ta muốn cho ngươi vẽ một bức chân dung." Tiêu Lạc nhìn liền muốn cười, sau đó dùng viết ký tên, trả lời một câu, "Họa ta coi như xong, ngươi hay là vẽ tranh trời xanh cùng mây trắng đi." Hắn hiện tại đang vì sau khi tan học bồi thường bản học tổn thất mà rầu rĩ không vui đâu. Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải trở thành tiêu lạc tự trung, phan cuồng, thật không thể giống hai đầu không xương trùng giống như dính tại tiêu lạc bên người, bọn hắn là thế nào cũng không nghĩ tới, tiêu lạc thế mà mạnh đến có thể cùng Tống Kiến An đánh tình trạng, đây cũng quá không cách nào tưởng tượng. Phải biết, Tống Kiến An thể trọng có thể là có 2450 cân A, toàn thân đều là bắp thịt rắn chắc, tựa như nở bờ a ma thú học lộ, nhìn xa xa liền khủng bố, mà tiêu lạc thể trọng cũng liền hơn 130 cân, cùng Tống Kiến An so, giống như là mảnh cánh tay cùng cột trụ khác nhau, hoàn toàn không thể so sánh nha. Cùng lúc đó, đi ra lầu dạy học Tống Kiến An ba người đang mở nói. A ca chúng ta cứ tính như vậy." Trần Kiệt dò hỏi. "Đương nhiên không thể tính như vậy, kia họ thiếu ta cùng hắn thế bất lưỡng lập." Tống Kiến An nhìn xem chính mình run nhẹ nhẹ tay phải hung tận nói, vừa rồi một quyền kia đối hoành, tay của hắn lúc ấy liền cùng phế đi đồng dạng không hề hay biết, nếu không phải cưỡng ép chịu đựng, ở phòng học thời điểm hắn liền muốn làm chúng xấu mặt kêu đau đớn lên tiếng. Tấu chương hết, Quy một chương 47, nên nghỉ ngơi vẫn là phải nghỉ ngơi. Chương 47, nên nghỉ ngơi vẫn là phải nghỉ ngơi. Đã xuất hiện một cái gây bất lợi cho Sở Nguyệt Thở săn, tiêu lạc những ngày này Trần Kinh đều ở vào căng thẳng cao độ trạng thái, mặc kệ là lên lớp vẫn là lớp đồng ca diễn luyện đối với bất kỳ một cái nào xuất hiện người xa lạ đều lộ ra phá lệ mấn cảm sở vân hùng thần thông còn đại đem kia thợ săn tin tức cho lấy được tay cho nên tiêu lạc không chỉ có biết kia thợ săn danh tự cùng mọi hiệu liên bề ngoài cũng đều khắc cấn tại trong đầu các mày nhìn xem phụ cận rừng rậm, lâm vào trầm tư nếu như ta là hắn vậy ta chọn từ lúc nào địa điểm nào đậu thủ sững sờ ở giữa một tấm mặt trái xoan xuất hiện tại trước mặt một đôi như lưu ly con mắt sinh khí nhìn hắn chằm chằm, chính là ban trưởng hoàng lược nhiên có việc tiêu lạc nhàn nhạt mở miệng hỏi thăm hoàng lược nhiên lớn tiếng chỉ trích tất cả mọi người đang chuyên tâm luyện đống ca chỉ có ngươi vẫn đứng tại cái này không quan tâm, ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Đại gia sau khi học xong thời gian đều rất quý giá, hôm nay đã luyện hát 2 giờ, cũng họng đều nhanh hát cơm, hẳn là đủ đi. Tiêu Lạc Lý trực khí trắng đạo. Trước kia học đại học thời điểm hắn cũng phi thường phản cảm trường học làm đồng ca biểu diễn tranh tài, ý nghĩa gì đều không, còn không bằng để các học sinh lợi dụng những thứ này luyện đồng ca thời gian làm chút bọn hắn thích làm sự tình. Lời nói này đưa tới anh ngữ chuyên ngành nữ sinh bọn mình, nhao nhao lên tiếng nói. Đúng vậy a ba trưởng, hôm nay chỉ tới đây thôi, cũng họng cơm không nói, chân cũng đứng được chưa, đều giống như không phải là của mình. 2 giờ đủ dài. Dù sao còn có 2 tuần lễ thời gian, ngày mai luyện nữa đi. Ta rất muốn nghỉ ngơi a, luyện thêm xuống dưới, chúng ta tất cả đều đến hát phế không thể. Đứng đấy luyện tập đồng ca sắc thực rất phí thể lực, anh ngựa chuyên ngành toàn lớp hiện tại cũng có loại muốn nghỉ cơm cảm giác. Không được, đồng ca tranh tài thứ tự trực tiếp ảnh hưởng đến chúng ta chuyên ngành tập thể vinh dự, chúng ta bây giờ liên hoàng hà bài hát này hát đều hát không ngay ngắn đủ, còn thế nào đi tham gia tranh tài, lên sân khấu khẳng định sẽ làm trò cười. 2 tuần lễ thời gian nhìn rất dài, có thể lưu cho chúng ta luyện tập thời gian căn bản cũng không nhiều, tính toán đâu ra đấy cũng liền 28 giờ, chúng ta nhất định phải có cảm giác nguy cơ mới được. Hoàng Lực Nhiên nghĩa chính ngôn từ nói, lại có cảm giác nguy cơ cũng phải ăn cơm đi, hiện tại đã 11 giờ 55 điểm, lại có 5 phút chính là ăn cơm giờ cao điểm, muốn ăn cái gì đồ ăn đều đến tai đội. Tiêu Lạc cười khẽ mở miệng, cái này chắc bước, phạm chỉ có biết ăn. Sở Nguyệt trong lòng không nhịn được lẩm bẩm một câu, bất quá nàng sắc thực cũng cảm giác được bụng có chút trống không. Hoàng Lực Nhiên lấy điện thoại di động ra mắt nhìn thời gian, sau đó lớn tiếng nói, cuối cùng lại hát 5 lần chúng ta liền giải tán. Cái gì? Còn phải lại hát 5 lần? Chơi ạ, nhanh víu lấy chúng ta đi. Đã cảm giác mệt mỏi đi đứng tê dại nữ sinh nghe nói như thế lập tức là một mảnh sinh không thể luyến tiêu diên tiêu lạc cũng không hầu hạ hắn đến hoa dạ cũng không phải đến thủ quản chế càng không phải là đến hát cái này đáng chết đồng ca hắn chỉ là một cái ẩn hình bạc tiêu không cần thiết đem thân phận học sinh làm được quá xứng trước không có ý tứ các ngươi lội đi ta đói ta muốn đi ăn cơm vứt xuống một câu xoay người rời đi lạc ca chờ ta một chút nón chu tiểu phi cùng đinh khải mang hấp tấp đuổi kịp bọn hắn sớm chịu đủ nữ sinh ác bách hiện tại chính cảm thấy là bọn hắn nam sinh chở mình làm chủ nhân thời khắc là mạnh mẽ lên cơ hội an hoan hoan mí môi tự lẩm bẩm Lạc Thần đây là thật muốn cùng nếu như đối người a. Ba người rời đi, đây là đỏ, Trần Chuồn Kiêu chiến hoàng ngược nhiên thân là ban trưởng quân uy, hoàng ngược nhiên liều lĩnh đuổi theo, vươn ra hai tay, chặn tiêu Lạc ba người đừng đi, nghiến chặt hàm răng, hai mắt cơ hồ muốn phụ lửa, giống con nổi giận mỗ báo, từng chưa nói ra mà nói, ta nói lại hắc năm lần liền giải tán, ba người các ngươi không có nghe được. Ban trưởng, chúng ta là thật bối bụng, ngươi nhìn, ta đều đói đến ngực dán đến lưng. Chu Tiểu Phi vô vỗ lồng ngực nói. Hắn nói lời này không khỏi phi thường khôi hài, tròn vo dáng người quả thực là trước mặt ngực dán phía sau lưng liên hệ với nhau. Đây không phải mở mắt nói lời bịa gạt ta. Đinh Khải cũng mở miệng phụ họa, nhanh trước nói, "Bàn trưởng, ngươi liền phát phát từ bi thả chúng ta đi ăn cơm đi, nếu là ta bởi vì đường máu thấp mà té xỉu, ngươi cần phải chịu trách nhiệm hoàn toàn, đến lúc đó ta muốn đi nằm viện, đăng ký phí, hỏi bệnh phí, tiền thuốc men, dinh dưỡng phí vân vân, ngươi muốn giúp ta toàn bộ thanh lý." Ngậm miệng. Hoàng Lực Nhiên tức giận không thôi, chỉ nắm chặt nắm đấm, nỗi giận đùng đùng trừng mắt Tiêu Lạc, ra lệnh, "Trở về, hát xong cuối cùng năm lần, các ngươi thích đi đâu liền đi đó." Luyện 2 giờ, liền xem như hai mảnh liên lớp cũng nên kết thúc. Tiêu Lạc tên thay mà nói, đồng ca không phải như thế cái luyện pháp, làm tất cả mọi người đã không nghĩ luyện thêm thời điểm, đừng nói hát năm lần, liền xem như hát năm mươi lượt, một trăm lần cũng sẽ không có bất cứ hiệu quả nào, chỉ là đang lãng phí thời gian thôi. Không muốn vì ngươi lười biếng kiếm cớ, Hoàng lực Nhiên lạnh lùng quát, Tiêu Lạc lắc đầu, ta không phải đang tìm cái gì lấy cớ, ngươi là ban trưởng, sau khi học xong thời gian đem tất cả triệu tập lại luyện đồng ca, tất cả chúng ta không nói hai lời, buông xuống trong tay sự tình liền chạy đến cái này cái đỉnh luyện hát, mà ngươi có phải hay không cũng nên cho chúng ta đại gia suy nghĩ một chút. Dừng dừng, sau đó nói tiếp hai giờ không gián đoạn hợp sướng luyện tập, không nói trong thời gian này một mực là đứng đấy, chỉ là bông ra cuốn hoặc hát, liền để đại gia có chút ăn không tiêu, luyện lâu như vậy đại gia còn không cách nào đem hoàng hà cho hát trình tề, ngươi nên dừng lại ngẫm lại có phải hay không huấn luyện của mình phương thức sai, mà không phải để đại gia khổ chống đỡ lấy tiếp tục lại hát năm lần. Lần này tiêu lạc mặc dù lại là tại cùng hoàng nhược nhiên làm trái lại, có thể anh ngự chuyên ngành các nữ sinh đều duy trì tiêu lạc tuyệt pháp, liền liên một mực cùng hộ hoàng nhược nhiên nữ sinh, lúc này cũng cảm thấy tiêu lạc nói rất có lý, dù sao cái này đều luyện nhanh năm ngày, đại gia vẫn còn không cách nào đem hoàng hà hát trình thể, khẳng định là phương thức vấn luyện không đúng trang bước phạm tới nhiều ngày như vậy liền lần này ta cảm thấy hắn nói rất đúng sở nguyệt nhiễu nhiễu cái miệng nhỏ nhắn nói bạch lăng tràn đầy đồng cảm gật gật đầu sau đó lại lắc đầu bởi vì nàng cảm thấy tiêu lạc trước kia nói lời cũng đều rất có đạo lý hoàng lược nhiên tự giác đem trong lớp quản lý đến ngay ngắn rõ ràng mà làm cái này tiêu lạc sau khi đến hết thề cũng thay đổi nàng ban trưởng quyền uy nhận lấy trước nay chưa từng có xung kích nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà hướng tiêu lạc nói tiêu lạc ngươi vì cái gì luôn luôn muốn sống mãi với ta ngươi suy nghĩ nhiều ta không cùng bất luận kẻ nào gây khó dễ mặc kệ ngươi tin hay không Chuyện lúc trước ở ta nơi này đã sớm là tiên, bằng không ta cũng sẽ không ở thu được ngươi tin nhắn sau liền chạy tới đầu tiên nơi này luyện đồng ca, nhưng các ngươi tự vẫn lòng một chút, chúng ta luyện hát thời gian là không phải quá dài điểm, coi như cái này hợp sướng tranh tài thật sự có trọng yếu như vậy, nên lúc nghỉ ngươi còn phải nghỉ ngơi, ta nói đúng không?" Tiêu Lạc lạnh nhạt nói. Lần trước khẩu ngữ trên lớp không thoải mái hắn sớm quên đi, hắn sẽ không theo một người nữ sinh so đo lâu như vậy, lần này ngỗ nghịch hoàng nhược nhiên ý tứ, chẳng qua là cảm thấy hoàng nhược nhiên an bài vô cùng không hợp lý. Tấu chương hết, Quy 1 chương 48, ưu điểm cùng khuyết điểm. Chương 48, ưu điểm cùng khuyết điểm. Hoàng Ngọc nhiên nhìn chằm chằm vào Tiêu Lạc, không nói một lời, trong mắt tất cả đều là hận ý, nàng không rõ ra hỏa này vì cái gì luôn luôn muốn cùng với nàng đối nghịch, là cảm thấy nàng không xứng làm trưởng lớp này sao? Vẫn cảm thấy chính hắn có tư cách hơn đảm nhiệm ban trưởng chức vị này. Cùng với nàng quan hệ phải tốt nữ sinh lúc này chạy tới, nheo nhau, nhau thuyết phục Tiêu Lạc. Lạc đại thần, liền lại hát 5 lần đi, cũng sẽ không tiêu quá lâu thời gian. Đúng a, nhiều nhất 20 phút liền có thể kết thúc. Nếu như ban trưởng cũng là vì chúng ta chuyên ngành tốt, dù sao cái này đồng ca biểu diễn quan hệ đến tập thể vị dự, hát không tốt, chúng ta sẽ bị cái khác chuyên ngành giễu cợt. Tiêu lạc tại anh ngữ khẩu nữ trên lớp cùng Hoàng Nhược Nhiên kịch liệt tranh luận, thắng được toàn lớp người tán thành. Với lại lần này cũng là nói ra đại gia tiếng lòng, cho nên những nữ sinh này thái độ cũng không có giống lấy trước như vậy cấp tiến. Quốc gia chúng ta để sướng cán bộ lãnh đạo muốn dung nhập quần chúng, nhiều hơn lắng nghe quần chúng thanh âm, cái này tương tự thích hợp với chúng ta ban này tập thể. Hoàng Nhược Nhiên thì tương đương với cán bộ lãnh đạo, chúng ta chính là quần chúng. Hiện tại quần chúng tiếng lòng là đỉnh chỉ luyện hát, giải tán nghỉ nơi, kia sự kiên trì của nàng luyện hát có hay không có thể nói thoát ly quần chúng, không còn đại biểu cho quảng đại quần chúng lợi ích đâu. Tiêu lạc nghiêm túc nói, ta đi vậy mà thăng lên đến quốc gia cảnh giới, lạc ca muốn hay không như thế sâu. chu tiểu phi cùng đinh khải đều giống như tại triển vọng thần nhân giống như nhìn xem tiêu lạc, trong lòng đem tiêu lạc bội phục đầu giảm xuống đất. trang chủ ép phạm, ngươi không muốn chứng trà đàng hoàng nói hiệu nói vượng được sao? nếu như chỉ là muốn chúng ta luyện hát lâu một chút, liền cái này cũng có thể bị ngươi nói thành là cán bộ lãnh đạo thoát ly của chúng, ngươi còn có thể lại sốc nổi một chút sao? sở nguyệt nhẹ doãn quát tháo, mặc dù cùng hoàng Nhược nhiên quan hệ không phải đặc biệt tốt, có thể nàng thừa nhận hoàng lược nhiên ban trưởng vị trí, cho nên sẽ đứng tại hoàng lược nhiên bên này. sốc nổi, cán bộ lãnh đạo muốn dung nhập quần chúng lắng nghe quần chúng thanh âm, đây là quốc gia khởi sướng, ngươi thế mà cảm thấy cái này rất sốc nổi. Tiêu lạc gia vẻ kinh ngạc nói. Sở nguyện tức giận không thôi, đem miệng bên trong ngậm kẹo que xuất ra, trợn mắt trừng trừng, ta nói là ngươi trang chủ ép phạm quá sốc nổi, lúc nào nói quốc gia khởi sướng sốc nổi rồi, ta nói chẳng lẽ không đúng? Cán bộ lãnh đạo cùng quần chúng là đại xã hội, chúng ta đây là tiểu xã hội, cả hai có cái gì khác nhau? Hoàng Nhược Nhiên nàng không cân nhắc ý nghĩa của chúng ta, chỉ đem chính nàng ý nguyện cưỡng ép thêm đến trên người chúng ta, chẳng lẽ còn không cho phép ta phát biểu gì nghị rồi? Đây là tại làm nổ tài, là. Nương nương nương tra cho ngươi tiền. Sở Nguyệt làm cái dừng lại thủ thế, thật sự là chịu không được tiêu lạc cái miệng này, sau đó từ trong túi xuất ra 200 khối tiền. 200 khối tiền mua ngươi 20 phút, nghe nếu như lại hắt 5 lần, ok. Thành giao. Tiêu lạc không chút nghĩ ngợi liền đem sở Nguyệt trên tay 200 khối tiền cầm tới, rất là lưu loát bỏ vào miệng túi của mình. Ngươi mất tiền trong mắt. Sở Nguyệt tức giận đạo, sở trường bên trong kẹo que chỉ vào hắn. Mất tiền trong mắt cũng không đến mức, chỉ là sẽ không theo tiền gây khó dễ. Tiêu lạc mắt nhìn gần trong gắt tốc, tản ra một cỗ mê người mùi thơm kẹo que thản nhiên nói, nếu như ngươi là muốn đem căn này kẹo que đưa cho ta ăn, ta là sẽ không ngại. ngươi nghĩ thì hay lắm, đây chính là từ nước đức hạn lượng nhập khẩu, ta đều không thế nào cam lòng ăn, làm sao lại tiện nghi ngươi? sở Nguyệt mau đem kẹo que ngầm vào, sợ bị tiêu Lạc cho đoạn. hoa dã nhà ăn, đầu người phun trào. anh ngữ chuyên ngành luyện hát xong hoàng hà, liền đi cùng một nhà nhà ăn ăn cơm. tiêu Lạc, chu tiểu phi cùng đinh khải ngồi cùng một chỗ, an hoan hoan đang đánh tốt đồ ăn đằng sau, cũng là theo tới. là thần, cái này chén dâu tây nước cho người hát. an hoan hoan sau khi ngồi xuống liền đem một chén ngon lạnh buốt dâu tây nước bỏ vào tiêu lạc trước mặt. Tạ ơn, ta không khát. Tiêu lạc lễ phép cự tuyệt. An hoan hoan cười nói, chờ ngươi cơm nước xong xuôi liền sẽ khát ta. Cỏ này dâu nước uống rất ngon. Ta không thích uống. Tiêu lạc ngữ khí nặng chút. Ha ha, lạc ca không thích uống, ta thích. kia cho ta uống đi. Chu tiểu phi tay mắt lanh lẹ, đem dâu tây nước giành được lập tức liền lừa người uống vào mấy ngụm. Loại này chiếm món lời nhỏ sự tình hắn thích nhất làm. Lợt chết, đây là ta cho lạc thần mua, ngươi uống cái gì a? An hoan hoan tức giận đến lập tức trợn tròn trong mắt. Ai nha, không muốn nhỏ mọn như vậy vùng. Lạc Ca không uống, xem như tiểu đệ của hắn. Thay hắn uống là thiền kinh địa nghĩa sự tình nhà. Cái này gọi đại ca có việc tiểu đệ làm thầy, không có tâm bệnh. Ha ha. Chu Tiểu Phi một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Thay ngươi muội à, độc dược ngươi đến đại uống ta không có ý kiến gì. Cái này đồ uống muốn ngươi đại uống cái quỷ, lại nói lạc thần thừa nhận ngươi là hắn tiểu đệ sao? Thiếu mặt dày vô sỉ hướng trên mặt mình dán lên lạc thần nhãn hiệu. An Hoan Hoan cắn hàm răng, thở phì phào đạo. Linh Khải cười ra tiếng, Hoan Hoan mỹ nữ nói rất đúng, lão Chu chính là mặt dày vô sỉ, da mặt so tưởng thành còn dày hơn. Lan, ăn, ăn cơm còn không chặn nổi miệng của ngươi. Tin hay không lão tử đem ngươi phía dưới lông toàn lột sạch. Chu Tiểu Phi trường đình khải một chút, nhưng cũng không quên mất mánh lực hít một hơi dầu tay nước. An Hoan Hoan lời nhắc cùng gia hỏa này chấp nhạt, bị vơi đối với Tiêu Lạc Tiểu Thanh Tiểu Khí nói, lạc thần, ngươi muốn uống cái gì? Ta cho ngươi thêm một qua. Nước sôi để nguội. Tiêu Lạc tức giận trả lời một câu, hắn cũng không tin cái này An Hoan Hoan sẽ còn tiếp tục dây dưa không nhẹ. Quả nhiên, An Hoan Hoan nếu mày, nước sôi để nguội cần trở về phòng ngủ cầm điện thủy hồ đốt, trong phòng ăn không đâu. Tiêm lông mày chậc hai, nhãn tỉnh sáng lên, bất quá ta có thể nghĩ biện pháp làm một chén nước sôi để ngội đến, Lạc thần ngươi chờ ở tại đây ha. Nói xong, vứt xuống đồ ăn đứng dậy liền chạy ra khỏi nhà ăn. Chơi ạ, Hoan Hoan Mỹ nữ đây là quyết định muốn truy Lạc Ca ba." Chu tiểu phi kinh ngạc. "Chuyện này không liên quan đến chúng ta, vẫn là ăn cơm đi." Đinh Khải cúi đầu xuống, tiếp tục ăn cơm. Tiêu Lạc nào nghĩ tới An Hoan Hoan sẽ như thế cố chấp, với lại hắn cũng liền tùy tiện nói một chút để nàng biết khó mà lui, đừng cũng cỏi nói cho chính mình mua đồ uống, nàng làm sao lại nghe không hiểu đâu. Không bao lâu, An Hoan Hoan trở về trong tay bưng một chén từ trong phòng an ninh đánh nóng hầm hập nước sôi để nguội vừa rồi chạy có chút gấp đến mức thở hừng hực đổ mồ hôi đầm địa nàng đem nước sôi để nguội đặt ở tiêu lạc trước mặt hài lòng cười nói lạc thần cho ngươi muốn nước sôi để nguội tiêu lạc vô cùng xấu hổ cũng vô cùng ấy nấy an hoan hoan ngươi làm gì chứ cái gì làm gì ta cho lạc thần đảo chén nước sôi để nguội nha. ta hỏi là ngươi tại sao phải giúp ta đảo nước sôi để nguội bởi vì ta thích ngươi an hoan hoan tại tiêu lạc đối diện tòa hạng góc phí công ngọt nở đủ cười tiêu lạc dở khóc dở cười hỏi ngươi hiểu ta là một người như thế nào sao liền nói thích ta ta hiểu rõ a, xuất khí, lãnh khốc, khẩu tài tốt, còn đặc biệt có thể đánh, kỳ hỉ. an hoan hoan sợ trường chỉ vì tiêu lạc từng cái từng cái lực ghê. ngươi nói đều là ưu điểm của ta, khuyết điểm của ta ngươi toàn không thấy được. khuyết điểm? thì như, thì như ta đại nam tử chủ nghĩa, không phục quả giáo, có đôi khi sẽ còn cảm thấy tự ti. tiêu lạc đạo. an hoan hoan lắc đầu, không sao, những thứ này trong mắt ta đều không phải là khuyết điểm. ta tính tình không phải rất tốt? không sao, có bản lĩnh nam nhân có điểm tính tình bình thường, không còn cách nào khác mới không bình thường. ta tuổi tác lớn hơn ngươi nhiều lắm. Ta liền thích lớn hơn ta rất nhiều nam sinh, thành thủ, ổn trọng. An Hoan Hoan cười hì hì nói, "Nga, đó là tiêu lạc tâm tính lại thế nào chơn ổn, lúc này cũng không nhịn được mắng một câu thô tục ra." Tấu chương hết, Quy một chương 49, Thư khiêu chiến. Chương 49, Thư khiêu chiến. Để tay lên ngực tự hỏi, cái này An Hoan Hoan dáng dấp thật đúng là không tệ, mắt ngọc mày ngài, làn da trắng nõn, chỉ là nhìn có chút nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng cái này cũng không hề có thể xem như khuyết điểm của nàng, loại này nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu nữ sinh rất dễ dàng để nam sinh sinh ra bảo hộ dục, nhìn. Chỉ là Tiêu Lạc thật cảm thấy mình cùng với nàng không thích hợp. Thứ nhất, hắn không phải chân chính học sinh, đến Hoa Giám mục đích là âm thầm bảo hộ Sở Nguyệt. Thứ hai, hắn đã ở trong xã hội đánh liều 3 năm, tìm bạn gái là chạy kết hôn mục đích đi, ở trường sinh viên không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Tiêu Lạc. Đúng lúc này, phía cạnh truyền đến một cái âm thanh hồng trung gào to, lập tức chỉ thấy 5 6 tên thể trạng cường tráng nam sinh vây quanh, trên mặt toát ra một cỗ lệ khí. Trong đó một tên người mặc áo ka-zo nam sinh, đúng đưa đầu viên đạn tiến lên trước một bước, lạnh giọng quát, "Ai là Tiêu Lạc?" Tiêu Lạc ngẩng đầu, đều là chút gương mặt xa lạ học sinh, không rõ làm sao lại tìm tới hắn lãnh đạo mà nói, chuyện gì? mấy người này thấy tiêu lạc không chỉ có không thần trường, ngược lại bày ra một bộ cao cao tại thượng trạng thái, trong mắt liền sinh ra có chút nộ khí, áo ca caro nam sinh tiêu lên, con mẹ nó ngươi có phải hay không tiêu lạc? Không phải liền câm miệng cho lão tử, nếu không đánh bẹt, đập dẹp ngươi đầu heo. Nói rõ là cố ý gây chuyện. Tiêu lạc giống như có phiền phái. Tại một bên khác đi ăn cơm bạch lăng thấy được tiêu lạc bên này khác thường, nhỏ giọng nhỉ non một câu. Sở Nguyệt đem bún tóc vậy đến sau thai, xem thường mà nói, trang chủ ép phạm ở đâu đều là ngôi sao thay hoạn, ta đều đã quen thuộc. Nàng dùng ống hút uống vào một ly nước chanh thoát mắt nhìn, nói tiếp, là tán đã sáng người, xem ra tống tiến an cùng trang chủ ép phạm đón kinh lên. hoàng lược nhiên lúc này cũng khẽ nâng lên đầu, liếc nhìn tiêu lạc bên kia, trên mặt nhìn không ra là vui hay buồn. an hoan hoan đứng lên, trận mắt trừng mắt áo ca rô nam sinh, triệu hưng hòa, các ngươi nhiều người như vậy là muốn làm gì? chuẩn bị tại nhà an gia tay đánh nhau sao? ngươi bất lo chuyện người, chúng ta không phải vì ngươi cái này đứng núi này trông núi nọ nữa nhân tới. triệu hưng hòa chỉ vào an hoan hoan cảnh cáo nói, sau đó vô mệnh một cái cái bản, hướng tiêu lạc, chu tiểu phi cùng đình khải quát, rốt cuộc ai là tiêu lạc? cho lão tử đứng lên. Chu Tiểu Phi đằng một chút liền đứng lên. Năm sáu ánh mắt sát na hung tợn hướng hắn chững đến, "Ngươi là Tiêu Lạc?" "Ta không phải." Chu Tiểu Phi giang tay ra. Đinh Khải lúc này cũng đứng lên, có Tiêu Lạc tại, lá gan của hắn ngược lại là rất lớn. Cái này năm sáu người liền hướng hắn trợn mắt nhìn sang, "Ngươi là?" "Ta không phải a." Đinh Khải lắc đầu nói. Vậy ngươi mẹ hắn đứng lên làm sâu. Triệu Hưng hòa một cái nắm chặt Đinh Khải cổ áo, khỏe mạnh hữu lực cánh tay mo đưa Đinh Khải cho nhấc lên. "Ta là Văn Minh học sinh, cơm nước sống xuôi, chuẩn bị đem bộ đồ ăn đưa đi thu về địa phương, giảm mất nhà ăn Aji danh vắc." Đinh Khải đạo. Lan mẹ ngươi." Triệu Hưng Hòa giận dữ, đột nhiên đẩy Đinh Khải. Đinh Khải liền giống bị gió thổi lên lá rụng, không ngừng lui về sau lại, còn tốt Chu Tiểu Phi đỡ lấy hắn, bằng không liền muốn té ngã trên đất. "Làm gì? Ngươi rựa vào cái gì đẩy người? Chu Tiểu Phi nổi giận nói. "Chỉ bằng cánh tay của ta thôi, như thế nào? Muốn tới so tài một chút." Triệu Hưng Hòa lộ ra cường tráng hai đầu cơ, tùy tiện đường. Chu Tiểu Phi chỉ là béo, thật muốn đánh, chắc chắn sẽ không là Triệu Hưng An loại người này đối thủ, nhìn thấy cái kia tráng kiện cánh tay, lúc này liền không nói bảo. Lúc này, một nam sinh khác một chỉ đã vùi đầu ăn cơm tiêu lạc, Triệu Ca hắn chính là tiêu lạc nam sinh này cùng đường vũ trạch là cùng một bọn ban đầu ở nam sinh lầu ký túc xá mái nhà bị tiêu lạc thu thập một trận đến chết cũng nhớ ký tiêu lạc bộ dáng người chính là tiêu lạc triệu hưng hòa tại tiêu lạc trên bờ vai đập hai lần bình tĩnh khuôn mặt kia vừa rồi bảo ngươi làm sao không nên cầm lời của lão tử làm đánh dám bị ngươi một nhắc nhở như vậy giống như xác thực có người đánh dám thối quá tiêu lạc phẩy phẩy trước mũi không khí an hoan hoan bật cười ha ha Lạc thần ngươi thật bừa triệu hưng hòa lúc này mặt đỏ lên nhấc chân giẫm tại tiêu lạc trên đế cầm lao tử che bừa ngươi chán súng rồi có việc nói sự tỉnh, đừng nhúc nhích chân. Tiêu Lạc sắc mặt phát lạnh. "Tú A, A nói ngươi rất ngu ngốc, ta ngay từ đầu còn không tin, không nghĩ tới là thật, ta." Thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì Tiêu Lạc như một đầu mãnh hổ đứng lên, xoè năm ngón tay, một cái nắm chặt triệu Lưng Hỏa cổ áo, Triệu Lưng Hỏa còn không có làm sao kịp phản ứng, chỉ cảm thấy hai chân rời đi mặt đất, cổ cũng bị cổ áo siết quá chặt chẽ, nhanh liệt ngạt thở cảm giác dâng lên. "Đương bảo là Triệu Hưng Hỏa đồng bạn, tại nhà Andy ăn, ăn cơm tất cả hảo sinh khi nhìn đến một màn này đều sợ ngây người, một tay giơ lên một người, cái này khí lực phải là có bao nhiêu biến thái." Tiêu Lạc ngẩng đầu, Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Hưng Hòa, hiện tại có thể nói một chút tìm ta có chuyện gì sao? Triệu Hưng Hòa hoảng sợ gật gật đầu, mau từ trong túi xuất ra một phong thư, phía trên dùng bút lông viết ba cái chữ màu đen, Thư khiêu chiến. Đây là An ca cho ngươi hạ thư khiêu chiến, tối thứ sáu bên trên, hắn sẽ ở tán đà xã chờ ngươi. Thư khiêu chiến. Tiêu Lạc trong mắt lóe lên một tia thần sắc khinh thường, lập tức bung ra Triệu Hưng Hòa, trở về mang câu nói cho Tống Kiến An, liền hỏi hắn đầu góc có phải hay không tú lậu. Đều niên đại gì, còn làm trò này. Ngươi không tiếp thụ. Triệu Hưng Hỏa sửa sang lại một chút cổ áo. Ta không rảnh cùng hắn đánh nhau. Tiêu lạc thản nhiên nói. Triệu Hưng Hòa cười lạnh, liếc qua an hoan hoan, có gan đoạt an ca bạn gái, không có can đảm ứng chiến, tiêu lạc, nguyên lai ngươi là hèn nhát nguyên đạn. Không có ý tứ, phép khích tướng đối với ta vô dụng, ta còn muốn ăn cơm, các ngươi có bao xa liền cách bao xa, chớ ảnh hưởng khẩu vị của ta. Tiêu lạc không tiêu ngạo không tự ti đường. Triệu Hưng Hòa khỏe miệng giật một cái, xem như tán đả xã lao tư cách thành viên, hắn lúc nào nhận qua bực này tức giận. Họ tiếu, chớ rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt chúng ta tán đa xã hết thảy có 120 người, một người một miếng nước bọt là có thể đem ngươi cho chết đuối, ngươi nghĩ tới cự tuyệt an ca hậu quả sao?" Tiêu Lạc bình tĩnh phun ra một chữ, "Cút." Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải đều biết Tiêu Lạc tính tình, chớ nhìn hắn bình thường nhìn hòa hòa khí khí, nụ cười chân thành, chỉ khi nào tức giận, chính là một cái nói đánh là đánh chủ, bọn hắn lặng lẽ lui xa chút, cho Tiêu Lạc tránh ra cũng đủ lớn phát huy không gian, thuận tiện, còn hướng An Hoan Hoan làm ánh mắt, ra hiệu nàng cũng cách xa một chút. "Cút, đủ rồi, có dục khí." Triệu Hưng Hòa nổi giận, mặc dù kinh ngạc tại tiêu lạc một tay đem hắn dơ lên khí lực có thể lúc này lửa giận làm choáng váng đầu óc hắn đưa tay đoạt lấy một bên bộ đồ ăn sau đó hung hăng đánh tới hướng tiêu lạc đầu gào thét con mẹ nó chứ giết chết ngươi nhưng lại tại hắn vừa đem bộ đồ ăn nâng cao tiêu lạc đột nhiên đứng lên một cái trọng đạp gọn gàng xung kích tại bụng của hắn thế như máy hổ toàn bộ mặt đất đều giống như vì đó thật sâu du lên triệu hưng hỏa kia hùng tráng thân thể giống như gặp đầu tàu va chạm trực tiếp bay ngược mà ra hung hăng nện hướng phía sau đồng bạn sắc mặt biến hóa những người kia vô ý thức đưa tay đón vốn cho rằng liên thủ nên đón đủ để đón lấy triệu hưng hỏa cũng không có các loại cánh tay nâng lên, như đạn pháo bay tới triệu hưng hòa liền đem bọn hắn tất cả đều đập ngã trên mặt đất, vừa vặn bị triệu hưng hòa trộm trong tay bộ đồ ăn cùng nhau ngã xuống đến khắp nơi đều là, bên trong đựng lấy thừa dầu cạn bã, đều chiếu xuống trên người bọn họ. năm sáu người lập tức trở nên cực kỳ chật vật cùng bất bách, ngã trên mặt đất đau đến không ngừng hít vào khí lạnh, vạn phần hoảng sợ nhìn xem tiêu lạc. thấu trước hết quy một chương 50, bất an, Chương 50, bất an. tiêu lạc đứng ở trên mặt đất không nhúc nhích, toàn thân trên dưới đều tán lộ ra một cỗ không có gì sánh kịp như thế, thỉnh như trong núi nước chảy, động như xuất lồng mánh hổ. Nhà ăn tất cả học sinh giờ khắc này đều sợ ngây người, mở to hai mắt, không nháy một cái nhìn xem hắn cùng nằm dưới đất triệu hương hòa một đoàn người, có duy trì cầm thiện thịnh canh tư thế, có chính cầm đuôi gấp thức ăn hướng miệng bên trong đưa, còn có bưng chén lớn uống từng ngụm lớn canh. Tất cả đều giống như là thời gian dừng lại đứng im bất động. Không không ba giây sau, toàn bộ nhà ăn liền lâm vào hiện lên vẻ kinh sợ cùng huyên náo. Chơi ạ, một cước đem người đạp bay xa 4, 5 mét, gia hỏa này làm sao sinh mánh như vậy? Lượt qua, tuyệt đối là lướt qua. Không nghĩ tới trường học của chúng ta thế mà còn có hạng này máy nhân, hắn là cái nào chuyên ảnh? Chúng học sinh nghị luận ở mỹ. Các cái điện thoại chụp ảnh cửa chớp âm thanh liên tục không ngừng vang lên, phát vòng bằng hữu phát vòng bằng hữu, phát mịn rồi logrin phát mịn rồi logrin, loay hoay quên cả trời đất, liên ăn cơm đều tạm thời quên đi. Lạc đại thần là thật mãnh. Anh ngữ chuyên ngành nữ sinh hai mặt nhìn nhau, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, các nàng tuyệt không dám tin tưởng Tiêu Lạc có thể đem một cái nặng đến 1670 cân nam sinh cho đạp bay ra ngoài, cùng lúc đó, các nàng cảm thấy Tiêu Lạc vừa rồi một cấp kia vô cùng phi dựận, Tiêu Sái cùng đồng dàng, tổng kết một chữ vậy chính là khốc. Hoàng Lượng nhiên ngạc nhiên một lát, sau đó tối đầu xuống tiếp tục các cơm, tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra giống như. Ta thật sự là vì Tống Tiên An trí thông minh cảm thấy sốt ruột, biết rõ trang chủ ép phạm có thể đánh như vậy, lại còn phái loại này còn tôm nhỏ tới đưa kinh nghiệm. Sở Nguyệt Quỷ niệm đạo. Bạch Lăng nhưng không có hồi nàng lời nói, chỉ si ngốc nhìn xem Tiêu Lạc. Thằng đến nàng sợ trường tại Bạch Lăng trước mắt lung lay, hỏi một câu, ngươi làm gì đâu? Bạch Lăng mới hồi phục tinh thần lại, nghiêng đầu sang chỗ khác, thiếu nữ Hoài Xuân nở nụ cười, hai mắt hiếp lại thành hình trăng lưỡi liềm, kích động nói, Sở tiểu tử chủ, ngươi thấy không, Tiêu Lạc hiện tại rất đẹp trai a. A. Sở Nguyệt kinh ngạc mới rộng ra miệng nhỏ, An Hoan Hoan cảm thấy trang chủ ép phạm đẹp trai nàng có thể lý giải làm sao ngay cả mình cái này tốt quê mật cũng giống mê mội giống như say mê trang chủ ép phạm triệu hưng hòa chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng chung quanh nhiều như vậy điện thoại đang quay chiếu cùng quay phim bọn hắn bị đánh tin tức chỉ cần nửa ngày liền sẽ truyền khắp toàn bộ hoa dã đến lúc đó hắn đem biến thành hoa dã cho cười trở thành đại gia trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện vừa nghĩ tới đó hắn liền hận đến nghiến răng nhưng lại không dám có bất kỳ động tác tiêu lạc vừa vặn một cước kia cho hắn biết sợ hai rốt cuộc là vật gì vào thời khắc ấy hắn cho là mình lập tức liền phải chết chớ ý đồ nằm trên mặt đất giả chết hoa nhân trên mặt đất bẩn vẫn là tranh thủ thời gian đứng lên đi. Tiêu lạc nuzznú vai, thản nhiên nói. Nghe nói lời này, Triệu Hưng Hòa nổi giận không thôi, che ẩn ẩn làm đau phần bụng từ dưới đất bò dậy. Những người khác cũng đi theo chậm rãi bò lên. Tiêu lạc, một cước này ta Triệu Hưng Hòa nhớ kỹ, sớm muộn ta sẽ gấp bội hoàn trả cho ngươi. Triệu Hưng Hòa cắn răng nói. Ta chờ. Tiêu lạc không nhịn được cười, trong lòng của hắn liền buồn bực. Hiện tại sinh viên đều làm sao vậy, không hảo hảo đọc sách yêu đương, đều thích đánh nhau đánh nhau. Triệu Hưng Hòa tức giận đến lửa giận vụt vụt tớ ra, nhưng lại không thể làm gì. Nghe được máy ảnh cửa chớp ken kết âm thanh, lúc này tựa như là tìm được chỗ tháo nước hứng thủy chỉ vào chúng quanh học sinh liền hung tợn gầm gét, đập cái gì đập, đều mẹ hắn đừng ướt, lại đập giết chết các ngươi. Gặp hắn diện mụ hung thần ác sát, chúng học sinh cũng là bị chấn nhiếp rồi, theo bản năng đưa di động buông xuống. Triệu Hưng Hỏa vung tay lên, kêu một tiếng đi, một đoàn người liền vội vàng rời đi nhà ăn. Khí diễm phách lối đến, sám sáng đi. An Hoan Hoan đối với Tiêu Lạc là càng ngày càng sùng bái cung thích, lạc thần, ngươi chính là của ta nam thần, ta muốn đem ngươi đẹp trai làm theo thành áp phích dán tại phòng ngủ trên tường." Dán trên tường làm gì, trừ ta a." Tiêu Lạc tức giận trả lời một câu. An Hoan Hoan cong lên miệng nhỏ, đỏ mặt nói, "Không phải rồi, gián tại trên tường thế này ta liền có thể mỗi thời mỗi khắc đều nhìn thấy ngươi nha đừng ngươi muốn làm như thế ta liền cáo ngươi xâm phạm ta chân dung quyền ta nghiêm túc tiêu lạc lãng uyên nói Liên đến trường học bảo hộ cá nhân có trời mới biết hắn lại trêu chọc tới phiền toái nhiều như vậy so với tống tín an cái này an hoan hoan mới là cái phiền toái càng lớn đều nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười cái này một mực nói thích mình nữ hải hắn cũng không thể thưởng một cước trực tiếp đem nàng cho đá văng đi ai nha là thần ngươi ngươi sao có thể thế này nha an hoan hoan vung tiểu đả đả đạo hắt hắt lạc ca nói hình của hắn không được Vậy ngươi liền lấy ta cùng kẻ ngốc đấy chứ, hơi bờ ép một chút, tuyệt đối cũng là đẹp trai khóc tốn, giống tiểu thị tươi minh tinh đồng dạng." Chu tiểu phi lúc này xen vào nói, "Ai muốn các ngươi, một đầu heo mập cùng một con khỉ ốm, một điểm mỹ cảm đều không, cùng lạc thần không cách nào so sánh được." An Hoan Hoan hai tay chống mạnh đạo. Chu tiểu phi trên ngực, khóc không ra nước mắt, quá đả kích người. Đinh Khải dùng khuỷu tay nhẹ nhàng va vào một phát hắn, "Ngươi nói ngươi ảnh chụp liền nói ngươi ảnh chụp, mang ta lên làm gì? Ta, mặt trời, có phải là huynh đệ hay không, cùng một chỗ bị Hoan Hoan nhục nhã một chút sẽ chưa à?" Chu tiểu phi nghiêm mặt nói. Đinh Khải nghiêm túc nhìn hắn một hồi, sau đó mắng một câu, "Đại đốc, ép em gái ngươi a." Chu tiểu phi còn tưởng rằng Đinh Khải có thể nói ra tràn ngập chất lý tính đây, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là ba chữ này, khuôn mặt lúc ấy liền tái rồi. Sở Nguyệt mấy ngày nay rất tâm phiền ý loạn, bởi vì mặc kệ nàng đi đâu, mỗi lần đều có thể ngẫu nhiên gặp đến Tiêu Lạc. Trở lại phòng ngủ, thở phì phò đem bao hướng trên giường ném một cái, thật sự là tức chết ta rồi. "Sở tiểu tử chủ, thế nào?" Chính chơi lấy máy vi tính bạch lăng nghiêng đầu sang chỗ khác, tò mò hỏi, "Còn có thể làm sao vậy, lại gặp được cái kia trang chủ ép phạm vào chứ sao?" Sở Nguyệt cắn răng nghiến lợi đạo. A, các ngươi có duyên như vậy a? Bạch Lăng kinh ngạc bật cười. Tuổi Bạch Lăng, có tin ta hay không đem ngươi quần áo tất cả đều cởi trống trơn? Sở Nguyệt mấp máy môi đỏ, trong mắt phát ra tiểu ác ma rảo hoạt quan mang. Đừng nha sở tiểu tử chủ, hiện tại có thể là giữa ban ngày, tại phòng ngủ cởi sạch quần áo nhiều khó khăn vì tình a. Vậy ngươi còn dám dêu cả ta? Bạch Lăng nở nụ cười xinh đẹp. Ta nói chính là sự thật, ngươi nhìn, ngươi đều đã hướng ta phản nản qua sáu lần, tăng thêm lần này chính là bảy lần. Ngươi thật giống như chỉ cần xuống dưới cầm bao khỏa chuyện phát nhanh gì gì đó, liền sẽ gặp gỡ tiêu lãng cái này chẳng lẽ còn không phải duyên phận sao? ai muốn cùng trang chủ ép phạm có duyên phận? sở Nguyệt chu miệng rất là không quan tâm đạo, sau đó lại nghĩ tới một loại nào đó khả năng, gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện một tia hoảng sợ. bạch lăng, ngươi nói hắn có phải hay không muốn trả thù lần trước vũ hội sự tình? ngươi suy nghĩ nhiều, tiêu lạc không phải loại người như vậy. bạch lăng bội phục mình cái này khuê mật não đậu, làm sao không phải loại người như vậy? ta cảm thấy hắn chính là, hắn liền nhìn ánh mắt của ta đều âm trầm. sở nguyện càng nghĩ càng sợ hãi, thân thể còn nhịn không được đánh cái ác hàn. bạch lăng bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi không muốn chính mình dọa chính mình, cùng tồn tại một trường học gặp được hắn không phải rất bình thường sao? Hoa Dạ nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, ta có thể gặp phải Trang Chủ ép phạm 7 lần, cái này sao có thể là trùng hợp? Hắn nhất định là đang theo dõi ta. Sở Nguyệt vẫn cảm thấy trong này có vấn đề. đã ngươi không tin kia buổi chiều liền đi nghiệm chứng một chút, chúng ta cùng đi phía sau núi, nhìn xem có thể hay không gặp lại Tiêu Lạc. phía sau núi so sánh lệnh, nếu như có thể gặp lại hắn, nói rõ hắn là cố ý theo dõi ngươi. Nếu như không thể, đó chính là ngươi suy nghĩ nhiều. Bạch Lang Đạo, tùng, chủ ý này tốt. Sở Nguyệt chỉnh trọng gật, gật đầu, không biết rõ ràng điều này, trong nội tâm nàng vẫn luôn sẽ là bất an. Tấu chương hết, Quy một chương 51, phía sau núi Biến Cố. Chương 51, phía sau núi Biến Cố. Bầu trời xanh biếc, tiêm mây không nhiễm, núi xa đen nhạt, gió nhẹ đưa ấm. Dễ chịu à, ta hiện tại mới phát hiện, nguyên lai trường học của chúng ta phía sau núi phong cảnh tốt như vậy. Sở Nguyệt cùng Bạch Lăng dạo bước tại Hoa Giả Tiết Như sân đánh gôn giống như phía sau núi, cảm thấy vô cùng hài lòng, rộng lớn tầm mắt, thanh thanh cỏ xanh, còn có ở giữa kia bị vội vàng dựng cây vây quanh hồ nước, từ xa nhìn lại, mặt hồ chân nhắm như gương, không gợn gợn trận, xinh đẹp như vậy bức tranh, để cho hai người tâm tình rất là vui vẻ. Đúng vậy a, thật xinh đẹp, không khí cũng tươi mát. Bạch Lăng hít vào một hơi thật dài không khí, nàng quan sát bốn phía, Đông Nhiên nhìn chằm chằm nơi nào đó kêu thành tiếng, "A, Tiêu Lạc, ở đâu? Hắn ở đâu?" Sở Nguyệt Hoa dung thất sắc, lập tức hướng Bạch Lăng chỗ nhìn phương hướng nhìn lại, sắc thực thấy được một cái nam sinh, nhưng không phải Tiêu Lạc, lập tức thở phì phò trừng mắt về phía Bạch Lăng, "Tối Bạch Lăng, ngươi lấy đánh. Ai bảo ngươi quá vẻ thần kinh, đáng đợi?" Hì hì. Bạch Lăng hì hì cười nói, một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, nhìn chằm chằm chằm chằm Sở Nguyệt trước ngược đầy đạn, Đông Nhiên đưa tay dùng sức nắm một cái, sau đó lập tức vui cười lấy lại ra. Tốt ngươi cái bạch lăng, còn dám đùa với ta, đừng chạy! sở nguyên sắc mặt sát na hỏa hồng một mảnh, tại cái này rộng lớn phía sau núi đuổi theo bạch lăng vui đùa ẩm ý ra, không bao lâu liền chạy tiến vào trong rừng, may mắn hiện tại người ở đây ít, nếu không hai cái đại mỹ nữ vui đùa ẩm ý không biết sẽ câu dẫn bao nhiêu nam sinh hồn nhi. Ku Ku, ngay tại hai nữ vui đùa ẩm ý truy đánh thời điểm, một cái trong tay bưng lấy một chùm hỏa hồng hoa hồng nam tử đông nhiên từ trong rừng rậm nhảy ra ngoài, hắn mang theo một đỉnh màu lá mũ, thân mang nhàn nhã vận động sáo trang, mặc dù trang phục rất trẻ trung, nhưng nhìn cũng rất trông có vẻ già, có ba đạo rõ ràng cái chắn văn. Ngũ quan cũng không phải đặc biệt đoan chính, hai mắt khoảng thời gian so với người bình thường muốn rộng một chút. Ngươi là? Sở Nguyệt hỏi. Nam tử thân sắc có chút bối rối, ta gọi Mã Chính Phong, là là. Người theo đuổi ngươi. Ánh mắt của hắn bất an chú ý đến bốn phía, hắn đã ẩn nút dòng dã ba ngày, cho tới giờ khắc này, hắn mới chờ đến một cái cơ hội tuyệt hảo. Sở Nguyệt hai tên cận vệ đang đứng tại tiến vào phía sau núi Tiểu Đạo Cầu, cách nơi này còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ, hắn có nắm chắc tại bọn hắn kịp phản ứng trước đó, đem Sở Nguyệt bắt mang đi, mà hắn lo lắng duy nhất chính là đêm đó cái kia thân thủ kinh khủng ra hỏa. Sở Nguyệt trên dưới dò xét Mã Chính Phong một chút liên gọn gàng dứt khoát mà nói, không có ý tứ, ngươi không phải ta muốn ăn, vẫn là đi truy cầu người khác đi. Xem như hoa dã diễn đàn trên công tuyển ra tới giáo hoa, người theo đuổi nàng đứng thành đội đều có thể từ hoa dã cửa chính xếp tới cửa sau, mà vô luận là ai, nàng đều trực tiếp tự tuyển, không phải là không có ưu tú cùng anh Tuấn Nam sinh, mà là bởi vì nàng cảm thấy tại trong đại học yêu đương thuần túy là lãng phí thời gian cùng tình cảm, không có bất luận cái gì kết quả tốt. Bạch Lăng ở một bên cười khinh khách nói, đúng à, sợ tiểu tử chủ sẽ không ở đại học nói yêu thương, lại nói, hiện tại chỗ nào còn lưu hành đưa hoa hửng nhà, lao thủ. Ha ha ha. Thật sao? vậy ta liền đưa chút những vật khác đi. mã chính phong chuẩn bị xuất thủ đem hai người nữ sinh này lại lần nữa mê thoáng. lại tại lúc này, trong rừng đột nhiên vang lên hử lạnh một tiếng. mã chính phong, thiếu ta tiền, là thời điểm trả đi. một đạo vận sức chờ phát động bóng người từ nồng đậm tán cây bên trong kích bắn mà ra, cháy bùng sông đến mã chính phong trước người, chân trái đạp mạnh đại địa, lấy làm chủ, thân thể xoay chuyển, đùi phải mượn nhờ vọt tới trước lực lượng đáng sợ ẩm vàng quét ra. bành, bất ngờ không đề phòng, điên cuồng vung vẩy đùi phải hung hăng đánh vào mã chính phong dưới bụng, to lớn lực trùng kích đo để hắn thân thể cự chiến, sát mặt trắng bệch nước miếng sen lẫn máu tươi ngửa mặt lên trời phun ra, cao lớn thân thể trực tiếp ném đi ra ngoài. tiêu lạc bạch lăng mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại cái này tiêu lạc, sợ nguyệt càng là một trận dùng mình, trang chủ ép phạm, ngươi làm sao tại cái này? ngươi ngươi thật đang theo dõi ta, ai theo dõi ngươi, ta là tới đòi nợ. tiêu lạc nghiêng đầu sang chỗ khác tức giận trả lời một câu, sau đó lập tức liền hướng mã chính phong bạo trúng mà đi, song trưởng biến chảo, kính phong gào khét bên trong mang ra tầng tầng lê ý. mã chính phong mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, giờ này khắc này cái gì cũng không thể suy nghĩ nhiều, đào bệnh quan trọng vệ động bước chân, hướng về chỗ rừng sâu toàn lực chạy trốn. Tiêu Lạc theo sát phía sau, tốc độ theo thứ tự tăng lên. "Tiểu thư, xảy ra chuyện gì rồi?" Hướng Cao Dương cùng Hướng Cao Kiếm nghe nói đến đột tĩnh, bằng nhanh nhất tốc độ lao đến. "Các ngươi nhanh đi đem Trang chủ Ép Phạm bắt trở lại, hắn một mực tại theo dõi ta, ta hoài nghi hắn muốn thương tổ ta." Sở Nguyệt thần kinh không khỏi khẩn trương lên, những ngày này bất an, lại thêm giờ phút này lại gặp được Tiêu Lạc, nàng nhận định Tiêu Lạc chính là đang theo dõi chính mình. "Trang chủ Ép Phạm." Hướng Cao Dương cùng Hướng Cao Kiếm hai mặt nhìn nhau, không biết Sở Nguyệt chỉ là ai, chính là chúng ta bạn Tiêu Lạc vừa rồi đuổi theo một người chạy vào trong rừng cây tên kia, sở nguyện chỉ vào xa xa rừng, hướng cao dương cùng hướng cao kiếm lúc này bừng tỉnh đại ngộ, nhưng muốn nói tiêu lạc đối với tiểu thư bất lợi, kia là tuyệt đối không thể nào, nhưng tiêu lạc đã xuất thủ, vậy khẳng định là ác quỷ mã chính phong lại xuất hiện, Người bảo vệ tốt tiểu thư, ta đi trong rừng nhìn xem. hướng cao dương quyết định tập nhanh, hướng hướng cao kiếm quát, sau đó quay người hướng rừng chạy đi. trong rừng, mã chính phong đem bộ pháp phát huy đến cực hạn, dùng cả tay chân, thân thể và mèo, tựa như liên quần vũ đạo, tốc độ nhanh chóng, như một cái như u linh, nhưng mà. Bất luận hắn như thế nào tại rừng rậm toán loạn, sau người tiêu lạc cũng đang không ngừng tiếp cận hắn. Lưu lại cho ta. Tiêu lạc thân thể đột nhiên bật lên mà lên, chim ưng săn mồi đánh ra trước, hai chân như kim cương đầu giống như gấp điểm, thẳng đến mã chính phong phía sau lưng. Sau lưng gào thét kình phong để mã chính phong sắc mặt đại biến, bước chân cùng về, hợp lực vặn vẹo thân thể, nhưng mà tiêu lạc tới quá nhanh quá mạnh, mặc dù hắn toàn lực tranh né, tiêu lạc mũi chân vẫn như cũng là rơi vào hắn đầu vai. Giang giác nương theo vài tiếng thanh thủy tiếng sưng nước mã chính phong vọt tới trước thân thể đột nhiên mất khống chế cơ hồ là bay xoáy lấy bị đánh ra bóng ra va chạm mặt đất hơn 10 lần mới khó khăn lắm ngừng lại thân hình a một tiếng kêu sợ hãi từ mã chính phong bên người truyền đến một cái nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu nữ hải tay cầm mũi vẽ đứng tại bàn vẽ trước sợ hãi nhìn xem máu me đầy mặt hắn mã chính phong diện mục dữ tợn bắn người mà lên cầm một cái chế trụ nữ hải cổ họng đưa nàng khống chế trong tay đối tiêu lạc gào đừng tới đây nếu không ta giết nàng nữ hải hoàn toàn ngu ngơ ở đây trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng rốt cuộc xảy ra chuyện gì chính mình em đẹp tại tranh này hoạ Đây là thế nào? Cái này máu me đầy mặt giá hỏa rốt cuộc là ai? Trong trường học tại sao có thể có loại người này? Ánh mắt hướng về phía trước, tập trung nhìn vào, thân thể kịch liệt run lên, Lạc, Lạc Thần. Nàng nhìn thấy Tiêu Lạc. Tiêu Lạc lúc này cũng thấy rõ ràng nàng bộ dáng, lúc này nhăn nhăn lông mày, trở nên đau đầu, bởi vì cái này nữ hài không phải người khác, chính là An Hoan Hoan. Bất quá kinh ngạc thì kinh ngạc, cước bộ của hắn vẫn không có đình chỉ, sắp bén đầu ngón tay gào thét lên huy động. Không có ý tứ, ta không tiếp thụ uy hiếp. Cút mẹ mày đi. Bị buộc gấp mã chính phong gầm nhẹ một tiếng bắt lấy An Hoan Hoan cánh tay đột nhiên vung mạnh hướng Tiêu Lạc. Thấu chứng hết, quy một chương 52, cầm xuống. Chương 52, cầm xuống. An Hoan Hoan chưa từng gặp được loại tình hình này, bị mã chính phong vung lấy, trời đất quay cuồng bên trong chỉ lo được thét lên. Tiêu Lạc lông mày cau chặt, đưa tay một cái chặn ngang ôm lấy bay múa mà đến An Hoan Hoan, nguyên địa xoay tròn, vững vàng đem vắt lên không chỉ An Hoan Hoan bổ xuống. Lạc thần. An Hoan Hoan ánh mắt mê ly nhìn xem gần trong gang tấp nam nhân, một trái tim bịch bịch nhảy loạn không ngừng, cũng không biết là bởi vì nhận lấy kinh hai vẫn là bị mình thích nam nhân ôm vào trong ngực. Nơi này không an toàn, mau rời đi nơi này. Tiêu Lạc lạnh như băng bước xuống một câu, vung ra an Hoan Hoan, thân thể hơi co tròn, là báo đi săn hướng Mã Chính Phong chạy trốn phương hướng kích, bắn đi. An Hoan Hoan run dậy thân thể định tại nguyên chỗ, hơn nửa ngày về sau, phóng đại con ngươi mới chậm rãi có vào, chất vật nuốt nước miếng một cái, khinh. Khinh công. Chiêu thứ 10, rất không tệ, nhìn ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu. Chỗ dừng sâu, Tiêu Lạc cương mãnh năm đấm hung hăng đánh vào Mã Chính Phong đối với hướng mà đến trên nắm tay, không chút huyền niệm, căn bản không phải đối thủ của hắn Mã Chính Phong lại lần nữa thổi vết bay rất ra ngoài. Lại đến. Tiêu Lạc trong mắt sát ý phun trào. Liên tục hai cái tổ hợp xung kích tinh chuẩn tàn nhẫn tác dụng tại mã chính phong lực bụng hai nơi. Đã không hề có lực hoàn thủ mã chính phong như là gặp đầu tàu va chạm, hung hăng rán sát vào một cái cây, kéo dài đến vài giây đồng hồ thời gian, mới chậm rãi giống bãi bùn nhão giống như trượt xuống, ầm ầm quỳ rạp xuống đất, máu tươi theo lực chập trùng từ miệng bên trong tuôn ra, hai mắt hoảng sợ nhìn xem tiêu lạc. Hắn chấp hành vượt qua trăm lần nhiệm vụ, nhưng từ chưa bao giờ gặp loại tình huống này, càng không gặp được khủng bố như thế đối thủ. Vốn cho là 500 vạn tiền thù lao có khả năng dễ dàng nắm bắt tới tay, làm thế nào cũng không đi tới, tại sở nguyệt bên người. Vậy mà dấu kín lấy thế này một đầu đáng sợ quái vật, để hắn liên một tia phản kháng chỗ chống đều không. Tiêu Lạc chậm rãi đi vào trước mặt hắn, Cư Cao Lâm Hạ nhìn qua hắn, hỏi ngươi cái vấn đề, trừ ngươi ở ngoài, còn có hay không cái khác thợ săn muốn gây bất lợi cho Sở Nguyệt. Mã Chính Phong sững sờ, sau đó hừ nhẹ một tiếng, không thể trả lời. Hắn cảm thấy Tiêu Lạc rất buồn cười cùng khôi hài, vấn đề như vậy đều hỏi ra, là tại châm chọc xem như thợ săn bọn hắn à. Ta nếu là ngươi, liên sẽ không trả lời như vậy. Tiêu Lạc khẽ cười nói. Một giây sau, sắc mặt biến lạnh, chân phải nâng lên, sau đó đối Mã Chính Phong chống đất bàn tay ngang nhìn hạt xuống giang giác giang giác, tại liên tiếp thanh thủy gãy xương âm thanh bên trong, tiêu thê lương thảm thiết cũng theo đó vang vọng toàn bộ rừ rậm, tay đứt ruột sót, đau đớn kịch liệt dòng điện đảo qua toàn thân, mã chính phong kịch liệt dây dưa, tiêu lạc lại gắt gao bóp lấy cổ của hắn, lực lượng khổng lồ để sắc mặt hắn phát tím, như muốn hôn mê. nếu như tiếp tục dây dưa, mặt khác năm ngón tay, ta giúp ngươi cùng nhau đặt gãy. tiêu lạc lạnh lùng thanh âm tại mã chính phong vang lên bên hai, để gần như sụp đổ hắn thoáng trầm thần, cố nén sợ hai cùng đau đớn, đình chỉ dây dưa. không tệ, này mới đúng mà. tiêu lạc hài lòng cười cười, bung lỏng ra cổ của hắn, ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Sở Vân Hùng bảo tiêu bên trong tuyệt đối không ngươi. Mã Chính Phong thanh âm có chút run rẩy, trước mắt thân thủ của người này hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi, quả thực là mạnh như thần, hơn nữa còn là một cái tàn nhẫn tà thần, đoạn nhân thủ chỉ liên con mắt đều không nháy mắt một chút, có thể thấy được tâm là tàn nhẫn đến loại trình độ nào. Ngươi thật giống như còn chưa hiểu tình trạng, hiện tại là ta hỏi ngươi, mà không phải ngươi hỏi ta. Tiêu Lạc đem chân từ Mã Chính Phong trên mu bàn tay rời, Mã Chính Phong năm đầu ngón tay đã hoàn toàn bẻ gãy, không có chút nào quy tắc nằm trên mặt đất, bẻ gãy xương ngón tay đâm rách da thịt, Mã Chính Phong tay trái nhìn có chút máu thịt bể bét. Ta hỏi lần nữa chứ ngươi ở ngoài, còn có hay không cái khác thợ săn? Cái này, ta, mã chính phong rất khó khăn, mặc dù không có những người khác biết, có thể hắn thân là thợ săn có tôn nghiêm của mình cùng tiêu ngạo, nếu như bị bắt còn thành thành thật thật trả lời đối phương tra hỏi, hắn sợ là cả một đời đều sẽ có bóng ma. tiêu lạc rất không kiên nhẫn, trên mặt sẹt qua một tia không vui, chân trái không chút khách khí đối mã chính phong tay phải đặt xuống. a, thê lương trí cực tiếng tiêu tham thiết van vọng rưng rậm, mã chính phong như mất nước công việc cá, khó mà ngôn ngữ đau đớn để hắn hai mắt nở lên, liên cả người xương cốt đều tại có rúm. nếu như không nghĩ chuyện để biến thành một tên phế nhân. Ngươi tốt nhất tại ta mất đi tính nhẫn nại trước trả lời vấn đề của ta. Tiêu Lạc nói khẽ. Ta nói. Ta nói. Mã Chính Phong hoảng sợ quát thầm lên. Tiêu Lạc nụ cười tựa như là ma quỷ nhè răng cười, chỉ để đánh sụp tâm lý của hắn thành lũy. Mười ngón mèm gãy, đau đớn kịch liệt để hắn nước mắt rầm rầm dũng manh tiễn ra. Tiêu Lạc khoan thai tựa ở bên cạnh trên một thân cây, đưa tay tháo xuống một mảnh lá xanh, trong tay vuốt vuốt. Mã Chính Phong sắc mặt trắng bệch, thân thể không bị khống chế rung động, cũng không dám lại chậm trễ chút nào. Tiên trước mắt này chính là mặt mỉm cười ma quỷ, tàn nhẫn chí cực. Ta. Ta không biết còn có hay không cái khác thợ săn, cô chủ cùng chúng ta đều là một tuyến liên hệ, hoặc có lẽ ta thất bại tin tức truyền đến cô chủ nơi đó, hắn sẽ lại khác phái người tới. Ngươi nói hình như đều là nói nhảm, một điểm tính thực chất tác dụng đều không. Tiêu lạc động tác trên tay chỉ trệ, cao mày nói. Mã chính phong dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, sợ tiêu lạc sẽ lại động thủ với hắn, đại não lúc này nhanh chóng nhớ lại, nhìn xem rốt cuộc còn có cái gì tin tức hữu dụng có thể để cho người này đối với mình thủ hạ lưu tình, đang sợ hãi tác dụng dưới, hắn thật đúng là nhớ tới một sự kiện. Có, có, rời đi cô chủ văn phòng lúc ta nghe được hắn giống như tại liên hệ hắt thủy công ty, hắt thủy công ty, tiêu lạc chân mày liễu chặt hơn, làm cái gì? một cái chuyên môn xử lý bồi dưỡng, cân đối lính đánh thuê chấp hành nhiệm vụ tổ chức, một vũng hắt thủy, có thể nuốt thiên địa, đây là công ty bọn họ quảng cáo, mã chính phong chi tiết đạo, một vũng hắt thủy, có thể nuốt thiên địa, cái gì cầu thí quảng cáo, tiêu lạc phỉ nổ một câu, mã chính phong trên mặt gạt ra một nụ cười khổ, hắt thủy có thể là trên thế giới lớn nhất lính đánh thuê công ty, người ở bên trong không có chỗ nào mà không phải là biến thái, cũng chỉ có cái quái vật này mới dám như thế xem nhẹ hắt thủy, lúc này. Trần Cao Dương đi tới nơi đây, hô Tiêu Lạc một tiếng, tiêu tiên sinh." Tiêu Lạc từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, phía sau lưng rời đi thân thể, "Ngươi tới vừa vặn, hắn liền giao cho ngươi xử lý." Câu nói này tại Mã Chính Phong nghe tới, tuyệt đối là trên thế giới nhất nghe tốt nhất thư thái lời nói, nếu là tiếp tục cùng Tiêu Lạc ở cùng nhau, hắn không biết mình sẽ còn bị như thế nào ngược đái, hắn là thật sợ Tiêu Lạc, từ sâu trong linh hồn thật sâu e ngại. "Vâng." Trần Cao Dương gật đầu lên tiếng, làm nghiêng đầu sang chỗ khác thấy rõ Mã Chính Phong tình trạng lúc, cả người không khỏi kinh ngạc ở. Máu me đầy mặt, mười ngón bị phế, trên cổ còn có một đạo rõ ràng vết chảo sương sườn tựa hồ đoạn mất một hai căn, ngực hơi có chút lõm vào, thê thảm như thế mã chính phong, để hắn cái này nhận qua đặc trùng huấn luyện chức nghiệp bảo tiêu nhìn cũng không khỏi đánh một cái ác hẳn, toàn thân sát na lên một tầng nội da gà, nhìn xem tiêu lạc bóng lưng rời đi, trong lòng thì thảo đánh giá một câu, thật tác động, mà tiêu lạc cũng là buồn bực không thôi, chính mình lúc nào trở nên ác như vậy lệ, phải biết, trước kia tại nhìn thấy người khác chạy thật là nhiều máu lúc hắn đều sẽ tê cả da đầu, hiện tại đem một người đánh cho thổ huyết, còn đạp gãy đối phương mười ngón tay, một chút xíu cảm giác khó chịu đều không, ngược lại còn có trùng đặc biệt hưng phấn, chính mình đây là thế nào? Tấu trước hết quy 1 chương 53, ta nguyện ý. chương 53, ta nguyện ý. tiêu lạc trong lòng có nghi vấn, liền trong đầu hỏi thăm. hệ thống, lính đánh thuê chi vương thể chất phần này khả năng có phải hay không sẽ ảnh hưởng tâm tính của ta. đinh, lính đánh thuê chi vương thể chất là có thể để túc chủ cấp tốc nắm giữ lính đánh thuê chi vương khả năng, bao quát thân thủ thực lực, kinh nghiệm tác chiến, năng lực phản ứng, đối với súng ống hiểu rõ trình độ, tâm tính tự nhiên cũng bao quát ở bên trong. một khi hồi đoái, túc chủ chính là mạnh nhất lính đánh thuê, nắm giữ lạnh huyết một mặt, lạnh lẽo cứng rắn nữ hệ thống âm đắp lại. nguyên lai like là thế này. tiêu lạc nhẹ nhàng thở ra hơi thở lưng lay cái cổ, vừa vặn hắn còn tưởng rằng chính mình xuất hiện nhân cách phân liệt nữa nha. Lúc này, thiếu kỳ an hoan hoan gụng trộm chạy tới, phát hiện tiêu lạc, lập tức liền ôm bản vẽ chạy tới. Lạc Thần, ngươi mới vừa rồi là tại thu thập người xấu sao? Ừm. Tiêu lạc gật gật đầu, sau đó lại cảm thấy cái này an hoan hoan biểu hiện không khỏi quá chấn định, thế mà còn dám chạy tới, bình thường nữ sinh không phải có lẽ đã sớm dọa đến lục thần vô chủ à? Hỏi, vừa vặn ngươi bị hắn bóp lấy cổ, ngươi không sợ? Lúc đầu rất sợ hãi, có thể là vừa nhìn thấy Lạc Thần ta liền không có chút nào sợ hãi, ngươi ôm ta rơi xuống đất thời điểm ta cảm thấy chúng ta giống như công phu bên trong nam nữ nhân vật chính, tốt có tư tưởng đâu. An Hoan Hoan cười hì hì nói. Tiêu Lạc trên mặt một vệt đen xuống tới, hắn thật sự là dũng, tại vừa vận nguy hiểm như vậy thời khắc, cái này An Hoan Hoan thế mà còn có thể nghĩ đến phim hình tượng, không cẩn thận mảnh nhớ lại, hắn tiếp được An Hoan Hoan sau khi hạ xuống trong nháy mắt đó, quả thật có chút mà giống tinh ra cùng câm niếc nữ kia một đoạn. Lạc thần, ta nhìn thấy Nguyệt Công Chúa cùng Mạch Lăng, cái tên xấu xa kia là chạy Nguyệt Công Chúa tới à? An Hoan Hoan đột nhiên mở miệng nói. Đang lúc Tiêu Lạc chuẩn bị mở miệng phủ nhận, An Hoan Hoan lại nói, ngươi cũng là vì Nguyệt Công Chúa tới, ngươi là đến chuyên môn bảo hộ nàng. An Hoan Hoan, ngươi nào động có điểm đại a?" Tiêu Lạc Tao mày nói. "Lạc thần, ngươi vẫn là thừa nhận đi, ta vừa nghe thấy ngươi cùng cái tên xấu xa kia đối thoại, ngươi còn đem hắn ngón tay cho đả gãy, ngươi là Nguyệt công chúa Bảo Tiêu." An Hoan Hoan chỉ vào Tiêu Lạc tới phương hướng đạo. Vốn còn muốn đánh cái liếc mắt đại khái lửa dối quá quan, hiện tại xem ra là không được. Tiêu Lạc than nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói, "Thay ta giữ bí mật, được không?" "Có thể a, bất quá ngươi phải đáp ứng ta hai cái sự tình." An Hoan Hoan song tới, miệng phun hương lan, ngập nước mắt to tràn ngập mong đợi nhìn qua hắn. Tiêu Lạc liền biết sẽ là kết quả này, trầm giọng nói, cái nào hai tiện, cái này tiện thứ nhất nha, chính là ngươi muốn dạy ta công phu, ta cũng nghĩ giống như ngươi trở nên rất biết đánh nhau. học công phu, tiêu lạc ngạc nhiên, sau đó nghĩ đến có thể lợi dụng giáo an hoan hoan công phu thời điểm cố ý để an hoan hoan ăn đau khổ lớn, lúc này liền đầy hân hoan hỉ đáp ứng xuống, yêu cầu này không tính quá phận, ta có thể đáp ứng. chuyện thứ hai, cùng ta hẹn hò. an hoan hoan nháy mắt mấy cái, hướng tiêu lạc phóng điện, hẹn hò. tiêu lạc toàn thân dùng mình một cái, sau đó quả quyết tự tuyệt, không được. hắn cùng an hoan hoan một cái nữ sinh viên hẹn họ cái cọp lông, mưa nước cũng là cùng đi vào xã hội nữ tử vì cái gì không được? An Hoan Hoan Diễu la hét miệng nhỏ, lo lắng tại nguyên chỗ đập mạnh mấy cước. Ngươi muốn yêu chọn sai đối tượng, ta thật không thích ở ngươi, Với lại ngươi bây giờ cũng biết, ta chỉ là sở nguyện một cái bảo tiêu mà thôi, căn bản không phải học sinh. Ngươi ta là người của hai thế giới, có thể ta chính là thích ngươi à? An Hoan Hoan ôm Tiêu Lạc cánh tay, lạc thần, ta An Hoan Hoan cho tới bây giờ không có nghiêm túc như vậy qua. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã cảm thấy trên người ngươi có loại khí chất đặc biệt hấp dẫn ta. Đằng sau ngươi cùng nếu như kịch liệt tranh luận càng làm cho ta khăng khăng một mực thích ngươi. Trong mắt ta, ngươi chính là của ta nam thần. Tiêu Lạc nhẹ nhàng lời da nàng nghiêm túc nói, tin tưởng ta, chờ ngươi sau khi tốt nghiệp đại học, ngươi sẽ cảm thấy mình bây giờ hành vi rất ngây thơ. Ta mặc kệ, nếu như ngươi không đáp ứng, ta liền đến chỗ cùng ngươi nói ngươi là Nguyệt công chúa Bảo Tiêu. An Hoan Hoan luồng lịch lên vô lại. Tiêu Lạc cũng không phải dễ dàng như vậy thỏa hiệp chủ, đặc biệt là hướng nữ hải tử thỏa hiệp, lập tức liền thay đổi khuôn mặt, lạnh lùng nói, ta ghét nhất người khác uy hiếp ta. Nói xong, bình tĩnh khuôn mặt xoay người rời đi. Tiêu Lạc tức giận, An Hoan Hoan liền lùn uống, vội vàng đuổi theo, ngăn lại Tiêu Lạc, thật sao được, rồi, ta không uy hiếp ngươi, lạc thần ngươi không nên tức giận. Tiêu Lạc thở phào một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu nói. An Hoan Hoan, ngươi đối với một cái chính mình không thế nào hiểu rõ nam tính để ý như vậy, liền không sợ ăn thiệt tỏi mắt lửa. Ăn thiệt tỏi mắt lửa? Ta có thể ăn cái thiệt tỏi gì, trên cái gì làm nha? An Hoan Hoan nháy nháy mắt, không rõ ràng cho lắm. Tiêu Lạc không còn gì để nói, gọn gàng dứt khoát mà nói, còn có thể là cái gì? Các ngươi nữ hải tử quý báu nhất, không phải liền là thân thể của các ngươi. Nghe nói lời này, An Hoan Hoan trên mặt lập tức liền hiện lên một mảnh bỏ mặt. Ai nha, Lạc thần, ngươi, ngươi tốt. Cái kia nha, ta tốt cái nào? Tiêu Lạc buồn bực không thôi, hắn lại không kể một ít khó nghe từ ngữ, làm sao lại rất cái kia lúc này, an hoan hoan túi lầu xuống, thẹn thùng nói, lạc thần, nếu như ngươi nếu mà muốn, chờ, chờ chúng ta tình cảm vững chắc, ta, ta nguyện ý. nói xong, vội vàng chuyển người đưa lưng về phía tiêu lạc, thẹn thùng đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ngươi nguyện ý? tiêu lạc mở to hai mắt, cả người đều động, thầm nghĩ, ngươi nguyện ý cái gì a nguyện ý? ta vừa hỏi ngươi có nguyện ý hay không vấn đề, người an hoan hoan chính là hiểu như vậy lao tử ân cần dạy bảo, hắn không muốn nói chuyện, bước nhanh rời đi nơi này, an hoan hoan gọi hắn, tiêu càng lớn tiếng, hắn liền đi được càng nhanh. Hắn cảm thấy có cần phải cùng An Hoan Hoan vấn đề này, nữ hài giữ một khoảng cách. Lập tức cuối Tuần, Trương Đại Sơn gọi điện thoại tới, nói tối thứ sáu trên cùng Tiêu Lạc họ gặp. Khi biết được Tiêu Lạc tại Hoa Giả Đại học lúc, điện thoại mịp rồ phồn đều kém chút không có bị hắn lớn giọng cho trách móc phá. Cái gì? Người tại Hoa Giả Đại học? Ta nói người anh em, ngươi không hảo hảo tìm việc làm, chạy tới Hoa Giả Đại học làm máy bay à? Trương Đại Sơn có loại chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ngữ khí. Chờ thứ bảy gặp mặt tường trò chuyện, ở trong điện thoại đầu một câu hai câu cũng nói không rõ ràng. Tiêu Lạc đạo: "Tuất, vậy ta tối thứ 6 hơn 7 giờ tại hữu đổi tới Hoa Giả" Nói xong câu này, nói phong độ biến, trở nên hèn mọn, "Đúng rồi, có hay không xinh đẹp mỗi tử, mang một cái hai cái ra, chúng ta tìm cơ hội đem các nàng qua chén, sau đó mang đến khách sạn điên cuồng phát ra một cái." Hắc hắc. "Ngươi đây là muốn đem ngồi tù mù sơn sao?" Tiêu Lạc trợn trắng mắt. "Ok, ba nói nhảm, ta có 200% lòng tin đang ngủ xong để cô em gái kia yêu ta." "Liên ngươi? Liên ta à? Trạng thái chiến đấu 18 cm, ta trước tiếp cùng ngươi khoe khoan qua." Cút. Tiêu Lạc chỉ trở về một chữ, cuộc biệt loại, từ mái nhà về tới ký túc xá. Lạc Ca, Tống Kiến An đem thư khiêu chiến phát tới trường học diễn đàn lên, nói tối thứ sáu trên dọn xong lôi đài tại tán đà xã chờ ngươi. Đinh Khải đưa di động màn hình bỏ vào tiêu lạc phụ cận. Tiêu Lạc nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, nằm trên giường xuống, theo hắn giày vò, ta cũng không có thời gian cùng hắn chơi. Ngoại trừ Tống Kiến An thư khiêu chiến, Lạc Ca ngươi vài ngày trước tại nhà ăn một cước đem Triệu Hưng Hòa đám kia cháu trai đá bay đẹp trai chiếu cũng tại diễn đàn truyền bay lời trời, ngươi tại hoa giã nổi danh, Taekwondo hiệp hội, cả hiệp hội, võ thuật xã. Tất cả cùng võ công có liên quan câu lạc bộ cùng hiệp hội lại nói ngươi đá bay Triệu Hưng Hòa một cước kia là làm giả. Bọn hắn tối thứ sáu ngồi chờ ngươi bị tống kiến an ngược thành vợ tài. Chu tiểu phi đại khái xem một lần diễn đàn của trường học về sau, cũng đã nói một câu. Tiêu lạc không khỏi cảm thấy có chút khôi hài, hiện tại sinh viên đều là làm sao vậy, đọc sách không gặp làm sao khắc khổ cố gắng, đối với loại này lông gà vỏ tỏi sự tình lại là phá lệ để bụng, lẫn lộn đầu đôi, lẫn lộn đầu đôi à. tấu chứng hết.